tiết r ư mau, Miểu sát, 165, mau, Miểu sát, tâm điểm thêm hỏa đang hung hung tu luyện không không không thể địch. thần thể địch. thần thời điểm khen chốt, hội chủ ở bên giúp hắn hộ pháp, cho nên không cách công bên nên nào giúp sát, sát. Trước sát, sát tử đi đ ác ác ở n nên đón n đây g ấ cổ liền vội vàng giải thích ý chí viện đạo tất nhiên chính là thời điểm then chốt cái k i a dẫn ta đi gặp hắn nói không chừng ta có thể giúp hắn giải đáp nan đề giúp hắn một tay tiết cổ mặt lộ vẻ khó xử tâm hỏa công tử nói không cho phép bất luận kẻ nào cái dày ngoan lệ một cái tắt s ô n g tới mặt đem tiết cổ trực tiếp đập bay ra ngoài bịch một tiếng đem vách tường đập ra một đạo hồ sâu chỉ thấy tiết cổ thất khiếu chảy máu nửa gương mặt đều bị phiến và mẹo dù là chính là người thân cận nhất nhìn thấy đều không thể phân biệt ra mặt của hắn tiết lão nông thiếu bảo gấp giọng kêu lên cấp tốc phóng đi muốn giúp tiết cổ c h ế a thương nhưng còn không có lao ra nửa bước liền bị ủy chỉ viện một cái nắm lạnh lùng nói tâm hỏa tiểu tử ở nơi nào mang ta tới bằng không các ngươi tam dương hội cũng không cần phải tồn tại vội vàng nói ta mang mất chỉ đại nhân đi qua không trách hắn chịu thua bởi vì coi như hắn không chịu thua nhân gia ý chỉ viện cũng có thể tìm được tâm hỏa công tử cùng hội chủ vị trí nhân gia thậm chí đều không cần tìm chỉ cần trắng trợn phá hư liền có thể đem người bước đi ra cho nên cùng để người ta báo nổi không bằng chính mình nghe lời dẫn đường ít nhất bên kia có hội chủ tại lấy hội chủ thực lực coi như không phải ý chỉ viện địch thủ cũng có thể ngăn chở hắn phút chốc cho tâm hỏa công tử tranh thủ thời gian mặc dù không biết tâm hỏa công tử bây giờ ở vào trạng thái gì phải chăng ở vào đột phá thời điểm then chốt nhưng chỉ cần tranh thủ thời gian để cho khí tức của hắn bình phục không chịu đến đột nhiên xuất hiện va chạm thì sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng đây cũng là nông thiếu bảo suy tính trừ cái đó ra hắn còn lo âu nhìn tiết cổ một mắt hy vọng tiết cổ có thể chống đỡ chỉ chờ tới lúc tâm hỏa công tử tới liền có thể giúp hắn khôi phục khí huyết coi như nghe lời vậy thì đi thôi Ví chỉ viện trì rất hài lòng nông thiếu bảo cùng tầm thường thái、độ. Tay phải bung lỏng, đem hắn thả xuống, ánh mắt ra hài phải hiệu, đi, lòng nông cùng bung lỏng, hắn xuống, ánh hắn nhanh đi, không nên cho cậu bảo đem độ. để thế là hắn trung thực nghe lời rất nhanh liền đem ý chỉ viện cùng ý chỉ lưu hương dẫn tới một chỗ viện lạc phía trước chỉ thấy cổng sân phía trước bảng hiệu bên trên viết ba chữ to tâm hòa cư ý chỉ viện đọc lên cái này ba chữ to lập tức cười cười lạnh ta ý chỉ viện bảo vệ các ngươi tam dương hội nhiều năm cũng không thấy các ngươi làm cho ta một cái ấ t chỉ cư lúc này mới mấy ngày liền cho tâm hòa tiểu tử lộng một cái tâm hòa cư ha ha ha ha tiếng cười của nàng làm cho người sợ hãi nông thiếu bảo dun lời bậy lớn tiếng đưa tin hội chủ ớt chỉ đại nhân tới nhất định muốn gặp tâm hòa công tử ba lời còn chưa dứt có két mở cửa sân ra chỉ thấy triệu hoàn dương một mặt ngưng trọng đứng ở cửa t h ấ m giọng nói vất chỉ đại nhân ba lần bốn lượt mạnh mẽ xông tới chúng ta tam dương hội lại đả thương chúng ta nông phó hội trưởng qua a qua cái gì ý trị viện trứng mắt dám nói như vậy với ta cánh quả nhiên cứng rắn thật sự cho rằng tìm tới chỗ dựa hoàn dương thành công liền có thể không chút kiên thị sao xem ra ngươi đã quên chính mình họ gì đang nói nàng soát xuất trưởng cả cánh tay bỗng nhiên biến thành đen biến lớn bao phủ trầm trọng bóng tối hung hăng hướng về triệu hoàn dương vô qua nhưng vào lúc này bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị người giật một chút trong lòng không khỏi kinh ngạc dừng động tắt lại kỳ quái quay đầu ngươi làm gì thì ra g i ắ t nàng cánh tay không là người khác đúng là mình chất nữ giang thành tuyệt sắc ý chỉ lưu hương đi đi mau chỉ thấy ý c h ỉ lưu hương gương mặt hồi hộp phản phất gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị để cho nàng âm thầm sợ hai ý chỉ viện không hiểu t h nói đi cái gì không có thời gian giải thích người ở bên trong tuyệt đối không thể địch nghe ta nhanh đi vàng không liền đến đã không kịp hành động bãi bỏ ý chỉ lưu hương gấp giọng nói vừa nói nàng một bên lui lại cuối cùng vậy mà đã biến thành chạy tiếp đó cọ nhảy lên vượt qua đầu tưởng cũng không đợi ý chỉ viện trực tiếp một người trực tiếp điên cuồng bỏ chạy mà đi vô luận nàng phía trước có nhiều tự tin cảm thấy chính mình ăn mặc có bao nhiêu một mặc cùng khéo hiểu lòng người giờ khác này nàng cũng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trốn trốn càng xa càng tốt chỉ có rời xa cái này tâm hoặc ư mới có thể để cho nàng ngừng sợ hai đó là phát ra từ nội tâm hoặc sợ không có lý do nhưng tuyệt đối sẽ không có lỗi nàng ý chỉ lưu hương giác quan thứ sáu chính là chuẩn xác nhất những năm gần đây nàng dựa vào giác quan thứ sáu thu được không biết bao nhiêu cơ duyên thiếu đi không biết bao nhiêu đường quanh co lại tránh né không biết bao nhiêu nguy hiểm dưới mắt giác quan thứ sáu cho nàng báo cảnh sát nàng căn bản vốn không cần suy xét trực tiếp nghe theo giác quan thứ sáu cảm giác là được bởi vì nàng biết rõ nếu như phản ứng chậm một bước nữa chỉ sợ liền chạy không thoát cái quái gì v ý chỉ viện cảm giác không hiểu tấu h cháu gái này có phải là uống lộn thuốc rồi hay không đột nhiên nội điên nói ra một câu để cho người ta không nghĩ ra mà nói cũng không nhiều giải thích thêm nhanh như chấp liền chạy không thấy đơn giản im lặng nói cái gì người ở bên trong tuyệt đối không thể địch ngươi cho rằng bên trong ở là thành chủ giang trầm ngư sao nho nhỏ tâm hỏa t i ể u tử lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nhất t ạ n g cảnh dù là chính là ngũ t ạ n g cảnh chúng ta ở đây chín cái ngũ t ạ n g c ả n h ngoài cộng thêm tần bất khi còn mang theo phong đô đại quân chạy đến còn sợ một cái nho nhỏ tâm hỏa công tử ngươi cảm thấy không thể địch đó là bởi vì ngươi quá yếu quả nhiên là một cái bình hoa để cho ngươi dùng mỹ nhân kế cầm xuống tâm hỏa t i ệ u tử cũng không phải nhường ngươi tới quấy loạn q u a tâm phế vật nương môn ý chỉ viện trong lòng thờ mắng nàng luôn luôn liền xem thường ý chỉ lưu hương loại này t ẩ y vào sắc đẹp bình hoa dù là nàng là chính mình cháu gái ruột nàng cũng xem thường không liên quan tới thân phận đây là một loại sinh tồn lý niệm khác biệt nàng ý chỉ viện tin tưởng chỉ có thực lực bản thân bằng vào ta thâm n i ê n ngũ tạm cảnh thực lực thật bị ngươi ý chỉ lưu hương cái này bình hoa một câu nói hụ sợ lão nương nhiều năm như vậy không phải sống vô dụng rồi c h h í n tân là tần bất d i ệ t tám n g ư ờ i nỗi đến tân bất k hai i thì còn m n phong g theo đô đ ạ q u â n đuổi tại trên đ ư ờ n không cần g Bất t quá h i ế thi ắ n chín c á ngũ tạng c ả n h đồng loạt t ra a y chính là kiên cố nhất không h kiên là t ể gây l ồ n g giam. Bắt ra ù trong thôi, hũ mà chữ ò n sợ tâm ỏ a công tử cùng thiên tử hạc định phủ cũng chỉ có thể định trụ một người coi như chữ định p h ù vượt qua tưởng tượng cường đại cái kia tần bất khi cũng mang theo liêu đương mấy người phù đạo cao thủ chạy đến tất có thể đem chữ định phù phá mất đây là song trọng chắc chắn nói tóm lại nhiều người như vậy cùng một chỗ đuổi bắt tâm hỏa tiểu t ử cùng thiên hạ đạo nhân nếu như còn có thể thất bại đó chính là trên đời này chuyện tiểu lâm tức cười nhất viện tỷ tỷ lưu hương tỷ như thế nào đột nhiên chạy còn để chúng ta cùng một chỗ chạy đã xảy ra chuyện gì tân bất diệt đứng tại đầu tường nghi hoặc hỏi ý chỉ viện k h a nói đừng quản tên phế vật kia nương môn nhiều loạn quan tâm chúng ta làm việc còn cần nghe nàng chỉ huy tân bất diệt ách một tiếng bất mắn nói mặc dù lưu hương tỷ thực lực không đủ chúng ta không cần nghe nàng chỉ huy nhưng cũng không cần thiết mắng nàng phế vật nương môn a bớt nói nhảm ý chỉ viện quát trói ngươi có cái này nhàn tình nhã trí nói nhảm không bằng đem thiên hạc đạo nhân bắt được nhớ ngươi một đại công thiên hạc đạo nhân là cái nào tân bất diệt nói nhìn chăm chú nhìn lên nhìn về phía tâm hỏa cư chính đường cửa ra vào chỉ thấy một cái đầu đội thuần dương khăn tăng thể diện mày rầm râu hình chử bát hơi giả đạo sĩ đứng ngưng ác người này giống như có chút ốc nhìn thấy bọn hắn chín cái ngũ tạng cảnh cao thủ tới thế mà không n ú c đ í c h không không nên nói hắn ốc phải nói hắn quá yếu căn bản cảm giác không đến bọn hắn chín người mạnh bao nhiêu cho nên mới không cảm thấy sợ liền lao đạo này ta một đầu ngón tay liền đem bắt được tân bất diệt cười nhạt một tiếng quả nhiên r ỗ i ra một đầu ngón tay chỉ thấy trên không ngưng tụ ra một cây treo trên trời đi xuống tráng kiện đầu ngón tay hư ảnh nhẹ nhàng nhất câu liền có lực lượng vô hình rơi xuống thiên hạc đạo nhân trên đầu mắt thấy liền liền muốn đem thiên hạc đạo nhân câu lên bỗng nhiên đám người liền nghe được bịch một tiếng kinh lôi vang dội chỉ thấy thiên hạc đạo nhân sau lưng cửa phòng đột nhiên nổ t u n g nhưng căn bản không thấy bất luận bóng người nào xuất hiện nhưng cùng lúc đó trên không đầu ngón tay hư ảnh bỗng nhiên tán loạn không còn sót lại chút dị ân ý chỉ viện bọn người đều là cả kinh theo bản năng nhìn về phía tần bất diện phương hướng bọn hắn rất nghĩ hoặc rõ ràng không có ai ra tay chỉ là một tiếng v a n g r ộ i tân bất diệt vì cái gì thu hồi đầu ngón tay mà cái này xem xét mỗi người đều mặt lộ vẽ kinh dị c h i sắc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay lên toàn thân không cầm được run dày chỉ thấy tân bất diệt vừa mới đứng yên vị trí chẳng biết lúc nào lại đổi một người một người mặc áo bào đỏ toàn thân bao phủ hỏa hồng sắc khí mô thanh niên hùng tráng hắn mặc dù chỉ là đứng bình tĩnh lấy nhưng tất cả mọi người cảm giác bọn hắn đối mặt không phải một người mà là một đầu tuyệt thế hung thú kinh khủng nhất là đầu này tuyệt thế hung thú trong tay còn nắm vớt một người nghiêm trình mà nói không phải một cái hoàn chỉnh người là một bộ tan cảnh thi thể ngươi không cách nào từ nơi này bể tan cảnh trên thân thể con người nhìn ra thân phận của người này tin tức nhưng mà ngươi có thể từ khi người này vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong hơi thở cảm giác được cái này tan cảnh không là người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh tần gia tuyệt đỉnh thiên tài tần bất d i ệ t vất trì đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a lúc này mới bao lâu không thấy liền nghĩ ta trương linh sơn ánh mắt nhìn về phía phía dưới cười n h ạ t nói thiên hạc đạo trưởng là là ta tình cảm chân thành thân bằng vất trì đại nhân mang nhiều người như vậy tới muốn đoạt người yêu không tử tế a ngươi ý chỉ viện hoảng sợ nhìn xem trương linh sơn trong lòng không cầm được run dậy nàng rốt cuộc minh bạch ý chỉ lưu hương là có ý gì cái này chính mình luôn luôn không thấy thế nào được bình hoa chất nữ thế mà so với nàng ý chỉ viện cảm giác còn muốn mẹ cảm nàng nói người này không thể địch vậy thì thật sự không thể địch chỉ một chiêu thậm chí tất cả mọi người không thấy rõ hắn dùng cái nào một chiêu cả người liền tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở tấn bất d i ệ t vị trí mà tấn bất d i ệ t thì trong nháy mắt bị hắn cắt chém thành tan cảnh thi thể đây là bực nào kinh khủng lại thủ đoạn q u dị thực lực như thế có thể hay không so ra mà vượt ẩn phủ cảnh nàng không rõ ràng nhưng tuyệt đối là trong ngũ tạng cảnh đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm là không thể địch lại vô địch tồn tại đừng nói bọn hắn mười cái ngũ tạng cảnh dù là lại đến mười cái đều không phải là nhân gia địch thủ hơn nữa nhân gia còn không có dùng định thân p h ù đâu nhưng hắn tất nhiên mạnh như vậy vì sao muốn một mực g i ấ u đầu lộ đôi không dám lộ ra chân diện mục lấy thực lực của hắn chỉ cần ngay từ đầu liền hiện lộ ra ta ý chỉ viện nào dám dẫn người đến tìm cái chết ta không đúng ý chỉ viện bỗng nhiên trong lòng hiểu ra người này tuyệt không phải ngay từ đầu cứ như vậy mạnh cái này thuấn di thủ đoạn nhất định là từ dạ tư nơi đó lấy được hắn nhất định là thông qua thủ đoạn gì đem dạ tư thiên phú hấp thu cho nên lập tức đột nhiên tăng mạnh đáng chết sớm biết như vậy nên trước tiên đ á n h chết mà không nên chỉ hoàn thời gian ý chỉ viện trong lòng nhịn không được hối hận trong đầu ý nghĩ giống như bị đệ giật trong nháy mắt không biết lõe lên bao nhiêu ý niệm thế nhưng là bất kỳ một cái nào ý niệm đều không thể để cho nàng thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn này nàng chỉ biết là một điểm chính mình bây giờ nhất thiết phải không n ú p ních phàm là có chút động tác như vậy cái tiếp theo bước vào tần bất diệt theo góp tan cảnh chính là nàng ý trị viện lệch một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên ý chỉ viện bọn người chỉ cảm thấy trong lòng như gặp phải trọng truy đậm nệm liền thấy trong tay trương linh sơn tần bất diệt thi thể từng khối từ không trung rơi xuống gõ vào trên mặt đất l ệ c h cạch l ệ c h cạch vang lên danh sưng có thể ngang dọc sơn lâm g i ã ngoại bất diệt nam hải cứ như vậy chết không thể chết lại diệt không thể lại diệt l ệ c h cạch l ệ c h cạch l ệ c h cạch tí tách tí tách t h i khối rơi xuống cùng máu tươi nhỏ xuống âm thanh giống như song trọng bản sonat ừ ý chỉ viện tám người lỗ thai chuyển vào náo hải ông, ông tác hưởng trước mắt của bọn hán phảng phất lại không thiên đ i ệ chỉ thấy thiên điệu một cái hớt chỉ ra lao giả cuối cùng không chịu nổi loại này trực kích lòng người sợ hãi p h ị n h một tiếng quỳ xuống đất đã bao nhiêu năm chính mình cũng không còn đối mặt tử vong nhưng là hôm nay để cho hắn phát hiện mình cùng phạm nhân cũng không có gì khác nhau tử vong cách mình không còn xa xôi gần trong găng tấc ngay tại nháy mắt tựa hồ biết bọn hắn vô luận như thế nào đều khó tránh khỏi bị giết cùng quy xuống đất cầu xin tha thứ không bằng liều mạng nói không chừng đại gia dưới sự góp sức của mọi người còn có thể phát sinh c h u y ể n cơ phanh tiếng nói vừa ra kỳ nhân liền hóa thành một m ị t theo gió phiêu tán trường đao trong tay đắt rồi một tiếng rơi trên mặt đất thanh thùy em h a i phanh phanh phanh lại là vài tiếng vang r ộ i vô luận là có can đảm ra tay liều mạng một trận chiến vẫn là từ bỏ đấu trí quay người chạy t h u c mạng không có người nào có thể khởi hành v ư ợ qua hai bước tất cả đều bị trương linh sơn dùng hành vượt qua hai bước tất cả đều bị trương l n h sơn dùng hành v t Thập tạng tới tần bất khi cùng với đứng trên cảnh chỉ không chạy khi đại đứng lại giả, với ngũ cũng còn còn cùng cơ có có một ặ mặt t đất trì đầy run hoàng viện. Phanh. lầy bẫy, m sợ thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống ý trì viện trước mặt thở dài ta không lộ chân diện chỉ là muốn làm một cái bình thường người bình thường để cho thế nhân q u ê n lãng ta tồn tại như thế không bị bên ngoài q u á i dày yên lặng tu luyện đây là cỡ nào một mạc nguyện vọng à vì cái gì liền không thể thỏa mãn ta tại sao phải bước ta trương linh sơn lắc đầu thở dài bình ý chị viện quỳ dạp xuống đất dù như run dày run giọng nói hiểu lầm cũng là hiểu lầm tâm hỏa công tử ngài muốn tu luyện bao lâu ta tuyệt đều k h ô người q đi đi ý trị viện xứ sở không nghĩ tới còn có cái này chuyện cơ trong lòng vừa mừng vừa sợ nhưng vẫn là cảm giác có chút không thể tin nhịn không được nói có thật không công tử thật sự thả ta đi đương nhiên là giả a ngu xuẩn kẻ cầm đầu hạ có thể tha cho ngươi trương linh sơn hét lớn một tiếng đông nhiên lui về sau một bước tiếp đó bước lên nằm đ ấ m hướng về ý trị viện bụng hung hăng đập tới phanh bụng trong nháy mắt nổ b ể ra tới lộ ra trong đó tạng phủ không hổ là ngũ tạng cảnh ngũ tạng cùng luyện rực rỡ phát sáng sinh mệnh cường đại như thế triệu hoàng dương đem nàng chặn ngang chặn đức trên nửa bên cạnh thân thể treo ở tam dương hội đầu tường trên biết mười sáu chữ người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn trả trương linh sơn nắm lên ý chỉ viện tóc ném một cái liền đem ý chỉ viện vứt xuống triệu hoàn dương trên tay triệu hoàn dương cơ thể hơi run lên trong lòng lại là phân chấn vừa kinh hoàng đặt ở đỉnh đầu bọn họ đại sơn ý chỉ viện cứ như vậy dễ như chở bàn tay bị g i ế t nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng mình rốt cuộc là đầu phục một cái dạng gì chỗ r ử a a hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy tâm hỏa công t ử thời điểm trên người đối phương cũng là mới ra đời ngây thơ liền vô tự chân kinh giá trị cũng không biết nếu không phải là mình hỗ trợ đều phải tại nam hải phòng đấu dán nơi đó ăn t h i t thòi nhưng là bấy giờ nàng phát hiện trên người người này từ đâu tới ngây thơ tất cả đều là khí thế hung ác ca chín đại ngũ t ạ n g cảnh cao thủ phóng tới bất kỳ một cái nào trong thành cũng là số một tồn tại dù là chính là tại giang thành ngọc thành dạng này đỉnh tiêm đại thành cái này một số người cũng đều là nhất đ ẳ n g cao quý người bình thường muốn gặp một cái cũng khó khăn kết quả bây giờ lập tức chết chín cái giang thành bên trong lúc nào từng có khủng bố như vậy thương vong thân là giang thành thành chủ giang trầm ngư nếu là bởi vậy nổi giận tâm hỏa công tử lại có thể không chịu được l ử a giận của hắn triệu hoàn dương không biết cũng không dám suy nghĩ tất nhiên lên tâm hỏa công tử chiếc h u y ề n này vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đem đại gia có vinh cùng vinh có nhục cùng lục hoàn dương c h i lộ đã quyết định hết thảy đều cần lấy tâm hỏa công tử làm trung tâm cho nên nàng bây giờ m u ố n làm không phải trông trước trông sau sợ hãi mà là trung thực nghe lời đem ý chỉ viện thi thể treo lên để thế nhân tham quan đến nội sau đó như thế nào thì nhìn nhân gia phụ thành chủ như thế nào phản ứng á t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu thời buổi dối loạn cha cho ta chương một trăm sáu mươi sáu thời buổi dối loạn cha cho ta thiên hạc ngươi dẫn người đem những người này thi thể m i n h khí những vật này đều thu thập một chút ta đổi một gian phòng tu luyện đang mấu c h ố đâu trương linh sơn nói liền hướng ngoài viện đi đến triệu hoàn dương liền vội vàng đem hắn gọi lại nói công tử nông thiếu bảo bị ý chỉ viện đa thương biết trương linh sơn gật đầu một cái lấy ra một bình xứ nhỏ bước ra tinh huyết đưa vào trong đó nói cầm đi cho nông thiếu bảo chữa thương đa tạ công tử triệu hoàn dương tiếp nhận bình xứ đầu tiên là đem nông thiếu bảo cùng tiết cổ đều cứu chữa một phen tiếp đó đi ra ngoài cửa đem ý chỉ viện thi thể treo lên theo trương linh sơn lời nói tại trên thi thể treo một tầng vải trắng trên v i ế t mười sáu chữ người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn trả có một lão già nhìn thấy cái này mười sáu chữ không tự kìm hãm được nói ra tiếp đó trong lòng run lên bước nhanh rời khỏi nơi này người khác có thể không biết cái thi thể này là ai nhưng hắn yến chiêu viễn có thể nhận rõ biết ý chỉ viện cư nhiên bị người g i ế t treo ở trước cửa tam dương hội cái này là muốn phi thiên yến chiêu viễn trong lòng chấn động vô cùng c ư ớ c bộ cực nhanh cấp tốc liền đi tới giang phong t r à lâu hắn tung người nhảy lên b á rơi xuống t r à lâu lâu năm tiếp đó tấn bộ đi tới một căn phòng trước cửa gõ vang cửa phòng nói lý công tử là ta yến chiêu viễn có két cửa phòng mở ra lộ ra người ở bên trong không là người khác chính lý à U cựu Minh, một trong tử l tử minh Thì chính ra Yến、Triều、Viễn Triêu là dưới tay hắn hoàng cân lược sĩ tứ t ạ n g cảnh cận vệ thế nào yến thúc lý tử minh kinh ngạc hỏi hắn đang đứng ở đột phá thời điểm then chốt nói qua không để bất luận kẻ nào q cái dây cái này y ế n chiêu viễn biết rõ như thế còn hết lần này tới lần khác đến tìm nhất định là có đại sự xảy ra liền nghe y ế n chiêu v i ễ n đạo ý trị viện bị tam dương hội giết treo ở trên đầu cửa làm sao lại lý tử minh giật nảy cả mình tam dương hội như thế lớn lòng can đảm sao lại dám giết ý trị viện nói đi hắn lại cau mày nói tam dương hội bản lĩnh vô luận như thế nào cũng giết không được ý trì viện là ai ra tay hẳn là là tâm hỏa công tử a tam dương hội gần nhất cũng liền tiếp xúc tâm hỏa công tử muốn mượn đối phương khí huyết h o à n dương thành công hay không còn không biết nhưng tam dương hội sau lưng cũng không những người khác yến t r i ề u v i ệ n phân tích nói lý tử minh do dự n ử a này g nói cái tia tâm hỏa công tử lai lịch ra sao tạm thời không rõ yến t r i ề u v i ệ n lắc đầu lý tử minh thở dài ý trì viện có thể nói nữ trung hào kiệt thế mà cứ như vậy dễ như chở bàn tay chết đáng tiếc ca đáng tiếc vốn đang định tìm nàng đàm luận một ít chuyện đúng tần bất khi đâu yến chiêu viễn đạo trên đường ta xem một mắt hắn giống như bị ý chỉ viện thi thể dọa đến tệ ra quần mang theo phong đô đám người trực tiếp chạy trốn căn bản không dám vào vào tam dương hội tên phế vật này xem ra bị sợ b ể mật phong đô không có ý chỉ viện chính là năm bẻ bẻ mạng vừa vặn chúng ta tìm cơ hội đem phong đô cầm xuống bên trong khẳng định có không thiếu đồ tốt lý tử minh linh cơ động một cái quyết định việc này không nên chậm trễ thừa dịp tần bất khi bị dọa đến vẫn chưa hết sợ hãi đêm nay liền độc thủ t ế n chiêu viên đạo ta cảm thấy không dám vội vàng còn phải bàn bạc kỹ hơn ý chỉ viện bỏ mình vất chỉ ra nhất định có động tác tần bất khi kinh hồn táng đảm chắc chắn cũng biết từ tần g i a nhận người đi qua bảo vệ hắn vì c â u hồn thỏa chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến cho thỏa đáng nói không sai lý tử minh ngược lại là một chút đều không cố chấp biết nghe lời phải gật đầu nói cái kêu chuyện điều tra liền giao cho yến thúc ta chỗ này còn có chút vội vàng sẽ không t i ệ n yến thúc hảo công tử tu luyện quan trọng tiến chiêu viên chắp tay cấp tốc cáo lui tiếp đó thân hình nhảy lên xuyên thẳng qua đến đầu đường cuối n g a nghe ngóng quan sát chỉ thấy tam dương hội bên ngoài vây tụ lấy một nhóm người mặc đồng phục màu xanh ra trời thành vệ bất quá những thứ này thành vệ cũng không có tự tiện xông vào tiến bảo mà là phân lập đứng bốn phía dường như đang chờ đợi mệnh lệnh gì yến chiêu viện yên t ĩ n h quan sát hắn đoán trừng thành vệ đang chờ đợi thành chủ giang trầm ngư mệnh lệnh dù sao chết thế nhưng là phong độ vô thường soati t ngũ tạng cảnh cường giả đỉnh cao ngoại trừ thành chủ giang trầm ngư không ai có thể bất động tiếng vang giết ý chỉ viện cho nên nếu như m u ố n trừng trị hung thủ giang trầm ngư không xuất thủ không ai dám tiến vào tam dương hội bên trong chịu chết nhưng yến chiêu viễn đợi lường à y cũng không có nhìn thấy giang trầm ngư xuất hiện tương phản những cái kia thành vệ tựa hồ lấy được mệnh lệnh gì lại đồng loạt rời đi nơi đây đối với ý chỉ viện thi thể không quan tâm bỏ m ặ t tam dương hội hành động chuyện gì xảy ra tiến triều viễn nghi ngờ trong lòng t h à n h chủ là không có ý định quản vì cái gì vất chỉ ra không phải hắn vợ cả ý chỉ văn mẫn nhà mẹ để sao ý chỉ viện thế nhưng là ý chỉ văn mẫn cháu gái ruột thảm như vậy chết đều mặc kệ hắn giang trầm ngư uy nghiêm ở nơi nào vất chỉ ra ủy vào cùng t h à n h chủ là thân gia làm việc ngang ngược càng rỡ không phục quản giáo g nhiều lần vi phạm thành vệ quy củ làm việc lần này đã tấm sát xui xẻo à. trong tủ lâu một cái hèm rượu mũi lao giả nhìn có chút hạ h a nói t ế n triều viễn vội vàng tiến lên mời hắn uống một bầu rượu nói lao tiên sinh cao kiến có thể coi là như thế ý trị viện dạng này bị người đánh chết treo ở đầu cửa cũng tổn hại thành chủ mặt mũi thành chủ cứ như vậy vung tha vung tha ha ha đương nhiên không có khả năng bất quá quy củ chính là quy củ ý trị viện dẫn người đến nhân g i a tam dương hội nhà bên trong giết người bị g i ế t là gieo gió gặp bão ngược lại nhân g i a tam dương hội làm chuyện không xấu quy củ quy củ này vẫn là thành chủ thân định h ắ n ha có thể tự đánh mặt của mình hèm rượu mũi lão giả trong lời nói có hàm ý điểm đến là rừng nhưng yến chiêu viễn nghe hiệu đệ nhất thành chủ giang trầm ngư sĩ diện không dễ dàng cho chính mình phá hư quy củ thứ hai giang trầm ngư đối với bất chỉ ra đã sớm không có nhìn vừa vặn mượn cơ hội gõ đối phương đệ tam chuyện này tuyệt đối còn chưa xong chỉ là giang trầm ngư lúc nào ra tay ở nơi nào ra tay cũng không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán một cái t u ầ n p h ụ cảnh đại cao thủ danh sư ngọc n g châu đệ nhị cường giả h ắ n có thể nén giận ăn một người cầm thua thiệt hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự để cho tam dương hội bên trong người trả giá đắt nhưng mà không phải bây giờ lão tiên sinh biết tam dương hội bên trong xuất thủ là ai chăng tiến chiêu viễn cảm giác chính mình có chút nhìn không tấu lao giả này tất cung tất kính hỏi thêm rượu múi cười nói ta làm sao biết ta cũng không tiến vào nhân gia tam dương hội bên trong xem bất quả à, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết n g ư ờ i không có chuyện làm mà nói tự mình đi hỏi tần bất khi còn có một cái cái gì g i a n g thành tuyệt sắc ý chỉ lưu hương tiểu cô nương này cùng ý chỉ viện cùng một chỗ tiến vào tam dương hội nhưng s ớ m chạy nhất định là n g ư ờ i được cái gì thật là một cái thú vị tiểu cô nương à, so cái gì ý chỉ viện tần bất khi tần bất diện đều phải thông minh nhiều đang nói hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tiểu lâu bếp sau phương hướng gấp giọng kêu lên nước rửa chén đường đổ đều là của ta ta có thân hình như điện một cái chớp mắt liền biến mất ở yến chiêu v i ễ n trước mặt yến chiêu v i ễ n chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đừng nói bóng người không nhìn thấy ngay cả rượu trên b à n đồ ăn đều bị người ta thuận tay lấy đi chỉ rơi vào trống rông mặt bàn thật nhanh yến chiêu v i ễ n trong lòng giật mình nếu như không có đ o á n sai cái này hèm rượu múi lao giả không là người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh cam thủy t h ầ n cái người này cùng giang trầm ngư một dạng đồng dạng ẩn phụ cảnh đồng dạng danh s ư n g ngọc châu đệ nhị cường giả nhân vật như vậy thế mà cũng lặng lẽ đi tới g i a n thành xem ra lần này nam hải đấu giá hội muốn bán đấu giá bảo vật bên trong không, không thể cập tới cái khác liền nói cái kia tam dương hội bên trong tâm hòa công tử người này hoặc là cái ẩn tàng đại cao thủ hoặc là sau lưng ẩn tàng có cường nhân nói tóm lại đến nhân ra cấp độ này cũng không phải là mình có thể phỏng đoán không thấy mạnh như giang trầm ngư đều không muốn giết vào tam dương hội bên trong miễn cho lật thuyền trong mương mà mạnh như cam thủy thần cái đồng dạng chỉ dám ở bên ngoài xem náo nhiệt mà không dám vào vào tam dương hội bên trong hắn yến chiêu v i ệ n bất quá chỉ là nho nhỏ tứ tạ n g cảnh lại có tài đ ứ t gì dám ở chỗ này nhìn trộm nhân ra tam dương hội bí mật phía sau chuyện này vẫn là thôi quản thì tốt hơn trở về nói cho công tử bây giờ phải khiêm tốn làm việc miễn cho đụng phải vị nào không biết tên cao nhân rơi vào cùng ý chỉ viện kết cục giống nhau yến chiêu v i ệ n cấp tốc làm ra phán đoán thân hình k h á động cấp tốc rời xa tam dương hội phụ cận sáu phong đô tân bất khi trở lại trong viện giang run lên trong miệng phát ra hoảng sợ chi nhân chết chết hết người khác không rõ ràng còn tưởng rằng chỉ là ý chỉ viện một người bỏ mình nhưng mà hắn hiểu rõ nhất đây chính là chín cái ngũ t ạ n g cảnh đồng loạt vây quét trương linh sơn cùng thiên hạc đạo nhân a thế nhưng là vô thanh vô tức ở giữa chín người liền biến mất không thấy gì nữa liền một chút tin tức cũng không có để lộ ra tới chỉ có ý chỉ viện thi thể bị treo ở tam dương hội môn đầu sợ hãi sợ hãi vô ngần lan tràn tại tần bất khi trong lòng ý chỉ viện bọn hắn chín người chết hết như vậy cái tiếp theo giờ đến thiên hắn tần bất khi a không nghiêm trình mà nói chính mình phải cùng bọn hắn cùng chết chỉ là bởi vì muốn dẫn dắt liêu đ ư ờ n g chờ phong đô thủ hạ đồng loạt xuất động cho nên chậm một bước mới nhặt về một cái mạng nhưng cái mạng này thật sự xem như đem về sao nếu như đối phương quyết tâm phải giết hắn xông vào trong phong đô chính mình phải nên làm như thế nào không được viện tỷ bỏ mình phong đô không bảo vệ ta ta phải nhanh trở về nhà cầu tổ tông bảo hộ tần bất khi quyết định thật nhanh áp chế một cách cưỡng ép trong lòng sợ hãi hoặc có lẽ là sợ hãi buộc hắn cấp tốc hành động thẳng đến tần gia mà đi chỉ có trở lại tần gia mới có thể để cho hắn yên tâm a phanh tần gia đại môn bị phá tan chính là tần bất khi hắn dọc theo đường đi kinh hồn tán g đảm thỉnh thoảng quay đầu sợ bị đối phương bắt kịp giết chết cũng may dọc theo đường đi thông suốt cuối cùng bị hắn thuận lợi chạy về không lấn công tử gia đình hộ vệ vội và nghiên tiếp đem tần bất k h i lảo đảo nghiêng ngã thân hình đỡ lấy trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng không tiện hỏi nhiều cái gì chỉ là tìm một chỗ để cho tần bất k h i ổn định ngồi xuống đồng thời sai người thông báo không đến phút chốc một cái mày d ậ m mắt to trung niên nam nhân liền nhanh chân đi tới n h ữ mày hỏi không lấn làm sao lại một mình ngươi trở về những người khác đâu bất gì đâu chết đều đã chết tần bất kỳ trong mắt lộ ra hoảng sợ dường như lại trở về nghĩ tới ý chỉ viện bị treo ở đầu cửa cái kia chết không nhắm mắt hai mắt chết mày d ầ m trung niên tấn bộ đi tới tần bất k h i thân phía trước một cái nắm đôi phương bà vai quát lên cho ta thanh tỉnh một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không phải là cung bất chỉ ra cùng đi chào tâm hỏa tiểu từ sao vì cái gì liền còn lại ngươi một cái là bất chỉ ra ảm toán không trách hắn muốn như vậy bởi vì ngoại trừ lời giải thích này hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác bọn hắn tần ra thế nhưng là phái ra năm cái ngũ tạ cảnh trong đó còn có tần bất diệt dạng này thiên tài đứng đầu là ai có thể giết bọn hắn ngoại trừ bất chỉ ra ảm toán t ầ n chính tuyệt n g h ị không ra cái nguyên nhân thứ hai không không phải vất chỉ ra a m t o á n vất chỉ ra năm người cũng đều chết ý chỉ viện ngay tại tam dương hội môn phía trước mang theo chỉ còn lại nửa người máu tơi ư không ngừng chạy xuôi đem vải trắng đều nhuộm đỏ đây chính là ý chỉ viện viện tị a c ư nhiên bị người cắt thành hai nửa t ầ n bất k h i càng nói càng là hoảng sợ h ắ n đ ố i với ý chỉ viện luôn luôn đều rất kính nghệ cảm thấy quen mình người trong ý chỉ viện là có hy vọng nhất đột phá l u ậ n phủ cảnh lại không nghĩ rằng bốn ý chỉ viện chết tân chính tuyệt xứng sở một mặt mà không thể tin nhưng giàu gì cũng là nhất gia chi chủ gặp qua sóng to gió lớn cấp tốc m á mắt bọn thủ hạ lập tức hành động đi ra ngoài điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra ba tần chính tuyệt đột nhiên hung hăng một cái t á t tại tần bất k h i trên mặt quát lên không phải liền là chết đi mấy người liền đem ngươi sợ đến như vậy tiền đồ gì chúng ta tần ra cắm rễ rang thành mấy trăm năm gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua đứng lên nói cho ta nghe một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta là tần bất k h i bị đánh xứng sở nhưng ngược lại từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần nghe lời bắt đầu tự thuật nửa ngày đi qua tần chính tuyệt càng nghe lông mày càng chặt máng nói hồi lâu ngươi thậm chí ngay cả tam dương hội cũng không vào đi chỉ là nhìn thấy bí chỉ viện thi thể l i ề n dọa đến dẫn người chạy trốn rồi đến nỗi bất diệt bọn hắn sống hay chết ngươi cũng hoàn toàn không biết ta nhưng mà tần bất khi muốn giúp mình cãi lại lại bị tần chính tuyệt một ngụm đánh gậy phế vật so với tần bất k h i hắn càng hy vọng bây giờ nhìn thấy là tần bất diệt hắn tin tưởng nếu như là tần bất diệt dẫn người giúp đỡ tuyệt sẽ không giống tần bất k h i như vậy lâm trận bỏ chạy mà đi không sẽ không nếu như là khổ chiến khẳng định có động tĩnh lớn c h í n cái ngũ tạm cảnh đại chiến tam dương hội đều sẽ bị lật tùng nhưng ta căn bản không nhìn thấy tần bất k h i không tin tần chính tuyệt suy đoán hắn dù sao cũng là ngũ tạm cảnh cao thủ hắn sẽ liền đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ không rõ tần chính tuyệt có thể nghĩ tới hắn cũng có thể nghĩ đến hắn tin tưởng mình phán đoán、người tần chính tuyệt không có nghĩ đến tần bất k h i thế mà còn dám phản bác nhưng đối phương nói cũng không phải không có đạo lý trong lúc nhất thời hắn cũng không phản bác được lúc này phía trước đi ra thủ hạ trở lại một mặt ngưng trọng nói gia chủ là ý chỉ viện thi thể không tệ thành vệ đội đi một chuyến nhưng lại rời đi mặc cho thi thể treo ở nơi đó thành chủ tựa hồ không muốn quản bất quá nghe tam dương hội người xung quanh nói có một nữ tử cùng ý chỉ viện cùng một chỗ tiến vào tam dương hội tiếp đó lại sớm rời đi nhưng nàng cũng không phải là đi cửa chính mà là hốt hoảng leo tường chạy t h u c mạng mà liền tại nàng sau khi rời đi không lâu bất gì công từ bọn người liền nhảy vào trong tam dương hội Hội, hội người, người thủ hạ này một hơi tự thuật hoàn tất dù chỉ là đem nghe được tin tức sửa sang lại tới liền để hắn kinh hồn tán đảm cảm giác không thể tưởng tượng nổi tam dương hội bên trong đến cùng có cái gì lại có thể tại phút chốc không đến liền đem chín cái ngũ tạng cảnh cường giả đánh giết phải biết chín cái ngũ tạng cảnh chỉ cần đồng loạt ra tay liền có thể dễ dàng đem tam dương hội lật tung thế nhưng là bọn hắn lại ngay cả đồng loạt ra tay cơ hội cũng không có liền như vậy vô thanh vô tức đắm chìm tùy trọng tam dương hội ngươi nói còn có nữ nhân sớm rời đi tần chính tuyệt bắt được trọng điểm nghiêm nghị nói nhất định là u ý trì lưu hương nàng và u ý trì viện cùng một chỗ tiến vào tam dương hội nhưng nàng vì cái gì sớm rời đi cha nhất thiết phải cha rõ ràng cho bất diệt một cái công đạo trong nghị sự đại sành một cái mặt như quan ngọc trung niên nhân đầu đội mũ cao ngồi ở đàng cao vị hai bên nhưng là bốn cái già trên tám mươi tuổi lão già đang đi trên đường thì ngồi một nhóm vất chỉ ra t ư ớ n g tài mỗi cái đều là một đỉnh một h ả o thủ tùy tiện thả ra một cái đều đủ để để cho vô số người kính sợ nhưng bây giờ bọn hắn lại đều giống như tên ngốc ngồi yên lặng không nói một lời nửa ngày đi qua tiểu viện bị giết treo ở tam dương hội môn trên đầu đang cao vị trung nhân nhân cũng chính là vất chỉ ra ra chủ ý chỉ văn phong trầm g i ọ n g nói hạ thủ một người thanh niên lập tức đứng lên nói hồi gia chủ mà nói ý chỉ viện tỷ tỷ quả thật bị treo ở tam dương hội môn đầu lại bị cắt đứt nửa người chỉ còn dư nửa người trên là ai làm ý chỉ văn phong nhìn như tỉnh táo kỳ thực l ử a giận trong lòng trung tiên h tay phải âm thầm phát lực đỡ tay đều bóp ra chỉ ấn ý chỉ viện thế nhưng là h ắ n ý chỉ văn phong thân nữ nhi mặc dù không có kế thừa h ắ n ý chỉ văn phong khuôn mặt đẹp nhưng thiên phú dị bẩm là có khả năng nhất đột phá l ậ n phủ cảnh thiên tài thế nhưng là lại bị người g i ế t còn bị người đem lên nửa người treo ở đầu cửa vô cùng nhục nhã nếu không thể vì ý chỉ viện báo thủ chính mình cái này làm cha còn không bằng đập đầu chết tính toán người thanh niên nói hẳn là tâm hỏa công tử ý chỉ viện viện tỉ trước khi lên đường liên lạc chúng ta bốn cái ngũ tạm cảnh tiền bối liên thủ tần ra tần bất khi tần bất diện bọn người đồng loạt ra tay muốn vây quét tâm hỏa công tử cùng thiên hạc đạo nhân lại không biết bên trong xảy ra chuyện gì nói đến đây hắn trần trờ một chút nói nhưng có một người hẳn phải biết tình huống cụ thể là ai v ý trì văn phong quắc hỏi thanh niên nói v ý trì lưu hương nàng và viện tỷ cùng đi tam dương hội nhìn viện tỷ ý tứ hẳn là muốn lấy mỹ nhân kế công tâm không chiến mà khuất nhân c h i minh kết quả thất bại ý chí lưu hương sớm chạy trốn ý chí văn phong khe giật mình sớm chạy trốn ý chí lưu hương không phải ngoại nhân chính là hắn cháu gái ruột hơn nữa hoàn toàn kế thừa mỹ mạo của mình bàn về thân sơ quan hệ hắn yêu thương ý c h ỉ lưu hương so yêu thương ý c h ỉ viện càng lớn nếu là những người khác nửa đường chạy trốn hắn tất nhiên nổi trận lôi đình trực tiếp sai người đem đối phương áp tới chất vấn chỉ cần đối phương không thể nói một lời giải thích hợp lý hắn tất nhiên sẽ lấy tàn khốc nhất trừng phạt để cho đối phương biết làm đảo binh hạ tràng nhưng mà đối với ý c h ỉ lưu hương bốn ý c h ỉ văn phong n h ị n không được trần trờ một chút sau đó nói người đi đem lưu hương gọi tới nàng và viện nhi cùng đi tam dương hội hẳn là nhìn thấy cái gì bị sợ hãi nếu nàng không thể làm động không cách nào tới ta liền tự mình đi qua một chuyến là người thanh niên cáo lui trong lòng liền nói cũng nhiều thua thiệt là ý chỉ lưu hương chạy trốn nếu là những người khác chạy trốn hoặc là cùng ý chỉ viện cùng nhau cái tiệm ngũ t ặ n g cảnh tùy ý một người còn sống trở về kết quả đều không chiếm được lợi ích chỉ có ý chỉ lưu hương vị này có thụ thương yêu tiểu công chúa chẳng những sẽ không nhận trách phạt ngược lại sẽ được an bình an ủi gia chủ thiên vị thật sự là quá mức để cho người ta ghen ghét nhưng ai bảo nhân gia ý chỉ lưu hương hoàn toàn kế thừa gia chủ khuôn mặt đẹp giám dấp cùng gia chủ nhất là tương tự đâu hàn ý chỉ quan chỉ có thể hâm mộ mà thôi rất nhanh ý chỉ quan liền đi tới ý chỉ lưu hương trước viện cũng không co sung vào mà là cửa đối diện miệng thủ vệ thị nữ nói lưu hương tiểu thư thế nào từ tam dương hội trở về bị sợ h ạ i à có một số việc gia tộc nghị hội muốn hỏi một chút nàng xem có thể hay không khởi hành tiến đến một chuyến nữ khí muốn nhiều ônu ôn n có nhiều ônu ôn n cũng không dám nói một câu cứng rắn lời nói miễn cho thị nữ truyền lời hiểu lầm bị ý chỉ viện tìm được ý chỉ văn phong cáo trạng vậy h ắ n ý chỉ quan sẽ phải xui xẹo quan ra chờ tiểu nhân cái này liền đi thông báo thị nữ lập tức quay người trở về phòng chờ sau một lát chỉ thấy ý chỉ lưu hương đi ra trước đây một mặc váy hoa quần áo vẫn không thay đổi tựa hồ vẫn chưa hết sợ hãi biểu lộ thay đổi dĩ vãng kiểu mị nghiêm nghị nói quan t h ú c t h ú c chúng ta đi thôi v ý trì quan tâm đầu kinh ngạc không nghĩ tới v ý trì lưu hương còn có một mặt như vậy cùng mình trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt phía trước hắn điều tra đến v ý trì lưu hương sớm chạy trốn trở về cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì tiểu cô nương này ngoại trừ mỹ mạo vốn là không có gì đặc biệt bản lĩnh gặp phải nguy hiểm vội vàng thoát thân hợp tình hợp lý không có gì bất ngờ xảy ra nàng bây giờ hẳn là trốn ở trong phòng thuốc tít chờ lấy nàng thân yêu ra, ra đi an ủi lại không nghĩ rằng, gan này tiểu nhân nữ thế mà bình tĩnh như vậy lập tức liền tỉnh lại không hổ là gia chủ tôn nữ ít nhất phần dũng khí này không kém nhân tất nhiên nàng lòng can đảm cũng không yếu tiểu vì sao muốn hốt hoảng mà chạy đâu v ý chỉ quan tâm đầu không khỏi sinh ra n g h i hoặc thế là dưới chân tốc độ nhịn không được tăng tốc chỉ cần đến gia tộc nghị hội v ý chỉ lưu hương tất nhiên sẽ giảng giải gia chủ v ý chỉ lưu hương đưa đến v ý chỉ quan cao giọng nói tiếp đó những người đem v ý chỉ lưu hương mời đi và v ý chỉ lưu hương hạ thấp người hành lễ nói gặp qua gia chủ gia già gặp qua tổ gia già gặp qua các vị thúc, thúc bà bá, bá di nương thầm thầm không cần đa lễ v ý chí văn phong khoát tay á o nói lưu hương nghe nói ngươi cùng viện nhi cùng đi tam dương hội tiếp đó sớm rời đi có phải như vậy hay không là v ý chí lưu hương không có trôn tránh vấn đề v ý chí văn phong ngược lại ngây ngẩn cả người vì cái gì v ý chí lưu hương không trả lời mà hỏi lại ra ra có còn nhớ ta hồi nhỏ bị người cướp đi ngài sợ ném chuột vỡ bình không dám đả thương hắn cho nên rằng co thằng đến phát hiện một cái cơ hội lúc này mới đem địch nhân nhất kích mất mạng mà cơ hội kia chính là ta sáng tạo ân ý chí văn phong lông mày nhữ một cái có chút không hiểu ngươi sáng tạo như thế nào sáng tạo Vĩ trì ta Lưu Hương nói, ta đối với nguy hiểm nói, đối với chí ả m giác, viễn siêu t ư ờ n nhân.、Chỉ、cần nguy liền sáng g Chỉ hiểm, thể cho hội thủ. h Đây lúc cả có cơ độc bài trừ lúc đó tất cả nguy hiểm, liền có thể sáng tạo ra để cho ra ra đó để n thiên phú của ta. Thiên phú của ngươi. h phú phú là ta. của của văn phong càng khó hiểu ý trì lưu hương có cái thiên phú này chính mình tại sao vẫn l u ô n cũng không biết liền nghe ý trì lưu hương tiếp tục nói ra ra ngài suy nghĩ một chút còn có phi bằng sự kiện do lớn tranh sự kiện g i á n độc sự kiện cũng là phải chết tình huống nhưng ở ta chỗ này liền có thể biến nguy thành an ngài vẫn cho là là vật lý nhưng trên thực tế cũng không phải ý chí văn phong lâm vào trầm tư lần này ta cùng viện cô cô cùng đi tam dương hội gặp tâm hỏa công tử chỉ là đi đến hắn tâm hỏa cư trước cửa ta cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm cho nên cứ gọi cô cô bãi bỏ hành động cùng ta cùng rời đi thế nhưng là cô cô cũng không tin ta lúc này mới thảm tao sát hại là lỗi của ta ta không nên giấu giếm thiên phú của ta bằng không cô, cô cũng sẽ không, không tin ta ý c h ỉ lưu hương nhịn không được cái mũi chua chua khóc ra thành tiếng ý c h ỉ văn phong thì trầm giọng nói cũng không quá ngươi đệ nhất trong nhà có thể còn có gian tế ngươi bại lộ thiên phú ngược lại bất lợi thứ hai viện nhi có chút tự phụ coi như ngươi nói nguy hiểm nàng cũng sẽ không nghe chỉ có thể cảm thấy ngươi cảm giác sai lầm gia chủ chủ động vì ý c h ỉ lưu hương g i ả n giải mọi người tại chỗ không phục cũng phải phục nhưng mà bên trái một cái tóc trắng đồng nhan láo giả đ ô n g nhiên nói thật sự có thiên phú như vậy sao ta ngược lại muốn thử thử một lần bá hãn đột nhiên ra tay trong ống tay h á o bỗng nhiên phun ra một đạo tựa như đinh mạch khí bắn thẳng đến ý chỉ lưu hương vai trái ngươi làm gì ý chỉ văn phong vừa sợ vừa giận vội vàng tung người nhảy lên tay phải vung ra một đạo l u y ệ k h ù n g muốn đem bạch khí kia cái đinh ngăn lại đáng tiếc cuối cùng c h ậ m một bước mắt thấy bạch khí cái đinh liền muốn đánh tại trên thân ý chỉ lưu hương chỉ thấy ý chỉ lưu hương vai trái hơi thu lại một chút lại trong găng tấp bỏ lỡ cái kia nhanh chóng nhất kích đốt bạch khí cái đinh vừa vặn rơi xuống ý chỉ lưu hương sau lưng trên thân ý chỉ quan ý chỉ quan bạch bạch, bạch lui ra phía sau mấy bước bưng ký ngực tiếp đó giang tay ra tới xem xét một mảnh vết máu đỏ tươi trong lòng hắn không còn gì để nói bệnh lao thật đúng là. k h ô n g l ư uy tình chỉ lưu hương n á. Ví lưu ư ơ g chỉ quan thế nhưng là ngũ tạ n g cảnh đều bị dễ dàng đánh xuyên ngũ tạng khí mô nếu là uy chỉ lưu hương cái này nho nhỏ nhất tạng cảnh bị đánh trúng sợ là toàn bộ vai trái đều sẽ bị đánh bay a ngại không sợ đánh chết uy chỉ lưu hương cũng muốn cân nhắc có thể hay không tiếp nhận ra chủ lửa giận a thật sự né tránh uy chỉ bệnh mặt lộ vẻ kinh ngạc nho nhỏ nhất tạ cảnh có thể né tránh hàn khí đinh nói là vận khí tuyệt không có khả năng nhưng loại này thiên phú khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi ngược lại hàn uy chỉ bệnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua lưu hương ngươi không sao chứ ý chỉ văn phong tung người nhảy lên đi tới bên cạnh ý chỉ lưu hương một mặt khẩn trương hỏi ý chỉ lưu hương lắc đầu nói lưu hương không có việc gì ra ra lần này tin ta đi tin ta ngay từ đầu liền tin ý chỉ văn phong vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới nhà mình tôn nữ lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy n à y bằng với trời sinh liền đứng ở thế bất bại cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chỉ cần ý chỉ lưu hương một mực dùng cảm giác của mình đi cảm giác nguy hiểm như vậy nàng liền vĩnh viễn không có khả năng đứng ở nguy giới tưởng liền giống với hôm nay rõ ràng cùng ý chỉ viện bọn người cùng đi tam dương hội nhưng hết lần này tới lần khác nàng cái này yếu nhất có thể sống sót nay liên đã chứng minh hắn thiên phú cường hàn a mặc dù lần này chết ý chỉ viện năm người ngũ t ạ n g cảnh nhưng bọn hắn l ấ t chỉ ra ra đại nghiệp đại cũng không phải là thường cân đậu cốt hoàn toàn có thể tiếp nhận so với biết được ý chỉ lưu hương thiên phú cái này đại hì sự chết năm người bi ai cùng phẫn nộ đều bởi vậy hòa tan không thiếu tốt tốt tốt tất nhiên lưu hương có thiên phú như vậy vậy kế tiếp gia tộc dốc sức bồi dưỡng lưu hương có ai phản đối ý chỉ văn phong trở lại c h â ngồi lớn tiếng nói không người ứng thanh đừng nói có thiên phú coi như không có thi gia chủ muốn bồi dưỡng ai dám phản đối nhưng ý chỉ bệnh đ ố n g nhiên tay phải nhấc lên một chút lại là một đạo màu trắng khí đinh đánh về phía ý chỉ lưu hương lần này b i ế n cố làm cho tất cả mọi người cũng vì đó s ứ n g sở căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thẳng đến ý chỉ lưu hương bị cái kia khí đinh hung hăng đánh trúng vai phải lần này tại sao không có né tránh mỗi người trong lòng đều sinh ra nghi vấn lưu hương ý chỉ văn phong giận dữ cọ vật lên nhưng cũng không phải là nhào về phía ý c r ị lưu hương mà là thẳng đến ý trị bệnh mà đi hắn lựa giận mặt trời gấm thét lên thì ra ngươi là nội gian là ai cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì lại cai nguyện phản bội gia tộc gia chủ chớ hoảng sợ ta đây là thí nghiệm ý chỉ lưu hương thiên phú không tin ngươi nhìn nàng căn bản một chút chuyện cũng không có phanh phanh phanh hai người trong nháy mắt đối trưởng m ấ y cái ý chỉ bệnh vội vàng kêu to giảng giải ân ý chỉ văn phong lông mày nhữ một cái liền nghe được có người kêu lên gia chủ là hiểu lầm lưu hương chất nữ chính xác không có chuyện bạn ý chỉ văn phong lúc này mới tung người lưu lại thu hồi công lực lạnh lùng nói lần sau thăm dò tốt nhất sớm cho ta biết bằng không thứ v â n v â n l ã hủ sai ý chỉ bệnh ho khan vài tiếng tiếp đó che miệng nếu là có người nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy hắn trong kẽ ngón tay có máu tươi chạy x u ô i mà ra thì ra là được rồi cái kia mấy t r ư ở n g mà thôi hắn thế mà liền bị nội thương gia chủ thực lực lại mạnh thâm bất khả chắc ra, xem ra khoảng cách tuần phủ cảnh cũng không xa hủy trị bệnh trong lòng cảm khái so với nội thương đau đớn hắn kinh hỉ càng lớn chỉ cần gia chủ thuận lợi đột phá đến tuần phủ cảnh bọn hắn luật chỉ ra tất có thể nâng cao một bước nói không chừng hắn ý trị bệnh vận khí tốt cũng có thể đi theo đột phá tuần phủ cảnh đâu lưu hương chuyện gì xảy ra cái kia khi đinh đánh ngươi trên thân không có chuyện gì ý chỉ văn phong tung người nhảy lên rơi xuống bên cạnh ý chỉ lưu hương. lo lắng hỏi ý trì lưu hương nói bệnh tổ gia ra lần này nhìn như uy lực càng lớn kỳ thực chỉ là giả tượng căn bản không có một chút nguy hiểm cho nên ta liền không có né tránh tất yếu thì ra là thế ha ha ha ý trì văn phong đại hỷ người cái thiên phú này g â y gớm có thể phân biệt ra được công kích của địch nhân c h i hư thực xem ra trong gia tộc rất nhiều người công kích muốn đối ngươi không có hiệu quả hảo giờ khác này bởi vì ý trì lưu hương mang tới kinh hỷ lực trúng kích đủ lớn để cho ý trì văn phong lập tức đều quên lần này khai gia tộc nghị hội dự tính ban đầu hết thạy từ ý chỉ viện cái chết chuyển tới trên thân ý chí lư hương thằng đến bên ngoài đột nhiên truyền đến thông báo báo văn mẫn phu nhân trở về Cốc cốc cốc. tiếng bước chân giòn r ã theo người này thông báo truyền vào đám người lập tức mặt lộ vẻ lâm nhiên trước đây không khí cao hứng cũng lập tức thu liễm mỗi người đều ngồi nghiêm trình bởi vì người đến không phải người bên ngoài chính là hiện nay giang thành thành chủ giang trầm ngư vợ cả phu nhân ý trì văn mẫn nàng tự mình từ phủ thành chủ trở về làm đương nhiên chỉ có một việc xa xa liền nghe được tiếng cười của các ngươi là đang ăn mừng tiểu viện bỏ mình bị người dập tại tam dương hội môn trên đầu triển lãm một chuyện sao ý trì văn mẫn mặt nạ xương lạnh ánh mắt băng lanh thật giống như ngàn năm hàn băng mặc dù nàng chỉ là một người trở về nhưng mà cho người ta một loại cảm giác nếu như ở đây dám can đảm có người n g ỗ nghịch nàng nàng sẽ không chút lưu tình mà g i ế t sạch tất cả mọi người dù là đây là nàng ý c h ỉ văn mẫn nhà mẹ đẻ là sống nàng nuôi nàng chỗ tỷ ý c h ỉ văn phong cọ đứng dậy giống như con t h ỏ gặp được ứng doa đến vội vàng tránh ra vị trí thỉnh ý c h ỉ văn mẫn ngồi xuống ý c h ỉ văn mẫn liền hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút nói giang trầm ngư muốn bảo vệ cho hắn q u ý củ biết được tiểu viện thi thể bị treo lên cũng không để ý nói tiểu viện tự tiện xông vào hắn người ta c h ạ c náo sự đúng là gieo gió gật báo ha ha ta mặc kệ hắ Dám chương u một trăm sáu mươi tám huyền kim ý cảnh không đại khuê tới chương một trăm sáu mươi tám huyền kim bí cảnh không đại khuê tới mau mau mau cùng bên trên lưu hương nhanh giúp người cô nãi nãi cảm giác xem có nguy hiểm hay không ý chỉ văn phong căn bản không dám có chút làm trái dù là nhà mình t ỷ t ỷ muốn đi chịu chết hắn cũng chỉ có thể đội kịp không dám nhắc tới ra nửa điểm ý kiến cũng may có ý chỉ lưu hương thiên phú phạm là thật sự có nguy hiểm bọn hắn chỉ cần sớm rời đi là được không cần quá nhiều e ngại rất nhanh một đoàn người liền đi tới tam dương hội cửa ra vào liền thấy ý chỉ viện mặt tái nhợt chừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt nửa người dưới không có vật gì bụng ruột tiêu nhịu xuống theo gió phiêu lãng Giận. ý chỉ văn mẫn tức giận khí tức trên thân tự a như loạn lưu đồng dạng đem không khí bốn phía đều c u ố n lên nóng nảy bật an ấ t chỉ ra mọi người sắc mặt tất cả trầm trọng tới cực điểm chu vi người xem người thì cấp tốc tối lui sợ bị ớt trì ra tộc lửa giận liên lụy đều thất thần làm gì ngươi đi đem tiểu viện kế tiếp ý chỉ văn mẫn chỉ một người Quắt cơ hội là một cùng i t trong lúc nhất thời một tiếng vang dội chỉ thấy ý chỉ viện nửa người ẩm vang nổ nát vụn mọi ôm máu chỉ trực tạc ngực, cả người bịch chảy phụ tránh không viện niên kia tiếp người tươi chuyện nữ trung né xuyên lồng nã xuống đất, máu tươi chảy nàng kịp, đất, ra. qua gì bị xảy người thất kinh ý chỉ lưu hương nói là đối phương dùng tâm hỏa khí mà ngưng tụ thành khí huyết nắm một khi viện cơ thể của cô cô di động cái t i a khí huyết nắm nội bộ khí huyết không còn ổn định liền sinh ra nổ tung thật là lợi hại ý chỉ văn phong nhịn không được sợ h ã i thán phục lên tiếng khỏi cần phải nói ít nhất mình làm không đến điểm này chỉ có đối với khí huyết khống chế tinh vi đến mức tận cùng cừng giả mới có thể sớm g i e xuống khí huyết nắm tới ám toán người bởi vậy có thể thấy được đánh giết ý chỉ viện hung thủ tuyệt đối là một đỉnh một h o thủ tuyệt đối không thể khinh thường gia chủ bây giờ nên như thế nào ý trì bệnh thấp giọng hỏi ý trì văn phong nhìn về phía ý trì văn mẫn không có lên tiếng hắn bây giờ nói không tính nếu như lão tỷ nhất định phải xông vào tam dương hội bên trong vậy hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại cô n ã i n ã i chuyện này cần bàn bạc k ỹ hơn ngay tại ý trì văn mẫn mặt âm chầm lúc không nói chuyện ý trì lưu hương bỗng nhiên phá vỡ cục diện bế tắc thấp giọng nói người ở bên trong thực lực thâm bất khả trác chúng ta xông vào tam dương hội coi như giết hắn cũng tất nhiên tổn thất nặng n ề lợi bất c ặ n hại cho nên không bằng tạm lùi một bước người có ý kiến gì không? v ý chỉ văn mẫn hỏi v ý chỉ lưu hương nói một núi không thể chứa hai h ổ ác nhân còn cần ác nhân m à người này lớn lối như thế tất nhiên không còn sống lâu nữa v ý chỉ văn mẫn nghe vậy trầm ngâm chốc lát nói nói hay l ắ m là ta xúc động rồi chúng ta đi là cô n ã i n ã i v ý chỉ lưu hương vội vàng đuổi theo trong lòng v ý chỉ văn phong vì đó nhẹ nhàng thở ra đám người cũng đồng loạt đ ổ i kịp trước khi đi đem k i a không may phụ nữ trung niên cũng mang lên người kia bởi vì ông ý chỉ viện bị tạc thành trọng thương mặc dù không chết nhưng một thân tu vi ít nhất nổ banh hơn phân nửa đời này xem như triệt để phế đi cứ đi như thế mọi người vây xem nhìn thấy v ấ t chỉ gia tộc rời đi lại độ xuống tới nghị luận ầm ĩ sấm to mưa nhỏ à thế tới hung hăng kết quả s á m xịt rời đi kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn không dám xông vào tam dương hội vừa mới cái kia ý chỉ viện thi thể n ổ tung chính là một loại tinh rượu đến mức tận cùng k h ô n g chế khí huyết thủ đoạn liền chiêu này ai có thể không sợ hắc <cười> hắc v ấ t chỉ i a ngang ngược cản dỡ nhiều năm như vậy lần này xem như đã trúng t h í c h bản g không biết tam dương hội sau lưng chỗ dựa là ai nghe nói là gần nhất thanh danh vang dội tâm hòa công tử tâm hòa công tử chỉ là một người trẻ tuổi cứ như vậy lợi hại sao cái gì người trẻ tuổi c ư ờ n giả g chân chính không nhìn biểu tượng bởi vì ngươi căn bản vốn không biết nhân g i a tuổi lớn bao nhiêu điều này cũng đúng đột nhiên xuất hiện một cái tâm hỏa công tử giang thành náo nhiệt hơn đừng nói nữa đừng nói nữa thành vệ đội tới nhanh tản đi đi úy chỉ viện thi thể cũng bị mất cũng không náo nhiệt nhìn tàn tản đám người gật gù đắc ý chưa tỏa h mãn rời đi mặc dù thấy được cơ thể của úy chỉ viện n ổ lên cảnh tượng hoành tráng nhưng không thể kiến thức đến tâm hỏa công tử ở trước mặt thật sự là làm cho người thất vọng a bất quá không có quan hệ chỉ cần tâm hỏa công tử còn tại giang thành sớm muộn sẽ làm ra động tinh lớn người này dám trực tiếp đem ý chỉ viện treo ở đầu cửa lời thuyết minh cũng không phải là một cái điệu thấp hạng người có hắn tại trò hay còn tại phía sau đầu sáu trương linh sơn cũng không biết ý nghĩ của mọi người hắn nắm chìm tại trong lĩnh mộ ý cảnh không cách nào tự kiềm chế bởi vì còn kém cuối cùng một môn ý cảnh phá t o á i ý cảnh trương linh sơn trong lòng k h ẽ động chỉ thấy trước mắt phảng phất một cái m ặ t kính tỏa ra khuôn mặt của mình trong lúc đó m ặ t kính phát ra len ken lang g i ò n vang từ trong đột nhiên vỡ vụt ra biến thành một khối nhỏ một khối nhỏ cuối cùng tất cả khối nhỏ đều hóa thành hư vô tiêu tan ở giữa thiên đ i ệ cùng lúc đó trương linh sơn cảm giác thân thể của mình cũng giống như phá toái rơi mất đã biến thành hư vô nhưng mà theo linh thức của mình cưỡng ép khống chế càng đem bể tan cảnh thân thể lại độ tụ hợp xoẹt xoẹt chất có đồ vật gì tê liệt tâm thanh vang lên xé rách dí cảnh trương linh sơn trong lòng run lên Xé rách dí cảnh chính mình phía trước đã cảm lộ qua hơn nữa thuận lợi đột phá đến đệ nhất trọng mà bây giờ hắn tâm tư toàn bộ đặt ở phá toái ý cảnh phía trên căn bản không có đi vận dụng một tơ một hào sẽ rách dí cảnh thế nhưng là sẽ rách dí cảnh liền không hiểu thấu chiếu dọi đến mình trên thân càng làm cho trương linh sơn trong lòng khiếp sợ là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi kế tiếp xa xa xa suy suy suy thu thu thu thạch t ạ c h phanh phanh phanh bốn đủ loại âm thanh bên thai không dứt chính là rào sát ý cảnh thiết cắt ý cảnh đâm xuyên ý cảnh áp bách ý cảnh và chạm ý cảnh bốn đến lúc cuối cùng một môn phá thoái ý cảnh bị hắn lĩnh nộ i trong nháy mắt khắc tất cả ý cảnh phảng phất đều sống cùng nhau chiếu dọi đến trên người hắn mười loại ý cảnh tụ ở một thể trong c h ư ớ c mắt liền đem cơ thể của trương linh sơn chơi đùa mình đầy thương tích cũng chính là hắn khí huyết cường đại thể chất kinh người bằng không cái này mười loại ý cảnh cùng nhau đánh tới cả người đã sớm hóa thành hư vô nhưng dù là như thế hắn cảm giác chính mình cũng sắp không chịu nổi toàn thân trên dưới không một chỗ không bị x é rách không một chỗ không chảy máu nữa không một chỗ không chuyển đến kịch liệt đau nhức thậm chí cảm giác giống như thể nội tất cả tế bào đều rất giống bong bóng bị mười loại ý cảnh dậy vỏ thành hư vô phốc phốc phốc từng cái tế bào đều phá tan tới cả người máu thịt be bét kiểm chắc đến cơ thể tiến vào trạng thái cực hạn sắp sụp đổ phải chăng sử dụng điểm năng lượng tiến hành bổ sung là không cần mảy may c h ầ chờ trương linh sơn trực tiếp dùng ý niệm điểm hướng về phía là hào hào chỉ thấy trong mặt bảng điểm năng lượng không cần tiền điên cuồng trôi qua Con số siêu siêu siêu không đến phút chốc trương linh sơn cũng cảm giác ngoại trừ thiết các ý cảnh khắc chín loại ý cảnh đều được đề thăng lại lập tức đều tăng lên tới đệ nhị trọng như thế lại là nửa ngày thời gian đi qua l o ạ trương linh、hình、sơn đại hỷ hắn quyết định nhất cổ tắc khí trực tiếp đem chín loại ý cảnh đều tăng lên tới cùng thiết các ý cảnh một dạng cấp độ đệ tứ trọng như thế mười loại ý cảnh đạt đến một cái điểm thăng bằng dung hợp chính là nước chạy thành sông phốc phốc phốc máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn điên cuồng tuân ra ủy dị chính là huyết dịch cũng không phải là hồng sắc mà là kim hoàng sắc thậm chí hiện ra huỳnh quang tỏa sáng lấp lánh gì tình huống trương linh sơn trận mắt hốc mồm biến dị hắn nhịn không được đưa tay chạm một chút cái kia dòng máu màu và nóng siêu chỉ thấy huyết dịch kia tựa như sống lập tức dọc theo ngón tay của hắn bò lên trên trong nháy mắt đem trọn cánh tay bao trùm đương đương đương gõ cánh tay phát ra kim thiết giao kích tâm thanh thật giống như xuyên qua một cái hoàng kim bao cổ tay mặc dù cảm giác trở nên mạnh mẽ nhưng quá mức trói mắt cái này không thể được trương linh sơn trong lòng k h ẽ động chỉ thấy cái kêu hoàng kim bao cổ tay chậm rãi rót vào da thịt trong lỗ chân lông tiếp lấy làn da lại độ kích phát thời điểm Cơ trương h thể thành hoàng ể làn biến da mới có thể biến thành kim hoàng xem có sắt a ợ c còn tại thay đổi một cách vô chi vô giác cải của đề đổi thăng, tại thay một tạo thân thể của ta. t vô vô r ư linh sơn trong lòng đông nhiên hiểu ra hắn phát hiện máu tươi kia cũng không phải là vô căn cứ mà đến mà là thông qua m ộ ư ơ i loại ý cảnh đẻ ép trái tim từ đó cưỡng ép nghiền ép đi ra ngoài huyết dịch mỗi một dọn cũng là tinh hoa cũng là khó được trí bảo đặt ở bên ngoài cũng là đủ để cho vô số người cướp đoạt bảo vật trương linh sơn tự nhiên không thể lãng phí phàm là có máu mới lại độ đẻ ép đi ra hắn đều dùng ngón tay đem hắn một lần nữa hấp thu đến trên cánh tay không biết qua bao lâu hai đầu cánh tay triệt để hoàn thành tiến hóa c i trừng n i ệ m khéo động hai đầu cánh tay toàn bộ trở nên ánh vàng rực rỡ trói mắt lại phách lối loạn trương linh sơn hai tay ra sức va chạm liền nghe được một cỗ tiếng vang kinh tiên h động địa chuyển đến đem chính mình cả người đều chấn động đến mức nhảy bắn lên thật là lợi hại trương linh sơn trong lòng rung động không hiểu có cái này hai đầu cánh tay tại đều không cần kích phát khí huyết trực tiếp một tay quét ngang qua cái gì ngũ tạm cảnh chỉ sợ đều không đủ chính mình đập đáng tức là mười loại ý cảnh dung hợp đã tới kết thúc rồi trái tim tích chưa sức mạnh cũng bị nghiền ép đến t ự c hạn cũng không còn cách không nào trương i ế p phun tục a hai đầu cánh tay hóa. hóa dòng nóng. nên cánh hoàn thành tiến、hóa. Nếu muốn tiến những liền máu màu tìm khác đầu và vị, có Cho chỉ cơ thể thứ phải đ bộ ợ c có nóng thể vật vật t sánh máu ngang dòng đến nỗi gì. màu và là bảo bảo r ư linh sơn đều không cần suy xét trong lòng liền đã hiểu ra huyền kim không tệ chính là trước kia gây nên ngọc châu tính phong huyết vũ huyền kim để cho công g i ả trưởng canh đái lĩnh t i ê n tông hóa thân thành thiên ma tông huyền kim bất quá kỳ quái nếu như nói cần huyền kim tới tiến hóa nhục thân vậy ta bây giờ còn chưa có tiếp xúc đến huyền kim cái này dòng máu màu vàng nóng lại từ đâu mà đến trương linh sơn trong lòng sinh ra không hiểu hắn có thể chắc chắn chính mình cái này dòng máu màu vàng nóng chính là huyền kim dung dịch nhưng cái khác huyền kim cũng là trong từ huyền kim khoáng ngóc ra chính mình lại có thể từ trái tim tạo ra lời thuyết minh cái gì chẳng lẽ cái gọi là huyền kim khoáng chính là một vị định tiêm lục thân cường giả thi thể biến thành trương linh sơn nhịn không được sinh ra phỏng đoán như thế bất quá dưới mắt đây không phải là trọng điểm trọng điểm là mười loại ý cảnh cuối cùng thuận lợi dung hợp hoàn thành cái gì thiết c ắ t ý cảnh chấn đạm ý cảnh đâm xuyên ý cảnh phân ly ý cảnh bốn toàn bộ tiêu thất chỉ còn lại một cái ý cảnh chính là huyền kim ý cảnh、Suy. trương linh sơn đột nhiên dỗi ra ngón tay đang t ỏ a tiền trên bàn nhẹ nhàng đ i ể m một cái ccc、si, si, si. hoa chỉ thấy cái bàn trong nháy mắt hóa thành hư vô theo gió phiêu tán liền một t ơ m một hào cũng không có còn lại hào cường trương linh sơn trong lòng không khỏi sợ hãi thản phục khó trách trước đây công giá trưởng canh giết người nhưng bé để cho cường giả các phương vô cùng sợ hãi có cái này kinh khủng huyền kim ý cảnh tồn tại ai có thể không sợ vẹn vẹn một ngón tay cái bàn diệt vong nếu như điểm đến trên thân thể người cái tiêu nhân thể không phải cũng đi theo diệt vong sao trừ phi trên người đối phương khí mô không thể phá vỡ hoặc hắn lĩnh ngộ ý cảnh đạt đến so với mình đệ tứ trọng huyền kim ý cảnh cao thâm hơn tình cảnh bằng không đối mặt chính mình huyền kim ý cảnh đối phương chính là gà đất chó sành không chịu nổi một kích đáng tiếc này ý cảnh cũng không cần bại lộ thì tốt hơn thật bị truyền đi gây nên những châu khác mà cường giả đến đây chỉ sợ ta cũng biết lưu lạc phải cùng công g i ả trưởng canh kết cục giống nhau trương linh sơn âm thầm lắc đầu huyền kim ý cảnh bây giờ chỉ có thể làm làm át chủ bài trước mắt trên mặt nội có thể sử dụng còn phải là thiết cắt ý cảnh đệ tứ trọng thiết cắt ý cảnh không thể nói vô địch nhưng ít ra cũng đã đứng ở chỗ cao trừ phi gặp phải không thể chiến thắng đ ị c h nhân bằng không huyền kim ý cảnh tuyệt đối không thể bại lộ xem xét mặt ngoài trương linh sơn phát hiện lần này b ư ợ t phá trực tiếp trở lại trước giải phóng gần hai vạn điểm năng lượng chỉ còn lại đáng thương hơn một vạn phải nhanh tìm chút đồ vật tiếp tục bổ sung chuẩn bị bất cứ tình huống nào trương linh sơn đối với điểm năng lượng có trách nhiệm nếu như quá ít chỉ sợ gặp phải nguy hiểm gánh không được cho nên nhất thiết phải dành thời gian bổ sung cho nên hắn không có chỉ hoãn thời gian lập tức đứng vậy gọi ngoài cựa triệu hoàn dương nói còn có bổ sung khí huyết bảo vật sao công tử cái này thật không có triệu hoàn dương vẻ mặt đau khổ không phải nàng không nỡ kính dân g thật sự là công tử rất có thể tiêu hao đem bọn hắn tam dương hội cái này chút năm hàng tồn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ tính toán mất liền mất ta trương linh sơn cũng biết đối phương đã tận lực liền không tiếp tục cái đề tài này nói ý chỉ viện cái chết không có gây nên cái gì gợn s ó n g sao không phải nói nàng là giang trầm ngư vợ cả chất nữ sao triệu hoàn dương nói nam hải đấu giá hội liền tại đây hai ngày bắt đầu đây là đại sự chúng ta việc này ngược lại có thể dựa vào sau thanh chủ hẳn là cân nhắc điểm này mới không có độc thủ còn có loại thuyết pháp nói hắn không vui mất chỉ ra làm việc p h á c lối nói ý chỉ viện vi phạm quy củ đáng lời trương linh sơn nghe vậy nợ nụ cười quy củ gì nắm đ ấ m lớn chính là quy củ triệu hoàn dương thâm dĩ vi nhiên gật đầu công tử nói không sai đúng chúc mừng công tử bế quan kết thúc thực lực lại có tinh tiến có chuyện cần nói cho công tử nghe nói ngọc thành trấn ma ti khổng đại khuê dẫn người tới hắn tới làm gì nghe nói là vì đồng cương phản bội một chuyện không biết là ai thọc đi lên ngọc châu trấn ma ti trấn phủ sứ chuyên môn phái khổng đại khuê tới điều tra trong đó còn nhắc tới ngài chỉ đích danh muốn ngài đi tiếp thu điều tra bất quá ngài không tại cái kêu hà thiên thủ liền bị mắng chửi một trận ta tiếp nhận điều tra trương linh sơn lập tức cười hắn ngược lại muốn xem xem đối phương như thế nào điều tra hắn mặc dù khổng đại khuê người này danh tiếng không tệ nhưng chọc tới hắn trương linh sơn trên đầu cũng đừng trách hắn trương linh sơn không k h á c h khí vẫn là câu nói kia người không phạm ta ta không phạm người chỉ cần khổng đại khuê ôn tồn nói chuyện hắn trương linh sơn ăn mềm không ăn cứng nếu như đối phương dám c a n đảm la lối om sòm mà hù dọa người kệ đảnh tiêu diết cái k i a sẽ để cho hắn kiến thức đến cái gì gọi là thiết cắt ý cảnh đệ tứ trọng công tử vậy ngài liền không để ý tới hắn sao triệu hoàn dương hỏi trương linh sơn lắc đầu nói đi tại sao không đi giang thành đấu g i á hội sau khi kết thúc nơi đây cũng không có cái gì có thể lưu luyến phải đi ngọc thành nơi đó phụ cận không chừng có quỷ vật chờ lấy ta đi hàng phục cho nên khổng đại khuê cái này nhân mạch không thể lãng phí triệu hoàn dương trọng trọng gật đầu khổng đại khuê người này có năng lực hơn nữa có danh thanh là một đỉnh một nam nhân nếu như công tử có thể được đến hắn dẫn tiến đến ngọc thành làm việc cũng biết càng thêm thuận tiện tuy nói lấy trương linh sơn thực lực hôm nay ngọc châu các nơi đều có thể đi dù là chính là đến ngọc thành cũng có thể chính mình xông ra một mảnh bầu trời nhưng mà tranh đấu giành thiên hạ vẫn là quá phiền thức phải hao phí tinh lực chương ô n g một ư trăm sáu mươi chín tỷ thổ thực tạng luyện thành phân tổ điều tra giang thành chấn ma ti thật nhanh triệu hoàn dương trước mắt l ó ạ i lên liền sẽ không nhìn thấy trương linh sơn thân ảnh nhưng vừa mới trước mắt trương linh sơn lại trở về công tử đây là triệu hoàn dương nhịn không được kinh ngạc trương linh sơn nói trước a biết đại khổng k h u đây hắn phân tích qua cái này một tấm thiếu giấy lộn thì tương đương với giải mã sách chỉ cần hai tướng so sánh tìm được quy luật trong đó một cách tự nhiên liền có thể biết đồng cường cái kia vỏ đèn trong phong thư viết đến cùng là cái gì thế là thời gian kế tiếp trương linh sơn liền đem tâm tư đều đặt ở phía trên này nửa ngày thời gian c h ư ớ c mắt mà qua thời gian không phụ người hưu tâm quả nhiên bị hắn phiên dịch thành công đấu giá hội này g đưa lên thi độc bỏ lỡ thời cơ cả nhà hủy d i ệ n long tiên hương ba tiền từ mẫu thảo một tiền đặt s ư n g sốt hoa bán tiền ích mẫu cô năm tiền vò nát chế biến thành canh lấy một s á t thể tâm hỏa tạng làm dẫn tâm hỏa khí mô đốc chi hóa thành khí sương ngủ tức là thi độc trương linh sơn nhữ mày nguyên lai、like、nơi này ghi lại thi độc cách làm khó trách thần bí như vậy đây cũng là thiên thi môn bí mật bất c h u y ể n đồng cường có thể có được nặng như thế dùng có thể thấy được vì thiên thi môn lập xuống qua công lao h ắ n mã nhưng kể cả như thế vẫn là bị nhân gia uy hiếp muốn giết cả nhà có thể thấy được hắn gia nhập thiên thi môn cũng chỉ là nhân gia c ậ u m à thôi có ý tứ chính là hắn còn đầu phục mật giáo lại là c h ấ n ma ti tiểu kỳ kiêm chức thân phận thật nhiều ba họ gia nô là một nhân tài thế nhưng là trên mật tín này không có viết ở nơi nào đưa lên thi độc bất quá thế mà ước định tại đấu g i á hội này g tám mươi chín là tại đấu g i á hội đưa lên thi độc trương linh sơn âm thầm phân tích tiếp đó tay phải bốc lên phá giải chữ viết ghi chép tâm hỏa khí mô một phát liền đem trang giấy hóa thành bụi sau đó hắn đứng dậy đi ra cửa phòng cáo biệt triệu hoàn dương mà đi lấy hắn bây giờ hành vân pháp tốc độ nhanh trừ phi giang trầm ngư bực này cường giả thời khắc quan sát và n g không căn bản bắt giữ không đến hành t u n g của hắn cho nên hắn dễ dàng rời đi gian g thành tiếp đó hóa thành trương linh sơn thân phận một lần nữa trở về chạy tới trấn ma ti vừa tới trấn ma ti m u ô n miệng thủ vệ liền đem hắn ngăn lại hỏi thăm hắn thân phận trương linh sơn cho biết tên họ thủ vệ kia nhân tiện nói ngươi cuối cùng trở về lỗ trông coi tìm ngươi rất lâu nhanh ch hảo trương linh sơn đi theo hắn đi cười nói hà thiên thủ tới thời điểm ngươi không phải không giả sắc thái sao như thế nào lỗ trông coi đều có thể mệnh lệnh ngươi thủ vệ k i a n ó i hà thiên thủ há có thể cùng lỗ trông coi đánh đồng húng c h ỉ lỗ trông coi lần này đại biểu thế nhưng là c h ấ n phủ sứ đại nhân chuyên môn điều tra đồng cương phản bội một chuyện ngươi nếu là đến chậm một bước nữa đồng cương phản bội đồng như tội danh liền có ngươi chịu đồng như tội danh trương linh sơn nghĩa m a i nợ nụ cười thực sẽ trụ bô l thủ vệ nói đây cũng không phải là trụ bô l lỗ trông coi chuyên môn điều tra qua ngươi cùng đồng cương có chỗ tiếp xúc còn đưa hắn đồ vật gì lại đột nhiên rời đi không thấy tăm hơi cho nên nói ngươi là đồng hưu cũng coi như có lý có cứ lỗ trông coi điều tra thật cặn kẽ a trương linh sơn trong lòng kinh ngạc mình tại giang thành lâu như vậy vô luận là thái thúc kiểm viên đ ổ cùng triệu quân sơn ba người cũng không có để ý chính mình từng cùng đồng cương tiếp xúc qua chuyện này kết quả nhân ra khổng đại khuê vừa tới lập tức liền bắt được lễ người này quả nhiên phi phạm s o thái thúc kiểm cái này b à cái cứ nội đấu mặc kệ chính sự đám gia hỏa muốn mạnh nhiều lắm bất quá ngươi đem nội tình nói cho ta biết liền không sợ ta đột nhiên chạy trốn trương linh sơn hỏi thủ vệ tự tin nói ngươi trốn không thoát lỗ trông coi tại ai cũng trốn không thoát ngư bức trương linh sơn im lặng hắn cảm giác khổng đại khuê tại những ngày trong lòng người giống như thần đồng dạng rõ ràng giang thành c h ấ n ma ti cùng ngọc thành không hợp nhau nhưng đối mặt khổng đại khuê tất cả mọi người bọn họ lại tâm phục khẩu phục báo trương linh sơn đưa đến hai người tấn bộ đi tới nghị sự đại đường thủ vệ kêu lớn có hắn tiếng nói vừa ra chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô ăn mặc kiểu thư sinh nam nhân đập vào mặt mà tới người này cơ bắp như núi nhỏ nhô lên đem quần áo thư sinh chống cơ hồ đều phải nổ tung mặc có thể nói dở dở tương nhưng bởi vì khí thế quá mức ba khí dẫn đến không ai dám đối với hắn trang phục có chút ý kiến người chính là trương linh sơn khổng đại khuê q u á t hỏi trương linh sơn nói là ta mấy ngày này không tại trấn ma ti ở lại chạy địa phương nào đi có tu luyện đột phá đi bên ngoài thành luyện một chút chiêu thức trương linh sơn không chút hoang mang từ tốn nói khổng đại khuê thấy thế ngược lại cũng không sinh khí mà là quay người đi vào đại đường nói ngươi ngược lại là rất có thể bảo trì bình thản vào đi ngươi nói một chút cùng đồng cương ở giữa ân ân và đoán hảo trương linh sơn cùng đi theo tiến chỉ thấy trong đại đường ngoại trừ khổng đại khuê còn ngồi năm người khí tức trên thân đều không giống nhau bình thường lại trương linh sơn chưa thấy qua bọn hắn nghĩ đến cũng là từ ngọc thành tới mà ngoại trừ này năm người còn có một người đứng ở một bên chính là hà thiên thủ hắn túi đầu tựa hồ vừa bị cờ m a n g qua một câu nói không dám lên tiếng l ư ợ n trương linh sơn một mắt lại cấp tốc thu tầm mắt lại bất quá liền cái nhìn kia để lộ ra thỉnh cầu ý vị ý là hy vọng trương linh sơn giữ lời hứa không cần đem mình tại trước mặt thái thúc k i ể m bọn người quỳ xuống một chuyện nói ra trương linh sơn không có nhìn hắn chỉ là tùy ý quét đám người một mắt liền đối với khổng đại khuê đạo ta cùng đồng cương ân đoán từ độn không xả nói lên trong chốc lát, hắn cựu từ đầu đến đôi u đem hai người lui tới nói rõ ràng lại nhắc tới vậy đen yêu xả ra chế thành vỏ đ è n phong thư nói như vậy n g ư ơ i đem phong thư kia còn đưa đồng cường liền vi dọa dẫm hắn một điểm kia nam hải ngọc k h ô n g đại khuê lông mày c h ầ m xuống quát hỏi trương linh sơn nói không tệ bất quá ta đem cái kia vỏ đ è n trong phong thư thư sao chép một phần lỗ trông coi muốn nhìn sao mang lên k h ô n g đại khuê tay phải mở ra trương linh sơn x o á t lăng không quăng ra liền đem một trang giấy kia rơi xuống trong tay của hắn hải người chiêu này không tệ lực khống chế tinh vi khổng đại khuê nhịn không được khen một tiếng nói xong ánh mắt thì rơi xuống trên một trang giấy kia. tờ giấy này chính là trương linh sơn ghi chép cũng không có phiên dịch qua nguyên bản nếu như là bình thường người nhìn thấy những thứ này thiếu chữ chỉ cảm thấy kỳ quái như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhưng khổng đại khuê người thế nào kiến thức rộng rãi lại là chấn phủ sứ tín nhiệm nhất thủ hạ mỗi ngày tại ngọc thành nhìn cũng là đủ loại tư liệu bây giờ vừa nhìn thấy cái này thiếu chữ văn bản cơ thể lập tức nhịn không được nghiêng về phía trước trầm giọng nói là thi văn thi văn năm cái đi cùng thủ hạ cùng nhau đứng dậy tất cả mặt lộ vẻ ngưng trọng trương linh sơn kinh ngạt nói cái gì là thi văn khổng đại khuê đạo nhục thể không hồn liền bị thi thi văn chính là tàn phế văn chỉ có hợp với hồn văn mới có thể tạo thành chính sắc văn tự không nghĩ tới đồng cương sau lưng không chỉ là mật giáo còn có thiên thi môn trương linh sơn theo lời nói nói thiên thi môn có cái chữ thiên chẳng lẽ đi là thiên tông truyền thừa không tệ thiên thi môn chính là thiên ma tông dương nhiệt còn xuất lại hình thành một chi làm việc quỷ bí lại dùng bất cứ thủ đoạn nào nếu như gặp phải thiên thi môn nhất thiết phải đem hắn đuổi tận giết tuyệt không thể có một tơ một hào nhân tử không đại khuê trịnh trọng nói đột nhiên hắn hai mắt ngưng lại nhìn gần trương linh sơn nói ngươi đã nhận được n à y văn vì cái gì tự mình tư tặng cũng k hà ô n nộp lên g cho h thiên thủ cũng không g i a nghĩ tới thuốc hiểm bô n n địa chụp đến trên đầu mình vội vàng tranh luận là chính ngươi chạy loạn ta vẫn ở trấn ma ti căn bản không có vô tự chân kinh chuyện gì ngâm miệng vô tự chân kinh chuyện sau đó lại nói ngươi nói tiếp k h ô n g đại khuê quất lên hà thiên thủ vội vàng im ngay lại cúi đầu trong lòng không khỏi thất vọng hắn vừa mới nóng vội nhịn không được tranh luận nhưng bây giờ hối hận bởi vì còn có nhược điểm tại nhân g i a trương linh sơn trên thân nếu như nhân g i a đem hắn tại trước mặt thái thúc k i ể m bọn người quỳ xuống một chuyện tung ra chính mình nhưng là xong đời cũng may trương linh sơn không để ý tới hắn tiếp tục nói không có báo cáo cho thái thúc k i ể m là bởi vì ai biết bọn họ có phải hay không cùng đồng cương một hỏa giang thành người ta không tin được trừ cái đó ra ta cũng không biết đây là cái gì thi văn đồng cương đi nương nhờ mật giáo đã là ngoài ý liệu bây giờ lại cùng thiên thi môn có dính dấp đúng là khó liệu、no. không đại khuê đột nhiên cười ha h a nói tiểu tử ngươi không tệ lần này nói có lý có cứ ta tin ngươi nói đi hắn đối với hà thiên thủ nói hà thiên thủ ngươi có thể tìm tới cái này hạt giống tốt nhớ ngươi nhất công đến nỗi ngươi tự ý rời vị trí đi cẩm thành làm vô tự chân kinh một chuyện tạm thời cũng không so đo với ngươi ngươi muốn cảm tạ trương linh sơn là hà thiên thủ trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra không so đo liền tờ ta đối với khổng đại khuê một mực cung kính không người sau đó liền quay người đối với trương linh sơn nói đa tạ trương minh đệ vạch trần đồng cương âm mưu lập xuống đại công để cho ta khỏi bị trách phạt trương linh sơn nói ăn không răng trắng tính là gì tạ có hay không tỉ thổ dưỡng sinh hoàn ta cần vật này luyện hóa lá lách ta hà thiên thủ s ữ n g sở không nghĩ tới trương linh sơn vậy mà ngay trước mặt mọi người liền muốn đồ vật đơn giản không thể nói lý lại nghe khổng đại khuê cười nói nói không sai là phải cho tạ lễ hà thiên thủ một mặt sầu khổ nói thế nhưng là trong tay ta cũng không có tỉ thổ dưỡng sinh hoàn những thứ này coi như ta mượn ngươi khổng đại khuê vung tay lên một bao đan dược liền rơi xuống trên không trương linh sơn thuận tay một chảo chắp tay nói đà tạ lỗ trông coi nếu lỗ trông coi không có chuyện gì khác ta muốn đi tu luyện tu luyện tốt người trẻ tuổi liền nên đem thời gian đặt ở tu luyện phía trên ta nhìn ngươi khoảng cách luyện thành lá lách cũng không xa không bằng ngay ở chỗ này tu luyện nếu có cái gì sai lầm ta cũng có thể giúp ngươi điểm b ộ i vàng không đại khuê một mặt hào tâm nói trương linh sơn lại cảm thấy người này cũng không phải là hào tâm như vậy nhất định là đối với mình còn có lòng nghi ngờ cho nên mới không để cho mình rời đi bất quá hắn tu luyện lá lách đồng thời không có gì không thể cho ai biết chỗ liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống nói vậy thì cảm ơn lỗ trông coi nói đi hai mắt nhắm lại tay phải bóp ra một cái tì thổ dưỡng sinh hoàn sau đó dùng thiết c ắ t ý cảnh mở ra bụng đem viên đan dược nhét vào trong lá lách g i á n g ngay ở mặt đám người sử dụng thiết c ắ t ý cảnh là bởi vì khổng đại khuê tất nhiên điều tra đến chính mình cùng đồng cương có gặp nhau định biết mình cùng đồng cương từng có một trận chiến cho nên từ đồng cương thuộc hạ trong miệng biết mình có thiết c ắ t ý cảnh chẳng có gì lạ quả nhiên khổng đại khuê chỉ là liếc mắt nhìn liền không lại để ý tới ngược lại cùng thủ hạ năm người bắt đầu nghiên cứu cái k i a thi văn thư nhưng hắn vẫn sẽ thỉnh thoảng quan sát trương linh sơn bất quá trương linh sơn tâm tư trầm tĩnh không có chút nào khác thưởng hắn đi phải đoan tọa đàng vô luận khổng đại khuê như thế nào hoài nghi chính mình cùng cái gì mật giáo thiên thi môn cũng không có quan hệ đương nhiên sẽ không biểu lộ ra bất luận cái gì không đúng hắn giờ phút này tập trung tinh thần đều đặt ở lá lách phía trên dùng t ỷ thổ dưỡng sinh h o à n cường hóa lá lách dùng tâm hỏa khí màng đi t h i ê u đốt g i a chỉ cường hóa tốc độ theo thời gian trôi qua trong bất chi bất giác lá lách bên trên sinh ra một tầng màu vàng màng mỏng cái gọi là thực tạng da màng hư bẩn xuất khí điều này đại biểu t ỷ thổ thực tạng cuối cùng đã luyện thành hô trương linh sơn thật dài thở ra một hơi tì thổ dưỡng sinh hoạt đối với luyện thực tạng có tác dụng lớn nhưng đối với luyện hư bẩn trên cơ bản không có tác dụng gì hư bẩn trọng đang diễn hóa thông qua thực tạng màng đi diễn hóa phía trước hắn có thể đem tâm hỏa tạng hư bẩn luyện hành dựa vào là đem tim khí huyết hỏa lò phá vỡ bất quá phương pháp k i a chỉ có thể đối với trái tim sử dụng lá lách dù sao không có khí huyết hỏa lò a i cho nên không thể mở ra lối riêng phải cùng người bình thường một dạng chậm rãi diễn hóa làm từng bước đi từng chút một dùng thực tạng màng ra bên ngoài kéo dài khi thực tạng màng kéo dài đến trình độ nhất định không cách nào tại kéo dài hư bẩn khí liền một cách tự nhiên sinh ra đây là một loại biện pháp còn có một loại biện pháp thế í n là hắn lấy ra phổi kim thông lạc đinh vật này không phải viên đan dược cũng không phải dự tán chính là một cái cái đinh bộ dáng kim loại cách dùng liền cùng châm cứu một dạng không cần cắt ra tạng khí đem cái đinh nhép vào chỉ cần ở bên ngoài đâm về miệt phế du liền có thể Trương tại thi thư, tay người Sơn Linh nhìn khổng đại khuê bọn người còn tại nghiên cứu thi văn thư, nhàn cũng là nhàn dối, liền n là lấy đại dỗi dỗi, khuê cứu é một m、si si si. cỗ á i phổi i đem k tựa như dòng điện thông qua cảm giác tê dại trong nháy mắt tràn ngập ra để cho trương linh sơn thân thể nhịn không được run lên một cái bất quá đây chỉ là đâm bên trái huyệt phế du bên phải còn có một cái tay phải hắn lại độ ném một cái lại ném ra một cái phổi kim thông lạc đinh tinh chuẩn rơi xuống trên lại trở nên huyệt phế du ccc、si si si. dòng điện cảm giác tê dại càng ngày càng nghiêm trọng hà thiên thủ thấy được không giúp đỡ đứng ngẩn người ở châu đó không đại khuê bỗng nhiên trầm rõ quất lên hà thiên thủ một mặt lúng túng hán hắn có thể tự mình làm đến hắn có thể làm được là một chuyện ngươi không giúp đỡ là một chuyện khác đi ta biết ngươi người nào kế tiếp ngươi đừng tìm trương linh sơn một tổ cùng nhan chính cương một tổ điều tra thiên thi môn một chuyện không đại khuê lười nhác nghe hắn giảng giải lập tức bắt đầu mệnh lệnh trong năm người cái k i a một mặt dương cương chính khí tóc dài trung niên nhân lập tức đi tới đối với hà thiên thủ nói tiểu hà cùng ta cùng một chỗ tổ đội làm việc không bị khuất ngươi đi không bị khuất không bị khuất có thể cùng nhan đại nhân cùng một chỗ là vinh hạnh của ta hà thiên thủ vội và nói n h i ê n kỷ của hắn so nhan chính cương còn lớn hơn mấy vòng nhưng không có tác dụng gì chấn ma ti lấy thực lực bàn luận vai vế nhân ra gọi hắn tiểu hà hắn phải thụ lấy vậy thì đi thôi nhan chính phong vỗ vỗ bạ vai hà thiết thủ chờ hai người sau khi đi khổng đại khuê lại đem tính cả trương linh sơn ở bên trong sáu người chia làm bốn tổ chính hắn một người một tổ một cái gọi â u dương mồ hôi lão đầu một tổ rõ ràng thực lực cũng là một đỉnh một một người cũng hoàn toàn tin được còn lại bốn người hai người trung niên một tổ phân biệt gọi vũ kỷ cùng nhấp cờ tàn vũ kỷ dáng dấp trắng trắng mập mập cười ha hả trời sinh một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười cho người ta thân cận chi ý nhiếp cơ bản thì trầm mặc ít nói không thích lên tiếng hai người cũng coi như là bổ sung phối hợp trương linh sơn ngươi cùng đồng phương hoa cũng là người trẻ tuổi đi tiếp xúc người trẻ tuổi xem c h ấ n ma ti bên trong có hay không người trẻ tuổi cũng cùng thiên thi môn có dính dốc đặc biệt là thanh niên tuấn kiệt thiên thi môn ánh mắt rất cao người bình thường bọn hắn cũng trứng mắt là đồng phương hoa lập tức ứng thanh trương linh sơn đem sau lưng phổi kim thông lạc đinh hấp thu sóng bước đi ra sau cũng chắp tay nói là nói đi hai người liền cùng rời đi nghị sự đại đường lúc này trương linh sơn mới cẩn thận quan sát đông phương hoa phát hiện người này làn da tinh tế tỉ mỉ trắng đoãn không có sợi dâu tóc dài chỉnh chỉnh tề tề buộc ở sau góc thuận h o ạ t sạch sẽ xem xét chính là một cái mười phần chú trọng hình tượng nam nhân tới gần hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trương huynh đệ ngươi tại giang thành ngây n g ư ờ i đoạn thời gian hẳn là đối với giang thành trấn ma ti có hiểu biết cảm thấy chúng ta nên từ nơi nào điều tra đông phương hoa âm thanh mười phần n u hòa lúc nói chuyện nhìn xem trương linh sơn hai mắt gương mặt chân thành chương một trăm bảy mươi kết bạn mà đi lộ dẫn ngọc phủ chương một trăm bảy mươi kết bạn mà đi lộ dẫn ngọc phủ hổ thẹn trương linh sơn nói kỳ thực ta phần lớn thời gian đều tại tu luyện rất ít cùng người tiếp xúc thực sự không biết nên từ nơi nào t r a đông phương huynh đi theo lỗ trông coi kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú toàn bộ nghe đông phương huynh chỉ huy trương huynh đệ quá khiêm n h ư ờ n g đông phương hoa khoát tay á o khiêm tốn nói kỳ thực ta cũng không bao n h i ê u kinh nghiệm nhưng mà gần nhất tại giang thành trấn ma ti ở lại ngược lại là tiếp xúc mấy người cùng bọn hắn trung đụng cũng không tệ lắm nhưng từ trên người bọn họ mở ra lỗ hổng trương linh sơn nói không hổ là đông phương h u n h thế mà đã sớm làm bài tập có thể cùng đông phương h u n h một tổ là vinh hạnh của ta à vừa vặn có thể đi theo đông phương huynh học tập một chút đói trương minh đệ quá khen ta nơi đó có lợi hại như vậy a đông phương hoa liền vội vàng khoát tay nói một tấm trắng đoán khuôn mặt đều bị thổi phồng đến mức có chút đỏ lên mặc dù là người tựa như rất thẻ thủng nhưng hắn làm việc lôi lệ phong hành lập tức liền mang theo trương linh sơn ra ngoài tìm người vừa đi ra chấn ma tim u ô n miệng liền thấy hai nam hai nữ kết bạn mà đi nhưng trong đó một nữ tử tựa hồ không cao hứng tại quát lớn trong đó một cái bạn trai bất quá khi đông phương hoa cùng trương linh sơn xuất hiện trong nháy mắt nữ tử kia liền lập tức mừng rỡ đứng lên kêu lên đông phương ca ca ngươi cũng muốn đi ra ngoài tr vừa vặn chúng ta cùng một chỗ nha nàng gương mặt thân mật đang khi nói chuyện cơ hồ đều phải áp vào trên thân đồng phương hoa đồng phương hoa liền vội vàng lùi về phía sau một bước sắc mặt đỏ lên nói tư tư muội muội giới thiệu cho n g ư ờ i một chút vị này là trương linh sơn chúng ta ngọc thành c h ấ n ma ti thiên tài tư tư liếc trương linh sơn một cái nhưng căn bản vốn không cảm thấy hứng thú lại đụng lên đi nói cái gì thiên tài đều không bằng chúng ta đồng phương ca ca đồng phương hoa bất đắc dĩ đối với trương linh sơn nói vị này là dư tư tư vị này là tống thanh ngọc tống còn lại hai nhà tất cả cùng phó đồng tri viên đồ giao hảo bọn hắn cũng coi như là nửa cái người trấn ma ti nói đi hắn nhìn về phía mặt khác một đôi nam nữ nói hai vị này ta cũng không biết tống m i n h không giới thiệu một chút không tống thanh ngọc nói cái này một vị là tần gia tần bất tiếu cái này một vị là bất chỉ g i a huý chỉ lưu mỹ đều là phong đô thiên tài xoa ti hổ thẹn hổ thẹn chỉ là gia tộc che chở thôi tần bất tiếu chắc tay người khác như kỳ danh chính xác không thích l ờ i khuôn mặt mười phần cao lãnh nhưng cấp bậc lễ nghĩa ngược lại không kém ý chỉ lưu mỹ đồng dạng chắc tay nói nguyên lai là hai vị ngọc thành trấn ma ti t ổ n kỳ thất kính thất kính một bên ngoài miệng cất nhắc hai người nàng một bên nhiều hứng thú do xét cuối cùng đem ánh mắt dừng lại đến trên thân đông phương hoa bởi vì so với trương linh sơn cái này bình thường không có gì lạ nhất tạ cảnh đông phương hoa vị này anh tuấn sạch sẽ tam tạ cảnh rõ ràng thì càng làm người khác chú ý một chút khó trách dư tư tư chủ động hướng về trên người người ta đi dán so với cùng nàng cùng nhau tống thanh ngọc rất rõ ràng đông phương hoa càng thêm ưu tú hơn nữa đông phương hoa người này giống như tiểu h ả i nhi làn da tinh tế tỉ mỉ vẫn yêu thẻ thùng một hại xấu hổ trên mặt đỏ bừng một mảnh càng xem càng để cho người ta cảm thấy khả h i không phải không phải ta còn không phải tổng kỳ đông phương hoa nghe được xưng hô ý chỉ lưu mỹ vội vàng khoát tay b ố n nan úy chỉ lưu mỹ n ở nụ cười xinh đẹp cũng đụng lên tới nói đông phương ca ca ưu tú như vậy đây không phải là chuyện sớm hay m ộ t sao nàng thổ khí như lan hương khí lao thẳng tới đông phương hoa cái mũi để cho đông phương hoa cũng nhịn không được hắt hơi một cái a cắt một tiếng sau đó đông phương hoa cảm giác đường đột gia nhân càng làm hại hơn thẹn ấp ú n g không biết nói cái gì cho phải chọc cho hai cái cô nương c ư ờ i khanh khách nhánh hoa run dậy đông phương hoa nhịn không được hướng trương linh sơn ném đi một cái ánh mắt cầu chợ trương linh sơn nói vất chỉ cô nương giữ cô nương thần minh tống minh mấy vị đây là muốn đi nơi nào chơi a nhìn thấy trương linh sơn đổi chủ đề. tống thanh ngọc lập khắp nắm lấy thời cơ tiến lên một bước đem dư tư tư cùng đồng phương hoa ngăn cách nói chúng ta dự định đi nam hải phòng đấu giá tuyển phẩm lâu đi một vòng xem có cái gì đồ tốt nam hải phòng đấu giá ta quen vậy mọi người đi thôi trương linh sơn cười nói đông phương hoa nói đúng đúng chúng ta đi thôi đi nam hải phòng đấu giá nói xong hắn trốn đến trương linh sơn sau lưng rời xa hai nữ dư tư tư theo đ u ổ i không bỏ ý chỉ lưu m ị vốn là giống như không có ý định tới nhưng nhìn thấy dư tư tư theo tới lập tức cũng không cam lòng dất lại phía sau thế là đội ngũ lập tức biến thành trương linh sơn trương ố n Thanh Ngọc cùng tấn g bất tiếu tại t phía ớ c Đông p h ư Hoa thì phải nhu hương. Chỉ vào trong hai trái một một bên bên ôn nghe nữ rơi cái cái, linh ề u dữ, c à g k ô Đông n ngừng Phương、Hoa、Ngọc thành chuyện ly thú. Trương Linh g tìm thăm thú. chủ hỏi Hoa đề, ly sơn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là hung hăng đi ở phía trước trong lòng âm thầm suy nghĩ luôn cảm giác mình giống như đã gặp dư tư tư cùng tống thanh ngọc nhưng chính là nghị không ra này ngược lại là quái trí nhớ của mình luôn luôn rất tốt chỉ cần gặp qua trên cơ bản không có khả năng quên đi duy nhất một lần mất trí chí nhớ chính là tại tinh thần lực l ộ sắt thành linh thức thời điểm đầu ó c lập tức lâm vào hỗn độn trở nên mười phần không rõ rệt trong đó có một đoạn thời gian kinh nghiệm không tại trong trí nhớ chỉ là trong linh thức có chỗ ấn tượng đúng trương linh sơn chợt nhớ tới trước đây chính mình từ trên trời giáng xuống lâm vào hôn mê bị trộm mộ tặc vác đi thời điểm nửa rõ ràng nửa tỉnh ở giữa liền gặp được qua dư tư tư cùng tống thanh ngọc mà lúc đó hai người này bên cạnh còn đi theo hai cái lao đầu bất quá bây giờ cái kia hai cái lao đầu không thấy dù là trương linh sơn thả ra linh thức cũng không có cảm giác được hai người tồn tại có thể thấy được hai người căn bản không c ó theo tới có tần bất diện uy trì lưu mỹ tại bây giờ lại nhiều hơn cái trước đông p ư ơ n g hoa tại giang thành không nói đi ngang nhưng tuyệt đối không ai dám không có chuyện tìm gốc dạng cho nên cái thứ hai cái lao đầu cũng không cần thiết cùng lên đến bảo hộ thêm phiền trương linh sơn nghĩ nghĩ cảm thấy lời giải thích này hợp tình hợp lý a i đang đi tới tống thanh ngọc đột nhiên thở dài tân bất diệt liếc nhìn hắn một cái nói vì cái gì thở dài tống thanh ngọc nói tư tư mội mội vừa đến giang thành càng ngày càng chán ghét ta sớm biết liền không tới giang thành ha ha thiên ngai nơi nào không có thơm trong giang thành mỹ nữ nhiều vô số kể tống h u n h có hứng thú đêm nay liền giới thiệu cho ngươi m ư ờ cái tân bất diệt từ t ố nói hắn nhìn như cao lãnh không nói cười tùy tiện nhưng trên thực tế cũng rất tiếp địa khí trương linh sơn đều cùng tống thanh ngọc trò chuyện không đến cùng một chỗ hắn lại có thể theo chủ đề trò chuyện đã thấy tống thanh ngọc k h o á t tay lia lia nói không thể không thể ta sẽ không làm chuyện có l ỗ i tư tư sự t ì n h tống minh chính là loại si tình để cho người ta kính nghệ thời đại này giống tống minh si tình như vậy nam nhân không nhiều lắm bất quá các ngươi còn không có thành t h ầ n không có gì xứng đáng có lỗi với trương minh đệ ngươi nói đúng không tân bất tiếu đột nhiên hỏi thăm trương linh sơn ý kiến trương linh sơn từ trong suy tư lấy lại tinh thần gật đầu nói không tệ dư tư tư cũng có thể tìm được đông phương hoa dính nhau tống minh cũng có thể tìm cái khác nữ tử dính nhau đại gia cũng vậy nhất quyết không ăn thua thiệt á c h tống thanh ngọc kinh ngạc nhìn xem trương linh sơn nhìn ngươi trầm mặc ít nói dọc theo đường đi không lên tiếng giống như thành thật dáng vẻ sao có thể nói ra lời nói đáng sợ như vậy lời nói ra tới đạo khác biệt nhu cầu khác nhau tống thanh ngọc không muốn cùng trương linh sơn nói chuyện thế là ngậm miệng lại hắn vừa mới chủ động mở ra chủ đề chủ yếu là muốn cho hai người chấn an chính mình hoặc hai người bày mưu tinh tế giúp mình một lần nữa g à n h được tư tư phương tâm không để nàng lại chán ghét chính mình lại không nghĩ rằng hai người mạch suy nghĩ cùng mình hoàn toàn không tại trên một đường thẳng cho nên nhiều lời vô ích không bằng ngầm miệng vừa vặn trương linh sơn cũng lời nói nhảm tân bất diệt cũng không phải chủ động tìm chủ đề người ba người lại bắt đầu trầm mặc mà đi trong bất chi bất giác liền đem đông phương hoa ba người bỏ rơi đến đằng sau đợi đến tống thanh ngọc lúc phản ứng lại quay đầu liền không tìm được thân ảnh của ba người do n g ư ờ i quá lớn trực tiếp đem bọn hắn c á c h ra tư tư thư tư tống thanh ngọc một bên trở về tìm kiếm một bên la lớn tân bất diệt cũng đi theo trương linh sơn thì không để ý đến hai người trực tiếp đi nam hải trong phòng đấu giá vừa vặn phía trước lấy tâm hỏa công tử thân phận kiếm lời không thiếu trong tay có đại lượng tiền dư t i ệ n đường liền cho nhậm khai minh đem tiền trả lại đây là thứ nhất thứ hai đem một vài không có gì đặc thù đồ vật b á n đi xem có thể hay không lại là mấy cái nam hải ngọc đệ tam hắn tìm nhậm khai minh hỏi ít chuyện vừa đi hắn tự tay vào lòng đem ngân phiếu từ túi bao trong không gian phun ra tiếp đó đi đến nhậm khai minh mặt phía trước cười nói nhâm đại ca đã lâu không gặp ôi quý khách nhậm khai minh vội vàng gọi người đem hắn thay thế tiếp đó mang theo trương linh sơn lên lầu nói có phải hay không lại có vật gì tốt muốn bán trương linh sơn nói ngược lại là có chút bất quá trước đó trước tiên đem năm trăm vạn ngân phiếu còn bên trên đa t ạ m nhâm đại ca phía trước giúp tiền tương trợ tri ân khách khí khách khí chúng ta nhà mình huynh đệ còn kém này một ít tiền nhâm khai minh nói lấy đem ngân phiếu cất kỹ nhân g i a đều lấy ra chính mình nếu là không thu ngược lại không nể mặt mũi nhâm đại ca ta chỗ này còn có chút đang d ư ợ g có thu hay không trương linh sơn nói đem t ỷ thổ dưỡng sinh hoàn lấy ra dưới mắt thực t ạ m đã luyện t hành t ỷ thổ dưỡng sinh hoàn hiệu dụng giảm bớt đi nhiều còn không bằng bán nhâm khai minh kinh ngạc nói đây chính là chấn ma ti đặc sản không thể loại bán cái này không tuân theo chấn ma ti quy củ bất quá ngươi nhất định phải bán cũng không phải không được ngược lại ta sẽ không để người ta biết là ngươi ở nơi này gửi đấu cái kia liền bán trương linh sơn lấy ra đan dược lại từ trong ngực lấy ra một chút hôn tạ p vật nhỏ có thể bán toàn bộ bán đi cùng lúc đó hắn hỏi nhậm khai minh đạo nhâm đại ca tu luyện chính là ngũ hành ý cảnh sao phía trước trần tín nói ngọc châu nhân trên cơ bản tu luyện cũng là thiên ma tông thập đại ý cảnh nhưng nam hải phòng đấu giá không phải ngọc châu nhậm khai minh xem như trong đó người nói không chừng có thể tu luyện những thứ khác ý cảnh đã thấy nhậm khai minh lắc đầu nói không phải chỉ có tại nam hải phòng đấu giá lập xuống đại công mới có cơ hội học tập ngũ hành ý cảnh bất quá muốn lập công muôn vàn khó khăn trương linh sơn lại hỏi cái kia đấu giá hội bên trong có ngũ hành ý cảnh đấu giá sao cũng không có những thứ khác ý cảnh đâu ngoại trừ thiên ma tông thập đại ý cảnh bên ngoài ý cảnh có lĩnh hội bản đấu giá sao cũng không có nhầm khai minh giải thích nói ngọc châu tương đối đặc thù nghe nói những thứ khác ý cảnh không đề nghị đi vào nam hải phòng đấu giá cũng không thể bước lên thiên hạ chi đại sơ xuất bất quá chúng ta lần này đấu giá hội có các châu lộ dẫn ngọc phủ cầm trong tay bộ này liền có thể đi theo chúng ta nam hải phòng đấu giá thương đội c ù nhưng g n a ta i căn bản không hề rời đi qua ngọc châu trương linh sơn vì đó kinh ngạc thì ra nhâm đại ca cũng không có rời đi ngọc châu cũng cần lập xuống đại công lao mới có thể cùng thương đội trở về nam hải bản bộ sao đúng vậy ạ nhưng công lao hã lại là dễ dàng như vậy thiết lập Ta người này không có thể trèo đèo lội suối hoặc là vượt qua linh ngọc sông nhưng ta lại không thể ta không thể rời đi nam hải phòng đấu giá quá xa hành động bị hạn chế đây là thứ nhất nhầm khai minh giải thích nói thứ hai trèo đèo lội suối cùng vượt qua linh ngọc sông phương án rất nguy hiểm rất dễ dàng ngay tại nửa đường thân tử đạo tiêu thực lực không đủ tuyệt đối không nên làm như vậy thứ ba cái phương án này quá tốn thời gian động một tí một năm nửa năm còn nếu là cùng nam hải thương đội cùng rời đi thì chỉ cần một ngày liền có thể đến những châu khác đ i ệ t một ngày trương linh sơn cảm giác không thể tưởng tượng nổi treo đeo lội suối ít nhất đều phải một năm vượt qua linh ngọc sông cũng giống như thế nhưng cùng nam hải thương đội cũng chỉ cần một ngày dựa vào cái gì nhầm khai minh mở ra máy hát mười p h ầ n nguyện ý cùng trương linh sơn cái này hắn nhìn chúng thiên tài trò chuyện nhiều một chút liền cũng không che giấu lại hỏi trương minh đệ có từng nghe qua sương mù giới nghe nói qua trương linh sơn trong lòng kinh ngạc như thế nào nhậm khai minh cũng nhắc tới sương mù giới nhậm khai minh cũng kinh ngạc không nghĩ tới trương huynh đệ ngay cả sương mù giới đều biết vậy dạng này liền tốt giải thích sương mù giới cùng chúng ta một giới này là thông qua điểm kết nối tới liên tiếp chương này huynh đệ biết chưa trong chỉ vào hai cái gần nhất giao điểm nhậm khai minh nói giả thiết hai cái này giao điểm ở giữa chính là ngọc châu cùng linh châu khoảng cách nếu như đi bên ngoài vượt qua linh ngọc sông thật giống như những thứ này con gợn s ó n g tuyến khoảng cách khúc c h ế t nhiều lần muốn đi một năm nửa năm nhưng nếu là đi sương mù giới bên trong nhưng là khoảng cách t h ẳ n g t ắ p một ngày liền đến chúng ta nam hải thương đội đi chính là sương mù giới lộ dẫn ngọc phủ mua chính là cùng thương đội cùng đi sương mù giới danh n g ạ c h bởi vì sương mù giới bên trong mười phần nguy hiểm cho nên muốn hạn chế danh lệch lại nhất định phải có thương đội cao nhân bảo hộ lộ dẫn ngọc phủ sở di quý hắn gia trị ngay ở chỗ này à n h ậ m khai minh giải thích m ư ờ i phần cẩn thận mặc dù hắn không cho rằng trương linh sơn có thể mua được lộ dẫn ngọc phụ nhưng theo trương linh sơn thực lực đề thăng hắn sớm muộn sẽ tiếp xúc đến sương mù giới thông đạo sớm bảo hắn biết một chút t r i thức cũng là giao tình của hai người thể hiện chương một trăm bảy mươi một có đầu mối thiên thi môn dấu vết thì ra là thế trương linh sơn cuối cùng hiểu rồi liền nói trước kia công giá trưởng canh tại sao vẫn luôn bị người đuổi giết thiên ma tông bị người đánh liên tục bại lui chẳng lẽ những châu khác mà người liền đến cứ như vậy cấp tốc để cho hắn căn bản không kịp chuẩn bị cùng nghỉ ngơi lấy lại x ư c nguyên nhân chính là ở đây nhân ra những cường giả kia đi tới đi lui đi cũng là sương mù giới đương nhiên nhanh một ngày thời gian liền có thể từ những châu khác mà chạy tới mà liên tục không ngừng cường giả đem công giả trưởng canh hao tổn đều mãi chết nếu là bị người phát hiện ta cũng lĩnh ngộ huyền kim c ả n hóa hơn hai huyền h nữa tay kim đều định cũng sẽ có cường giả liên tục không ngừng từ các châu tới vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi trương linh sơn trong lòng không khỏi trầm trọng vốn là hắn còn nghĩ coi như mình bạn nhất thật bại lộ huyền kim ý cảnh bị người kêu đánh kêu giết nhưng thiên hạ chi đại còn không có hắn đất dung thân sao hiện tại xem ra chính xác không có đất dung thân chỉ cần mình bại lộ huyền kim ý cảnh chính mình chẳng khác nào vòng xoáy bản thân vô số người đều hội chủ động hoặc bị động c u ố n tới bên cạnh mình mình có thể ngăn trở một cái hai cái chẳng lẽ còn có thể ngăn cản một trăm cái một ngàn cái vẫn là quá yếu trương linh sơn âm thầm lắc đầu phía trước giết ý chỉ viện b ọ n người lòng tự tin lập tức bạo tăng ngoài cộng thêm sau đó lại lĩnh ngộ huyền kim ý cảnh cảm giác chính mình cơ hồ vô địch nhưng trên thực tế chính mình như cũ vẫn chỉ là kẻ yếu ít nhất bằng hắn trương linh sơn một người hắn ngay cả sương mù giới còn không thể nào vào được liền hướng điểm này hắn cũng không bằng những cường giả kia mặc cho đại ca một lời nói hơn hẳn đọc sách mười năm Ai, trương linh sơn tiếp tục cố lông Nhưng mày dựng lên một cỗ sát khí trong nháy mắt đập vào mặt trên tay hắn người chết không biết có bao nhiêu ngũ tạng cảnh cường giả đều rết rồi chín cái dung hợp võ học huyết sát đao pháp cũng sớm đã đăng phong tạo cực trong lúc phát tay liền có hung sát chi khí chỉ là hắn một mực cấp chế miễn cho gây nên đại g i a khó chịu bây giờ hơi tiết lộ ra một k i a hung sát chi khí liền để dư tư tư âm thanh im bặt mà rừng cả người giống như giống như chim cút co lên tới cấp tốc trốn sau lưng đông phương hoa thấp giọng nói đông phương ca ca c hắn hung ta đông phương hoa c ư ờ i khổ một tiếng nói trương minh đệ quật khởi tại không quan trọng ở giữa từng bước một đi đến bây giờ là trong gió tới trong máu đi nhân vận người đối với hắn cũng không thể giống đối với ta tùy ý trương linh sơn không nghĩ tới đông phương hoa đối với hắn hiểu rõ còn không b t dưới tay tướng mạnh không có binh hẹn a khổng đại khuê người dưới tay đều tâm tư tỉ mỉ hơn nữa điều tra chuẩn bị công phu làm coi như không tệ đông phương h u y n h nói dẫn ta chính là người bình thường mà thôi không phải đã nói tới nam hải phòng đấu ra sao ta ở bên trong chờ các ngươi rất lâu làm sao đều không tín v à o trương linh sơn cười cười thu hồi sắc khí nhàn nhạt, nhạt lườm dư tư tư một mắt dư tư tư vội vàng co lên cổ túi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lung túng bất quá trương linh sơn đối với cái này cũng không để ý lấy thực lực của hắn bây giờ cùng những người tuổi trẻ này cùng một chỗ chính là tiêu h i ể n nếu là tiêu h i ể n l i ê n muốn như thế nào thống khoái làm sao tới chẳng lẽ còn một mực nín xem các ngươi sắc mặt hắn có thể cho đông phương hoa mặt mũi nhưng cái khác mấy người còn chưa xứng trương h u y n h đệ tới nói một câu đông phương hoa đánh vỡ trầm mặc đối với những người khác cười cười tiếp đó đem trương linh sơn kéo đến một bên không người xóa x ì n h tay của hắn đặt ở trương linh sơn trên bờ vai tiếp đó thả ra khí mâu ngăn cách bờ phía thấp giọng truyền âm nói thiên thi môn vết tích tìm được nhanh như vậy trương linh sơn hết sức kinh ngạc cái này không chỉ là nhanh không thích vấn đề vấn đề là đông phương hoa không phải là bị hai nữ nhân kia quấn lấy sao hắn như thế nào điều tra ra được thiên thi môn vết tích niềm vui ngoài ý mớn đông phương hoa cười cười giải thích nói dư tư tư nói nàng và tống thanh ngọc đang trên đường tới nhìn thấy trên trời rơi xuống dị hỏa tới gần đi sau hiện giờ là một bộ thiêu đốt tử thi thi thể kia bị mấy cái trộm mộ vắt đi mà trộm mộ cùng thiên thi môn có thiên ti vạn lũ liên hệ dọc theo đường dây này nhất định tìm được thiên thi môn vết tích trương linh sơn s ư n g sở bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế vậy chúng ta bây giờ liền trực tiếp ra khỏi thành đi tìm trộm mộ vết tích không tệ đông phương hoa mặt lộ vẻ n g phấn hắn cảm thấy chính mình nhất định là thứ nhất tìm được người dấu vết thiên thi môn lần này chắc chắn lập xuống đại công trương huynh đệ có thể tìm tới cái đầu mối này dư tư tư là chúng ta phúc tướng ngươi vẫn là hơi cho nàng một điểm mặt mũi không cùng nàng tính toán có hay không hảo đông phương hoa một mặt thành khẩn nói hắn ngược lại là thương hương tiếc ngọc nhìn dư tư tư k h u ô n mặt đều bị trương linh sơn sợ chắn g rồi liền làm thuyết khách trương linh sơn nói xem ở đông phương huynh mặt mũi cũng không nên đem ai cũng xem như tống thanh ngọc đúng ta nhất định phải nàng quản tốt miệm kỳ thực người nàng không xấu chính là nói chuyện quá mau bất quá đầu ó c dứt bỏ điểm này vẫn là một cái cô nương tốt đông vương hoa giúp dư tư tư giải thích trương linh sơn cười cười không cùng hắn trò chuyện cái đề tài này hắn bây giờ chỉ m u ố n biết đông vương hoa đến cùng như thế nào căn cứ vào trộm mộ manh mối đến tìm thiên thi môn vết tích phải biết những cái kia trộm mộ đều bị chính mình r ế t sạch hơn nữa ly tấn cùng tùng trúc nhị lao chỗ cứ điểm cũng bị chính mình vơ vét không còn gì căn bản không có gì đáng giá nhìn đông vương hoa nghĩ bằng những thứ này tìm được càng nhiều liên quan tới thiên thi môn manh mối hắn có thể sẽ thất vọng mấy vị nam hải trong phòng đấu giá không có gì có thể nhìn cứ dựa theo chúng ta phía trước đã nói xong cùng đi bên ngoài thành xem mở mang kiến thức một chút kia cái gì trên trời rơi x u ố n g dị hỏa thi thể nói không chừng vận khí tốt còn có thể tìm được một chút bỏ sót u bà bối như thế nào đông vương hoa lôi kéo trương linh sơn trở về đề nghị ủy chỉ lưu mỹ nói hảo ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút thi thể kia mặc dù tư tư mội mội nói thi thể bị t r ộ n mộ tặc vắt đi nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy ta nghĩ căn cứ vào t r ộ n mộ vết tích tìm xem một chút coi như tìm không thấy thi thể kia có thể diện t r ộ n mộ cũng là vì dân t r ừ hại thân là phong đô soati những thứ này âm hiểm quỷ, quỷ sự tình chính xác đáng giá bọn hắn xử lý một chút thế là tân bất tiếu cũng gật đầu một cái ta đồng ý tống huynh đâu tống thanh ngọc nói ta xem tư tư sắc mặt không tốt ta muốn mang tư tư đi về trước không cần ta có đông phương ca ca bảo hộ dư tư tư trực tiếp tự tuyệt lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trương linh sơn thấp giọng nói đông phương ca ca hắn cũng đi sao đông phương hoa thấp giọng giải thích nói trương huynh đệ cũng đi chúng ta cũng là trấn ma ti chính thích hợp xử lý chuyện này bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không để ý tới hắn hắn cũng sẽ không còn ngươi ngươi coi như hắn không tồn tại là được vậy là tốt rồi chúng ta đi nhanh lên để cho hắn đi ở phía sau ta k h ô người muốn nhìn thấy hắn. n thấy g này hung thần ác sát tính khí lại hỏng nhìn thấy hắn ta liền không thoải mái dư tư tư chửi bậy lôi kéo đông phương hoa liền hướng đi về phía trước đông phương hoa lộ ra một cái lung túng cười tiếp đó cho trương linh sơn một cái ánh mắt hắn tin tưởng trương linh sơn nghe được hai người nói chuyện một cái có thể lấy đoán cốt cảnh thân thể liền cùng đồng cương đánh đánh ngang tay sợi cỏ thi tài nếu là liền điểm này không che giấu âm thanh đều nghe không đến cái kia trương linh sơn cũng sẽ không bị lỗ trông coi vải phần kính trọng phải biết nhân ra trương linh sơn bây giờ cũng không chỉ là đoán cốt cảnh mà là nhất tạ cảnh cộng thêm lá lách t h tạng tốc độ tu luyện này ngoài cộng thêm năng lực thực chiến hắn đông phương hoa cũng không dám đánh cược nói mình có thể cầm xuống đối phương cho nên hắn một mực lo lắng trương linh sơn báo nổi người này trước đây đ o á n cốt cảnh liền đồng cương mặt mũi cũng không cho liều chết đều phải cùng đồng cương làm một hồi thực lực bây giờ càng mạnh hơn càng sẽ không ẩn nhẫn người dư từ t ừ chẳng lẽ so đồng cương còn lợi hại hơn dám ở trước mặt nhân gia trương linh sơn mắng chửi người đây không phải ở không đi gây sự sao đông phương hoa lo lắng không phải không có lý cũng may đi qua tiếp xúc hắn phát hiện trương linh sơn cũng không phải là táo bạo c ô n nhân vẫn có nhất định lý trí cái này khiến hắn yên tâm mà đi qua trước đây t r ầ n an trương linh sơn cũng chính xác như đông phương hoa sở liệu không có cùng dư tư tư tính toán từ từ đi tại đại gia đằng sau ở trong mắt những người khác hắn là cô tịch nóng nảy không h i ể u phong tình nhưng mà đối với trương linh sơn tới nói cùng cùng người ngồi chém gió không bằng trầm tĩnh lại suy xét con đường sau đó phía trước nghe nhậm khai minh nói nhiều như vậy trương linh sơn tăng trưởng không hiếm thấy người hắn biết được ngọc châu chính là cựu châu khắc mặt đất yếu nhất không chỉ là bởi vì công giá trưởng canh c h u y ệ n năm đó mà là tại công giá trưởng canh phía trước ở đây liền tựa như bị di khí chi địa nếu như nói huyền kim khoáng chính là n ụ c thân cường giả thi thể biến thành như vậy ở đây tất nhiên trải qua một hồi đại chiến đem ngọc châu đánh c ẩ n cối không chịu nổi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ mà tại công giá trưởng canh quản lý phía dưới ngọc vừa mới chậm rãi hồi phục sinh khí nhưng mà t i ệ c vui trong tàn lại bởi vì huyền kim thoáng công giá trưởng canh cùng ngọc châu cùng một chỗ chịu đến nhằm vào cho tới bây giờ ở đây giống như bị nuôi dưỡng lại tất cả mọi người chỉ có thể tu luyện thiên ma tông thập đại ý cảnh ta trước mắt bại lộ ý cảnh chỉ có thiết các ý cảnh nhưng đệ tứ trọng thiết các ý cảnh có phải hay không có chút quá mạnh trương linh sơn nhịn không được lo lắng nếu như đệ tứ trọng thiết các ý cảnh cũng viễn siêu tất cả mọi người, cái kia một khi nhất định sẽ chịu đến người hưu tâm nhằm vào khi đó chính mình liền phải bị cuốn vào không biết vòng xoáy bên trong thực sự là phiền phức g a nếu như mình bây giờ đã đột phá đến luận p h ủ cảnh có phải hay không liền có thể ứng đối tương lai phát sinh không cũng biết biến hóa ai suy nghĩ nhiều như vậy không cần không bằng mau chóng luyện tạo vấn đề hiện tại là nghĩ đến quá nhiều mà thực lực quá yếu trương linh sơn thu hồi nỗi l ỏ n g tay phải ném ra hai cái phổi kim thông lạc đinh rơi xuống trên sau lưng huyện phế du vừa đi theo đám người chậm rãi đi một bên để cho phổi kim thông lạc đinh kích động phổi tranh thủ sớm ngày luyện thành phổi nhưng rất nhanh trương linh sơn liền phát hiện làm như vậy hiệu suất quá thấp không phải là không thể đi tới l u y ệ n công chủ yếu là bởi vì lá lách hư khí không có diễn thành phải biết tỳ thổ thực tạng sở dĩ luyện thành nhanh như vậy chủ yếu chính là dùng tâm hỏa khí màng một mực thôi hóa từ đó kích động thực tạng hấp thu tỳ thổ dưỡng sinh hoàn dược l ự c sinh ra thuế biến nhưng bây giờ không có lá lách hư khí liền không cách nào hữu hiệu, hiệu kích động phổi kim thông lạc đinh cùng phổi hòa sinh thổ sinh thổ kim tỳ thổ không có triệt để luyện thành liền không thể sinh kim cho nên dưới mắt cố gắng nữa cũng là làm nhiều công n căn bản vốn không có lời thà rằng như vậy không bằng trầm tính lại Chờ đấu giá hội đấu đập giá trương ớ i xa hà hư khí tán, chết a tỷ thổ h khí chi sau, lại nhất cổ khí luyện phổi. Có đôi khi, Không chi nhất phổi. chậm chính là nhanh, nhanh chính là chậm.、Không、thể nóng nổi, miễn cho hang cổ tác Có lại đôi nội, miễn sau, hóa luyện là là nóng t quá dở. r ư linh sơn nghĩ tới đây liền cũng thu hồi phổi kim thông lạc đinh không còn suy xét luyện tạng vấn đề bắt đầu quan sát bốn phía đi tới giang thành lâu như vậy không phải đang giết người chính là tại tu luyện còn không hảo hảo mở mang kiến thức một chút giang thành phủ cận cảnh sát lần này đi theo mấy người trẻ tuổi đi ra cũng chạy không một chút tâm tình cũng không thể vĩnh viễn căng cứng xuống đến đông phương hoa đột nhiên dừng bước dư tư tư một mặt kính n ể nói đông phương ca ca thật là lợi hại lập tức đã tìm được ta đều không nhớ rõ vị trí cụ thể đâu trương linh sơn vì đó im lặng bởi vì cái kia trước đây bị hắn từ trên trời giáng xuống đập ra một cái hố sâu mặt đất chẳng những bị mấy cái kia trộm mộ đào loạn thất mắt ao mặt trên còn có nướng cháy vết tích đồ ngốc đều có thể nhìn ra đây chính là trước đây dị h ỏ a thi thể hàng thế vị trí đông phương hoa cũng thật không tốt ý tứ gãi đầu một cái nói đâu có đâu có cũng là tư tư m ộ i m ộ i ký ức hảo chỉ phương hướng vô cùng chính xác mới có thể lập tức tìm được dư tư, tư vui vẻ cười nói đó là bởi vì chúng ta ăn ý a quả nhiên a chỉ có đông phương ca ca mới có thể hoàn toàn lý giải ta uy tứ đông phương ca ca tối hiểu người ta ha ha tân bất tiếu đông nhiên cười một tiếng không biết đang cười cái gì ý chỉ lưu mỹ trắng hắn m ộ t mắt nói đừng nhìn náo nhiệt nhanh tìm giúp trộm mộ vết tích đặc biệt là cái kia từ trên trời giáng xuống thi thể nếu có thể tìm được thi thể cãi ra lai lịch đối đối phó tâm hỏa công tử có trợ giúp ân tân bất tiếu khuôn mặt sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên tâm hỏa công tử đây chính là giết hắn bất diệt ca ca hơn nữa đem không lấn ca ca dọa đến nằm trên giường khó lường đại áp tặc nếu có cơ hội có thể cầm xuống tâm hỏa công tử mặc kệ cái kia cơ hội như thế nào xa vời đều đáng giá thử một lần mà căn cứ tống thanh ngọc nói tới thi thể này rơi xuống cũng là cùng nhau dòng dã vô luận t r ộ m mộ đao chặt phủ đục đều không thể phá hư thi thể mảy may có thể thấy được là đứng đầu luyện thể cường giả cường giả như thế lại bị người sống tiêu chết ngoại trừ đột nhiên xuất hiện tâm hỏa công tử có thể làm được còn có thể là ai h u ố h ồ coi như không phải tâm hỏa công tử làm bọn hắn cũng có thể giá họa đến tâm hỏa công tử trên đầu điều kiện tiên quyết là nhất định phải tìm đến thi thể tiếp đó nghĩ biện pháp liên lạc với thi thể sau l ư n g sư môn cường giả thêm m ắ n thêm mối u trầm hỏi một phen hắc hắc đây là diệu kế không cần bọn h ắ n m ố t chỉ ra cùng tần ra mạo hiểm liền có thể thu thập tâm hỏa công tử hơn nữa ý trì lưu mỹ cùng tần bất tiếu hoài nghi thi thể kêu căn bản không phải cái gì luyện thể cường giả có thể là thiên thi môn thi thôi chọc thiên thi môn tâm hỏa công tử còn nghĩ hảo mang ý tưởng như vậy hai người thập phần hưng phấn n h i ệ tình t mười phần quyết tâm phải lập xuống đại công lao vì ý chỉ viện cô cô cùng tần bất diệt ca ca báo t h ủ trương linh sơn không biết hai người ý nghĩ chỉ là yên tĩnh nhìn xem bỗng nhiên ý trì lưu mỹ kích động kêu lên tìm được phương hướng đi theo ta đ ô n g phương hoa lập tức đuổi kịp thuận tay kéo trương linh sơn một chút t h ấ p giọng truyền â m nói cái phương hướng này không tệ cùng ta cảm giác được vết tích một dạng chúng ta không thể dứt lại phía sau miễn cho bị bọn hắn đoạt mất nhưng cũng không cần quá phía trước vạn nhất gặp phải nguy hiểm để cho bọn hắn lên trước trương linh sơn gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ trong lòng thì thầm nghĩ đều nói chấn ma ti cùng phong đô song phương ưa thích đoạt công lao minh tranh án đấu xem ra không phải chuyển ngôn đ ô n g phương hoa người t h ư ờ n g hướng tiếp ngọc như vậy đều không để ý ý chỉ lưu mỹ tính mệnh căn nguyện để cho nàng đặt mình vào nguy hiểm có thể thấy được tranh sáng tranh tối tập tính đã sâu tận xương thủy giữa thành quen thuộc đồng phương ca ca không cần nhanh như vậy ta không dự được dư tư tư ở phía sau kêu lên đông phương hoa nói phía trước có thể gặp nguy hiểm tống huynh ngươi bảo hộ tờ ư tờ ư chúng ta đi trước một bước nói đi trực tiếp cùng trương linh sơn tấn bộ mà đi gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng vô luận dư tư tư gọi thế nào hô hắn đều liền nhìn cũng không nhìn một mắt trong khoảng thời gian ngắn dư tư tư âm thanh liền biến mất ở nơi xa cũng lại nghe không được chỉ thấy đông phương hoa biểu lộ trầm tính nghiêm túc không giống phía trước ôn n u như vậy bình thản phản phất lập tức đổi một người trộm mộ dừng lại vết tích càng ngày càng nhiều lập tức tới ngay bọn hắn giấu thi chỗ trương h i n h đệ cẩn thận đồng phương hoa nhắc nhở trương linh sơn thầm khen cái này một số người quả nhiên có bản lĩnh cũng là nhân tài thế mà thật sự tìm được hắn nếu không phải là tới qua ở đây nơi này hắn chết sống cũng không khả năng tìm được sâu trong lòng đất giấu ở màu đen dựng thẳng trong quán khấu con giật mình trong lòng cảm giác được thiên thi khắc ở tới gần vốn là mặt tái nhật trở nên càng thêm trắng bệnh trong lòng mắm to ngày đó thi ấn là hắn không chế tùng trúc nhị lao cái này hai cỗ thi khôi tuôn ra rơi xuống trường linh sơn trên người lúc đó đối phương liền phát giác khắc t h ư ờ n g tại bốn phía tìm một cái lượn kém chút đem chính mình bắt được cũng may chính mình đủ bảo trì bình h ả n một mực trốn ở lòng đất không nhúc đ í c h xem như chuyển nguy thành an dù là như thế hắn khấu q u a n cũng dọa đến quá sức vì để phong v ă n nhất quyết định án binh bất động ít nhất nửa tháng không chuyển ổ miễn cho lộ ra vết tích bị phát hiện không nghĩ tới sự thật chính như hắn sở liệu gia hòa này hắn quả nhiên lại trở về hơn nữa còn giống như không phải một người còn mang theo mấy người đồng bạn đáng chết khấu quan cảm giác độ dây như năm gắt gao khống chế nhịp tim của mình cùng lỗ chân lông hô hấp liền đem chính mình xem như một cái chân chính thi thể phía trước dựa vào phương pháp này trải qua khổ sở lần này chắc chắn cũng sẽ không có cái gì sai lầm mấu chốt nhất là ở đây bây giờ cũng không chỉ một mình hắn bởi vì lý tấn cùng tùng trúc nhị lão không có đúng hạn thông tin cựu trưởng lao đến đây điều tra có cựu trưởng lao ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý hắn khấu quan bị méo ra sát xuất liền giảm mạnh có người trên mặt đất úy trì lưu mỹ đột nhiên một tiếng khét ê trong tay đùng ném ra một hạt phật trâu Phàng. phật a n p h c h â u trên không trung nổ tung sinh ra một tầng màu đỏ tía sương mù che lại trong sơn động tầm mắt của người cùng trong lúc nhất thời u ý chỉ lưu hương tấn bộ lui lại trốn một cây đại thụ đằng sau đốt một đạo khí kình đúng lúc rơi xuống trên đại thụ đem đại thụ đánh xuyên qua một cái độc lớn sinh ra tí tách khói trắng phát ra mùi hôi thối có độc u ý chỉ lưu mỹ khuôn mặt sắp biến đổi tiếp tục rút lui mặc dù đối phương chỉ là ra một chiêu nhưng nàng trong lòng cùng loạn cảm giác tử vong cách mình càng như thế gần nếu như không phải kịp thời dùng phật trâu nhiễu loạn tầm mắt của đối phương mình đã bị đối phương dùng độc độc chết đốt đốt, đốt. đối phương khí kình độc tiễn giống như không cần mảy may tiêu hao v ô luận ý chỉ lưu mỹ nuốt ở chỗ nào cái kia khí kình độc tiễn đều có thể theo sát phía sau ta tới giúp ngươi tân bất tiếu hét lớn một tiếng chẳng biết lúc nào nâng lên tới một khối đá lớn bịch một tiếng đứng ở trước người vừa v ặ n ý chỉ lưu mỹ liền chạy tới hai người trốn ở tảng đá đằng sau liền nghe được đốt đốt khí kình độc tiễn đánh vào trên tảng đá âm thanh xì xì xì văng lên dù là chính là cứng rắn như đá cũng n g ăn không được độc tố kia ăn mòn yêu nhân phương nào giấu đầu lộ đôi không phải anh hùng hào hán có bản lĩnh lộ ra chân diện Ví chí lưu mỹ khích tướng hét lớn đồng thời cho đông phương hoa cùng trương linh sơn một ánh mắt để cho bọn hắn từ phía sau bọc đánh trương linh sơn trong lòng cười lạnh hai người các ngươi còn không có nhìn thấy nhân ra ở trước mặt chỉ là nhìn thấy bóng người liền bị người ta đánh không hề có lực hoàn thủ để chúng ta hai cái đi lên bọc đánh đây không phải để chúng ta tự tìm cái chết sao dù là chính là tối thân mật vô g i a n đồng bạn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đi chịu chết đông phương hoa cũng không phải đồ đần tự nhiên cũng không có để ý tới mà là cùng trương linh sơn trốn ở một chỗ ngóc ngách yên lặng theo dõi kỳ biến kiệt kiệt trong sơn động phát ra tiếng cười quái Tiếp lấy m thi người, người, người còn quá non nớt thiên thi môn dương nhiệt người người có thể chu diệt hôm nay không chỉ chúng ta phong đô muốn bắt người chấn ma ti đồng dạng muốn bắt người vẫn tội đông phương hoa còn chưa độc thủ người đông phương hoa giận dữ vị trí bị ý chỉ lưu mỹ vừa mới thanh tuyến điểm đến bại lộ vội vàng triệt thoái phía sau đốt quả nhiên vừa mới đứng tại góc rẽ liền nghe được khí kình động tiễn xạ kích mà đến nếu như không phải hắn phản ứng mau lẹ một tiễn này tất nhiên xuyên thủng hắn khí mô để cho hắn sống không bằng chết ha ha hắc bảo nhân cười to tố văn chấn ma ti cùng phong đô không cùng hôm nay xem như t h ấ y được có ý tứ ta có một đề nghị không bằng các ngươi song phương đánh một trận người nào thắng ta phóng người nào đi những người còn lại lại lưu lại làm ta t h i khôi thu phanh hắn lời còn chưa nói hết liền thấy trên bầu trời một đạo sáng trói pháo hoa nổ tung bốn phương tám hướng hơn mười dặm người đều có thể nhìn thấy chính là đông phương hoa bắn ra báo tin pháo hoa này pháo hoa vừa ra liên đại biểu bọn hắn gặp nguy hiểm k h ô n g đại khuê nhan chính cương bọn người chắc chắn cấp tốc chạy đến tự tìm cái chết hắc b à o nhân kiến thức rộng rãi tại trấn ma ti cùng phong đô ở giữa giao phong nhiều năm đâu còn không biết pháo hoa này là có ý gì lập tức giận dữ cả người giống như phi tiễn thu t i ệ u xuyên toa mà đến lao thẳng tới đông phương hoa đến hay lắm đông phương hoa không hề sợ hãi ngược lại một tiếng hét lên khí tức trên thân đột nhiên biến đổi cả người cọ biến cao bốn m chắn đoán ra thị trở nên đỏ bừng vô cùng đỉnh đầu mọc ra hai cây dữ tợn sừng thú trên thân sinh ra từng tầng từng tầng hiện ra huyết quang lân phiến hắn x ư ơ n g cùng đột nhiên dài ra lại mọc ra một cây dài chừng một trượng cái đuôi chóc đuôi bưng giống như trường thương đầu thường lập lệ màu đen lũ quán đốt cái đuôi bỗng nhiên vung lên hung hăng đâm về hắc bảo nhân thân ảnh hắc bảo nhân tốc độ lại nhanh cũng bị một chiêu này đánh một cái trở tay không kịp giật nảy cả mình cấp tốc né tránh chật vật lăn lộn đi sang một bên q u á t lên đầu trâu đuôi bỏ cặp xà ai cho ngươi từ sương mù giới mang ra quái vật huyết mạch ngươi là nhà nào hậu đại sương mù giới mang ra quái vật huyết mạch trương linh sơn trong lòng cũng là lấy làm kinh hã thì ra yêu pháp không chỉ có thể hấp thu dung hợp yêu thú huyết mạch còn có thể hấp thu sương mù dưới bên trong quái vật huyết mạch nhìn đông phương hoa bộ dáng bây giờ hắn yêu pháp chiến lược so với mình trước đó thấy qua tất cả mọi người đều phải cường đại kinh khủng không chỉ là khí huyết bành trướng mang đến cảm giác áp bách chủ yếu là loại quái vật này huyết mạch có một loại thiên nhiên quái dị cảm giác hơn nữa trên thân càng không ngừng tiêu tán ra sương mù màu đen tới gần cái kia màu đen sương mù sẽ thâm nhập vào người trong lỗ chân lông chẳng những để cho người ta cơ thể phát ra hôi thối hơn nữa còn sẽ cho người thể sinh ra lân thiến trương linh sơn bởi vì một mực áp chế khí huyết cho nên tại đông phương hoa b ộ c phát trong nháy mắt cơ thể liền bị ảnh hưởng lông trên người lỗ bắt đầu trở nên dinh dính cứng rắn thẳng đến hắn cấp tốc lui lại sau đó dùng khí huyết đi thiếu đốt mới đưa cái kia k h ắ c thường triệt để tiêu trừ sạch sẽ, sẽ lấy thực lực của hắn bất ngờ không để phòng đều biết chịu ảnh hưởng người á o đen kia bản thân cũng không phải là am hiểu khí huyết cứng giả làm sao có thể không sợ hắn bây giờ liền tới gần cũng không dám tới gần đông phương hoa sợ bị đông phương hoa trên người x ư ơ n g mù ô nhiễm cho nên chỉ dám ở phía xa bắn ra khí kình độc tiễn đáng tiếc cái kia khí kình độc tiễn rơi xuống trên thân đông phương hoa thật giống như con nít ba tuổi n t o à người bộ bị đều đ n p h ơ n trên n g g hoa ư lân phiến ngăn cản, hoàn toàn không đả thương được đồng phương hoa mày mày đi. Ta không thể trêu vào ngươi, ngươi Người hoa thể thể đi, đi. được có đả vào ta trêu may mảy áo đen kiên đếm thử nhiều loại phương pháp đều không đả thương được đông phương hoa mảy may biết xuất thân của đối phương phi phạm coi như thật có biện pháp đem đối phương đánh giết hắn cũng rơi không thể cái gì tốt cho nên không bằng thả đối phương rời đi nhưng đông phương hoa không n ú c đ í c h hắc b à o nhân b ừ n g tỉnh đại ngộ thì ra ngươi cũng không thể hoàn mị không chế dù sao cũng là sương mù giới quái vật huyết mạch một khi kích phát ngươi cũng nhận ô nhiễm ha ha thực sự là tên ngô xuẩn hắn cười lớn một tiếng không tiếp tục để ý đông phương hoa mà là đưa mắt về phía trương linh sơn cùng ý chỉ lưu mỹ hai người khe nói hắn ta không thể chơi vào ba người các ngươi con trổ nhỏ cũng đừng suy nghĩ chạy ra ngươi cựu gia ra, ra lòng bàn tay ý chỉ lưu mỹ khuôn mặt sắc t r ắ n g bệnh vừa mới đông phương hoa đột nhiên biến dị cũng đem nàng hù dọa nhưng càng làm cho nàng sợ h ã i chính là hắc bảo nhân thủ đoạn nếu như hắc bảo nhân vừa mới cũng không phải là nhằm vào đông phương hoa mà là nhằm vào nàng ý chỉ lưu mỹ chỉ sợ nàng bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể ngươi ngươi còn không mau trốn trấn ma ti nhân mã bên trên liền đến ngươi biết hắn là ai sao hắn là ngọc thành trấn ma ti khổng đại khuê ch Hắn thời gian, người liền chết chắc. tiếng h ả ra nói vừa ra thân hình hắn như điện trong chốc mắt liền rơi xuống ý chỉ lưu mỹ trước mặt đốt ngón trọ phải trong nháy mắt điểm ra đâm vào ý chỉ lưu mỹ mi tâm vì gì chính là ngay tại đâm vào ý chỉ lưu mỹ lông mày tâm trong nháy mắt cái kia mi tâm bên trên làn da lập tức trở nên mềm lún giống như một cái vòng xoáy ngược lại đem cựu trưởng lão đầu ngón tay hút vào còn có bảo vật cựu trưởng lão lấy làm kinh hãi vội vàng thu ngón tay lại chỉ thấy trên ngón tay đã có một tầng xương trắng giống như bị đ ồ vật gì đông lại trở nên vô cùng cứng ngắc thật sự cho rằng chúng ta h ấ t chỉ ra ăn cơm khô đã thấy ý chỉ lưu mỹ cười lạnh một tiếng thì ra vừa mới mềm yếu cũng là làm bộ dù sao cũng là tam tạc cảnh lại người mang vất chỉ ra cho bảo vật một chiêu này kỳ địch dĩ ngược đem đối phương hấp dẫn tới lập tức liền ám to một tiếng v a n g rội cựu trưởng lao thân hình cấp tốc lui lại đụng vào trên một cây đại thụ chỉ thấy bộ ngực hắn một mảnh cháy đen tính cả sau lưng đại thúc đều trong nháy mắt trở nên cháy đen khô cạn phần thiên bảo ấn cựu trưởng lao sắc mặt khó coi vô cùng bực này pháp khi đều có thể đem ra được xem ra xuất thân của ngươi cũng không đơn giản nhà ai tên gọi là gì giang thành tần gia tần bất tiếu tần bất tiếu từ tồn ó i gương mặt tự tin tân bất d i ệ t bị giết tần bất khi hoảng sợ nằm trên giường dưới mắt tần gia thiên tài kiệt xuất nhất liền rơi xuống trên đầu của hắn hắn không tự tin ai tự tin t h n gia rất tốt ta nhớ xuống cựu trưởng lao trầm giọng nói bí chỉ lưu mỹ miệng mai nợ nụ cười còn nhớ xuống ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể trốn được sao ngươi xem một chút ngươi đầu ngón tay ân cựu trưởng lao sắc mặt khó coi kỳ thực không cần nhìn hắn đều cảm thấy trên đầu ngón tay k h á c t h ư ờ n g phía trước đâm vào bí chỉ lưu mỹ lông mày tâm đầu ngón tay đã triệt để cứng ngắc không cảm giác được mà những thứ khác đầu ngón tay thế mà cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu sinh ra xương trắng trở nên cứng ngắc nghĩ hắn cựu thiên tá cả một đời lấy đem người biến thành cứng ngắc thi thể l à vui không nghĩ tới hôm nay lại bị người một quân phản tướng đem hắn ngón tay làm cho cứng ngắc nếu như tiếp tục bỏ mặc ngón tay k i a hàn khí lan tràn chỉ sợ không chỉ là toàn bộ bàn tay cả cánh tay thậm chí toàn bộ thân thể cũng phải bị đông thành khối băng ngươi đó là cái gì phát khí cựu thiên tá trầm giọng hỏi hắn tựa hồ muốn cái chết rõ ràng ý chỉ lưu m ị phải ý cười nói b á n g u bảo giám như thế nào có phải hay không cảm giác cánh tay của mình cũng không thể động ha ha b á n g u bảo giám lợi hại ai vì ngươi chế tạo ta vì cái gì chưa từng nghe qua cựu thiên tá lại hỏi ý chỉ lưu m ị k h e i nói ngươi chưa từng nghe qua đồ vật nhiều cả đám đều muốn hỏi đến tột cùng sao nhưng ngươi tất nhiên muốn hỏi ta cũng có thể kể cho ngươi nhắc rằng nàng mừng rỡ cùng cựu thiên tá kéo dài thời gian chờ cựu thiên tá cánh tay đều bị đông cứng nửa người đều bị đông lại còn không mặc cho bọn hắn nắm nhưng nàng có thể nghĩ tới cựu thiên tá có thể nghĩ không ra chỉ thấy cựu thiên tá ánh mắt đột nhiên hung ác đ ỗ n g nhiên đem cánh tay phải tận gốc chặt đứt mặc dù hàn khí còn không có lan tràn đến lớn cánh tay nhưng vì để phòng vắng nhất các vị trí càng xa càng sẽ không nhận ảnh hưởng bất quá chỉ là một cánh tay cùng tính mệnh so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn có thể tự hiểu rõ lên ý chỉ lưu mỹ nhìn thấy động tác cựu thiên tá lập tức một tiếng quát trói hai đối phương thiếu cánh tay phải thực lực giảm đi nhiều đây nếu là còn không thể cùng tần bất tiếu đem hắn bắt sống mình còn có mặt mũi nào tự xưng mất chỉ ra thiên tài b cựu thiên tá cũng không h ă m chiến phát mệnh lao nhanh tay trái cấp tốc bên phải cánh tay điểm một cái cầm máu tiếp đó sờ tay vào ngực lấy ra một cái hộp xoát ném ra phanh hộp âm âm nổ tung tràn ra từng t ầ n g từng t ầ n g màu đen sương mù nhưng ý chỉ lưu mỹ cùng tần bất tiếu đã sớm chuẩn bị cũng từ trong ngực sờ một cái rút ra một đầu hồng sắc bằng lụa ở trên người một quyển chỉ thấy trên thân hai người liền sinh ra một tầng sương mù đem màu đen sương mù đều ngăn cản ở bên ngoài ba người n g ư ờ i truy tang đổi cùng thi triển thần thông trương linh sơn nhìn trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới bất chỉ ra cùng tần ra còn có bản lĩnh kia chính mình giết uy chỉ viện đám người thời điểm như thế nào không có cảm giác đến là bởi vì chính mình buộc phát tốc độ quá nhanh sức mạnh quá mạnh dẫn đến uy chỉ viện bọn hắn liền kích phát pháp khí đều không làm được quả nhiên nhất lực phá và pháp tốc độ cực hạn cùng sức mạnh mang đến lực trúng kích vô luận pháp khí gì đều địch không bên trên tỉ như vừa mới ý chỉ lưu mỹ băng u bảo giám một quyền của mình liền có thể đánh lộ khí huyết buộc phát thậm chí có thể đem bên trong hàng khí trong nháy mắt bốc hơi còn có tần bất tiếu phần thiên bảo ấn đoán chừng ngay cả mình một cọng lông đều đốt không nổi thiên thi môn người này vẫn là quá yếu khó trách thiên thi môn chỉ có thể trốn ở trong khe cống ngầm người này niên kỷ lớn như vậy lại bị húy chỉ lưu mỹ cùng tần bất tiếu đánh liên tục bại lui trương linh sơn ở một bên trốn tránh quan chiến trong lòng âm thầm l ợ i bình b ộ t nhiên một đạo tật quang hướng về hắn b à tới nguyên lai là cựu trưởng lão vây quanh nơi đây lượn quanh một vòng lại trở về thuận tay cho hắn một phát khí kình bậc tiễn tựa hồ muốn nhờ vào đó phát tiết khó chịu liền đem cái k i a khí kình độc tiễn vô nát b ấy hóa thành hư vô tan đi trong trời đất cựu trưởng lão con người đột nhiên co rụt lại mẹ nhà hắn thì ra cái này một mực trốn đi không động thủ ra hỏa mới là ở đây tối cường một cái những người khác đối mặt độc tiễn của mình tốt xấu còn phải dùng cái gì ngăn cản người này tiện tay vỗ liền có thể đập nát chẳng lẽ ta lão cựu hôm nay thật muốn ngỏng tại đây chương một trăm bảy mươi ba khổng đại khuê ra tay đối trọi gây gắt chương một trăm bảy mươi ba khổng đại khuê ra tay đối trọi gây gắt đây là các ngươi b ư ớ ta cựu thiên tá gầm lên giận dữ bụng đột nhiên bị lớn tiếp lấy há mồn phun một cái m i ệ nhưng g của mà ộ cựu á i đ ộ thiên tá thân ảnh nhưng không thấy đắng chết bị hắn chạy trốn t ầ n bất tiếu khuôn mặt sắc khó coi giọng tức tối nói l ã o nhân này rõ ràng không phải người bình thường bắt được hậu thượng giao cho phong đô phán quan đại nhân nhất định là một cái công lớn kết quả hao tốn nhiều tinh lực như vậy lại bị nhân ra chạy trốn thực sự là hưởng phí tinh lực yên tâm hắn trốn không thoát ý chí lưu mỹ cười lạnh một tiếng mười phần bình tĩnh nói tiếp lấy l ư ỡ n g trương linh sơn cùng đông phương hoa một mắt không để ý đến hai người chỉ nói một câu đi liền dẫn tần bất thiếu tấn bộ đuổi theo cũng không biết nàng từ đâu tới tự tin nhưng có thể chắc chắn nàng tuyệt đối tại trên thân cựu thiên tá dùng thủ đoạn dấu hiệu chiều hướng của đối phương trương linh sơn nhìn thấy hai người rời đi nói đông phương minh chúng ta cũng đuổi kịp sao đã thấy đông phương hoa vẫn là không nhúc nhích giống như căn bản không nghe thấy lời hắn nói thật bị ô nhiễm sao trực tiếp trở thành t ê t nốc chỉ hiệu p h o n g ngự mất hết tự chủ hành động năng lực trương linh sơn trong lòng thầm kinh ngạc tất nhiên yêu hóa sau đó vô dụng như vậy cái kia yêu hóa có ý nghĩa gì liền dùng để bảo mệnh sao chính xác yêu hóa sau đông phương hoa năng lực sinh tồn tăng lên trên diện rộng ai muốn muốn giết hắn đều phải trước tiên nghĩ một chút có thể hay không chịu đến ô nhiễm cùng lưỡng bại câu thường không bằng phóng đông phương hoa một cái mạng liền cùng phía trước cái kia cựu thiên tá chọn một dạng nhưng xem như đông phương hoa đồng bạn đối mặt đ ô n g phương hoa một chi cái này chỉ bảo toàn chính mình không để ý đồng bạn thủ đoạn thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào cũng chính là người đứng bên cạnh hắn là trương linh sơn nếu là đổi một cái thực lực yếu chỉ sợ tại đông phương hoa yêu hóa trong nháy mắt liền chịu đến ô nhiễm trực tiếp biến dị được chưa vậy ngươi đợi ở nơi này trương linh sơn nói một tiếng lập tức ly khai nơi này đổi sát úy chỉ lưu mỹ hai người mà đi tất nhiên đông phương hoa yêu hóa thời điểm không có cân nhắc hắn hắn cũng không có tất yếu cân nhắc đông phương hoa nếu có người lúc này tới đem đông phương hoa đánh giết vậy coi như đông phương hoa xui xẻo cùng hắn trương linh sơn một mao tiền liên quan cũng không có、Siêu. thân hình hắn như gió không có thi triển cấp tốc bởi vì không cần thiết chỉ là bình thường nhất tốc độ cũng có thể bắt kịp ý chỉ lưu mỹ cùng tần bất tiếu mà sự thật cũng đúng như hắn sở liệu cũng không biết ý chỉ lưu mỹ tại trên thân cựu thiên tá gieo cái gì tiêu ký thế mà thật sự đuổi kịp cựu thiên tá bóng lưng nhưng muốn chạy tới bắt được đối phương hoặc là cựu thiên tá dừng lại không nhúc đ í c h hoặc là liền phải chậm rãi hao tổn l ã o giả vì xuống cầu xin tha t h ứ thúc thủ chịu chói có thể tha cho người m ạ t chó tần bất tiếu cười to nói cực kỳ đắc ý tử vừa mới bắt đầu bị đối phương khí kình độc tiễn đánh không hề có lực hoàn thủ đến bây giờ dựa vào là có thể tất cả đều là h ắ n tần bất tiếu cùng ý chỉ lưu mỹ hoàn mỹ phối hợp sau trận chiến này h ắ n tần bất tiếu tất nhiên nhất chiến thành danh ai thấy không phải nói một tiếng tuyệt đỉnh thiên tài tần gia đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt hôn đản hổ xuống đồng bằng bị cho khinh nếu lần này trốn được tính mệnh tương lai nhất định sẽ hai người các ngươi luyện thành thi thôi cựu thiên tá trong lòng đại hận lần này hắn chỉ là tại tông môn bế quan quá lâu rảnh rỗi nhàm chán lúc này mới đón lấy nhiệm vụ tới đi một vòng thuận tiện điều tra vốn là cho là hai cái này còn tôm nhỏ rất dễ đối phó không nghĩ tới lật t u y ề n trong ương nếu như đây là hắn cựu thiên tá địa bàn đừng nói hai cái này còn tốt nhỏ lại đến mười cái tám cái một trăm cái hắn đều không sợ chút nào chỉ trách chính mình kinh thường cũng may sự tình cũng không phải là hoàn toàn không có chuyện cơ cựu thiên ta cái mũi một đứng thẳng đông nhiên n gửi được cái gì khí vị trong lòng đại hỷ lập tức chuyển một cái phương hướng gia tốc chạy gấp mà đi cái phương hướng này h chỉ lưu mỹ lông mày đầu nhữ một cái nói lao già này nổi điên làm gì muốn đi gian thành tự chui đầu vào lưới còn đang nghi hoặc liền thấy hai đạo bóng người quen thuộc đi tới không phải dư tư tư cùng tống thanh ngọc còn có thể là ai hai người bọn họ thực lực không tốt tốc độ chậm tại tất cả mọi người sau khi đi mới chậm rãi chạy tới vội vặn liền cùng cựu thiên tá đâm đầu vào tương đối hai người còn không có phản ứng lại gì tình huống chỉ thấy cựu thiên tá một tiếng cười quái dị kiệt kiệt kiệt một đôi tiểu bích nhân đến rất đúng lúc giúp ta ngăn lại đằng sau cái kia hai cái tiểu tạp trùng nói xong hắn há to miệng rộng phun ra màu đen độc xa rơi xuống trên thân hai người cùng lúc đó cựu thiên tá đưa tay trong ngược sờ một cái móc ra hai tấm đùa vàng thôi động khí huyết đùng nhóm lửa ủy dị chính là nhóm lửa sau đùa vàng cũng không có hóa thành cho đùi ngược lại trở nên cứng rắn như lao bị cựu thiên tá theo hai người phần gáy liền cắm vào giống chỉ thấy dư tư tư cùng tống thanh ngọc hai người đầu tiên là ngốc trệ sau đó bị bừa vàng đao kích động diện mục trở nên vô cùng dữ tợn phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét cả người dương nhanh múa vớt liền hướng về ý chỉ lưu m ị cùng tần bất tiếu lao đến ha ha ha trời không quên ta cựu thiên tá cười to thừa dịp ý chỉ lưu m ị cùng tần bất tiếu bị dư tư tư hai người ngăn lại cơ hội phát mệnh chạy như điên mẹ nhà hắn làm sao bây giờ tần bất tiếu khí vội hỏi ý chỉ lưu mỹ nói hai cái này phế vật giao cho ngươi ta đuổi theo hắn ta gánh không được hai người bọn họ trong nh đau thương bất nhập thủy h ỏ a bất sâm nếu dùng phần thiên bảo ấn hai người chắc chắn phải chết tân bất tiếu kêu lên ý chỉ lưu mỹ h ữ lệnh không quả quyết lòng dạ đàn bà ngươi chính là một cái nam nhân ai nói ta không phải là nam nhân tân bất tiếu bị kích thích không nói hai lời liền muốn vận dụng phần thiên bảo ấn đem hai người c à n h sát quảng các ngươi có hay không triệt để thiết thi hóa ngược lại bây giờ dám cản đường liền để các ngươi đi chết đi nhưng không đợi hắn động thủ nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội một đạo khôi ngô to con thư sinh thân ảnh liền rơi xuống cựu thiên tá trước mặt khổng đại khuê cựu thiên ta sắc mặt soát tái đi nhịn không được hai chân mềm lún Phan. Chỉ thấy k h ổ n g đại khuê thiết diện bộ tư không nói hai lời chính là một t r ư ờ n g vô xuống đem c ử u thiên tá trong nháy mắt chụp đã hôn mê b ắ t lại k h ổ n g đại khuê thét ra lệnh một tiếng sau lưng theo tới âu dương h á n lao đầu lập tức cười hắc hắc tiến lên đem c ử u thiên tá còn sót lại ba chi đánh gãy trở về đến sau lưng tiếp đó cầm trong tay thiệt câu đem ba chi mặc vào liền lôi kéo xích s ắ t đem c ử u thiên tá để dưới đất kéo đi k h ổ n g đại khuê đối với cái này cũng không nhìn một cái cả người giống như sấm xét bù lôi cò nhảy vọt đến dư tư tư cùng sau lưng tống thanh ngọc hai tay bỗng nhiên tại hai người phần gãy kéo một cái、Xoẹt. hai người phần gáy lập tức bị kéo ra một đạo thanh máu chảy ra hôi thối máu đen phanh k h ô n g đại khuê đột nhiên xuất trưởng tại hai người hậu tâm phân biệt đánh một t r ư ở n g chỉ thấy hai người bay thẳng đập ra đi trong miệng đồng dạng phun ra máu đen rơi trên mặt đất không n ú c đ í c h k h ô n g đại khuê nhìn về phía tân bất tiếu đạo ta như đến chậm một bước hai người bọn họ liền bị ngươi giết có phải hay không ta tân bất tiếu nói quanh co một tiếng không biết đáp lại như thế nào k h ô n g đại khuê cười lạnh phong đô chính là như thế giáo dục các ngươi sao vì bắt tà ma ngoại đạo liền tùy y đem người bình thường bánh sát cái này cùng ma đầu có gì khác biệt ta nhưng mà bị ý chỉ lưu mỹ như vậy một c í c h hắn đã cảm thấy không nên lòng dạ đàn bà giết hai người này cũng không phải cái gì quá không được bất quá đối mặt khổng đại khuê chất vấn hắn nhưng không cách nào hùng hồn trả lời như vậy chỉ có thể c ú i đầu ngâm miệng biểu thị ta biết sai rồi thử k h ô n g đại khuê lạnh rên một tiếng không có quá phận khiển trách nặng nề dù sao nhân ra cùng hắn không phải một cái hệ thống hắn cũng trách phạt không thượng nhân nhà liền q u a y đầu nhìn về phía trương linh sơn nói đồng p h ư ơ n g hoa đâu ở bên kia trương linh sơn chỉ phía trước tới phương hướng khổng đại khuê trầm giọng quát hỏi ngươi vì cái gì không bảo vệ hắn cũng nghĩ tham công liều lĩnh ta trông coi hắn trương linh sơn lập tức bị chọc phát cười ngươi nói đùa cái gì hắn yêu hóa thời điểm nếu không phải là ta lành trốn nhanh ta đều bị ô nhiễm ta còn trông coi hắn không muốn sống nữa tân bất tiếu cùng ý chỉ lưu mỹ đều giật mình mà nhìn xem trương linh sơn g i a hỏa này lại dám như thế cùng khổng đại khuê nói chuyện không muốn sống nữa chưa từng nghĩ khổng đại khuê lại không có tính toán mà là thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói nói có lý lời giải thích này ta công nhận nói đi tung người nhảy lên trong chớp mắt liền chạy vội tới nơi xa trương linh sơn cấp tốc đi theo hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này khổng đại khuê đối mặt yêu hóa sau đông phương hoa sẽ làm sao chỉ thấy khổng đại khuê từ trên trời r á n g xuống cọ rơi xuống đông phương hoa trên bờ vai trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cái vàng óng á n h m ũ hướng về đông phương hoa đầu liền khấu trừ đi ngay từ đầu đông phương hoa còn tại điên cùng g i ấ ụ a nhưng mà không đến phút chốc thân thể của hắn liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ trên người cái đuôi bắt đầu co vào lân phiến bắt đầu tiêu thất trên đầu sừng thú đồng dạng quay về đến trong cái chắn đi giống như cái k i a mũ có vô cùng vĩ lực đem trên người hắn ô nhiễm toàn bộ khí tức t ị n h hóa khiến cho hắn lại biến trở về ban sơ tao nhã lịch sự trắng non bộ dáng Bịch! bãi bùn, liền một kia khí lực cũng không có, nếu không phải trong miệng còn có còn chết phương hoa nhào như khí không không phải hô hấp, hắn Linh hắn Thi. Không khuê lệnh. Quay nguyên nếu kia mang Ma ra về về liền dạng đông ngã trên giống trong miệng tưởng rằng hắn đã chết Trương、Linh、Sơn, đem hắn mang lên, trở về Trấn không đại đất, đã đem một một trở Tr cảm giác trương linh sơn không giống với trong điều tra cũng không phải là bình thường nhất cẩm thành thổ dân nhưng hà thiên thủ tuyệt đối không dám trước mặt hắn khổng đại khuê nói dối theo lý thuyết t r ư ơ n g này linh sơn biết nhiều như vậy chắc chắn không phải tại cẩm thành cái k i a địa phương nhỏ biết đến nhất định là tại giang thành lấy được chi thức phía trước đồng cương thủ hạ nói đồng cương cùng trương linh sơn một trận chiến thời điểm gặp một người thư sinh đem đồng cương dọa lùi xem ra chính là thư sinh kia cho trương linh sơn nói những thứ này nhưng lại không biết thư sinh kia lai lịch ra sao khổng đại khuê trong lòng trầm tư hắn đối với trương linh sơn không có hoàn toàn tín nhiệm chính là ở đây a i b i ế thư t sinh kia cho trương linh sơn quán tâu đồ vật gì tiểu tử này đến cùng có thích hợp hay không ở tại trấn ma thi vẫn là ẩn số bất quá hắn có thể tại đông phương hoa yêu hóa sau đó còn có thể bảo toàn chính mình hơn nữa đi theo ý chỉ lưu mỹ cùng tần bất tiếu cùng một chỗ đổi bắt tiên h thi môn yêu nhân thực lực tương đương không tệ làm mầm mông tốt nếu như có thể tẩy soát đi trên người hắn hiểm nghi tiếp đó thu làm môn hạ tuyệt đối có thể trở thành dưới tay mình một cái tiêu tướng l i ê n hướng điểm này khổng đại khuê liền không có cấp trương linh sơn sĩ diện mà là trực tiếp giải thích nói cái mũ này gọi hoa xem quan tính tâm chi dụng chỉ làm phụ trợ đông phương hoa có thể thanh tỉnh dựa vào là chính mình thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái xem ra đông phương hoa thể chất rất đặc thù bằng không người bình thường gánh không được không tệ khổng đại khuê mười phần thưởng thức trương linh sơn nhạy cảm lập tức liền tóm lấy trọng điểm muốn nói đông phương hoa là hắn khổng đại khuê thủ hạ trong năm người yếu nhất nhưng bàn về bảo mệnh thực lực bốn người khác lại đều không sánh được đông phương hoa cũng bởi vì hắn sẽ có loại này, loại này yêu hóa đông phương hoa không biết bao nhiêu lần biến nguy thành an thậm chí còn nhờ vào đó đem một chút không có mắt địch nhân đánh giết lập được công lao hắn mã so với bốn người khác khổng đại khuê thương yêu nhất chính là đông phương hoa tin tưởng chỉ cần đông phương hoa thực lực tăng lên sau đó liền có thể tại yêu hóa sau đồng dạng nắm giữ lý trí thực lực đột nhiên tăng mạnh siêu việt hắn khổng đại khuê cũng không phải vấn đề cái mũ này bây giờ có thể tháo xuống sao trương linh sơn khiêng đông phương hoa đi theo khổng đại khuê đằng sau đột nhiên hiếu kỳ hỏi khổng đại khuê đạo tạm thời không được trở về sau đông phương hoa triệt để ổn định ngươi có thể lấy xuống xem hảo đ ã tạ lỗ trông coi không có gì học thêm nhiều là một người trưởng thành căn bản ngươi có phần tâm tư này đã vượt qua rất nhiều người khổng đại khuê nói đột nhiên hỏi nghe nói ngươi cùng đồng cương chiến một hồi có một văn khí thư sinh đột nhiên đứng ra ngăn trở chiến đấu người nọ là ai trương linh sơn nói chưa qua đối phương đồng ý tên không tiện tiết lộ lỗ chồng coi chớ trách mặc dù ta cũng không biết đối phương chân chính tính danh cũng không biết lai lịch đối phương nhưng đối phương đối với ta cũng không ác ý ngược lại giúp ta rất nhiều nhưng nếu đối phương là yêu nhân đâu không đại khuê trầm giọng hỏi trương linh sơn nói trấn ma ti bên trong chưa chắc cũng là người tốt yêu nhân cũng chưa chắc cũng là người xấu không đại khuê trầm mặc đường à y nói ngươi cái tư tưởng này rất nguy hiểm mặc dù đồng cương không phải người tốt phản bội c h ấ n ma ti nhưng không thể bởi vậy là tốt một từ u y người n mặc dù yêu nhân bên trong có tội ác t ẩ y trời hạng người giết người nhưng ó e nhưng không thể bởi vậy là tốt một từ u y người n trương linh sơn đối chọi gây gắt luận tranh cãi hắn là nghiêm túc k h ô n g đại khuê đột nhiên có chút t ứ c giận khe nói yêu nhân ha có thể cùng c h ấ n ma ti đánh đồng một vạn cái c h ấ n ma ti huynh đệ trong đó có thể chỉ có một cái đồng cương nhưng một vạn cái yêu nhân toàn bộ đều việc gác bất tận tối đa chỉ có một cái còn chưa kịp làm ác cho nên ta chỉ nhận thức một người hơn nữa còn không nhất định là yêu nhân lỗ trông coi tùy ý giả định thân phận đối phương đối với cái này bất mãn chẳng phải là ở không đi gây sự n g ư ơ i khổng đại khuê giận tí mặt chân một trăm bảy mươi bốn miếu s ơ n thần chân chính quỷ dị chân một trăm bảy mươi bốn miếu s ơ n thần chân chính quỷ dị k h ô n g d á m thủ hà tất sinh khí chỉ là tùy tiện tâm sự trương linh sơn thản nhiên nói khổng đại khuê nhìn hắn chằm chằm rất lâu có chút đoán không được người trẻ tuổi kia đến cùng có cái gì sức mạnh những người khác thấy chính mình ai không tất cung tất kính tiểu tử này lại dám cùng chính mình tranh cãi đơn giản chưa từng nhìn thấy nếu như tiểu tử này thật phạm tội hắn khổng đại khuê đánh giết đối phương chưa chắc không thể nhưng chính như đối phương nói tới chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi nếu như mình đã nổi trận lôi đình đem người ta ra sức đánh một trận chẳng phải là yếu đi hắn khổng đại khuê tết tuổi hắn khổng đại khuê còn không đến mức không có dung nhân trí lượng cùng một cái v ă n bối phân cao thấp ta không tức giận ai tức giận ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tức giận khổng đại khuê k h a nói trương linh sơn nói là k h ô n g d á m thủ không có sinh khí nhưng như là đã đi tới cửa h à n g vì cái gì gấp gáp rời đi sao không vào động điều tra một phen vừa mới lao đầu kia chính là từ trong động đi ra nói không chừng trong động liền có thiên thi môn vết tích nói không sai k h ô n g đại khuê biết nghe lời phải lập tức quay người quay đầu hướng về sơn động chạy đi rất nhanh vào sơn động bên trong chỉ thấy bên trong mấy cái cái dương bị người lật đến dối bời trên mặt đất có mấy cỗ thi thể đông nhiên k h ô n g đại khuê bị trong đó hai cỗ xanh xám sắc l á o giả thi thể hấp dẫn con mắt chính là tùng trúc n h ị lão trương linh sân hỏi không dám thủ nhận biết hai người này k h ô n g đại khuê đạo không tệ hai người này cũng không phải là vô danh tiểu tốt mà là thiên thi môn đại danh đỉnh đình tùng trúc n h ị lão làm sao lại chết ở chỗ này nói xong hắn ngồi xuống đưa tay tại trên thi thể hai người đẻ lên nói c ẳ n cổ cái là bọn hắn giống như chết rất lâu ít nhất thời gian năm năm nhưng hai năm trước còn nghe nói hai người đi ra làm loạn đây là có chuyện gì trương linh sơn nói chắc là bị người khống chế liền giống với trước đây dư tư tư cùng tống thanh ngọc khổng đại khuê gật đầu một cái tiếp đó thật sâu l i ế c trương linh sơn một cái nói ngươi rất hiểu à cũng vậy biết người b i ế t t a mới có thể chăm trận chăm thắng trương linh sơn không e rẻ đ i ị u đạo hắn đương nhiên rất hiểu hai người này chính là tại trước mắt hắn chết còn cho hắn đã trúng một cái thiên thi ấn nếu không phải hắn khí huyết cùng thể chất viễn siêu thường nhân lúc này đã bị luyện thành kim giáp thiên thi không đợi khổng đại khuê tiếp tục nói chuyện trương linh sơn liền dẫn đầu nói tất nhiên hai người này là thi khôi cái kia khống chế bọn hắn người có khả năng hay không liền tại phụ cận không dám thủ sao không thi pháp đem người giật dây bắt được nhất định vì dân t r ừ hại tạ phúc b á c h tính nào có dễ dàng như vậy k h ô n g đại khuê lắc đầu nói không đề cập tới cái này hai cỗ thi khôi đã hủy nhiều ngày coi như bọn hắn vừa mới bị hủy diệt đối phương giấu ở chỗ tối cũng biết cấp tốc cắt đứt kết nối người này có thể khống chế tùng trúc nhị lão tuyệt không phải bình thường nhất định là trong thiên thi môn nhất đảng nhân vật muốn bắt hắn khó khăn khó khăn khó khăn khó khăn vốn còn dự định mượn nhờ khổng đại khuê bản lĩnh đi đem người giật dây bắt được để cho hắn đã giết đối phương xuất khí kết quả khổng đại khuê cái này không có trí khí ra hỏa còn không có động thủ liền từ bỏ đã như vậy vậy chúng ta liền đi đi thôi trương linh sơn đề nghị nói xong liền con đông phương hoa đi ra sân động khổng đại khuê theo ở phía sau nói ngươi thật giống như rất muốn bắt đến người giật dây đúng vậy a ta cùng tiên h thi môn có thủ cái gì thủ sinh tử đại thủ trương linh sơn không có quá nhiều giàn giải khổng đại khuê thế mà cũng không hỏi nhiều nói thiên thi môn là ngọc châu còn sót lại h u ác tính nhất thiết phải thanh trừ sạch ngươi nếu muốn diệt thiên thi môn có thể nhập ta sổ sách phía dưới ta cho ngươi một đội nhân mã chuyên môn tìm kiếm thiên thi môn dấu vết như thế nào có thể đa tạ khổng giám thủ trương linh sơn vội vàng nói cảm ơn không đại k h u ê đạo không vội vàng t ạ ta còn không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi nhưng ngươi nếu có thể diệt thiên thi môn ngươi chính là ta tín nhiệm nhất đồng bạn độ khó này khổng giám thủ không cảm thấy có chút lớn sao khổng giám thủ chính mình nhiều năm qua đều không thể diệt thiên thi môn trương linh sơn nhịn không được phản bác khá lắm thật có thể cho người ta hạ nhiệm vụ để cho ta mang một đội nhân mã đi tìm thiên thi môn phiền phức xác định không phải để cho ta làm m g ồ i dụ cũng chính là lao tử không sợ thiên thi môn thủ đoạn đặt những người khác đoán chừng vừa tiếp nhận một đội nhân mã liền bị người ta thiên thi môn hại chết cái này khổng đại khuê nổi tiếng bên ngoài giống như bộ dáng rất châu bò người người nói đến hắn đều c ù n g kính có thừa nhưng hiện tại xem ra cũng không phải đồ chơi tốt gì khổng đại khuê lại bị trương linh sơn mắng một câu nhưng cũng không tức giận giống như đã thành thói quen nói tự nhiên không có khả năng để cho ngươi một người bên trên chỉ cần ngươi có thể tìm tới thiên thi môn thật chính sân môn coi như ngươi một cái công lớn nếu như mọi người cùng nhau d i ệ t thiên tim môn ta đem giám thủ chi vị nhường cho người thì thế nào hảo cứ như vậy vui vẻ quyết định cái này giám thủ chi vị là vật trong túi ta a trương linh sơn cười to nói k h ô n g đại khuê lắc đầu không có đơn giản như vậy nhưng ngươi tự tin như vậy ta c h ờ mong biểu hiện của ngươi hai người nói song song mà đi dưới chân nhìn như không nhanh kỳ thực một bước mấy trượng trong bất chi bất giác liền quay trở về tới phía trước bắt cửu thiên ta chỗ chỉ thấy dư tư tư cùng tống thanh ngọc còn nằm trên mặt đất nhưng đã có sinh khí sắc mặt chậm rãi khôi phục hưởng luận mà tại hai người bên cạnh nhưng là âu dương hãn lao đầu vũ kỳ nhấp cơ bản hai người cộng thêm nhan chính cương cùng hà thiên thủ một tổ xem ra phía trước đông phương hoa thả ra tín hiệu đem tất cả người đều đưa tới đại gia tể tụ một đường nhưng ý c h ỉ lưu mỹ cùng tần bất tiếu thân ả n h không thấy chắc hẳn nhìn thấy cựu thiên tá bị người ta khổng đại khuê một đoàn người cầm xuống bọn hắn lưu lại cũng không có ý tứ liền lén lút rời khỏi nơi này khổng đại khuê đối với hai người cũng không có hứng thú nhìn thấy thủ hạ tể tụ nói tìm một chỗ thẩm vấn một chút lao nhân này liền không mang về giang thành miễn cho tin tức tiết ra ngoài là đám người ứng thanh vũ kỳ đề nghị chúng ta vừa mới đi ngang qua một cái miếu sân thần từ xa nhìn lại ngược lại là một nơi tốt nếu không liền đến đó hảo người dẫn đường k h ô n g đại khuê r a lệ vũ kỷ cười hắc hắc đối với nhan chính cương nói cái kia hai cái tiểu gia hỏa liền làm phiền nhan đại nhân c o n đi nhan chính cương mỉm cười nói tiểu hà cái kia hai cái tiểu gia hỏa chỉ bị khuất người cóng không bị khuất không bị khuất hà thiên thủ vội vàng k h o á t tay trong lòng thì thầm mắng lần này đi cầm thành cầm vô tự chân kinh trong một thân tao không nói kết quả vô tự chân kinh cũng không cầm tới bây giờ còn muốn làm khổ lực con hai cái không liên hệ nhau phế vật đơn giản xui xẻo tới cực điểm sớm biết như vậy chính mình vẫn chờ tại ngọc thành tính toán cái gì vô tự chân kinh bẫy người đồ vật khó trách vật kia trôn ở cầm thành lòng đất nhiều năm cũng không có người để ý tới liền tự mình đần độn còn tưởng rằng đào được bảo tàng mẹ nhà hắn không có người để ý hà thiên thủ ý tưởng gì đại gia đi theo vũ kỳ cùng n h ế p cơ bản sau lưng cước bộ không ngừng không đến phút chốc liền thấy miếu sơn thần chỉ thấy miếu sơn thần này nhìn mười phần mới tinh mặc dù cũng không rộng lớn cao lớn nhưng từ xa nhìn lại n h ì n không được liền cho người đem ánh mắt dừng lại ở phía trên trong lòng sinh ra muốn đi vào ý nghĩ nơi đây có gì đó quái lạ theo càng ngày càng tới gần miếu s ơ thần khổng đại khuê lông mày nh nói cái này nơi hẻo lánh ai sẽ tới đây sửa chữa lại miếu sân thần có thể là cái nào nhà giàu phát tích phía trước ở đây ở một đêm chịu đến sơn thần phù hộ cho nên đến đây lễ tạ thần sửa chữa lại miếu sân thần vũ kỳ giải thích nói k h ô n g đại khuê vèo quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái nói ngươi cảm thấy khả năng này lớn bao nhiêu chí ít có một phần mười khả năng vũ kỳ nghiêm túc trả lời k h ô n g đại khuê không nói gì thêm mà là tiếp tục tiến lên chờ đến lúc tới gần miếu sơn thần năm trượng khoảng cách khổng đại khuê lại hỏi ngươi cảm thấy có nhà giàu sửa chữa lại khả năng tinh chất lớn bao nhiêu Chín phần mười. vũ kỳ như cũng vẻ mặt thành thật ủy dị chính là nhan chính cương hà thiên thủ chờ những người khác thế mà cũng rất tán thành gật gật đầu trương linh sơn kinh ngạc nhìn xem đám người tiếp đó nhìn về phía khổng đại khuê khổng đại khuê mắt lộ ra kinh ngạc hắn không nghĩ tới trương linh sơn cái này yếu nhất nhất tạ cảnh lại có thể đỡ được miếu sơn thần ảnh hưởng ngược lại là dưới tay mình những tinh anh này cao thủ toàn bộ đều bất chi bất giác l u ô n hãm bất quá không có thời gian để cho khổng đại khuê kinh ngạc bởi vì ngay tại hắn hỏi xong lời nói sau đó vũ kỳ bọn người trở nên giống như con rối phảng phất bị một đường dẫn rát từng cái đứng xếp hàng đều đâu vào đấy hướng về trong sơn thần miếu đi đến cản bọn họ lại khổng đại khuê nghiêm nghị hét lớn thân hình hắn như điện vèo rơi xuống trước hết nhất đầu vũ kỳ trước mặt một t r ư ờ n g hung hăng đập vào vũ kỳ c á i chán quát lên cho ta tỉnh táo lại bá đã thấy vũ kỳ tốc độ càng nhanh hai tay đi lên một đỉnh lại ngăn lại khổng đại khuê bàn tay nói khổng đại nhân vì cái gì cả n đường ngài đây là đối với sơn thần đại nhân bất k í n h dám đối với sơn thần đại nhân bất k í n h giết dám đối với sơn thần đại nhân bất tính giết âu dương hãn nhan chính cương hà thiên thủ nhấp cơ bản bọn người bỗng nhiên đồng loạt đi theo vũ kỳ đại giống đem khổng đại khuê bao bọc vây quanh dù là khổng đại khuê một tiếng bản lĩnh bị thân mật nhất thủ hạ đột nhiên vây lại ngăn chặn trong lúc nhất thời lại cũng không thể làm gì không muốn buộc phát toàn lực đả thương bọn hắn nhưng nếu như mặc cho bọn hắn đem hắn giải vào trong sơn thần miếu chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều phải luân hãm vào trong đó miếu sơn thần này nhìn xem không như có quỷ v ậ t vì cái gì có thể ảnh hưởng người thần trí trương linh sơn nghi hoặc hỏi khổng đại khuê khi không đánh vừa ra tới lao tử đều bị nhốt rồi ngươi lại còn có tâm tư ở nơi đó xem náo nhiệt đây mới thật là quỷ dị từ sương mù dưới điểm kết nối tiêu tán đi ra ngoài ngươi đừng hỏi nữa nhanh đưa ta cứu ra không đại khuê gấp giọng kêu to hắn mặc dù không hiểu trương linh sơn vì cái gì có thể không nhìn quỷ dị ảnh hưởng nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào đối phương nếu không chính mình liền phải ra tay đọc các công chúng thủ hạ đánh bay khi đó sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong chính mình nhưng không cách nào cam đoan á hảo trương linh sơn không tiếp tục nói nhảm tung người nhảy lên liền rơi xuống hà thiên thủ sau lưng tiếp đó đưa tay bỗng nhiên một chảo nắm hà thiên thủ phần gáy ra sức vung ra p hà a n h thiên thủ trực tiếp bị quật bay ra ngoài rơi xuống một ư ơ i trượng xa nện ở trên một thân cây n ử a nằm xuống tiếp lấy trương linh sơn bắt t r ư ớ c làm theo đem nhan chính cương vũ kỳ mấy người cũng đều từng cái v ứ t xuống nơi xa không đại khuê vui mừng q u á đỗi không nghĩ tới đối phương chẳng những không sợ quỷ gì ảnh hưởng khí lực trên tay thế mà cũng lớn như vậy tiện tay chảo một cái liền đem nhan chính cương bọn hắn máy bay khó trách tại đoán cốt cảnh liền có thể cùng đồng cương cứng rắn làm một cuộc quả nhiên gây vớm lần này nhờ có có hắn nếu không mình một đội người này mã nhưng là cắm đi chớ tới gần miếu s â thần Khổng đại Khuê Đại lập trương ứ c nhắc nhảy đến nơi xa, nhắc nhở xa, t linh sơn Đạo. mặc dù đối thời phương tạm thời không có chịu ảnh hưởng, nhưng lâu miếu ở dài tại sợ ơ Trương Sơn n Thần phụ Cận, sớm muộn sẽ bị quỷ dị ảnh hưởng đến.、Cho、nên, chính Linh không Phụ Cho chỉ Hảo. có mặc sớm sẽ s mới quỷ bị dị dù Đạo rời xa, là nhưng hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi khổng đại khuê liền nghe lời đi đến bên cạnh khổng đại khuê giúp hắn đem những người khác gom lại cùng một chỗ vốn định đem tất cả mọi người đánh thức thế nhưng là vô luận khổng đại khuê như thế nào nếm thử đều không làm được lật ra đám người mỹ mắt đi xem chỉ có thể nhìn thấy chòng trắng mắt con ngươi tựa hồ biến mất hoặc con có lẽ là ngươi giấu bị ở trương o n trắng g mắt hậu h p không cách nào từ chính diện nhìn thấy chuyện nào diện Trương gì từ xảy ra.、Trương、linh sơn không hiểu hỏi đồng thời hắn cũng lật qua lật lại đông phương hoa mí mắt phát hiện đông phương hoa cũng không có bị ảnh hưởng ngược lại là một tin tức tốt xem ra cái này hoa sen quan đối với chống cự q u ỷ dị ảnh hưởng có tác dụng trương linh sơn ra kết luận k h ô n g đại khuê sắc mặt khó coi tới cực điểm nói hoa sen quan tác dụng có hạn cũng chính là đông phương hoa mang theo lại còn tại mê man nếu là những người khác mang theo hiệu quả đồng đẳng với không thì ra là thế nhưng rốt cuộc chuyện này như thế nào trương linh sơn nghĩ hoặc hỏi bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này trước đó nhìn thấy quỷ vật lợi hại hơn nữa gặp phải võ giả cường đại cũng gánh không được chớ đừng nhắc tới nhan chính cương âu dương h á n những thứ này tứ tạ cảnh ngũ tạng cảnh đỉnh cao cừng giả coi như mạnh như dạ tư người khác nhiều nhất không địch lại nàng nhưng dạ tư muốn trong nháy mắt đem đối phương cầm xuống cũng tuyệt không có khả năng nhưng trước mắt âu dương h á n bọn hắn liền bị người ta m i ế u sơn thần trong nháy mắt cầm xuống hôn mê bất tỉnh vô luận như thế nào ẩu đả cũng không có mảy may động tĩnh liên nghe khổng đại khuê trầm giọng nói bọn hắn bị m i ế u sơn thần này q u ỷ dị hút đi h ồ n phách được chứng mất hồn vậy như thế nào cứu trở về h ồ n phách trương linh sơn hỏi khổng đại khuê trong lòng không khỏi ấm áp một chút đại đa số người nhìn thấy loại tình huống này đừng nói cứu người không bị dọa đến trong nháy mắt vứt bỏ đồng bạn đào tẩu đều tính toán có đảm lượng nhưng trương linh sơn trước tiên thế mà nghĩ là như thế nào cứu trở về h ồ n phách đây là một cái hào hải tự a trời sinh lương thiện vừa nghĩ tới chính mình phía trước lại còn hoài nghi đối phương cùng tà ma ngoại đạo có liên quan thật sự là hổ thẹn muốn cứu trở về hôn phách nhất thiết phải xâm nhập trong quỷ dị. miếu sơn thần này muốn cho người cúng bái chắc hẳn mấy người bọn họ bây giờ đang tại trong đó cúng bái cái kia cái gọi là sơn thần k h ô n g đại khuê trầm giọng nói trương linh sơn nói không dám thủ t r ư ớ c đó trải qua loại chuyện này k h ô n g đại khuê vì đó trầm mặc đường này nói là trương linh sơn lại hỏi vậy cuối cùng thành công đem người cứu ra sao không có k h ô n g đại khuê biểu lộ càng ngày càng trầm trọng ánh mắt để lộ ra vẻ phức tạp tựa h ồ nghĩ tới đi qua đủ loại nhịn không được lòng sinh b i hay khi đó kia khắc không chính như giờ này khắc này lúc đó hắn bất lực bây giờ thực lực tăng nhiều nhưng như cũng bất lực trương linh sơn lại có chút n g h i hoặc không dám thủ từng tiến vào quỷ dị chỗ sâu vẫn còn có thể bình an trở về thực lực không phải tầm thường vì cái gì không cách nào cứu ra đại gia không đại khuyết đạo thể chất của ta có thể tương đối đặc thủ chính như ngươi ngươi cũng không nhận quỷ dị ảnh hưởng nhưng muốn cứu đại gia vẹn vẹn chính ta không bị ảnh hưởng là vô dụng nhất thiết phải phá mất quỷ dị kém nhất cũng muốn chặt đứt quỷ dị cùng xương mù giới liên hệ bởi vì quỷ dị có thể từ trong xương mù giới liên tục không ngừng hấp thu năng lượng thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái lại hỏi như vậy thông qua quỷ dị có thể hay không tiến vào trong xương mù giới chương khuê một trăm bảy mươi lăm vụ giới nhân kiểm phi nga ẩn môn đạo quan môn chương một trăm bảy mươi lăm vụ giới nhân kiểm phi nga ẩn môn đạo quan môn vấn đề của ngươi vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết ta bây giờ muốn đi vào cứu người ngươi hỗ trợ canh giữ ở bên ngoài khổng đại khuê không có tâm tư tiếp tục trả lời vấn đề trương linh sơn nói không dám thủ t r ư ớ c đó trải qua chuyện này đều thất bại có thể thấy được một mình ngươi đi vào không cần không bằng ta và ngươi đi vào chung vậy bọn hắn làm sao bây giờ khổng đại khuê hỏi trương linh sơn nói đem đông phương hoa đánh thức để cho hắn trông coi cái này khổng đại khuê trần c h ờ một chút kỳ thực lấy đông phương hoa trạng thái bây giờ coi như đánh thức cũng không trội bằng nhiều tác dụng lớn chỗ nhưng dưới mắt cục diện này cũng không có biện pháp tốt khác thế là khổng đại khuê chỉ là do dự một chút liền lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệm đông phương hoa tiếp、lấy. ngồi xếp bằng xuống hai tay khắc ở đông phương hoa hậu tâm vì đó độ khí hỗ trợ luyện hóa đang ăn dược mà t h ư a dịp này trương linh sơn tay không đập ra một cái hố sâu đem nhan chính cương hà thiên thủ bọn người ném vào n ô một tiếng ngâm khẽ đông phương hoa cuối cùng tỉnh dậy k h ô n g đại khuê đem hắn phóng tới hố sâu bên ngoài dặn dò hỗ trợ chiếu cố đại gia chúng ta đi một chút sẽ trở lại đã xảy ra chuyện gì đông phương hoa thân thể còn có chút giặt dẹo n g h i hoặc hỏi k h ô n g đại khuê sắc mặt trầm trọng nói ngươi tạm thời đừng quản nhiều như vậy tóm lại không nên rời đi ở đây vô luận nghe được cái gì thấy cái gì đều không cần di động một phân một hào chức trách của ngươi chỉ có một cái chính là bảo vệ tốt đại gia là đông phương hoa một mặt trinh trọng biết sự t ì n h hết sức lớn đầu bằng không khổng đại khuê sẽ không như thế nghiêm túc chỉ thấy khổng đại khuê cùng trương linh sơn hai người cùng bước tiến lên cuối cùng cùng một chỗ bước vào miếu sơn thần trong cửa lớn hoa thiên địa biến đổi phản p h ấ t tiến vào không phải cái gì miếu sơn thần mà là một cái thế giới mới khắp nơi đều là sương m ủ mông lung một mảnh lọt vào trong tầm mắt chỗ không nhìn thấy một em ở bên ngoài khổng giám thủ ở đây chẳng lẽ đã chính là vụ giới bên trong trương linh sơn nghĩ hoặc hỏi không người trả lời khổng giám thủ trương linh sơn lại kêu một tiếng đưa tay gại gại bên phải không có vật gì xem ra núi kia thần miếu đại môn liền có vấn đề vừa tiến đến liền đem bọn hắn hai người phân tán sớm biết nên tay cầm tay cùng một chỗ đi vào trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ khổng đại khuê hay không đáng tin cậy à hắn rõ ràng từng tiến vào quỷ dị c h ỗ sâu lại không có cân nhắc đến vấn đề này hai người cùng một chỗ đi vào kết quả vẫn là một mình chiến đấu anh dũng cái kia cùng một chỗ đi vào có ý nghĩa gì tính toán không cần phải để ý đến khổng đại khuê hắn đối với quỷ dị hiểu rõ xem ra cũng không h i ề u vẫn là chúng ta tìm tội à nhưng vấn đề là coi như có thể nhìn thấy ba em ở bên ngoài nơi đây cũng không nhìn thấy bất kỳ phù hiệu nào tính chất công trình kiến trúc hoàn toàn chính là một mảnh trống rông đất trống như thế căn bản vốn không biết nên đi phương hướng nào đi tùy tiện chọn một cái phương hướng a trương linh sơn trầm ngâm chốc lát dưới chân phát lực đem mặt đất dâm ra hố sâu mà trong hố sâu thổ địa bị hắn khí huyết thiếu đốt sinh ra một phiến đất hoang vu đây cũng là tiêu ký cứ như vậy một đường đi qua trên mặt đất cũng là hắn lưu lại tiêu ký nếu như khổng đại khuê lúc nào cũng đi đến ở đây nhất định sẽ nhìn thấy a không thích hợp đi nửa ngày trương linh sơn đ ố n g nhiên lông mày nhữ một cái quay đầu nhìn về phía mặt đất vết tích quả thật tồn tại nhưng mà khi hắn dọc theo vết tích trở về đi đến ba em mờ có hơn tất cả vết tích liền toàn bộ không còn xem ra chỉ có nhìn thấy chỗ vết tích mới có thể lưu lại một khi không nhìn thấy vết tích liền sẽ tự động tiêu thất trương linh sơn âm thầm lắc đầu xem ra phương pháp này không dùng đã như vậy liền không làm không công thế là hắn từ bỏ tiếp tục dấm ra vết tích mà là đem tâm tư đều đặt ở đi tới phía trên ra tốc tiến lên nhưng vô luận như thế nào đi bốn phía vô luận thiên địa cũng là một mảnh trắng xóa mẹ ngươi trương linh sơn lập tức mất hết kiên nhẫn đưa tay trên không t r u n g xé ra điên cuồng kích phát thiết các ý cảnh đệ tứ trọng thiết các ý cảnh đem thế giới này không gian đều có thể kéo ra một đạo vết cắt ở đây vô luận là không phải vụ giới hắn cũng không tin còn có thể so thế giới này không gian còn muốn ổn định xuẹt xuẹt xuẹt tại trương linh sơn vĩnh viễn cắt c h é m phía dưới cuối cùng một đạo vết cắt xuất hiện tại trước mặt đạo này vết cắt xuất hiện giống như cổ vũ nói cho trương linh sơn thiết c ắ t ý cảnh quả nhiên hữu dụng thế là để cho trương linh sơn thiết c ắ t ý cảnh thi triển càng thêm điên cuồng như thế không đến phút chốc một cái có thể cung cấp một người thông qua cái khe to lớn liền bị cắt mở tại trước mặt trương linh sơn siêu trương linh sơn không nói hai lời lập tức nào tới trước một cái liền từ kẽ hở kia trôi qua suy suy suy mới vừa rơi xuống đất toàn thân trên giới liền phát ra tiếng van kỳ quái Phản phất có vô số chỉ tiểu côn trùng còn giống như tại không sợ chết xông đến nhưng còn không có tới gần liền bị ngọn lửa khí mô đốt thành tiêu thịt rơi trên mặt đất đây là địa phương nào trương linh sơn trong mày lấy hắn bây giờ linh thức không ngừng kích phát thiên nhãn thông cũng đã nhanh đến cực hạn mà ở cái địa phương này thiên nhãn thông nhìn thấy phạm vì chỉ có một em m không đến có thể thấy được so trước đó trắng xóa c h â u nguy hiểm hơn đến nội những cái kia tiểu công chủng chậm nhìn có chút giống cho thiêu thân nhưng cẩn thận chú đáo liền sẽ nhìn thấy cho thiêu thân khuôn mặt đều có nhân loại ngũ quan từng cái thần sắc cựu hận vô cùng giống như trương linh sơn là cựu nhân giết cha bọn hắn dù là biết rõ hắn phải chết cũng muốn thiêu thân lao đầu vào l ư ợ n g mà tấn công đến trương linh sơn trên thân thứ quỷ gì mẹ nhà hắn trương linh sơn trong lòng thầm chửi một câu chỉ cảm thấy ác hẳn vô cùng trên c h á n cũng nhịn không được d i ệ n ra mồ hôi lạnh có thể những người kia khuôn mặt cho nga không gây thương tổn được hắn mảy may nhưng để cho người ta trên sinh lý cảm thấy cực độ khó chịu. thật giống như đông đúc sợ hai chứng người bệnh nhìn thấy đài sen sữa không không chỉ hình ảnh một dạng cái loại cảm giác này để cho người ta tê cả d a đầu toàn thân vì đó căng thẳng đầu ó c trong nháy mắt đều ngừng tư duy hoạt động nhất định phải nhanh chóng rời xa ở đây bằng không không bị những thứ này mặt người cho nga r ộ i rửa chết liền phải bị ác tâm chết còn tốt khí huyết như hỏa diễm có thể thiêu chết bọn da hỏa này bằng không vừa nghĩ tới sẽ bị bọn da hỏa này bao phủ hoặc là bị chui vào chính mình trong lỗ chân lông trương linh sơn cũng nhịn không được vườn nôn hơn phát dun cắt, cắt chém cắt chém cùng phía trước tại trắng xóa chi đ i ệ một dạng trương linh sơn bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục điên cuồng thi triển thiết cắt ý cảnh muốn cắt ra một đạo có thể cung cấp chính mình thông qua khe hở nhưng mà ở đây rõ ràng cùng phía trước cái kia mà khác biệt không gian cường độ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp vô luận trương linh sơn như thế nào cắt chém cũng không thể cắt ra dù là một tơ một hào vết nước không gian ngược lại là vô tâm chống liễu đem trước người mặt người cho nga bước ra một cái thông đạo trương linh sơn đại hỉ mặc kệ phía trước có cái gì ít nhất phải so ngồi chờ chết muốn mạnh liền thi triển hành vân pháp cấp tốc những người kia khuôn mặt cho nga đột nhiên đã mất đi mục tiêu từng cái xứng sờ một chút liền cùng nhau phân tán bốn phía bay đi rơi xuống một gốc toàn thân đen như mực trên đại thụ đại thụ kia trên vỏ cây vốn là có từng cái cái hố nhưng bị mặt người cho nga bổ khuyết sau đó lập tức đã biến thành hoàn chỉnh vỏ cây đông nhiên vỏ cây loại lên trở nên ngũ thải ba lan nguyên lai là mặt người cho nga cánh đang phát ra tia sáng hấp dẫn lấy bốn phía hết thảy d ì giao tốc không biết qua bao lâu quả nhiên có động tĩnh ngâm thanh vang lên chính là một nam một nữ hai cái thanh niên nhìn niên kỷ hẳn là vẫn chưa tới ba mươi tuổi người mặc trường bảo màu lam nhạt dù là tại bùi gai gắn đầy trong rừng tây trường bào vẫn như cũ sạch sẽ như mới có thể thấy được không phải phàm phẩm hai người y phục hơi có khác biệt nhưng chỉ là nam nữ khác biệt mà thôi tổng thể tới nói chính là thống nhất trang phục hẳn là tông môn nào đi ra lịch luyện đệ tử chỉ thấy người nam k i a anh tuấn cao lớn tóc dài phiêu tán ở sau ó t sau lưng cong lấy một cây t r ư ờ n g t h ư ờ n g hành động như gió nữ tư thế h i n g a n g toàn thân trên giới không có một tia dư thừa thị thừa bên hông nàng treo lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm trong tay bóp lấy phát huyết quanh thân có từng chất tựa như thủy thủ vận bay múa g i ú p nàng đem cản đường hết thể đều nát bấy hết quét cái i t、so、đồng sư mọi cùng sư phạm sơ cấp đệ cũng không hiểu thấu không thấy cũng không biết bọn hắn bây giờ như thế nào quét sư mọi nói giản thiệu mười phần thông minh hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì hắn luôn luôn ưa thích tiểu đồng nhất định sẽ che chở nàng hạ hầu sư huynh không cần lo lắng quá mức hy vọng người hiện tự có thiên tướng a hạ hầu qua lắc đầu mặc dù hy vọng giản thiệu cùng diệp nhất đồng có thể thuận lợi vượt qua cảnh khó nhưng thế sự khó liệu lấy thực lực của hắn hiện tại cũng không cách nào tìm được điểm kết nối cửa ra vào giản thiệu cùng diệp nhất đồng lại như thế nào có thể làm được trừ phi bọn hắn v ậ n khí bạo tăng sư h i n h ngươi nhìn thật x i n h đẹp a quách mỹ quân bước qua bụi cây đi tới cái tia màu sắc sặc sỡ đại thụ trước mặt tán thưởng lên tiếng hạ hầu qua mỉm cười đã trải qua nhiều như vậy tình cảnh trắng ghét lúc này gặp đến tuyệt vời này một màn tâm tình cũng vì đó thả lỏng cây này kỳ dị như thế nhất định có bảo vật cái này phóng thích tia sáng quả khẳng định có kỳ hiệu lần này cuối cùng không có buồng phí tới so với quách mỹ quân say đắm ở cái k i a màu sắc sặc sỡ kỳ cảnh bên trong hạ hầu qua càng lý trí một chút đầu tiên nghĩ tới là hái bảo vật bất quá không cần hắn nói quách mỹ quân liền đã vươn tay ra muốn đem cái kia bảo thạch tầm t h ư ờ n g quả hái xuống thưởng thức nếu như ta là người cũng sẽ không động những quái vật kia một cái âm thanh nặng nề bỗng nhiên yếu ớt vang lên quách mỹ quân cùng hạ hầu qua trong lòng cùng nhau nhảy một cái cấp tốc lưng tựa lưng đứng xem xét bốn phía chỉ thấy một người mặc rách rơi áo bảo đỏ nam tử to con tử trong rừng sâu đi ra nhìn dáng vẻ của h áo bào rách dưới nhất định là đã trải qua một hồi đại chiến nhưng người này ánh mắt sáng tỏ như lửa toàn thân trên dưới cũng không có mảy may vết máu có thể thấy được ngay cả bị thương ngoài ra đều không chịu vẹn vẹn chỉ là quần áo phá mà thôi ngươi là ai hạ hầu qua cảnh giác hỏi n g ư ơ i kia nói hỏi người khác phía trước phải chăng trước tiên muốn tự giới thiệu hạ hầu qua nói hảo vậy ta liền cáo chi ngươi chúng ta là đạo quan g môn đệ tử ta gọi hạ hầu qua đây là sư mội ta quách mỹ tuân lần này đi ra lịch luyện ngươi là ai môn phái nào lại vì cái gì xuất hiện ở đây đạo quan môn chưa nghe nói qua là ngọc châu môn phải sao người chưa từng nghe qua hạ hầu qua ngược lại càng thêm kinh ngạc rất nổi danh sao người kia nói hạ hầu qua trầm ngâm một chút phân tích nói ngươi không biết đạo quan môn có thể thấy được cũng không phải là ẩn môn người nhìn dáng vẻ của ngươi không giống biết pháp thuật dáng vẻ chính là chuyên tu võ đạo võ sư có thể tiến vào vụ giới chắc chắn là đỉnh tiêm xuất thân áo bào đỏ chấn ma ti xích d i địa vệ không đúng xích d i địa vệ không có khả năng tiến vào vụ giới ở đây quả thật chính là vụ giới đối phương đột nhiên lên tiếng cắt đứt hạ hầu qua hạ hầu qua xứng sở ngươi không biết đây là vụ giới vậy sao ngươi tiến vào g qua bây giờ ta muốn rời khỏi nơi này không biết hai vị cao nhân có gì cao chiêu ngươi thực sự là trấn ma ti s í c h di g h i vệ hạ hầu qua cảm giác đầu góc có chút theo không kịp lúc nào trấn ma ti xích di hệ vệ đều mạnh mẽ như vậy có thể một người tiến vào vụ giới bên trong xâm loạn nếu như trấn ma ti s í c h di g h Hải vệ đều mạnh như vậy đã sớm nhất thống toàn bộ ngọc châu chỗ nào còn có bọn hắn đạo quang môn chuyện gì chính là trương linh sơn nói hạ hầu hinh những thứ này d â u rĩa không đáng kể cũng không cần xoắn suýt nếu như ta là ngươi tuyệt đối sẽ không tới gần cái k i a màu sắc sặc sỡ đại thụ một khi ngươi kinh động tây này liền có mặt người cho nga đập vào mặt mà tới mặt ngươi cho nga hạ hầu qua trong lòng giật mình trương linh sơn nói chính là mọc ra mặt người một mặt oán độc thiêu thân mười phân ác tâm không cần nói chúng ta nhìn thấy qua những vật này tựa hồ khắp nơi đều là hơn nữa tại khác biệt địa phương hình thái khác biệt khó lòng phong bị hạ hầu qua chắc tay nếu không phải gặp phải trương hình lần này sợ là sẽ bị những thứ này thiều thân bao phủ coi như không chết cũng muốn làm to chuyện thiêu hao không thiếu a vừa nói hắn quan sát một cái mặt phát hiện quả nhiên có không ít nám đen bươm bướm thi thể phía trước bị cái kia ngũ thải ban lan đại thụ hấp dẫn không có chú ý tới bây giờ được trương linh sơn nhắc nhở lập tức biết rõ đối phương cũng không phải là lừa bọn họ mà là thật sự nhìn thấy qua nhân kiểm phi nga hơn nữa đối phương rách nát áo bào đỏ quần áo hẳn là mặt người cho nga k i t tác nhưng vấn đề là mặt người cho nga từ trước đến nay đoàn thể hành động lít nha lít nhít đập vào mặt mà tới đối phương một kẻ võ phu làm sao có thể ngăn cản coi như có thể ngăn cản vì cái gì có thể một chút vết thương cũng không có c h ừ quần áo ra rách giới kỳ nhân hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa coi k h í tức hùng tráng trầm trọng có thể nói lông tóc không thương hắn là làm sao làm được chương một trăm bảy mươi sáu hạ hầu qua giận thi pháp chương một trăm bảy mươi sáu hạ hầu qua giận thi pháp、Với、vị vịt màu sắc sặc sỡ đại thụ bỗng n h â n sống điểm sáng dương cánh quay người lộ ra giữ tợn đoán độc gương mặt nhìn chằm chặp ba người đi mau quanh mỹ quân hoa d u n g thất sắc i í t gào lên trực tiếp quay người đường cũ trở về trương linh sơn thấy thế lập tức đuổi kịp ngược lại hắn lần thứ nhất tiến vụ giới cũng không biết đông nam tây bắc chính mình loạn chuyển căn bản sao có đầu mối còn không biết ằ n g đ t chạy có bao xa sau lưng nguyệt kịch i n tâm thanh cuối cùng dần dần tan biến ba người lúc này mới có cơ hội thở dốc dừng bước lại đa tạ trương minh nhắc nhở bằng không nhưng là gặp hạ hầu qua chắp tay gửi tới lời cảm ơn quách mỹ quân cũng là gương mặt lòng còn sợ hãi sắc mặt vô cùng trắng bệnh rõ ràng nhận lấy kinh hãi còn không có trở lại bình thường nhưng nàng cũng không có bỏ lỡ cấp bậc lễ nghĩa đi theo sau lưng hạ hầu qua chắp tay đồng dạng biểu thị lòng biết ơn không cần k h á c h khí đi ra ngoài bên ngoài đại gia lẫn nhau hỗ trợ trương linh sơn cũng chắp tay sau đó nói hai vị đi ra lịch luyện chắc hẳn biết nên như thế nào rời đi vụ giới a có thể hay không báo cho ta biết đường ra ở phương nào hạ hầu qua nghe vậy cười khổ một tiếng không phải ta không muốn cáo chi trương h u n h đ ư ợ ra thật sự là ta cũng không biết đường ra ở nơi nào trương linh sơn lông mày nhữ một cái đây là vì cái gì nếu là lịch luyện hai vị tất nhiên làm đủ chuẩn bị có biện pháp tìm được lối ra cũng không thể một mực ở tại vụ giới bên trong à, có trời mới biết ở đây còn có cái gì quái vật hạ hầu q u a nói không dối gạt trương minh chúng ta chính xác mang theo tìm lối ra bảo vật chỉ là vừa vừa tiến đến vụ giới đâm đầu vào chính là một cỗ tà phong đem chúng ta mang đồ vật c u ố n đi quách mỹ quân hổ thẻ nói đều tại ta nhất thời mất tất vông hạ hầu sư minh vì cứu ta mới đem ba khỏa mất ba khỏa trương linh sơn khẽ giật mình nói các ngươi không có pháp khí chứa đồ sao p hạ á p khí chứa đổ cỡ nào hiếm thấy, h cỡ đổ nào có t hầu ể tùy tiện lấy ra. Cho dù có, bằng vào chúng ta thân chết mất dù lấy giới, miễn giới đi. bằng chúng phận, cũng không không công ra. đưa sau chứa Cho có, cho cho phép pháp khí Hạ h vào vào đó vụ vụ đổ ở qua lắc đầu t h ở d à i bọn hắn nếu là thật có pháp khí chứa đồ cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ tình trạng này thật sự là xui xẻo a không ai nói qua vừa tiến đến sẽ có tà phong bao phủ a nếu là biết sớm như vậy chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn cũng không đến nỗi đem bao khóa mất khiến cho bây giờ ngoại trừ mang theo người đồ vật cái gì cũng không còn may mắn đây mới là ngày đầu tiên nếu như mấy ngày nữa chỉ sợ bọn họ tình trạng hiện tại sẽ càng bất ham bất quá nâng lên pháp khí chứa đồ hắn không khỏi chú ý tới trương linh sơn trên thân cũng không có bao k h ỏ a thậm chí ngay cả bình khí cũng không có nhìn thấy n h ị n không được hỏi chẳng lẽ trương minh có pháp khí chứa đồ các ngươi cũng không có ta chỉ là một cái xích thi đ ị vệ chỗ nào làm tới cấp độ kia bảo vật trương linh sơn lắc đầu h a i hạ hầu qua nghe vậy một tiếng thở dài trong mắt chờ mong tiêu thất nói chúng ta không có tiếp tế tại trong vụ g i i kéo dài thời gian càng lâu trạng thái lại càng kém liền càng khó rời đi cho nên khi vụ chi cấp bách là tìm được lối ra mặc dù không có lộ dẫn ngọc p h ù chỉ dẫn phương hướng nhưng chỉ cần vận khí tốt vẫn có thể có nhất định xác suất tìm được lối ra lộ dẫn ngọc p h ù trương linh sơn có chút kỳ quái căn cứ nhậm khai minh trong miệng nói tới lộ dẫn ngọc p h ù mua chỉ là cùng nam hải thương đội cùng đi vụ giới danh lệch nhưng bây giờ nghe hạ hầu qua lời nói lộ dẫn ngọc p h ù còn giống như có thể tại trong vụ giới chỉ dẫn ra miệng phương hướng chẳng lẽ không phải một cái lộ dẫn ngọc p h ù trương linh sơn nhịn không được đưa ra nghi vấn như thế hạ hầu qua giải thích nói nam hải thương hội không đơn giản bọn hắn có các châu lộ dẫn ngọc p h ù định vị chính là các châu cửa ra vào cho nên dù là tại vụ giới gặp phải nguy hiểm thất lạc cầm trong tay lộ dẫn ngọc p h ù ngươi cũng có thể tìm được phương hướng chính xác hơn nữa con đường của bọn hắn dẫn ngọc p h ù ở giữa còn có cảm ứng thất lạc sau căn cứ vào cảm ứng đại gia còn có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ tại trong vụ giới sợ nhất chính là thất lạc sức mạnh của một người cuối cùng có hạ đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua n ă n quan hạ hầu qua lời nói ý vị sâu xa ý tứ chính là mọi người mặc dù bèo nước gặp nhau lần thứ nhất nhận biết nhưng muốn vượt qua năng quan nhất định phải mở rộng cửa lòng đồng tâm hiệp lực bằng không chỉ sợ liền phải toàn bộ thua bởi cái này vụ giới bên trong làm nhân kiểm phi n g a món ăn trong mâm hạ hầu hình vừa ngươi nâng lên có nhất định sát xuất có thể tìm được mở miệng nhưng có phương thức gì phương pháp chẳng lẽ vẫn l o ạ n chuyển trương linh sơn lại hỏi hạ hầu qua cười khổ nói phương thức phương pháp ta không có nhưng cũng không thể nói l o ạ n chuyển ít nhất đại gia còn có cảm giác nhưng bằng vào cảm giác của mình tìm kiếm một chút ba động cùng người khác bất đồng vị trí nơi đó liền có có thể là mở miệng có thể là mở miệng trương linh sơn lập tức im lặng nhưng nếu như không phải mở miệng mà là địa phương càng nguy hiểm đâu liền giống với trước đây đại thụ nhìn như ngũ thải ban lan kỳ thực cũng là nhân kiểm phi nga hạ hầu qua thở dài cho nên nói muốn tìm vận may v ậ n khí tốt là mở miệng v ậ n khí không tốt liền phải đồng loạt ra tay vượt qua nạn quan trương linh sơn trầm mặc đây là g ì đạo quan g môn đệ tử nhìn xem rất phong cách dáng vẻ tại trong vụ giới đều thu thập tịch lệ thẳng không nhận bốn phía bùi trần ô nhiễm giống như có bao nhiêu bản lĩnh nhưng trên thực tế bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa dựa vào bọn họ hai cái còn không bằng liền tự mình một người dùng thiên nhãn thông kiểm tra chung quanh nói không chừng thật đúng là có thể đụng tới mở miệng nghĩ tới đây trương linh sơn chắc tay đã như vậy cái kia liền như vậy quay qua gặp lại nói đi lười nhắc cùng hai người nói nhảm trực tiếp xoay người rời đi hạ hầu qua cùng quách mỹ quân lập tức ngây ngẩn cả người không phải nói phải hảo hảo muốn cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực vượt qua nan q u a n sao như thế nào đột nhiên muốn đi là cảm thấy hai chúng ta là vượn hữu cho nên tự mình đi tìm vận may hạ hầu qua cùng quách mỹ quân không khỏi lướt nhau cảm giác bị lớn lao vũ n ụ bọn hắn thế nhưng là đường đường đạo quang môn đệ tử A cư nhiên bị đối phương xem như vương hữu có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ẫ n đủ. chỉ thấy hạ hầu qua gấp giọng kêu lên trương minh chớ vội đi ta có nhất pháp vì cái gì không nói sớm trương linh sơn quay lại mà đến trầm giọng q u á t hỏi nếu như mình không đi g i a hỏa này vẫn che giấu cái này cũng gọi đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ vượt qua nan quan trương minh chớ c o tức giận vốn là muốn nói chỉ là còn chưa kịp hạ hầu qua một mặt tay náy giàn giải hắn biết mình bây giờ cần đối phương hỗ trợ không đề cập tới cái khác nhìn không đối phương một thân này hùng hậu s á t thật cơ bắp cùng phân chấn tinh khí thần liền biết người này khí huyết mười phần thịnh vượng chính là nhất đ ẳ n g hoàng cân lược sĩ có hắn tại bọn hắn có thể tiết kiệm lại lớn bộ phận pháp lực chính là một sự giúp đỡ lớn cho nên nhất thiết phải đem đối phương ổn định dù là vì thế thấp giọng xuống lại như thế nào đại trượng phu c o được dán được đi liền nghe hạ hầu qua tiếp tục nói ta cái này nhất pháp chính là tìm kiếm chúng ta đánh mất bao k h ỏ a chỉ cần tìm được bao khoả cầm tới trong đó lộ dẫn ngọc phủ liền có thể tìm được lối ra trương linh sơn hỏi lệ nhất như thế nào tìm ngươi cùng bao khoả có cảm ứng Thứ hai, các người cái kia lộ dẫn ngọc phủ chỉ dẫn mở miệng là nơi nào cách giang thành có bao xa hạ hầu qua nói mở miệng ngay tại giang thành phụ cận chúng ta lần này không chỉ là lịch luyện càng thuận tiện tham gia nam hải đ ấ u g i á hội đến nỗi cùng bao khỏa cảm ứng vậy dĩ nhiên là có hơn nữa chúng ta còn có một cái sư đệ sư muội nếu là tìm được hai người bọn họ cũng liền có lộ dẫn ngọc phủ hắn lời nói không hết không thật nhưng trương linh sơn lời ư n h á t tính toán những thứ này ngược lại bây giờ đã biết được một điểm chính là muốn rời khỏi ngoại trừ tìm vật may vẫn có thể tìm bao khỏa đến nỗi đối phương có cảm ứng nhưng nếu như nửa ngày cũng không có tiến triển trương linh sơn liền chính mình xuất phát dưới tình huống hai người vô dụng vô luận là tìm vận may vẫn là tìm kiếm khỏa chính hắn đều dễ dàng hơn một chút dường như là phát giác được trương linh sơn không tín nhiệm hạ hầu qua không còn nói nhảm cho q u á c h mỹ quân một cái ánh mắt định dùng thực tế biểu hiện để chứng minh bọn hắn hợp tác thái độ thật muốn làm như vậy sao q u á c h mỹ quân lại là trần trờ một chút không vì cái gì khác đơn giản là cảm ứng bao khỏa cần hao phí số lớn pháp lực nếu là vận khí tốt bao khỏa cùng bọn hắn khoảng cách tương đối gần còn dễ nói nếu là vận khí không tốt nhưng c là bây giờ sư huynh thế mà để cho chính mình hao phí pháp lực tìm kiếm đã sớm không còn bóng dáng vô tung bá khỏa bậc này cùng với để cho nàng mất đi cơ hội còn sống nàng cũng không phải đấu nốc sao lại nghe lời như vậy làm theo ai nhà hảo sư mội của ta chúng ta tồn tại pháp lực vì chính là giờ khắp này a phía trước không có giúp đỡ chúng ta không dám v o n t động nhưng bây giờ có trương minh tình huống không đồng dạng ngươi cứ việc yên tâm to gan thi triển chỉ cần có thể tìm về b a o khỏa hao hết pháp lực cũng bỏ tay bởi vì ta cùng trương h i n h sẽ cùng một chỗ bảo vệ ngươi đúng hay không trương minh hạ hầu qua một mặt thành khẩn thuyết phục trương linh sơn trọng trọng gật đầu nói không tệ ngươi yên tâm to gan thi triển vô luận tìm được hay không b a o khỏa liền hướng ngươi ra cái này một p h ầ n lực ta bảo đảm ngươi chu toàn nhìn trương minh cũng hứa hẹn sư muội không nên chỉ hoãn thời gian chậm thì sinh biến hạ hầu qua gấp r ọ n g t h ú c i ụ c quách mỹ quân do do dự dự nửa ngày sau cuối cùng lắc đầu nói không được. vẫn là sư huynh ngươi tới đi ta cùng trương huynh sẽ bảo hộ ngươi chu toàn ngươi hạ hầu qua giận không chỗ phát tiết nhưng vì lấy đại cục làm trọng cố nén khó chịu tiếp tục ôn nhu q u ê n bảo nhưng mặc kệ hắn nói thế nào quách mỹ quân cũng là yên lặng lắc đầu ngược lại đánh chết cũng không nguyện ý tiêu hao pháp lực mẹ ngươi hạ hầu qua cuối cùng không nhịn được tính khí đại bạo giận dữ mắng mỏ đồ con lợn thứ đồ thông thường nhát gan vô dụng cũng nói bảo hộ lao tử nếu không phải ngươi ngay từ đầu bị tà phong hủ đến phi đ a o bay lượn khắp nơi đem bọc đồ của ta lao đi lao tử sao lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này vấn đề hiện tại không phải ta không muốn cảm ứng mà là ta bao khỏa phía trên phủ văn rất có thể bị phi đ a o của ngươi cắt nát căn bản cảm ứng không bên trên ta cuối cùng hỏi ngươi một câu ngươi đến cùng thi không thi pháp cảm ứng quách mỹ quân cắn môi trần trừ nửa ngày vẫn là kiên định lắc đầu hảo、Hạ、hầu ạ h qua cười to khí cười nói hết lời cũng không n g u y ệ n ý cái kia chỉ ta tới trương minh tình huống giống n h ư ta mới vừa nói tới bao khỏa phủ văn khả năng bị cắt nát vụn nếu là không cảm ứng được hy vọng trương minh cho ta thông k h á i trực tiếp giết ta ngược lại nhân ra không lớn đi ra có thể cực kỳ yếu ớt không bằng chết sớm sớm siêu sinh trương linh sơn lắc đầu nói hạ hầu huynh không cần cực đoan như vậy ít nhất ta không chết phía trước định bảo hộ ngươi chu toàn liền hướng trương h u y n h câu nói này người bạn này ta giao định làm phiền trương h u y n h giúp ta hộ pháp nói đi hạ hầu qua liền từ trong ngực rút ra một khối màu vàng p h ư ơ n g bố trải ra trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại trong miệng nói l ầ m bẩm đồng thời hai tay cấp tốc bấm n i ệ m phát huyết long long trương linh sơn kinh dị phát hiện hai tay bấm n i ệ m phát huyết tốc độ nhanh thế mà đều đưa tới không khí thanh em rung động mà cái kia nhỏ bé không thể nhận ra thanh â m rung động tạo thành mắt thường không thể nhận ra gợn sóng cấp tốc hướng về bốn phía t ắ n đi ngay từ đầu trương linh sơn bằng vào thiên nhãn thông còn có thể nhìn thấy gợn sóng vết tích nhưng đến đằng sau nên cái gì đều không thấy được mà theo thời gian trôi qua hạ hầu qua hai tay bấm nghiệm p h á p q u y ế tốc t độ càng ngày càng chậm đông nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi rơi vào trên tay tiếp đó hai tay cấp tốc run run y tiếp lấy tạch tạch tạch v ặ n b ẹ o cùng một chỗ mười ngón dây dưa cùng nhau sẽ rơi ra cả người hắn phát ra một tiếng rú thảm trương linh sơn lấy làm kinh hãi vội vàng n ô ra hai tay tại hạ hầu qua chỗ cổ tay vỗ đem hắn hai cánh tay xương cốt đánh gãy ngăn lại hắn tiếp tục xé rách ngón tay miễn cho đem ngón tay xé nát chiêu này quả nhiên hữu dụng chỉ thấy hạ hầu qua ngón tay ngừng động tắt lại mà hắn gấp giọng kêu lên đi mau kinh động đến đồ v ậ t gì dọc theo trước mặt ngươi phương hướng đi vật k ý tốt liền có thể tìm được báo khỏa mang lên quách sư mội nói xong hắn liền nhắm mắt lại tình trạng kiệt sức đã hôn mê quách mỹ quân đưa tay che lại môi hồng kinh ngạc nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn không nghĩ tới hạ hầu sư huynh đến lúc này lại còn suy nghĩ chính mình sớm biết hạ hầu sư h i n h tình thâm nghĩa trọng như vậy chính mình liền không nên hoài nghi dụng tâm của hắn nhưng nếu như thật đi theo hạ hầu sư h i n h lời nói tự mình tới thi pháp cảm ứng vậy bây giờ bàn tay đứt gãy đã hôn mê chính là nàng quách mỹ quân cho nên quyết định của mình không có sai mặc dù rất hổ thẹn nhưng chỉ cần kế tiếp bảo vệ tốt hạ hầu sư h i n h nàng quách mỹ quân không coi là thẹn với hắn đi trương linh sơn làm sao biết quách mỹ quân ý nghĩ tay trái hắn khu vực tay phải nhấc lên liền đem hai người mang theo nữ nhân này còn hữu dụng không cần hạ hầu qua g ặ t g i chính mình cũng biết mang nàng trương linh sơn thi triển cấp tốc trong n g a y mắt liền biến mất tại chỗ chỉ để lại hạ hầu qua đệm ở dưới đáy mông màu vàng phương bố rơi vào tại chỗ mà đang khi hắn rời đi không bao lâu một cái đen như mực như một đoàn ô chọc vải rách thân ảnh liền rơi xuống nơi đó chỉ thấy thân ảnh kia nhặt lên màu vàng phương bố một hồi mánh liệt ngửi tiếp đó đem phương bố một ngụm mất vào hắn tựa hồ có thể cảm giác được cái gì dọc theo trương linh sơn rời đi phương hướng cũng đi theo đi lại tập t ê m đi đến hắn bước chân nhìn như chậm chạp hơn nữa lung la lung lay một bộ dáng vẻ ố m say giống như không để ý liền sẽ ngãi nào trên đất nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện g i a hỏa này giống như dùng chính là cái gì bộ pháp lay động n h ó á n g một cái chậm rãi thân thể liền tại chỗ biến mất trở lại một lần xuất hiện liền đi tới ngoài mấy t r ư ợ n g mà hắn chỉ dựa vào dạng này bộ pháp từng bước một đuổi theo mà đi ủy dị chính là trên người hắn cái kia trong từng cây vải dắt đầu chẳng biết lúc nào nhiều một cây màu vàng vải chính là hạ hầu qua phía trước đệm lên cái kia chỉ thấy màu vàng vải giống như bị cái gì lực lượng chống đỡ lấy chừng chừng vì hắn chỉ dẫn phương hướng c h ư n một trăm bảy mươi bảy lại có điểm năng lượng ba khỏa phương vị xuất hiện c h ư n một trăm bảy mươi bảy lại có điểm năng lượng ba khỏa phương vị xuất hiện vê anh trương linh sơn trên người tâm hỏa khí mô sinh ra hỏa diễm đem cản đường hết thảy hoa hoa thảo thảo đều đốt cháy không còn một n g ố n g hắn có thể cảm thấy đằng sau một mực có cái gì đi theo cho nên không thể ngừng xuống bước chân nghỉ ngơi vốn định tìm được ba khỏa liền lập tức dùng lộ dẫn ngọc phủ tìm được lối ra đào thoát nhưng vận khí cũng không tốt dọc theo hạ hầu qua nói cái phương hướng này không ngừng chạy cũng không có phát hiện bất luận cái gì ba khỏa ngược lại gặp không thiếu nguy hiểm hoặc là có nhân kiểm phi nga lại xuất hiện tấn công hoặc là mặt đất đột nhiên lom xuống đi bên trong sinh ra lít nha lít nhít dương nhanh múa vớt trắng bệnh cánh tay xem ra hạ hầu qua cảm giác bao khỏa thất bại căn bản không có cảm giác được hoặc có lẽ là bởi vì bao khỏa bên trên phủ văn bị vẹt phá mảnh vụn rơi xuống một chỗ dẫn đến hắn cảm giác nhầm phương hướng trương linh sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ mặc kệ là loại nào nguyên nhân tóm lại dọc theo đầu này phương hướng cái gì cũng không tìm tới ngược lại còn có thể lâm vào trong càng nhiều không muốn người biết phong hiểm cộng thêm sau đó thứ gì đó một mực tại truy bọn hắn một khi vận khí không ổn lâm vào cái nào đó đầm lầy hoặc là bị những cái nhưng là triệt để xong đời cho nên cùng đ ộ i vàng thoát thân không bằng thừa dịp nơi đây coi như an toàn cùng đằng sau vật kia liều mạng nếu là liều mạng qua sự tình liền còn có c h u y ể n cơ trương linh sơn nghĩ tới đây hai chân bỗng nhiên dừng bước tiếp đó ra sức d ấ m mạnh p h a n k lấy hắn làm trung tâm tâm hỏa khí mô cùng bàng bạc khí huyết hỏa d i ễ m tiêu tán mà ra đem phương viên ba mươi t r ư ợ n g phạm vi đốt thành đất khô cằn vô luận trên mặt đất này cất g i ấ u nguy hiểm b ự n nào tại lần này tất cả đều bị thanh trừ sạch đây cũng là trương linh sơn mở ra tới chiến trường đi một bên t r ố n tránh bảo vệ tốt hạ hầu qua huynh đệ trương linh sơn đem quách mỹ ồn ném ra lệnh quách mỹ quân không dám thất lễ vội vàng kéo lấy hạ hầu qua trốn đến một bên một mặt khẩn trương thấp thỏm nhìn xem trương linh sơn nàng không rõ trương linh sơn vì cái gì đột nhiên dừng lại hơn nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy người này làm việc không cùng người ta thương lượng cũng không cùng người giảng giải chuyên quyền độc đoán toàn bằng chính mình yêu thích thực sự không phải một cái tốt đồng bạn hợp tác quách mỹ quân thầm hạ quyết tâm nếu như trương linh sơn lần này dẫn tới cái gì không thể địch quái vật chính mình tất nhiên nhanh chân chạy dù sao mình cùng trương linh sơn cũng không thân chẳng quen là chính hắn tự tìm cái chết cùng mình có liên can gì có thể mang theo hạ hầu sư huynh rời đi nàng quách mỹ quân cũng đã tận l ự c ông trong đầu đột nhiên sinh ra v ù v ù một cỗ lực lượng vô danh từ trong không khí chấn đáng truyền bá mà đến rơi vào trong thai để cho người ta cả người chóng mặt tinh tâm quyết quách mỹ quân vội vàng vận chuyển tâm quyết để cho chính mình tỉnh táo lại đồng thời điều động pháp lực che l ô thai đối kháng cái kia không hiểu âm thanh văn sức mạnh thật quỷ dị sức mạnh cảm giác tim đập rộn lên mười phần k i ể m chế thậm chí thở không ra hơi quách mỹ quân trong lòng vừa kinh vừa sợ cái kia không biết tên quái vật còn chưa có xuất hiện chỉ là truyền bá mà đến âm thanh văn liền để chính mình không cách nào chống cự nếu như chờ quái vật kia xuất hiện chính mình há không mặc người chém chết nghĩ tới đây nàng nhanh chân chạy trực tiếp lui ra phía sau ngoài mấy trượng lúc này mới cảm giác trong lòng cuối cùng bung lỏng thở m ộ t hơi vừa vặn ánh mắt rơi xuống trên thân hạ hầu qua chỉ thấy hạ hầu qua cũng bị ảnh hưởng cả người bắt đầu run r ậ y trong miệng phun ra bọt mép hạ hầu sư h u n h quách mỹ quân trong lòng một hồi h ổ thẹn vừa mới chỉ lo chính mình lui ra phía sau như thế nào đem hạ hầu sư h u n h quên bất quá cái này không trách nàng thật sự là lực lượng kia quá quỷ dị chính mình căn bản chống đỡ không nổi có thể tự mình né ra đã là cực hạn nếu thật có thừa ra sức bảo vệ bảo hộ hạ hầu sư h u n h nàng há có thể không bảo vệ thực sự hưu tâm vô lực cá hạ hầu sư huynh nhất định sẽ lý giải như thế chấn an chính mình quách m ị quân hổ thẹn lập tức tan thành mấy khói mà là lại độ hơi hơi lui lại mấy bước bởi vì nàng nhìn thấy cái kia q u ỷ dị âm thanh văn nơi phát ra chỗ là một cái toàn thân vải rách tạo thành thân ảnh có thể thấy được nắm giữ hình người nhưng không nhìn thấy mặt mũi cũng không nhìn thấy dáng người cùng một tơ một hào làng r a hoàn toàn bị từng cây màu đen xám vải rách bao khỏa. mà trong đó gai mắt nhất một đầu chính là cái kia còn không có đổi màu đen xám vải vàng nguyên lai là thông qua sư h u n h vải vàng truy tốn tới đều do cái kia trương linh sơn sơ ý sơ suất thế mà đem vải vàng nhét vào nơi đó quách m ỹ quân trong lòng không khỏi o á n trách nếu là nàng nắm giữ cùng trương linh sơn một dạng thực lực nàng tuyệt đối sẽ không đem cái kia vải vàng quên đi vải vàng phía trên có khắc phù văn là sư huynh cảm ứng bao k h ỏ a thời điểm cần thiết vật trọng yếu như vậy há có thể tùy tiện quên đi phàm tục võ phu dù sao chỉ là không thông linh tuệ võ phu ai quách m ỹ quân tầm than muốn dựa vào một cái phàm tục võ phu vượt qua nan quan thật sự là ý nghĩ háo huyền sư huynh thần đốc lại bị dựa vào hắn mà cảm ứng bao khoả đem chính mình làm bị thương nếu không phải như thế bọn hắn sư huynh m g ụ y chắc chắn sẽ không luân lạc tới bây giờ tình trạng này luật luật luật âm thanh văn chấn động đột nhiên lại độ đánh tới quách mỹ quân sắc mặt đột nhiên biến đổi một ngụm bệnh vàng da thủy phun phun ra miệng đầy khổ tâm mắt lộ ra vô cùng kinh hãi chỉ thấy cái kia vải trên thân người vải cùng nhau mở ra giống như tiểu xà t h ò đầu ra điên cùng chấn động cái kia chấn nhiếp lòng người âm thanh văn ba động bắt đầu từ vải bị chấn động khuấy động đi ra ngoài、Xoẹt. mặt đất đột nhiên bị đánh văng ra một cái khe giang dắc trong không khí một đạo màu đen quang nhận vạch phá bầu trời đón trương linh sơn liền chém tới quách mỹ quân chỉ cảm thấy trong tầm mắt hát quang nói lên cái kiêu màu đen quang nhận liền rắn rắn chắc chắc rơi xuống trương linh sơn lồng ngực tốc độ nhanh để cho người ta khó lòng phong bị đừng nói trương linh sơn một kẻ phạm tục võ phu dù là chính là hạ h ầ u sư huynh thất tỉnh cũng căn bản không kịp ra tay nên kích lúc này từ quách mỹ quân ánh mắt đi xem chỉ có thể nhìn thấy trương linh sơn bóng lưng chỉ thấy trương linh sơn không nhúc ních phản thất cái kiêu màu đen quang nhận căn bản đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng sự thật chắc chắn tuyệt không phải như thế quách mỹ quân đều không cần nghĩ liền biết trương linh sơn đã bị chém giết lấy cái kia màu đen quang nhận sắc bén cùng máu lẹ trương linh sơn bị chém giết cũng không phát hiện được nhưng chỉ cần hắn chuyển động một chút thân thể liền lập tức sẽ cắt thành hai nửa đột nhiên trương linh sơn động quách mỹ quân cũng động vội vàng triệt thoái phía sau nàng tựa hồ đã nhìn thấy trương linh sơn thân thể vỡ vụn một màn kia thế nhưng là thực tế lại ra ngoài ý định chỉ thấy trương linh sơn thân thể cũng không có cắt thành hai khúc ngược lại đưa tay đem trên thân phá vỡ áo bào đỏ c u ầ n áo kéo lộ ra bên trong cường tráng làm quen màu đồng cổ cơ bắp thảm như nói còn tưởng rằng ngươi lợi hại cỡ nào để cho ta chạy trốn lâu như vậy thực sự là lãng phí tình cảm của ta a dưới chân hắn đ ô n g nhiên dẫm mạnh dang d ắ c một tiếng đem mặt đất đạp nổ tung âm thanh giống như tiếng sấm thân hình thì như thiểm điện cọ một chút trong nháy mắt liền đi tới vải mặt người phía trước tiếp ta một q u y ề n vê anh nắm đấm giống như một đoàn rực rỡ lóa mắt đại hoa cầu hung hăng đâm vào vải người lồng ngực tiếp đó xuyên ngực mà qua ân trương linh sơn lông mày đ ô n g nhiên nữ một cái cảm giác cũng không phải là đánh vào trên thực thể mà tựa như đánh vào trong không khí thì ra cái này vải người căn bản không có phòng ngự tương phản đem vải tàn ra chạy ra không gian để cho nắm đấm của hắm nhẹ nhõm xuyên qua xoát xoát xoát chỉ thấy vải trên thân người tiếp đó từ bốn phương tám hướng nào về phía trương linh sơn trên thân đem hắn gắt gao bao ở trong đó trong nháy mắt trương linh sơn liền bị bao khỏa thành một đoàn màu đen săn kén không n ú c nít xong quách mi quân trong lòng thở dài vừa mới nhìn thấy trương linh sơn thế mà không có việc gì hơn nữa còn dám chủ động xuất kích nàng vừa mừng vừa sợ còn tưởng rằng đối phương bản lĩnh vượt quá tưởng tượng thật sự có thể dẫn bọn hắn vượt qua n ă n g quan ai biết hắn căn bản chỉ có ma lực liền một điểm kỹ x a o chiến đấu cũng không có trong nháy mắt liền bị người ta vải người cầm chất lấy dưới mắt bị vải người bao ở trong đó trừ bọ bị hấp thu luyện hóa thành tạp bã h ã n trương linh sơn không có thứ hai cái kết cục cũng may hắn cũng thông qua hiến thân biến tướng không chế được vài người giúp mình tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng quách mỹ quân đối với cái này biểu thị c ả m tạng tiếp đó tiến lên một bước chuẩn bị đem hạ hầu qua cũng mang đi dù sao hạ hầu sư huynh đối với nàng rất tốt có cơ hội cũng không thể đem hạ hầu sư huynh ném ở nơi này đi nàng quách mỹ quân còn không phải người như vậy thế nhưng là nàng đi chưa được mấy bước chợt thấy cái kia vây khốn trương linh sơn màu đen xám kén bên trên có một tí màu vàng vết tích đúng cái này vài người nuốt hạ hầu sư huynh vải vàng có thể cảm giác hạ hầu sư huynh khí tức nếu ta mang đi hạ hầu sư mình, tất nhiên còn có thể bị đ ổ i kịp quách mỹ quân trong lòng run lên lập tức dừng bước lại hàm răng cắn môi hồng lâm vào d i ấ y ruộng kỳ thực không phải ta không muốn mang sư h i n h đi thật sự là bất lực nếu ta mang sư h i n h rời đi hai người tất nhiên đều bị đ ổ i kịp rơi vào cùng trương linh sơn kết cục giống nhau nhưng nếu là không mang theo sư h i n h rời đi v ớ i hai chúng ta ít nhất có thể sống một người yên tâm đi sư h i n h ta sẽ thay ngươi báo thủ quách mỹ quân trong lòng thể tiếp đó r ứ t khoát kiên quyết xoay người rời đi không thể lại trì hoãn bằng không liền đến đã không kịp bởi vì cái k i a đen xám kén đã bắt đầu chấn động lời thuyết minh vải người thôn vệ trương linh sơn đã tới kết thúc rồi chờ hắn triệt để đem trương linh sơn n u ố t lấy nàng quách mỹ quân đầu có đường sống gian g g i á t một đạo thanh âm như sấm văng lên mà theo sát phía sau nhưng là xoẹ t xoẹ t phá bạch thanh âm quách mỹ quân trong lòng run sợ vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong dự đoán trương linh sơn bị thôn vệ một màn cũng không có xuất hiện vừa vặn tương phản trương linh sơn hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ mà vải người lại biến mất không thấy gì nữa duy nhất có thể lấy nhìn thấy là trương linh sơn trên thân mang theo mấy cây vải rách nát vục đầu mà theo trương linh sơn trên người tâm hỏa khí mô tả ra những cái kia còn sót lại v à i rách nát vụt đầu thì toàn bộ bị đốt thành hư vô ồn ào tiêu tan ở giữa thiên địa năng lượng một nghìn vê đốt ai đ u không tệ trương linh sơn trong lòng vui mừng không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn này thu hoạch phía trước đốt đi nhiều như vậy nhân kiểm phi nga tại sao không có chỗ tốt này kỳ quái hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm giữa hai người khác biệt ở đâu bên trong cũng là trong vụ giới kỳ kỳ quái quái sinh vật là người nào khuôn mặt bươm b ư m không cung cấp điểm năng lượng mà cái này vải người liền có thể cung cấp một nghìn vê đốt nhiều một nghìn vạn mặc dù không thiếu nhưng so với trước đây hấp thu dạ tư q u ỷ đạo pháp thân cũng liền như vậy có thể thấy được cái này vài người thực lực còn không bằng nắm giữ q u ỷ đạo pháp thân dạ tư khó trách dạ tư có thể thỉnh thoảng chui vào vụ giới bên trong đi đường tắt thoát thân quả thật có thực lực này trương minh mau đến xem nhìn hạ hầu sư h i n h hắn sắp không được quách mi quân đột nhiên gấp giọng kêu lên trương linh sơn đi ra phía trước tay phải tại hạ hầu qua trên ngực nhấn một cái bàng bạc khí huyết chi lực liền dóc vào hắn lồng ngực trong tim phanh phanh trái tim lại độ bắt đầu nhảy lên hơn nữa khiêu động lực lượng cùng biên độ đều trở nên càng lớn không đến thời gian qua một lát hạ hầu qua lồng ngực liền khôi phục ổn định khí huyết bổ sung để cho trên mặt hắn cũng hơi sinh ra huyết sắc quá tốt rồi hạ hầu sư minh không có việc gì quách mỹ quân một mặt mừng rỡ vô vô lồng ngực tiếp đó đối với trương linh sơn thật sâu bái thi lễ đa tạ trương linh sơn công tử lần này nếu không phải là công tử ta một kẻ nhược nữ tử thật không biết nên làm cái gì nàng nũng nịu vừa mềm yếu bộ dáng hoa dung thất sắc lại lá trá chữ khóc yếu ớt bất lực vô luận người nam nhân nào nhìn thấy cũng n h ị n không được muốn an ủi nàng trương linh sơn cũng theo đó đậu dung vì không để nàng bởi vì tự thân quá mức vô năng mà xấu hổ không chịu nổi liền an ủ ta dạy cho ngươi nên làm cái gì hạ hầu qua cảm ứng bao khỏa thất bại bởi vì bao khỏa phù văn bị ngươi bồi dối cắt bể nhưng bọc đồ của ngươi không có vấn đề cho nên nhanh ngồi xuống thi pháp cảm ứng không nên lãng phí thời gian lần này có thể hay không rời đi vụ giới liền toàn bộ dựa vào ngươi ngươi có thể nhất định muốn cố gắng gấp b ộ i đừng để ta thất vọng trương linh sơn nắm chặt n ắ m đấm dọc tại trước mặt quách mỹ quân gương mặt trịnh trọng vì nàng cổ vũ động viên quách mỹ quân chấn động trong lòng thân thể mềm mại loạt chiến tứ chi không nhịn được phát run nàng có loại cảm giác nếu như mình không chấp nhận trương linh sơn đề nghị người này nằm có thể sẽ trực tiếp rơi xuống bộ ngực của mình. liền giống với phía trước một quyền đập về phía vải người lồng ngực như thế thế nhưng là chính mình cũng không có vải người phân tán thân thể bản lĩnh nếu là bị một quyền đánh trúng chắc chắn phải chết r a ta, ta ta ta cảm ứng ta này liền cảm ứng quách mỹ quân rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phía trước mặc cho hạ hầu qua như thế nào tận tình khuyên bảo cũng không đáp ứng bây giờ thì mười phần dứt khoát không nói hai lời lập tức từ trong ngực lấy ra một tấm vải vàng trải ra trên mặt đất tiếp đó ngồi xếp bằng ở phía trên trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời hai tay cấp tốc bấm n i ệ m phát quyết cùng phía trước hạ hầu qua cảm ứng bao khỏa lúc động tác giống nhau như lúc có thể thấy được đều là giống nhau phát m ô n nhưng nàng công lực rõ ràng không bằng hạ hầu qua bấm nghiệm pháp quyết tốc độ tương ứng cũng có chút chậm bất quá tựa hồ chính như hạ hầu qua lời nói bọc đồ của nàng phù văn không có vấn đề mặc dù cảm ứng chậm nhưng s o hạ hầu qua cảm ứng chuẩn xác hơn trương linh sơn chú ý tới trước đây hạ hầu qua bởi vì cảm ứng không chính xác dẫn đến cảm ứng gợn sóng đi tư tán cho nên mới kinh động vài người mà bây giờ quách mỹ quân cảm ứng gợn sóng thì chủ yếu dọc theo một cái phương hướng mà đi như thế chẳng những kinh động q á i vật sát xuất trở nên càng nhỏ hơn hơn nữa tìm được bao quả sát xuất còn trở nên càng lớn cho nên lúc ban đầu hạ hầu qua nhất định để nàng cảm ứ n g không phải hắn không muốn xuất lực mà là thật sự n g h ĩ sâu tính kỹ sau đó mới làm quyết định so sánh dưới hạ hầu qua c ư ơ n g ép cảm ứ n g chẳng những không thu hoạch được gì còn g ặ p vận r ủ i lớn uổng công nhận trọng thương đơn giản bị heo đồng đội lựa thẳm rồi nếu như không phải còn có hắn trương linh sơn tại hạ hầu qua đã sớm chết không toàn thây Bá. Quách q u Mỹ n nhiên đột thu hồi thủ hồi u q ế tiếp tiếp t trương công tử, ta tục tới gần, ta tiếp tục nói, công phương cần gần, giác đại khái được cảm chỉ đã vị, nữ nhân này không có chút nào ngốc ngược lại rất khó khéo sợ mình tá ma giết l ử a cho nên giữ lại một tay rất tốt vậy liền để nàng tiếp tục cảm giác ngược lại có thể làm cho mình rời đi vụ giới là được rồi chương một trăm bảy mươi tám vụ giới là chỗ tốt chương một trăm bảy mươi tám vụ giới là chỗ tốt đi thôi trương linh sơn nói quách mỹ quân nhặt lên trên đất vải vàng nhét vào trong ngực bắt đầu án lấy cảm ứng con đường tiến lên nửa ngày đi qua nàng lại độ lấy ra vải vàng bắt đầu cảm giác điều chỉnh phương hướng như thế nhiều lần mấy lần sau đó chỉ thấy đi tới một vùng thung lũng bầu trời nhìn xuống tiếp nhưng nhìn đến một vùng tăm tối âm trầm vật sình s h quách mỹ quân sắc mặt khó coi nói trương công tử ta cảm giác được bao k h ỏ a ngay tại phía dưới kia bằng vào ta thực lực chỉ sợ xuống liền bị ăn mòn ô đang nói hạ hầu qua từ từ mở mắt phát ra than nhẹ thanh âm hạ hầu sư huynh người đã tỉnh quách mỹ quân kinh h ỉ nói đã sớm tỉnh hạ hầu qua nói ngươi có thể dùng thu lấy chi pháp đem bao k h ỏ a thu lấy trở về căn bản không cần tiếp sợ cái gì ăn mòn ta quách mỹ quân nhìn mình bị vật trần nói quanh co qua một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc khó xử trong lòng âm thầm đoán trách hạ hầu sư huynh như thế nào hướng về ngoại nhân ngươi không nói ai biết chúng ta sẽ thu lấy chi pháp l i ê n để trương linh sơn đi vào thể nghiệm một chút chừng trị một chút hắn đối với chúng ta đạo quang môn đệ tử bất k í n h cái này không tốt sao hơn nữa tiểu tử này không rõ lai lịch nếu là chết ở cái kia sền sệt vũng bùn bên trong tốt nhất cũng tiết kiệm chúng ta chịu hắn uy hiếp ai hạ hầu sư huynh hôn mê một lần trực tiếp choáng h ồ đồ rồi quách mỹ quân trong lòng thở dài nhưng nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt lạnh như băng không dám thất lễ lập tức lấy ra vải vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu bấm trong miệng nàng nói lẩm bẩm thủ quyết phức tạp biến hóa trương linh sơn chú ý tới theo nàng pháp quyết động tác đầu ngón tay tựa hồ có một c ố không nói rõ được cũng không tả rõ được dây nhỏ chạy x ô i mà ra rơi xuống sơn cốc vũng bùn bên trong theo thời gian trôi qua dây nhỏ tại trong vũng bùn càng không ngừng tìm tòi cuối cùng bắt được cái gọi là báo khỏa. chỉ thấy quách mỹ quân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên biểu lộ lộ ra mệt mỏi tựa hồ lôi kéo dây nhỏ m ư ờ i phần hao phí pháp lực chậm rãi sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt dây nhỏ di động càng ngày càng chậm chạp nhưng mà trương linh sơn rõ ràng đã có thể nhìn thấy có nhô lên từ trong vũng bùn nhô lên lộ ra chân diện mục chính là một đoàn màu vàng bao k h ỏ a nhìn chất liệu cùng quách mỹ quân hạ hầu qua dùng thi pháp vải vàng giống nhau như lúc hơn nữa phía trên cũng có phú văn có thể thấy được chính là quách mỹ quân đánh mất bao k h ỏ a trương linh sơn nhìn xem bao k h ỏ a nổi lên mặt nước bắp thịt cả người lập tức căng cứng nhưng không có ra tay giúp đỡ chỉ cần quách mỹ quân có thể thành công đem bao k h ỏ a thu hồi lại hắn cũng sẽ không ra tay nhưng nếu như n g o ạ i ý muốn nổi lên hắn liền thi triển hành v ậ n pháp vân t h ề huyền không hai kỹ trực tiếp lăng không dậm chân đi qua đem bao khoả đem về nói tóm lại bao khoả quan hệ đến có thể hay không rời đi vụ giới vạn vạn không thể sai sót phanh dây nhỏ kéo xuống thời khắc xuống còn giống như đột nhiên căng đứt để cho q u á c h mỹ quân nhịn không được lui về phía sau n g ã xuống trương linh sơn không để ý đến mặc cho nàng và bao khỏa đều rơi xuống một bên nói vật này phía trên có vũng b ù n bên trong vật sành sệ ngươi dùng pháp lực đem vật sành sệ bóc ra sau đó lấy ra lộ dẫn ngọc phủ mang chúng ta rời đi n g ư ơ i q u á c h mỹ quân khí nộ lại bị khuất hốc mắt đều đỏ bờ môi tức giận mà run ta nũng nịu một đại mỹ nữ như thế đầy bụi đất cho ngươi làm việc kết quả ngươi liền hô một tiếng cảm tạ đều không nói nhìn ta ngã xuống cũng không giúp đỡ hơn nữa cũng không cho ta mảy may thời gian thở dốc liền để ta tiếp tục cho ngươi bận rộn đơn giản vô s ỉ tới cực điểm dù là chính là để cho châu ngựa làm việc ngươi cũng phải cho điểm ngon ngọt ta không thể làm sao trương linh sơn lông mày nhữ một cái vậy thì chờ hạ hầu huynh đệ khôi phục rồi nói sau đang khi nói chuyện ánh mắt hắn k h ẽ hơi chầm xuống một cái nhìn c h ầ m c h ầ m quách mỹ quân không biết đang suy tư điều gì quách mỹ quân không khỏi trong lòng căng thẳng vội vàng đứng lên nói ta không sao ta này liền lấy r a lộ dẫn ngọc phủ nàng b ỗ n h i ê n nghĩ đến ở đây biết pháp thuật châu ngựa không chỉ nàng một cái chính mình k h n g làm nhưng liền không có sống sót cần thiết Cái kia trong ư nháy Sơn mắt gói xong giống lấy được thanh tẩy đừng nói những cái kia không biết tên vật sạch n g dù là chính là phía trên còn dính nhuộm một chút bụi đất đều bị thanh tẩy sạch sẽ mấu chốt nhất là thanh tẩy sau đó trực tiếp hoặc khô lại không có chút nào bất kỳ khác thường gì thật giống như bao khoả bản thân liền là dạng này lợi hại trương linh sơn nhịn không được khen một tiếng đây chính là pháp thuật uy lực sao chính mình không biết pháp thuật chỉ có thể dùng tâm hỏa khí mảng hoặc là khí huyết trường hồng đi hoặc khô nhưng tám chín phần mười sẽ đem trong bao đồ vật tổn hại kém x a pháp thuật thuận tiện khó trách võ giả là tất cả trong tu sĩ、si、cấp thấp nhất không chỉ là bởi vì phương pháp chiến đấu có hạn cũng bởi vì khác đủ loại thủ đoạn đều cực kỳ có hạn kém x a nắm giữ pháp thuật cao nhân cho nên có chút võ giả liền c a m nguyện tiết kiệm hoàn g cân lực sĩ hoặc là hộ pháp kim cương đối phương dựa vào bọn hắn bảng bạc khí huyết cùng vũ lực bọn hắn thì dựa vào đối phương thần diệu nhiều thay đổi thuật pháp thủ đoạn đôi bên cùng có lợi như thế lẫn nhau hỗ trợ đương nhiên mọi thứ đều phải phân cái chủ thứ mà dưới tình huống bình thường cũng là lấy pháp sư làm chủ bởi vì người ta thủ đoạn đủ nhiều âm đều có thể đem võ giả âm tử liền hướng điểm này một số võ giả c a m nguyện hoặc là không c ă n lòng đều phải lấy nhân ra làm chủ giống trương linh sơn như vậy không chút nào cho người ta pháp sư mặt mũi xem như độc nhất hào không tuân theo thông thường q u á c mỹ quân tự nhiên không cao h nhưng khi quách mỹ quân lấy ra lộ dẫn ngọc phủ nàng lại không tào hứng bây giờ cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt so với trương linh sơn thái độ rất rõ ràng cái này có thể để cho bọn hắn sống sót lộ dẫn ngọc phủ c à n g có thể ảnh hưởng người tâm tình lấy được lộ dẫn ngọc phủ trở về chúng ta có thể rời đi vụ giới hạ hầu sư m i n h chúng ta có thể lập tức vụ giới hu hu quách mỹ quân vui đến phát khóc hạ hầu qua cũng lộ ra tin tức biểu lộ nói t ố t hảo cuối cùng không có h ổ n g phí một phen công phu đây là ông trời phù hộ còn có trương h u y n đệ hộ pháp nếu không có trương h u y n đệ tuyệt đối cầm không trở về lộ dẫn ngọc phủ đà tạ trương h u y n đệ nói xong hắn liền dây rụa muốn đứng dậy hành lễ trương linh sơn đem hắn đệ lại nói không cần đa lễ bao k h o a tới tay có cái gì khôi phục đan d ư ợ c lấy trước đi ra khôi phục đúng đúng đúng là đến nhanh khôi phục quách mỹ quân vội vàng lấy ra một bình xứ nhỏ trước tiên cho mình trong miệng đổ một g i ọ t tiếp đó thận trọng cho hạ hầu qua đổ một g i ọ t tựa hồ vật này mười phần bảo bối nàng không nỡ nhiều đ ổ k h ô n g chế lực đạo vô cùng tốt nhiều một g i ọ t không có dù sao đây là b ọ c đồ của nàng chính là nàng chất tảng có thể cho hạ hầu qua uống một dọn cũng là xem ở hạ hầu qua thụ thương phân thượng xem như hết tình hết nghĩa、ba. cấp tốc nhét nhanh nắp bình quách mỹ quân liền muốn đem vật này nhét về trong ngực đã thấy trương linh sơn vươn tay ra nói đây là cái gì để cho ta cũng nếm thử với mới đại chiến ta cũng tiêu hao rất nhiều cái này quách mỹ quân sắc mặt khó coi nói đây là quỳnh tương ngọc lộ đối với chúng ta khôi phục pháp lực có tác dụng vô dụng với ngươi thế thì không nhất định nói không chừng ta cũng có thể tu hành pháp t h u ậ t chỉ là không có cơ duyên bây giờ chính là ta cơ duyên trương linh sơn vẻ mặt thành thật nói thật giống như cùng thật quách mỹ quân nhìn hắn cái này một bộ không bỏ qua tư thế có thể thấy được không cho hắn không được liền không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đem bình xứ đưa lên nói ngươi có thể nếm thử nhưng chỉ có thể nếm một dọn vật này cực kỳ hiếm thấy cần ngàn năm thời gian mới có thể tích lũy ra một bình nhỏ như vậy trương linh sơn không có trả lời trong lòng thầm nghĩ đồ tốt như vậy vậy ta khẳng định muốn nhiều nếm mấy ngụm bằng không không công bảo hộ các ngươi ít nhất phía trước tại ngũ thải ban lan trước đại thụ nhắc nhở các ngươi một câu kia chính là ân cứu mạng đáng giá được các ngươi cho ta đưa lên như thế bảo vật ba tiết lộ nắp bình trương linh sơn đầu tiên là n g ư i một ngụm một cố điểm hương vị lập tức xông vào mũi chỉ là n g ư i được liền để người tinh thần gấp trăm lần theo t ắ n ngẩn lên, nhỏ ra một giọt rơi xuống giọt đầu ra rơi một t trong dạ dày càng không, không ngừng hấp thu luyện hóa dược liệu tinh thần lực tăng lên chỉ ít có hai mươi điểm nhiều Lại ngoại trừ tinh thần lực đ ề t h ă n g điểm năng lượng cũng đã nhận được đề thăng ước chừng nhiều hai mươi v đốt điểm trương linh sơn hơi nhắm mắt lại lại phát hiện con mắt cũng đã nhận được thoải mái phía trước dùng thiên nhãn thông cho con mắt tạo thành gánh vác cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị độ tốt không hổ là ngàn năm mới có thể góp nhặt như thế một bình bà bối trương linh sơn thuận tay liền đem vật này nhét vào trong ngực ngươi quách mỹ quân thấy cảnh này hàm răng t ắ n chặt hận không thể g ặ m phía dưới trương linh sơn một miếng thì tới nhưng nàng thế mà nhịn được xem ra lâu dài tiếp xúc để cho nàng biết do nói cái gì cũng không có ý nghĩa người trước mắt này càng là vô xỉ chờ rời đi nơi này sau đó chính mình đánh chết cũng không nguyện ý cùng đối phương lại có mảy may tiếp xúc cho nên cùng sinh khí không bằng nhanh khôi phục pháp lực dành thời gian rời đi vụ giới mới là chính đạo thế là nàng đem bao khỏa ôm vào trong lực cấp tốc vận chuyển công pháp trương linh sơn nói ngươi cùng hạ hầu huynh đệ bao khỏa là cùng một chỗ bị tà phong quần đi cho nên hạ hầu huynh đệ bao khỏa đại khái cũng tại trong vũng bùn chờ một lúc nghĩ biện pháp lại vớt đi lên không được bao khỏa phù văn tổn hại không cảm ứ n g được căn bản không có khả năng vớt đi lên trừ phi đem nơi này sền sệt vũng bùn rút khô quách mỹ quân tuyệt đối gạt bỏ phải không trương linh sơn từ chối cho ý kiến lại hỏi ngươi trong bao có cái gì binh khí lấy ra để cho ta nhìn một chút ta có tác dụng lớn quách mỹ quân bất đắc dĩ biết đối phương đây là làm cái c ư ớ p đ o ạ t cớ chính mình không cho người ta liền có lý do c ư ớ p đoạt liền từ bên trong lấy ra một cái hộp nói trong này cũng là phi châm ngươi muốn làm gì ta muốn thử một chút nhìn cái này vũng bùn bên trong đến cùng có cái gì h u y ề n bí trương linh sơn nói b ư ớ c lên một cây phi châm tiếp đó b ư ớ c r a tinh huyết nhiễm đang bay châm phía trên thu thuận tay ném một cái liền đem phi châm ném vào trong sơn cốc vũng bùn ầm ầm khí huyết phi châm giống như tiếng sấm vừa rơi vào vũng bùn liền hù dọa từng cơn sóng lớn chất lỏng s ề n s ệ c h quanh bị tặc cao nhất trượng bắn tung toe bốn phía cũng là quách mỹ quân vội vàng n g tránh sắc mặt khó coi nói ngươi còn muốn lộng sao còn có để hay không cho người nghỉ ngơi hạ hầu sư huynh còn thế nào c h ư a thương trương linh sơn nói ngươi mang hạ hầu huynh đệ đến một bên đi cái này vũng bùn bên trong có độ tốt đồng ý giúp đỡ ta phân ngươi một nửa miễn đi quách mỹ quân vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn trực tiếp vận chuyển pháp lực nâng lên hạ hầu qua hai người trốn đến một bên dưới cây yên lặng theo dõi kỷ biến chỉ thấy trương linh sơn càng không ngừng ném ra phi hắn chỉ là ném loạn là đang thử thăm dò nhưng mà không biết hắn có phải thật vậy hay không phát hiện cái gì thế mà bắt đầu nhìn chuẩn một chỗ liệu mạng ném thu thu thu phi trâm không cần tiền rơi xuống gắt gao đâm vào trong đối ứng phương vị phanh phanh phanh chất lỏng s a n h xạy điên cuồng b ắ n lên càng ngày càng cao từ vừa mới bắt đầu một trượng cuối cùng đã biến thành ba trượng cao đột nhiên giống một tiếng giống giận kinh thiên động địa từ trong vũng bùn văng lên quách mị quân con ngươi đột nhiên co r ụ t lại liền thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong vũng bùn bay v ụ d ự n lên hướng về trương linh sơn hung hăng đập tới quái vật khổng lồ này có chút giống một cái ruộ đen nhưng so rùa đen tứ chi mai rùa đều càng thêm dữ tợn mai rùa phía trên trở đi năm tòa sân phong cao thấp không giống nhau sinh ra trắng xanh đen đỏ vàng năm loại màu sắc chỉ thấy cái này năm loại màu sắc đẫu nhiên tại mai rùa bầu trời ngưng kết cùng một chỗ tạo thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng năm màu vê anh cái k i a quả cầu ánh sáng năm màu đập phá t r ư ờ n g không rán rán chắc chắc rơi xuống trương linh sơn trên thân quách mỹ quân trong lòng c u n g loạn trong lòng thầm mắng gia hỏa này tự tìm cái chết nhân ra rùa đen ở bên trong trôn tránh thật tốt nhất định phải chọc dẫn nhân, nhân ra lần này tốt trực tiếp bị người ta đập chết người trương linh sơn chết ngược lại là việc nhỏ. nhưng chúng ta hai cái thật vất vả mới cầm lại lộ dẫn ngọc p h ụ nếu cứ như vậy không công chết há không hết sức xui xẻo hạ hầu sư m i n h người này làm việc không thể nói lý ngươi khi đó liền không nên lưu hắn lại quách mỹ quân nhịn không được oán giận nói hạ hầu qua lắc đầu thở dài hắn cũng không phải rất rõ ràng trương linh sơn nhất định phải chọc giận nhân ra rùa đen làm gì tại vụ giới nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đối phương làm sao lại không giống với ý tưởng của người thường nhất định phải kiếm chuyện quả thật làm cho người vô pháp lý giải nếu là mình hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại là có thể đi lên giúp hắn đối phó rùa đen nhưng là bây giờ chỉ có thể hy vọng trương linh sơn cắt nhân tiến tướng nhưng nhìn quả cầu ánh sáng kia lực trung kích sợ là trương linh sơn giữ nhiều lành ít bốn đến hay lắm lại nghe trương linh sơn đột nhiên hét lớn một tiếng bịch ra quyền quả đấm to lớn cùng quả cầu ánh sáng năm màu hung hăng đụng vào nhau ầm ầm thiên diêu địa động chỉ thấy quang cầu lại bị hắn một q u y ề n đập nát ấy hóa thành từng đạo lưu quang bắn nhanh đến m ộ n phía mà cùng lúc đó cái kia rùa đen vừa vặn đánh tới hung hăng đập chúng trương linh sơn ngực Bá. Trương Linh gân xanh nổi lên. trương ạ hạ i dưới quách quân qua hầu ánh cùng Mỹ mắt u n động, càng đen phân thành hai, đem mai cùng thịt triệt để phân g đem đem để một trực hắc hắc. là mai rùa rùa rùa triệt ra r hai, tiếp thịt t linh sơn phát ra tiếng cười tiếp đó ra sức hút một cái đem rùa đen còn sót lại khí tức hút và o hút trong phủ điểm năng lượng tám trăm linh v i r u quả là thế trương linh sơn biết mình đ ã đoàn đúng cùng trước đây vải người một dạng cái này rùa đen cũng có thể cung cấp điểm năng lượng mà rùa đen vải người với người khuôn mặt cho nga ở giữa khác biệt ở chỗ rùa đen sấp xỉ tại ngoại giới yếu thú vải người sấp xỉ tại quỷ vật mặt người cho nga nhưng là côn trùng vạn n g ư ờ i có thể trực tiếp hấp thu giống như hấp thu quỷ vật tâm khí một dạng rùa đen lại chỉ có thể hấp thu còn sót lại khí huyết tinh khí nếu muốn tiếp tục hấp thu tăng thêm điểm năng lượng liền phải nuốt lây hắn mai rùa thịt rùa đến nỗi mặt người cho nga kích thước quá nhỏ khí huyết oanh một cái trực tiếp sẽ chết mất căn bản không có còn sót lại tinh khí nếu là hấp thu liền phải đem hắn n u ố t vào trương linh sơn còn không có bụng đói ăn quàng như vậy cho nên sẽ không lựa chọn bay đầu đi ăn thịt người khuôn mặt cho nga vật này chi phí hiệu quả quá thấp kém xa rùa đen cùng vạn người nhưng bất kể nói thế nào ít nhất đã chứng minh một điểm vụ giới là chỗ tốt minh ngọc châu t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín thanh liên giáo minh ngọc châu ở đây động tĩnh quá lớn chúng ta đi nhanh đi quách mỹ quân đề nghị chỉ sợ dẫn tới cái gì những thứ khác quái vật mặc dù trương linh sơn có thể diệt đi rùa đen nhưng người nào biết có hay không so rùa đen lợi hại hơn quái vật vụ giới chi lớn vô biên vô hạn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể đem vụ giới tìm tòi xong chỉ nghe nói qua có bao nhiêu thành danh cường giả đều thua ở vụ giới trương linh sơn lợi hại hơn nữa cùng những cái kia thành danh cường giả cũng không được so nếu là mặc cho hắn tiếp tục như thế làm ở mỹ tiếp không chết cũng khó khăn hảo trương linh sơn biết nghe lời phải cũng biết ở đây động tinh khá lớn lập tức để cho hạ hầu qua cùng quách mỹ quân đi vào trong m a i rùa tay trái hắn nâng m a i rùa tay phải xách theo thịt rùa cấp tốc gấp rút chạy tới khí lực thật là lớn g i a hỏa này quách mỹ quân trong lòng rung động không hiểu g i a hỏa này khiêng hai cái lớn kiện còn có thể chạy nhanh như vậy nếu cái gì cũng không mang chẳng phải là c h ư ớ c mắt liền biến mất ở bọn hắn trước mắt khó trách phía trước hắn tự tin như vậy muốn một cái người đi sông không đề cập tới hắn sức chiến đấu chỉ là tốc độ di chuyển nhân ra liền có cái này sức mạnh đừng lo lắng nhanh dùng lộ dẫn ngọc phù cảm ứng vô vị trương linh sơn nhắc nhở quách mỹ quân lấy lại tinh thần lập tức lấy ra lộ dẫn ngọc phủ thỉnh thoảng cho trương linh sơn chỉ điểm phương hướng mấy lần chuyển hướng sau đó trước mắt quả nhiên xuất hiện một đạo quan điểm quách mỹ quân đại hỷ chính là chỗ đó nhanh dùng toàn lực tiến lên vô luận phía trước là vách núi vẫn là hồ nước đều không cần lo lắng vọt vào chính là ngoại giới không cần hắn nói Phanh. tiếp Linh sơn liền thân hình như chỉ thấy qua ngay quay Trương Sơn liền điện, xuyên sáng Trong cùng, người trực mắt, trời đất điểm đi. cảm cả mà rơi xuống một bên quay tròn trực chuyển quách mỹ quân cùng hạ hầu qua ở bên trong chuyển đều phải nôn đông nhiên có một cỗ lực lượng rơi xuống đem mai rùa trói b u ộ c chặt ngừng chuyển động tiếp lấy liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc kinh hỷ vang lên là quách sư tỷ cùng hạ hầu sư h i n h sư phạm sơ cấp đệ quách mỹ quân vừa mừng vừa sợ nhìn xem nhảy vào vỏ rùa thân ảnh đột nhiên một cái nhịn không được phun phun ra giản thiệu cũng không g h é t bỏ mà là tiến lên vô vô quách mỹ quân phía sau lưng ôn nu nói lần thứ nhất từ vụ giới đi ra cứ như vậy chớ đừng nhắc tới sư tỷ còn ở lại chỗ này trong mai rùa chuyển lâu như vậy bất quá hết thể đều đi qua chúng ta bây giờ an toàn quách mỹ quân trong lòng lập tức một hồi ấm áp nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì diệp nhất đồng cũng không thích giản thiệu nhưng lại vẫn luôn không cự tuyệt hắn nguyên nhân chính là ở đây có dạng này một cái ôn nhu săn sóc nam nhân chiếu cố đồ đần mới có thể ngốc đến cự tuyệt ta chỉ thấy giản thiệu mười phần chi tiết vừa nói một bên kết động thủ quyết cuốn lên một đạo thanh phòng đem nôn cuốn đi tiếp đó lại từ đầu ngón tay rơi xuống một đạo thanh lương chi khí rơi xuống trên thân quách mỹ quân hoa chỉ thấy vừa mới còn đầy bụi đất quách mỹ quân lập tức trở nên sạch sẽ chứ quần áo ra còn có chút tổn hại bên ngoài da thịt của nàng tóc đều trở nên hoàn toàn như trước đây sạch sẽ gọn gàng sư tỷ có đ ổ i quần áo sao nếu như không có ta chỗ này còn có dư thừa giàn thiệu một mặt quan tâm hỏi quách mỹ quân trên mặt lộ ra cảm động biểu lộ nói không cần làm phiền sư đệ bọc đồ của ta còn tại ngược lại là ngươi hạ hầu sư h ì n h bao khỏa không còn ngươi c ò n dư thừa quần áo có thể cho hắn một phần giàn thiệu mặt lộ vẻ khó xử thế nhưng là ta chỉ có nữ trang không cần hạ hầu qua lúc này cũng khôi phục lại đứng vậy nói ta một thân này tạm thời vẫn được quay đầu đi rang thành mua một thân đúng Các người l dù sao cũng là hắn phát khởi hành động tại hắn đủ khả năng trong phạm vi hắn nhất thiết phải bảo vệ tốt sư đệ sư mội an toàn giàn thiệu vội vàng đỡ lấy hạ hầu qua nói sư huynh ngươi cũng bị thương cũng không cần kích động hảo đồng sư mội thương thế đã bình ổn không cần lo lắng quá mức như thế thì tốt hạ hầu qua nhẹ nhàng thở ra từ trong mai rùa xuống ngồi dưới đất cảm nhận được đại địa ấm áp lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại đầu g ó c một thanh tỉnh lập tức kinh ngạc kinh ngạc tại giản thiệu vật khí, hắn lại có thể an an ổn ổn từ vụ giới đi ra làm sao làm được hắn cùng quách mỹ quân có thể đi ra đây chính là bởi vì có trương linh sơn trợ giúp liền hắn đây còn bị trọng thương quách mỹ quân cũng tiêu hao quá lớn giản thiệu cái gì cũng không có không những mình không bị thương chút nào đi ra còn có thể mang diệp nhất đồng cùng một chỗ cái này bằng vào vận khí chỉ sợ không thể nào nói nổi a đối mặt hạ hầu qua nghi vấn giản thiệu giải thích nói là có một cái cao nhân tương trợ cao nhân gì ở nơi nào hạ hầu qua nhìn không được hỏi đồng thời nhìn t r u n g quanh giản thiệu đạo cao nhân sớm đã đi chỉ là tại trong vụ giới thuận tay cứu đồng s ư ơ n mội sau đó ta tìm được bao k h ỏ a dùng lộ dẫn ngọc phủ tìm được lối ra cao nhân kia ngươi có thể nhận ra lai lịch ra sao sao giống như hắn làm phép thời điểm trên thân sinh ra một đoá thanh sắc hoa sen hư ảnh cụ thể ta cũng xem không rõ cũng không hiểu cái này thanh sắc hoa sen có ý kiến đến gì giản thiệu lắc đầu lại nói bất quá hắn ngược lại là liếp mắt nhận ra lai lịch của ta nói một tiếng đạo con môn tiếp t liền đi. đó hạ a hoa n sen. h h sắc hầu qua t h ầ nói sắc đống tà môn ma đạo trong giáo người thập phần thần bí các ngành các nghề đều có thân phận không rõ mục đích không rõ nhưng nghe nói đã thẩm thấu đến các nơi khó tránh khỏi chúng ta trong đạo quang môn liền có người thanh liền giáo nói đến đây ánh mắt hắn khẽ hít một cái g i ả n thiệu sợ hết hồn vội vàng q u á t tay sư huynh không nên hoài nghi ta ta căn bản vốn không biết cái gì thanh liền giáo hạ hầu qua nói sư đệ yên tâm ta hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi người ta chỉ là nói một chút thôi thanh liên giáo lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tại chúng ta đạo quan g môn xếp vào giàn tế đúng vậy à chúng ta đạo quan g môn chiêu thu đệ tử cũng là biết gốc biết dễ làm sao lại bị thẩm tấu sư huynh thật biết nói đùa giàn thiệu nhẹ nhàng thở ra ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa nhìn thấy từ thịt rùa huyết trong đống bỏ dậy trương linh sơn vừa sợ vừa nghi nói sư huynh vị này là hạ hầu quan nói vị này là trấn ma ti cao nhân lần này ta và người quách sư tỷ có thể rời đi vụ giới toàn bộ dựa vào vị này trương linh sơn huynh đệ trấn ma ti cao nhân giàn thiệu ngạc nhiên trấn ma ti bất quá chỉ là một đám võ phu mà thôi bàn về đến trả không bằng phong đô ít nhất phong đô bên trong người còn có thể một chút m ẹ o ba chân pháp thuật nhưng hạ hầu sư huynh thế mà tôn xưng người này là trấn ma ti cao nhân còn xưng huynh gọi đ ệ không hiểu lại rất xúc nhưng hắn cấp bậc lễ nghĩa không kém c h ắ p tay nói tại hạ đạo quang môn giản thiệu gặp qua trương linh sơn huynh đệ trương linh sơn đồng dạng c h ắ p tay nói gặp qua giản huynh đệ không biết đây là địa phương nào giản thiệu đạo nơi đây là cách giang thành ba mươi dặm đông một cái cũ nát miếu sân thần muốn trở về giang thành dọc theo cái phương hướng này đi thẳng là được hắn đối với trương linh sơn đồng thời không có hứng thú gì ý là ngươi có thể từ nơi này trở về đừng ảnh hưởng sư huynh đệ chúng ta đoàn tụ trương linh sơn lông mày nhữ một cái lại làm yếu sân thần có ý tứ gì hạ hầu quang nghi h o ặ c hỏi cảm giác trương linh sơn trong lời nói có hàm ý trương linh sơn nói ta sở dĩ ngộ nhập vụ giới cũng là bởi vì tiến nhập một chỗ buộc phát quỷ dị trong sơn thần miếu hắn đơn giản miêu tả một chút tình huống lúc đó hạ hầu quang nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt trương linh sơn thì đơn giản nói qua bất quá khi đó hắn không chút để ý dù sao việc cấp bách là rời đi vụ giới đến nỗi vào bằng cách nào lại có cái gì liên quan nhưng bây giờ trương linh sơn lại độ nâng lên hạ hầu qua lập tức nói không biết ở nơi nào trương minh đệ dẫn đường ta hạ hầu qua không giải quyết được vụ giới nhưng đối phó với một cái q u ỷ dị hay không đang nói phía dưới hảo trương linh sơn không có cự tuyệt hắn hảo ý để cho hắn tiếp tục ngồi ở trong mai rùa tiếp đó một cái tay k h ắ c nâng lên thịt rùa dọc theo trong trí nhớ vị trí cấp tốc liền hướng trước đây m i ế u sơn thần chạy tới tại vụ giới chậm trễ thời gian lâu như vậy cũng không biết bây giờ có kịp hay không nhưng làm hết sức mình nghe thiên mệnh nếu như khổng đại khuê bọn hắn vận khí không tốt hắn trương linh sơn cũng không t r i hay g i ả n thiệu nhìn thấy trương linh sơn lôi lệ phong hành mang theo hạ hầu qua liền đi nhịn không được kêu một tiếng muốn quyên can dù sao hạ hầu qua thương thế chưa lành cũng không có tùy thân báo khỏa thực lực giảm đi nhiều cứ như vậy chạy tới đối phó quỷ dị chỉ sợ không chiếm được lợi ích quách mỹ quân k h e i nói không cần phải để ý đến bọn hắn ngươi phụ trách bảo hộ chúng ta là được đúng để cho ta xem t r ư ớ c một chút đồng sư muội tốt h ta g i ả n thiệu trung thực nghe lời nhưng hắn xoay người trong ánh mắt có một tí mở mị tinh quang văn qua quách mỹ quân cũng không có chú ý tới sáu kính sơn thần giả được sống mãi kính sơn thần giả phải bồ để kính sơn thần giả phải đại đạo yếu đ ớt thanh â m tại khổng đại khuê bên thai càng không ngừng lượn vòng lấy kể từ cùng trương linh sơn tiến vào miếu sơn thần trong n g a y mắt hai người bọn họ liền thất lạc trương linh sơn lựa chọn dùng đệ tứ trọng tiết cắt ý cảnh chém lung tung trong lúc lơ đáng tiến nhập vụ giới khổng đại khuê thì cẩn thận từng ly từng tí một mực tại trong thế giới trắng mịt mở tìm tòi đáng tiếc theo thời gian trôi qua h ắ n chẳng những không có tìm tòi đến sơn thần một chút dấu vết ngược lại bị cái kia yếu ớt thanh â m làm cho tên mọi đến nôi nhan chính cương âu dương hạn đám người thân khổng đại khuê trong lòng p h ấ n vất tới cực điểm trước kia như thế bây giờ như c ũ n h ư thế chẳng lẽ mình đối với này quỷ dị thật sự liền thuốc thủ vô sách sao a khổng đại khuê phát ra tiếng gầm vê anh lấy hắn làm trung tâm bốn phương tám hướng xương trắng tựa h ồ i nhận lấy xung kích thế mà bắt đầu cấp tốc lui về phía sau rút lui nhưng không đợi khổng đại khuê mừng rỡ chỉ thấy xông tới mặt một cái to lớn thân ảnh ẩm v a n g ngã xuống hung hăng đặt ở trên người hắn kính sơn thần giả cần người mang sân thần đi nghìn dặm đường có thể thấy được đại đạo yếu ớt thanh em lại độ vang lên nhưng cùng phía trước không giống nhau lần này tựa như là một mệnh lệnh một hy vọng chỉ cần khổng đại khuê người mang sơn thần đi một nghìn dặm hắn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này đến nỗi có thể hay không cứu nhan chính cương bọn hắn yếu ớt thanh âm không có đề kỳ nhưng so với phía trước cái gì cũng không có bây giờ tốt xấu có một t i ê u biến hóa để cho khổng đại khuê trong lòng không khỏi sinh ra gợn sóng cũng không biết hắn nhận m ệ n h vẫn là bị thuyết phục hoặc là không thể làm gì chỉ thấy hắn lại thật sự bắt đầu k h ô n g lưng lưng cỏng nâng trên người bóng người to lớn tiến lên tí tách không biết qua bao lâu mồ hôi đem mặt đất ư ớ c nhẹp tạo thành một dòng sông chấm rãi mồ hôi đã biến thành huyết thủy nguyên lai là khổng đại khuê phía sau lưng làn da bị tượng sơn thần ma s ắ t phá dưới chân làn da bị mặt đất ma s ắ t phá bắp thịt trên người bởi vì thời gian dài dùng sức sẽ rách ra tới chảy ra máu đỏ tươi cả n g ư ờ i đã mình đầy thương tích nhưng hắn phảng phất cái gì đều cảm giác không đến còn tại kiên chỉ bền bị dịch chuyển về phía trước động tỉnh lại một thanh em đ ô n g nhiên văng lên giống như tiếng sấm tại khổng đại khuê trong đầu gào t h é t ông khổng đại khuê bỗng nhiên một cái run dày thân thể không đứng được liền muốn ngã nhào trên đất bị trên người tượng sơn thần đẻ chết nhưng vào lúc này hắn cảm giác trên thân chậm nhẹ tượng sơn thần dường như bị ai mang đi hắn cuối cùng không kiên trì nổi đánh ra trước ngã xuống đất bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp đồng thời g i ã y ruộng g ầ n đầu nhìn về phía người tới trương linh núi k h ô n g đại khuê mắt lộ ra c h ấ n kinh than nhẹ lên tiếng là ta trương linh sơn đem hắn đỡ dậy để cho hắn ở một bên ngồi xuống nói ta mang đến giúp đỡ đạo quang môn đệ tử đối phó quỷ dị chuyên gia đạo quang môn k h ô n g đại khuê con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn không thể tin vào thai của mình đạo quang môn là bậc nào tôn quý môn phái lãnh đời bình thường không xuất thế cho dù xuất thế cũng rất ít trao đổi với người chỉ là tại môn phái lãnh đời ở giữa trao đổi lẫn nhau coi như thật sự đi tới giang thành ngọc thành dạng này thế tục đại thành nhân gia cũng biết che giấu thân phận tuyệt sẽ không tự giới thiệu thế nhưng là trương linh sơn lại nói hắn mời tới đạo quang môn đệ tử giúp đỡ bị l ừ a a i trương m ì n h g i a hỏa này khí lực rất lớn ta chịu không được mau tới giúp ta hạ hầu qua âm thanh bỗng nhiên vội vã vang lên trương linh sơn không dành cùng khổng đại khuê nhiều nói lập tức nhảy lên một cái hướng về trước người tượng sơn thần hung h ă n g oanh ra một quyền trắng xóa thế giới cuối cùng tiêu thất lộ ra miếu sơn thần nguồn gốc một mặt chỉ thấy nhan chính cương âu dương hãn hà thiên thủ bọn người cùng nhau quỳ lệ tại bàn phía dưới trong miệng nói nhỏ phát ra cung bái thanh âm cai chán một mảnh vết máu sắc mặt đều là tê dại một thiết thanh mà bàn phía trên nhưng là một cái cao nửa trượng cỡ nhỏ tượng sơn thần nhưng núi này tượng thần khuôn mặt tựa hồ bị đồ vật gì rán hoa thấy không rõ tướng mạo chỉ cảm thấy vô cùng dữ tợn chống g ô n g ánh mắt phảng phất có thể bắn ra mọi loại sát ý răng rắc một tiếng văng g ò n tượng sơn thần bên trên đột nhiên sinh ra một vết nứt giống như phản ứng dây chuyền kế tiếp răng rắc răng rắc liền vết nứt càng ngày càng lớn cuối cùng một tiếng ầm vang tượng sơn thần triệt để vỡ vụn ra tắn làm một đoàn cho bụi rơi xuống đất c ta đây là trương linh sơn đẩy ra tàn phiến bụi đất đem trên mặt đất trôn cất một cái ngọc t r â u nhặt lên vật này có ánh sáng nhạt tỏa sáng vào tay ấm áp không đặc biệt chính là minh ngọc châu t r ư ơ n g một trăm tám mươi bổ nhiệm tổng kỳ cùng giám thủ lại vào miếu sơn thần t r ư ơ n g một trăm tám mươi bổ nhiệm tổng kỳ cùng giám thủ lại vào miếu sơn thần minh ngọc châu hạ hầu qua cũng nhìn thấy vật này nói khó trách ở đây sẽ có quỷ dị minh ngọc châu có thể mở ra vụ giới cửa ra vào ở đây đúng lúc là điểm kết nối cầm minh ngọc châu chẳng khác nào cầm trong tay đèn đuốc hấp dẫn vụ giới quỷ dị tới thì ra là thế trương linh sơn đem minh ngọc châu nhét vào trong ngực hắn thế mới biết vì cái gì hứa trung ấn muốn thu tụ tập minh ngọc châu thì ra hắn ngay từ đầu chính là vì tiến vào vụ giới làm chuẩn bị hạ hầu qua nhìn thấy trương linh sơn đem minh ngọc châu thu lại nhìn không được nhắc nhở vật này giá trị liên thành không nên tùy tệ i bán tương lai nếu là lại tiến vào vụ giới tìm không thấy mở miệng liền có thể đạp nát vật này liền sẽ sinh ra điểm sáng dẫn đường hảo trương linh sơn gật, gật đầu tiếp đó quan sát b ộ t phía phát hiện nhan chính cương hà thiên thủ đám người thân ảnh trở nên càng ngày càng hư hảo nói hạ hầu huynh bọn hắn phải biến mất hạ hầu qua nói không cần lo lắng đã mất đi q u ỷ dị sơn thần gò bó linh hồn của bọn hắn tự sẽ tìm được nụ c thân quay về đi thôi nói không chừng bọn hắn đã đã tỉnh lại nói đi hắn nhanh chân rời đi miếu sơn thần trương linh sơn theo ở phía sau ánh mắt tùy tiện đảo qua liền thấy trong sơn thần miếu cắm một cây kỳ trên đó viết phúc uy tiêu cục bốn chữ mà cột cơ phía dưới lại có mấy cỗ thi thể khô héo quỳ lạy cũng không biết chết bao lâu cùng triệu trưởng phong triệu thị thương hội một dạng tới tiễn đưa Minh Ngọc Châu. kết quả tại miếu sơn thần không h i ể u thấu nạn mạng trương linh sơn đơn giản phân tích một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì so với triệu trường phong phúc uy tiêu cục đám người vận khí rõ ràng liền hỏng bét nếu là bọn họ biết minh ngọc châu tác dụng nếu là biết miếu sơn thần chính là các đại môn phái lánh đời cố định cửa ra vào bọn hắn tuyệt sẽ không trốn ở chỗ này qua đêm đáng tiếc lấy bọn hắn cấp độ cả một đời sẽ không biết đến tột u cùng chuyện gì xảy ra trên đời này tuyệt đại đa số người đều là như thế không có thực lực cường đại tiếp xúc không đến thế giới này chân tướng tại trong ngơ, ngơ ngác ngác sống sót cũng tại trong ngơ, ngơ ngác ngác chết đi bốn đi ra miếu sơn、thần. trương linh sơn liền thấy nhan chính cương bọn người quả nhiên đã tỉnh lại từng cái ánh mắt còn có chút ngốc trệ có thể thấy được cũng không hề hoàn toàn khôi phục nhưng theo thời gian trôi qua linh hồn triệt để lắng đọng xuống khôi phục bình thường chính là chuyện đã rồi khổng đại khuê thấy cảnh này biết sự tình đã giải quyết vội vàng hướng hạ hầu qua chắp tay nói ngọc thành trấn ma t i khổng đại khuê đa tạ o vị công tử này cứu rút không biết công tử tôn tính đại danh hạ hầu qua thản nhiên nói phục họ hạ hầu tên thương binh khí thương không cần khắc khí ta tất cả đều là xem ở trương huynh đệ mặt mũi ra tay nếu không phải trương huynh đệ ngươi đứng trước mặt ta ta cũng sẽ không cứu ngươi không giống với đối với trương linh sơn thái độ hắn đối với khổng đại khuê nói chuyện một mặt nạo nghễ cao cao tại thượng khổng đại khuê cũng không tức giận vừa vặn tư ơ n g phản hắn vốn đang cho là trương linh sơn bị lừa nhưng bây giờ xem người ta thái độ lập tức liền biết người này tất nhiên là đạo quang môn đệ tử coi như không phải đạo quang môn cũng nhất định là khác môn phái lánh đời đệ tử nhân ra chính là hơn người một bậc hắn khổng đại khuê sống nhiều năm như vậy nhìn thấy không thiếu môn phái lánh đời đệ tử vô luận tính cách của bọn hắn làm sao không cùng đối với người trong thế tục thái độ đều không thể tránh khỏi nhiều một tia mắt nhìn xuống ý vị hơn nữa môn phái l á n h đời nguyên tắc chính là không nhúng tay vào trong thế tục phát sinh hết thảy chỉ cần không có ảnh hưởng đến bọn hắn bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay quấy nhiễu cho nên đối phương cuối cùng nói câu nói kia cũng không có ma bệnh vừa vặn đã chứng minh thân là môn phái l á n h đời thái độ nhưng cũng chính vì như thế khổng đại khuê mới mười phần chấn kinh trương linh sơn đến cùng làm cái gì lại có thể mời được đạo quang môn đệ tử xuất thủ tương trợ hơn nữa nhìn đối phương đối với trương linh sơn thái độ lại còn có chút cung tính nếu như không phải điều tra qua trương linh sơn lai lịch khổng đại khuê đều phải hoài nghi đối phương là không phải cũng xuất thân môn phái đánh đời khổng g á m thủ cũng không cần khắc khí chương a này, này huynh đệ thật đúng là tâm lớn hơn nữa vô luận như thế nào đều phải đem mai rùa thịt rùa mang về chính là vì ăn không không thể nói lý mặc dù ngoài miệng không nói nhưng hạ hầu qua ánh mắt đã biểu lộ thái độ hắn đánh chết nhất quyết không ăn trương linh sơn cười nói chờ ta trước tiên ăn thử hạ hầu huynh sau đó lại nhìn tốt ta hạ hầu qua không nói thêm lời ngồi vào một bên cũng bắt đầu ngồi xuống chữa thương k h ô n g đại khuê thấy thế vốn định lấy ra một chút tùy thân đan dược cho nhân gia đưa lên tốt xấu nhân gia giúp mình đại ân mời người ta ăn chút đan dược hợp tình hợp lý nhưng nghĩ nghĩ hắn không có nhúc ních hắn sợ người ta tới một câu trong thế tục đồ vật ta ăn không quen vậy thì quá làm cho người ta khó chịu thế là khổng đại khuê xem như cái gì cũng không biết nhắm mắt chữa thương không nói một lời không biết qua bao lâu nướng thịt mùi thơm đột nhiên chuyển đến k h ô n g đại khuê nhịn không được đụng đụng cái mũi vừa vặn đói bụng mở to mắt lần theo hương vị nhìn lại liền thấy trương linh sơn đang tại tay đẩy nướng thịt ăn như gió của lưng ngực k h ô n g đại khuê nuốt nước miếng một cái nói ăn ngon không vũ giới quái vật thịt dám ăn liền đến n ế m thử trương linh sơn nói nói đi lấy ra một h ố i cho hạ hầu qua đã đánh qua nói không có độc ta thử qua hương vị cũng không tệ lắm hạ hầu qua ách một tiếng vốn định cự tuyệt nhưng nhìn tất cả mọi người ăn thơm như vậy đúng lúc chính mình cũng chính xác cần một điểm bổ sung liền thận trọng nếm thử một miếng、Nô. một cỗ không nói được hương vị tại đầu lươi tràn ra nhẹ nhàng nhai một ngụm nước thịt tràn ra tại trong miệng tăng ra không có chút nào béo tương phản còn có một tiên ngọn két két két kết, kết. miệng lớn nhấm nuốt âm thanh v a n g lên hạ hầu qua chỉ cảm thấy cái này nướng thịt khối tương đương có nhai đầu nhưng cũng không tê rằng nhai không sai bị lắm cổ họng khẽ động thịt vụn tính cả nước thịt liền theo thực quản trượt xuống tiến vào trong dạ dày hoa một dòng nước ấ m cấp tốc sông lên đầu tiếp đó chạy khắp toàn thân ô hạ hầu qua nhịn không được lại ngâm k ẽ một tiếng thoải mái rất thư thái so cái gì linh đan rượu dược đều phải thoải mái thì ra vụ giới bên trong quái thu thịt càng là bảo bối như thế tùy tiện một nướng chẳng những là nhân gian mỹ vị hơn nữa còn là chữa thương trí bảo hắn cũng không còn cách nào t h ậ t trọng lập tức cũng xông tới một bên động thủ nướng thịt một bên ăn như do c u ố n trong lúc bất chi bất giác mười mấy khối thịt rùa vào, vào trong bụng cả người ấm áp nhưng cũng ăn không tiêu cuối cùng ăn bất động hạ hầu qua liền t ố i lui đến nơi xa lại ngồi xuống bắt đầu luyện hóa hấp thu thịt rùa bên trong năng lượng một bên khác khổng đại khuê mấy người cũng không có sai biệt đồng dạng không có ăn bao nhiêu liền dừng lại ngồi xếp bằng luyện hóa chỉ để lại trương linh sơn một người cô độc tịch mịch từ đầu ăn đến n i mà chờ mọi người đều gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm bọn hắn phát hiện cái tiếp như tiểu sơn bao khổng lồ thịt rùa thi thể cứ nhiên bị trương linh sơn một người ăn sạch cái này hạ hầu qua một mặt rung động hắn còn định bắt nhanh thời gian ăn thêm một chút đâu rồi kết quả là không còn đây là khẩu vị gì khó trách trương linh sơn khí huyết thịnh vượng như thế tại vụ giới cũng có thể mạnh mẽ đâm tới đây chính là nhân gia thiên phú dị bẩm a nếu như có thể mang trương huynh đệ trở về đạo quang môn làm hoàng cân liệt sĩ toàn bộ đạo quang môn còn có ai có thể cùng hắn hạ hầu qua tranh phong hạ hầu qua nhịn không được sinh ra ý tưởng như vậy nhưng rất nhanh liền bỏ đi cái chủ ý này n h ì n trương linh sơn cũng không phải là ca nguyện chịu làm kẻ d ư ớ i nhân vật đạo quan g môn đối với hoàng cân lực sĩ từ trước đến nay không thể nào coi trọng trên cơ bản xem như nô lệ sai s ử chính mình thật đem nhân ra trương linh sơn mang đến đạo quan g môn chỉ bằng đạo quan g môn những người kia thái độ không trêu đến trương huynh đệ báo nổi mới là lạ phía trước tại vụ giới nếu không phải quách mỹ quân còn có một cái tìm lộ tác dụng chỉ sợ đã bị trương huynh đệ một quyền đập chết nghĩ tới đây hạ hầu qua lập tức đứng dậy nói trương huynh đệ ta rời đi lâu như vậy không biết quách sư mọi bọn hắn thế nào phải mau đi trở về xem dù sao cũng là ta dẫn bọn hắn rời đi tô môn vạn nhất xuất hiện chuyện gì ta k hạ ó có lưu thêm hắn, nói có khăn kia không như Linh chắp thêm hắn, h Ơn, liền Trương Sơn cần, từ tội tay một lỗi. cái cái, lưu quay qua. vậy hầu huynh thể tới chấn Hảo. Hạ có tới ti tìm ta. ma hầu qua nói đi lập tức lên đường một bước mấy trượng xúc điệu thành thốn c h ư ớ c mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người tốc độ thật nhanh cũng không thấy hắn phát lực đây chính là môn phái lánh đời thủ đoạn sao nhan chính cương kinh ngạc đạo đông phương hoa nói cái gì là môn phái lánh đời âu dương hãn cười hắc hắc chính người liền có nửa cái môn phái lánh đời hết mạch thế mà không biết cái gì là môn phái lánh đời thực sự là bật cười có gì đáng cười đại ô n g p h nhân o a sầm nói t i chính t là âu dương hãn vội và ngậm miệng lại thận trọng liếc trương linh、Hình、sơn một cái cái tên này đều chưa biết tiểu tử lại có thể cùng môn phái lánh đời bên trong đệ tử xưng huynh gọi đệ thậm chí đối phương còn đối với hắn cung kính có thừa đơn giản không thể tưởng tượng nổi khó trách hắn có thể tại đoán cốt cảnh liền cùng tam tạng cảnh đồng cương cứng rắn đụng cứng rắn chính xác không phải người bình thường a tất cả mọi người khôi phục thế nào k h ô n g đại khuê nhìn chung quanh một vòng hỏi vũ kỳ nhớ cơ bản chờ t h ủ hạ lập tức đồng nói khôi phục tốt tùy thời có thể xuất phát hảo vậy ta tuyên bố một sự kiện k h ô n g đại khuê đạo lần này chúng ta có thể được cứu toàn bộ đều bởi vì trương linh sơn mời tới đạo quan g môn đệ tử lập xuống đại công bây giờ bổ nhiệm hắn làm ngọc thành trấn ma ti cuối cùng kỳ chức trách đồng đẳng với giám thủ chỉ chịu một mình ta cai quản ai có ý kiến không có ý kiến trương minh đệ chính là đại gia ân nhân cứu mạng phạm là có cần ta địa phương ta vũ kỳ tuyệt không chối tử vũ kỳ thứ nhất hưởng ứng n h ấ t cơ bản không vui lời lẽ chỉ là gật đầu một cái tính ta một người âu dương hãn nhan chính cương cùng đông phương hoa cũng cấp tốc tỏ thái độ hà thiên thủ thì một mặt phức tạp nhìn về phía trương linh sơn trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét ai có thể nghĩ tới chính mình từ cẩm thành thuận tay mang ra tiểu tử thế mà lập tức t ừ áo vải c h i thân lắc mình biến h ó a trở thành ngọc thành tổng kỳ hơn nữa còn là đồng đẳng với giám thủ tổng kỳ so với hắn hà thiên thủ cao hơn một tầng mấu chốt nhất là trương linh sơn chỉ tiếp thụ khổng đại khuê một người tài quản này bằng với là trực hệ bên trong trực hệ trong tất cả mọi người tại chỗ chỉ có đuổi theo khổng đại khuê lâu nhất âu dương hắn mới có đại ngộ này à một bước lên trời tuyệt đối một bước lên trời hắn hà thiên thủ một ngày kia nếu là có đại ngộ như vậy để cho hắn cho khổng đại khuê quỳ xuống dập đầu kêu ba ba đều không có vấn đề đáng tiếc bốn lấy thực lực của hắn chỉ sợ cả một đời cũng không có cơ hội này ngọc thành c h ấ n ma ti cuối cùng kỳ không tệ có tưởng thưởng gì hay không trương linh sơn gật đầu một cái hết sức hài lòng khổng đại khuê quyết định không có hưởng phí cứu hắn bắt thưởng khổng đại khuê nghe vậy nhịn không được bật、cười. ngươi muốn khen thưởng cái gì trương linh sơn nói cảnh giới của ta vẫn là quá thấp muốn cố gắng đột phá đến ngũ tạ n g cảnh phàm là có thể trợ g i ú p luyện tạm ta đều cần hảo những vật này ngươi tạm thời cầm k h ô n g đại khuê cười lớn một tiếng từ trong ngực lấy ra mấy cái túi vải toàn bộ ném cho trương linh sơn nói trong này là phổi kim thông l ạ t đinh t h â n thủy cường cân tán cùng liều một kích khí đan trong tay ta có hạng chờ trở, trở lại ngọc thành ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu nói đi hắn nhìn về phía những người khác nói các ngươi cũng đều bày tỏ một chút âu dương hắn mặt lộ vẻ khổ tâm ta lao đầu từ hôm nay cũng muốn xuất huyết nhiều đi nói xong cũng từ trong ngực lấy ra đan dược đưa lên vũ kỳ nhất cơ bản cũng giống như thế đông phương hoa thể chất đặc thù thêm nữa thường xuyên sẽ yêu hóa quần áo thường xuyên tổn hại trên thân không có đồ vật tốt gì liền không có bao nhiêu biểu thị trương linh sơn không đ ầ bụng ngược lại cái gì đã đủ nhiều nhiều n h ư vậy luyện thực tạng đỗ tốt đều là chấn ma ti đặc sản chỉ cần toàn bộ hấp thu luyện hóa nhất định t r ợ chính mình đem còn lại ba cái thực tạng luyện thành đa tạ đại gia giúp tiền tướng chợ chờ ta đột phá đến ngũ tạ cảnh định mời mọi người ăn cơm trương linh sơn cười ha hả nói ta muốn ăn hôm nay cái này thịt con r u ộ đen vũ kỳ gấp g ọ n g kêu lên nhất cơ bản ổn m ù m nói ta cũng giống vậy âu dương hãn trả s á t lợi nói nếu có tốt hơn vậy thì không còn gì tốt hơn đây chính là vụ r ơ i quái vật thịt há lại là dễ dàng như vậy lấy được không nên làm khó trương huynh đệ nhan chính cương nói vũ kỳ mắng nói đ ù a không hiểu sao thật mất hứng được rồi được rồi lời h o n g tiếng ve giữ lại sau đó lại nói làm việc trước chính sự cho các ngươi một cái cơ hội ai muốn thẩm vấn cái này thiên thi môn láo giả k h ô n g đại khuê đưa tay ngăn lại tranh cãi đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới trên thân cựu thiên tá cựu thiên tá trải qua miếu sơn thần cái tiên một lần vốn là một mực g i ả chết nhìn thấy đại gia nhìn sang trong lòng nhịn không được run một cái nói các ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ cáo chi chỉ câu một cái thông khoái hảo không đại k h u ê đạo vậy thì cho ngươi một cái thông khoái nói đi hắn một cái nhắc lên cựu thiên tá nhanh chóng rời đi nơi đây một lần nữa tìm một chỗ thẩm vấn để cầu giữ bí mật t ổn thỏa trương linh sơn thấy thế đối với đông phương hoa nói đông phương huynh giúp ta bảo vệ tốt mai rùa ta đi trong sơn thần miếu xem còn đi miếu sơn thần những người khác đều là trong lòng giật mình trương linh sơn không để ý tới bọn hắn trực tiếp nhanh chân bước miếu nhanh vào sở ơ n thần、đại、môn, tiếp đó một tiếng, đóng cửa lại. Trưng 181, áo đỏ cà Phật liên thiền、sư. Trưng 181, áo đỏ cà Phật liên thiền tiếp cốt két một Phật Phật đại đó đỏ đỏ lại. cửa cà cà xa. xa. sư. sư. áo áo s dĩ lại độ tiến vào miếu s ơ n thần bởi vì trương linh sơn cảm thấy cái k i a sơn thần quỷ dị cũng không có triệt để chết đi nếu không chính mình cũng có thể hấp thu đến điểm năng lượng cho nên vừa tiến vào miếu s ơ n thần hắn lập tức kích phát thiên nhãn thông cấp tốc ở khắp nơi tìm chỉ cần tìm được cái k i a sơn thần quỷ dị một chút dấu vết hắn liền muốn xông lên phía trước đem đối phương đánh rét lấy cái này sơn thần có thể ảnh hưởng khổng đại khuê đám người thực lực tất nhiên có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn điểm đáng tiếc mặc cho trương linh sơn như thế nào tìm kiếm cũng không có tìm được một điểm khác thường chẳng lẽ là tại pho tượng vỡ vụn trong nháy mắt liền vụn trộm lui về vụ giới bên trong trương linh sơn thầm nghĩ trong lòng nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì điểm năng lượng xem như không còn cũng may thịt rùa chính là đại bổ vừa mới ăn nhiều như vậy cung cấp ít nhất hai trăm vạn điểm năng lượng tính toán trong số mệnh có khi cuối cùng t u hữu trong số mệnh không lúc nào chớ cấm cầu trương linh sơn lắc đầu không còn xoắn suýt vấn đề này dưới mắt hắn còn không nghĩ lại tiến vào trong vụ giới liền xoay người chuẩn bị mở ra cửa miếu rời đi nhưng vào lúc này siêu một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua trói mắt cực điểm để cho trương linh sơn cũng nhịn không được hít mắt lại chỉ thấy trong ánh sáng kim sắc chậm rãi đi ra năm thân ảnh cầm đầu người mặc hồng sắc c à s a khuôn mặt thanh tú vô cùng nếu không phải trương linh sơn chú ý tới đối phương có hầu kết đều biết tưởng rằng một nữ tử người này tựa hồ địa vị tự cao còn lại bốn người tất cả đứng tại phía sau hắn huyện giống như chúng tinh p h ù n nguyệt đem người này phụng ở phía trước bên trái chính là hai cái thanh niên nam tử người mặc á o tăng màu vàng đầu đội tăng n ũ phía bên phải nhưng là hai cái cô gái xinh đẹp một cái nhìn như mười sáu mười bảy tuổi một cái nhìn như hai mươi ba hai mươi bốn tuổi tất cả tóc dài phất phới chính là tục gia đệ tử người chăm chú nhìn cái gì mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ đột nhiên một tiếng quát t r ó i thai tiến lên một bước hai ngón tay như câu hung hăng trộm tới trương linh sơn ánh mắt đá di đà phật không thể cầm đầu há miệng thanh em kia liền như là hồng trung đại lữ đồng dạng chuyển vào trương linh sơn trong lỗ thai là sư thúc thiếu nữ lập tức dừng bước quay đầu chắp tay trước ngực tất cung tất tính nhưng nói đi nàng lại cấp tốc quay người không tận t r ư ờ n g trương linh sơn một mắt trương linh sơn không có để ý nản g trong lòng thì thầm nghĩ từ vụ giới bên trong đi ra ngoài cùng đạo quang môn một dạng môn phái lánh đời sao người phan tục không thể vọng xem nhắm mắt lại a nơi đây không phải nơi ngươi nên tới đi ra ngoài đi áo đỏ cà sa nam lại im lặng lên tiếng thanh â m kia phản phất tại trương linh sơn trong đầu vang lên để cho hắn nhịn không được liền muốn phục tùng giống như chính mình là một bộ cái xác không hồn nhân gia phụ trách ra lệnh để cho hắn nhắm mắt lại hắn nhất định phải nhắm mắt lại để cho hắm ra ngoài hắn thì không khỏi không ra ngoài người này linh thức chắc chắn rất cường đại bằng không, không có khả năng chỉ dựa vào một lời liền có thể ảnh hưởng đến ý thức của ta lựa chọn trương linh sơn trong lòng âm thầm trấn kinh tuy nói chính mình tinh thần lực cũng lột x á c thành linh thức nhưng cùng đối phương so sánh vẫn là kém rất nhiều bất quá nếu như mình nhất định phải đối kháng đối phương mệnh lệnh trực tiếp ra tay đập chết hắn ngược lại cũng không mất làm một loại lựa chọn chỉ là lai lịch người này không rõ thực lực không rõ tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng đ ộ n g h ả o thế là trương linh sơn liền giả bộ nghe theo mệnh lệnh g á n g v ẻ thành thành thật thật nhắm mắt lại tiếp đó mở ra cửa miếu đi ra ngoài vừa mới bước ra cửa miếu liền nghe được sau l ư n g truyền đến phịch một tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa miếu đã đóng t h ậ t chặt tiếp lấy trước mắt ồn ào biến hóa liền thấy vừa mới vẫn còn ở cửa miếu đột nhiên không có tin tức biến mất tính cả toàn bộ miếu sơn thần cũng đều biến mất không thấy gì nữa là trận pháp gì sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ những thứ này môn phái l á n h đời thủ đoạn rất nhiều biết một chút trận pháp đem miếu sơn thần che giấu hợp tình hợp lý hắn đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng vũ kỳ đông phương hoa bọn người thì trận mắt h ố t mồm kinh ngạc nói miếu sơn thần biến mất ngươi làm cái gì trương linh sơn lắc đầu nói tới mấy cái không biết lai lịch môn phái đánh đời đệ tử đem miếu sơn thần t n giấu đi đi thôi những người kia thực lực thâm bất khả chắc hơn nữa tính khi không phải rất tốt xem p h ả m tục như sâu kiến không cẩn thận đắc tội nhân ra chết cũng không biết chết như thế nào lại tới môn phái l ã n h đời đệ tử nhan chính cương trong lòng giật mình mày nhan lại nói như thế nào môn phái l ã n h đời đệ tử đều đi tới gian g thành vì nam hải đấu g i á hội mà tới sao lần này nam hải đấu g i á hội đến cùng mang đến vật gì tốt liền môn phái l ã n h đời đều có thể hấp dẫn tới không biết trương linh sơn lắc đầu đi thôi về trước gian g thành có chuyện gì sau đó lại nói hắn bây giờ không có cùng người nói chuyện trời đất ý nghĩ bởi vì vừa mới cái tia áo đỏ cả sa nam mang đến cho hắn không nhỏ áp lực người này thực lực x ó hạ hầu qua mạnh không phải một chút điểm đồng dạng cũng là môn phái lánh đời nhưng hạ hầu qua bọn hắn tại trong vụ giới đầy bụi đất liền tùy thân bao khoả đều ném đi trái lại vị này từ vụ giới lúc đi ra không phát hiện chút tổn hao nào không nói bên người hắn mấy cái đồng môn sư đệ sư muội đồng dạng cũng không có mảy may thường thế thật giống như vụ giới là nhân gia hậu hoa viên nhân gia đi bộ nhản nhã ở giữa liền đi đi ra giống như dạo chơi ngoại thành đây là cái gì bản lĩnh trừ cái đó ra đoàn người này cũng không có mang bao khoả rất rõ ràng trong năm người chỉ ít có một người nắm giữ pháp khí chứa đồ dựa theo hạ hầu qua thuyết pháp có thể mang theo pháp khí chứa đồ tự do xuất nhập vụ giới liền đã nói rõ thân phận của đối phương t ô n quý tuyệt đối là môn phái lánh đời bên trong một đỉnh một đại nhân vật cộng thêm chi đối phương không chế linh thức của người thủ đoạn không một không nói rõ hắn thực lực cường hãn đối mặt người này trương linh sơn dù cho tự phụ nhục thân cường hành nhưng nếu đối phương lấy linh thức đối phó chính mình nên như thế nào ứng đối có thể thấy được linh thức là chính mình được điểm nhất thiết phải tăng cường trước đó chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy nhân vật trương linh sơn cảm thấy chính mình tinh thần lực lộ sắc thành linh thức đã rất mạnh mẽ nhưng bây giờ phát hiện chính mình chính là hết ngồi đại giếng nếu là tương lai đối thủ cũng là môn phái lánh đời cường giả linh thức điểm yếu này nhất thiết phải bổ vào không bổ không được chúng ta còn phải chờ chờ khổng đại nhân nhan chính cương nhắc nhở đang nói nơi xa truyền đến tiếng xe gió trong lòng mọi người bừng tỉnh xem ra là khổng đại nhân trở về vội vặn thế nhưng là khi người tới rơi xuống tất cả mọi người đều là mắt lộ ra kinh ngạc thì ra cũng không phải là khổng đại khuê mà là đạo quan g môn hạ hầu qua hắn đi mà quay lại lại vội vã nhìn thấy trương linh sơn lập tức nói trương h u n h đệ sư đệ ta sư hội đều không thấy không thấy trương linh sơn kinh ngạc nói không có ở miếu sơn thần chờ ngươi sao không có ta vừa trở về không có bất kỳ a i cũng không có lưu cho ta lời ta hoài nghi bọn hắn bị bắt đi tám chín phần mười chính là người thanh l i ê n giáo người thanh l i ê n giáo định cho giản g thiệu trên thân làm tiêu ký hạ hầu qua gấp giọng nói hắn bây giờ có chút hoang mang lo sợ một nhóm bốn người chỉ còn lại tự mình một người hơn nữa chưa quen cuộc sống nơi đây cấp bách cẩn trương linh sơn người địa phương này đến giúp đỡ lấy chấn ma ti thế lực dù cho không đối phó được thần bí thanh l i ê n giáo nhưng tìm được một chút sư đệ sư mội vết tích hẳn không phải là vấn đề gì có két miếu sơn thần cửa miễu đột nhiên mở ra hạ hầu qua xứng sờ đúng ở đây không phải có cái miếu sơn thần sao hắn vừa mới chỉ lo gấp g á p ngược lại là không có chú ý gốc g i này lúc này nghe được cửa miếu mở ra âm thanh nhịn không được nhìn sang chỉ thấy một mảnh hư ảnh ở giữa đi ra một cái áo bảo màu vàng tăng nhân tự phụ sư đệ hạ hầu qua mắt lộ ra kinh ngạc sau đó bừng tỉnh đại ngộ ở đây cũng là miếu sơn thần đúng là bọn họ môn phái lánh đời xuất nhập chỗ tự phụ xuất hiện ở đây hợp tình hợp lý hạ hầu qua tự phụ hòa thượng cũng không k h á c khí không có xưng hô sư h u n h mà là rêu rêu nói như thế nào các ngươi đạo quan môn liền còn lại một mình ngươi bây giờ luân lạc tới cùng phạm tục xưng huynh gọi đệ đơn giản mất hết đạo quang mồn mặt mũi hạ hầu qua sờ mặt lại ta muốn làm cái gì tới không tới phiên ngươi tới nói ngươi cho rằng ta muốn nói a nếu không phải là phật liên sư thúc để cho ta tới nhắc nhở ngươi không nên cùng phạm tục đi quá gần ta liền nhìn ngươi một mắt đều không đáp lại tự phụ hòa thượng hừ một tiếng nói xong liền liếc mắt xoay người rời đi giống như đúng như hắn nói tới liền nhìn hạ hầu qua một mắt đều không đáp lại đã thấy hạ hầu qua cực kỳ hoảng sợ kêu lên phật liên tiểu thiền sư cũng tới tự phụ hòa thượng vẫn nộ quay đầu quát lên luận bối phận ngươi phải cùng ta cùng một chỗ gọi sư thúc coi như xưng hô thiền sư phía trước cũng không cần thêm một cái chữ nhỏ người t h á n h đạt là sư người tầng thứ gì cũng xứng xưng phật liên sư thúc một cái chữ nhỏ là ta sai rồi không nên như vậy xưng hô có thể để cho ta đi vào gặp một lần phật liên thiền sư sao hạ hầu qua vội vàng nhận sai thậm chí có chút ăn nói khép nép lần này thái độ làm cho trương linh sơn kinh ngạc đồng dạng cũng là môn phái lãnh lời nhưng hắn rõ ràng thấp phật liên hòa thượng nhất đẳng cái tiết áo đỏ cả xa nam thân phận quả nhiên không phải tầm thường nhưng bọn hắn một cái là phật môn một cái là đạo môn như thế nào trộn tùy tiện xưng hô cái này khiến trương linh sơn xem không rõ muốn gặp phật liên sư thúc tự phụ cười ha ha trâm trọng nói sư thúc nói phàm tục sự tình không thể để ý tới ngươi cùng cái này phàm tục võ phu xương h u y n h gọi đệ đã lẫn vào phàm tục sư thúc không hội kiến ngươi đ ừ n g suy nghĩ ta hạ hầu qua sắc mặt khó coi nhưng biết phật liên tính cách coi như mình thật sự đi vào thấy muốn để người ta hỗ trợ tìm nhà mình sư đệ sư muội tám chín phần mười cũng không chiếm được nhân ra trợ giúp ngược lại sẽ có được tự phụ đám người trào phúng cho nên vẫn là tính toán chính như đối phương nói tới mình đã cùng trương linh sơn xưng huynh gọi đệ lẫn vào trong phạm tục vậy thì mượn nhờ phạm tục sức mạnh a nghị hắn có thể rời đi vụ giới chính là mượn trương linh sơn sức mạnh cho nên ai nói phạm tục sức mạnh không thể mượn chỉ cần có dùng đó chính là hảo sức mạnh Phang. theo tự phụ tiến vào miếu sơn thần cửa miếu lại đ ổ đóng lại toàn bộ miếu sơn thần lại biến mất không thấy hạ hầu qua kiên g kỵ liếc mắt nhìn miếu sơn thần nói chúng ta ly khai nơi này lại nói thế nào trương linh sơn đổi kịp hạ hầu qua nói phật liên thiền sư chuyên môn để cho tự phụ hòa thượng tới nhắc nhở ta chính là không vui chúng ta cùng người phạm tục quá gần nếu như tiếp tục tại nơi đó t r ư n g mắt trêu đến nhân gia không khoái liền phiền thoái cái kia phật liên hòa thượng rất mạnh trương linh sơn hỏi hạ hầu qua gật đầu đi xa lại nói ngươi biệt xưng hô nhân gia p h á p hiệu nếu là bị nghe được hắn chỉ cần một câu nói ngươi liền cả một đời không thể lên tiếng trương linh sơn trầm mặc hắn không nghi ngờ hạ hầu qua thuyết pháp trải qua phật liên hòa thượng trước đây cái kia hai câu mệnh lệnh cũng có thể thấy được đối phương linh thức thủ đoạn khủng bố đây vẫn là nhân gia không có phát lực nếu như nhân gia phát lực mệnh lệnh cả đời mình không thể nói chuyện đó cũng không phải là chuyện không thể nào người này lai lịch ra sao không phải phật môn sao vì sao nơi g ư xưng hô phật môn đệ tử vì sư đệ chờ đi đến nơi xa trương linh sơn nhịn không được đưa ra nghi vấn hạ hầu qua nói trước đây thật lâu tại quan g hóa phân giải trên núi có hai cái hảo hưu trí giao cùng một chỗ tìm tiên hỏi một người trong đó lĩnh mộ đạo pháp thành lập đạo quan môn một người lĩnh mộ phật pháp thành lập kim quan g môn kim quan g môn trương linh sơn trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái nói kim quan g môn cùng kim quan g tự quan hệ thế nào cái gì kim quan tự hạ hầu qua nghi ngờ nói trương linh sơn đơn giản giải thích một chút hạ hầu qua lắc đầu nói đoán chừng chỉ là trùng hợp cùng tên không hề có chút quan hệ nào kim quan g môn cỡ nào tồn tại nho nhỏ kim quan g tự căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng trong đó thủ đoạn càng là trò trẻ con chờ ở đây sự tình làm xong ta cùng trương huynh cùng đi kim quan g tự cứu người hảo vậy thì sớm đa tạ hạ hầu huynh trương linh sơn c h ỉ n h trọng việc c h ắ p tay so với bên cạnh gà m ờ thiên hạ đạo nhân rất rõ ràng hạ hầu qua tiêu chuẩn cao hơn có hắn ra tay vô luận kim quan g tự trận p h á p bao nhiêu lợi hại đều có thể bị nhẹ n h õ n phá vỡ chỉ chờ đấu g i á hội kết thúc về sau liền trở về kim quan tự đem phụ thân cứu được tính toán thời gian đấu g i á hội cũng liền tại ba ngày sau nhưng muốn để cho hạ hầu qua cam tâm tình nguyện hỗ trợ mình cũng phải phát phát lực trước tiên giúp đối phương đem quách vị quân giản thiệu cùng diệp nhất đồng tìm được chư vị ta muốn giúp hạ hầu hình tìm kiếm sư đệ sư muội các ngươi đi trước trương linh sơn đối với nhan chính cương bọn người đạo nhan chính cương nói mọi người cùng nhau a đông phương hoa ngươi đem cái kia hai cái không liên hệ nhau đưa trở về chúng ta đi giúp hạ hầu công tử tìm kiếm sư đệ sư muội dấu vết hắn nói là dư tư tư cùng tống thanh ngọc hai người lúc nào đến phiên ngươi ra lệnh vũ kỳ k h a nói nhan chính cương nói chẳng lẽ ngươi không muốn hỗ trợ ai nói không muốn hỗ trợ ai cũng biết ta vũ kỳ chính là tìm kiếm tung tích đệ nhất cao thủ có ta ra tay nhất định có thể tìm được người vũ kỳ gương mặt tự tin hạ hầu qua không thèm để ý hai người đấu v õ mồm nói vậy liền nhanh đi được rồi nhan chính cương ngươi ở nơi này các loại k h ô n g d á m thủ không nên chạy luận a vũ kỳ đắc ý dặn dò một tiếng nhan chính cương cũng không tức giận nói mau đi đi đi càng nhanh vết tích biến mất càng ít cần ngươi nói vũ kỳ liếp mắt mặc dù trong miệng đấu không ngừng nhưng tốc độ của hắn rất nhanh một điểm không chỉ hoãn đi theo trương linh sơn cùng sau lưng hạ hầu qua cấp tốc chạy vội n h ế p cơ xem như hắn tín nhiệm nhất đồng b ạ n tốt cũng theo sát không đến phút chốc một nhóm bốn người liền đi tới giản thiệu bọn hắn trở qua trong sơn thần miếu chậm đã vũ kỳ đột nhiên đưa tay ngừng trương linh sơn cùng hạ hầu qua bước chân trịnh trọng việc nói từ giờ trở đi đều không c ầ n động ta cùng n h ế p cơ tự mình kiểm tra vết tích các ngươi không có kinh nghiệm ngược lại thêm tiền t r hạ hầu qua giải thích nói trương linh sơn nói như thế nào đi quan g hóa phân giải núi ở đâu phiến hải nam hải phòng đấu giá nam hải sao không biết hạ hầu qua lắc đầu theo ta được biết chúng ta đạo quan g môn cùng kìm quan g môn khai sơn tổ sư là tại trong vụ giới sông nhầm vào một mảnh quan đoàn liền đến quan g hóa phân giải núi đáng tiếc bọn hắn cũng không có giải khai cái kia đạo quan g huyền bí rơi vào đường cùng lại từ vụ giới trở về ngọc châu căn cứ vào riêng phần mình lĩnh nộ thành lập tâm môn thì ra là thế trương linh sơn hiểu rồi xem ra cái này quan g hóa phân giải núi không cách nào thông qua vượt biển đến bởi vì không có người biết ở nơi nào chỉ có thông qua vụ giới tiến vào vận khí tốt gặp cái kia cái gọi là quan đoàn liền có thể đến vận khí không tốt như vậy cả một đời đều không thấy được q u a n g hóa phân giải núi bởi vì các ngươi hai môn phái khai sơn tổ sư giao hảo cho nên các ngươi giữa đệ tử cũng lẫn nhau sừng sư huynh đệ trương linh、Hình、sơn hỏi hạ hầu qua gật đầu không tệ chúng ta đạo quan g môn cùng kim quan g môn đời đời giao hảo xem như đồng khí liên tri cái kia phật thương hòa thượng nhìn xem tuổi không lớn lắm như thế nào là sư thúc trương linh、Hình、sơn lại hỏi hạ hầu qua nói hắn là thích chữ lót so phổ chữ lót tự phụ cao đồng lửa vốn là pháp hiệu là thích thương nhưng bởi vì thiên phú dị bầm phật pháp tinh xảo lại thực lực vượt qua cùng thế hệ quá nhiều nguyên nhân bị chọn làm phật tử l i ê n bị người tôn xưng là phật thương thiền sư thực lực của hắn so ngươi như thế nào so ta như thế nào hạ hầu qua c ư ờ i khổ một tiếng không thể so sánh ta ngay cả nhân ra một đầu ngón tay cũng không sánh nổi phật thương thiền sư am hiểu p h ả n âm khả không tâm trí người hắn chỉ cần đứng trước mặt ta để cho ta tự sát ta liền không thể không nghe theo hắn hiệu lệnh trương linh sơn nói đ o ạ t mệnh p h ả n âm là thần thông sao đ o ạ t mệnh p h ả n âm người cấp cho tiên sao không dám gọi bậy nếu là bị phật thương thiền sư nghe được đây là đại bất kính làm bẩn phạt âm nhất định ngừng ngươi sống không bằng chết hạ hầu qua lấy làm kinh hãi vội vàng ngăn lại trương linh sơn tiếp tục nói lung tung lại nói có phải hay không thần thông không biết nhưng cũng không so thần thông kém a người này là bất thế gia chi kỳ tài đặt ở trong tất cả môn phái lãnh đời cũng là nhất đ ẳ n g nhân vật hắn lần này thế mà tự mình đến đây không thể tưởng tượng nổi các ngươi là vì cái gì mà đến nam hải đàn hương hạ hầu qua không có dấu diếm ngược lại đến lúc đó trên đấu giá hội cũng có thể nhìn thấy không có cần thiết dấu diếm đây là cái gì trương linh sơn nghi hoặc hỏi hắn tại nhậm khai minh cho vật phẩm đấu giá trên danh sách cũng không có nhìn thấy qua vật này hạ hầu qua nói nguồn gốc từ nam hải đặc sản có trương h ể để vắng người Vật luôn Nam Hải ư Hội khống, không Chẳng đối ngoại bán. Chẳng biết tại trường bán. sao, linh lấy ra đầu giá. Trương n sơn buồn buồn nói ta tại giang thành rất lâu đều không nghe nói qua vật này các ngươi tại trong môn phái lánh đời như thế nào biết được là có người chuyên môn tiến đưa tin tức đi sao là nam hải thương hội chuyên môn phái người tới mời nô trương linh sơn lâm vào trầm tư nam hải thương hội che giấu bảo vật đột nhiên lấy ra còn chuyên môn mời các đại môn phái lánh đời đi ra y muốn cái gì là kỳ t h ự c hắn có thể nghĩ đến nhân ra môn phái lánh đời chắc chắn cũng có thể nghĩ đến nam hải thương hội nhất định có cái gì không muốn người biết ý nghĩ nhưng vô luận ý tưởng gì đều không ngăn nổi đại gia đối với nam hải đàn hương khát vọng tóm lại các đại tông môn trước tiên phái người tới xem một chút thịnh sự như thế không tới chính là ăn thiệt thòi dù là biết rõ có thể có vấn đề cũng nhất thiết phải tới một chuyến dù cho không chiếm được nam hải đàn hương có thể thu được một chút tin tức cũng là tốt đạo quan môn liền phái ra hạ hầu huynh bốn người các ngươi sao trương linh sơn lại hỏi hạ hầu qua lắc đầu cởi khổ ta có tài đất gì có thể bị phái tới tham dự dạng n à y thịnh hội ta chỉ là chính mình hiếu kỳ suy nghĩ làm đủ chuẩn bị liền xin đi ra ngoài lịch luyện thuận tiện tới đây đến một chút náo nhiệt lại không nghĩ rằng đang nói liền thấy vũ kỳ cùng nhất cơ bản đi ra miếu sơn thần như thế nào hạ hầu qua vội vàng hỏi vũ kỳ nói hạ hầu công tử không cần lo lắng bằng vào ta truy t u n g kinh nghiệm nhiều năm đến xem bên trong vết tích rất rõ ràng không có bị cướp bóc khả năng hẳn là chính bọn hắn thu dọn đồ đạc rời đi chính mình rời đi hạ hầu qua xứng sở vô ý thức phủ định nói không có khả năng vì cái gì vũ kỳ liếc trương linh sơn một cái giang tay ra sự thật đang ở trước mắt hắn một kẻ phàm tục võ phu không thật nhiều nói nhưng rất rõ ràng nhân ra ba người là đem hắn hạ hầu qua từ bỏ mặc kệ là bởi vì cái gì ngược lại vứt bỏ là sự thật ít nhất hắn vũ kỳ trải qua quá mức tích vết tích đạt được kết quả chính là như thế không có loại khả năng thứ hai sao trương linh sơn hỏi có khả năng hay không là gặp không thể địch đối thủ trực tiếp bị người ta lập tức cuốn đi vũ kỳ lắc đầu không có khả năng dù là chính là lợi hại hơn nữa đối thủ chỉ cần đậu thủ liền có vết tích nếu thật liền một chút vết tích cũng không có vậy căn bản không phải chúng ta có thể đối phó tốt nhất đừng tham dự một bên trầm mặc ít nói nhiếp cơ bản cũng gật đầu một cái nói ta lấy tính mệnh cam đoan sẽ không bỏ sót bất cứ dấu vết gì hết thảy tất cả như vũ kỳ lời nói tốt ta trương linh sơn nhìn hai người chắc chắn như vậy cũng không có gì dễ nói liền vô vô hạ hầu qua bà vai nói hạ hầu huynh không ngại trước tiên theo chúng ta trở về giang thành trấn ma ti đấu giá hội ba ngày sau bắt đầu tất nhiên các ngươi là đến xem đấu giá hội quét mỹ quân ba người chắc chắn cũng biết xuất hiện đúng nhất định sẽ xuất hiện đến lúc đó ta cần hỏi một chút bọn hắn vì cái gì không từ mà biệt Quách q u Mỹ â nhưng k ô n nói, thiệu cùng、Diệp、nhất đồng vì sao cũng cùng bình g giả thiệu Diệp rời đi, ta t vì sao ờ đợi bọn hạ ắ n không h tệ à.、Hạ、hầu qua tức giận nói, hứng ắ hắn n không nghĩ ra đi, đến lúc đó hỏi, cùng đi à. Trương Linh Sơn sẽ không an người, vô vô hạ hầu qua, liền cất bước mà đi. Trên đường, hắn đổi chủ đề, hỏi một chút liên quan tới môn phái lánh đời sự tình. Nhưng hỏi, hạ hầu chủ hỏi chút phái hạ hầu h vô ra qua, qua đi, đó đi đi. đổi đề, đời ủi tới lúc cất bước à. mà một sẽ sự vộ thú nói chuyện không cao hơn nữa có rất nhiều đồ vật tựa hồ không tiện lộ ra chính là nhân ra môn phái lánh đời quy củ trương linh sơn liền không hỏi thêm nữa ngược lại cùng vũ kỳ nhất cơ bản nói chuyện tiếm vũ kỳ tự xưng truy tung hỏi dấu vết đệ nhất nhân nhất cơ bản là hắn thân thiết nhất đồng bạn hai người truy tung hỏi dấu vết bản lĩnh đều có chỗ độc đáo trương linh sơn đối với cái này rất hiếu kỳ liền mở miệng t ì n h giáo hai người ngược lại cũng không che giấu biết trương linh sơn thiên phú gì bẩm lại bị khổng đại khuê nhìn chúng tiền đồ vô lượng liền biết gì nói nấy biết gì nói nấy truyền thụ kinh nghiệm trương linh sơn nghe liên tiếp gật đầu liên tục sợ hai t h á n phục trong bất chi bất giác đại gia liền cùng đông phương hoa nhan chính cương bọn hắn hợp thành vì một chỗ khổng đại khuê cũng tại trong đội ngũ thiên thi môn cựu thiên tá thì không thấy chắc h ẳ n đã bị khổng đại khuê diện ti không đại khuê vẫy vẫy tay đem trương linh sơn kêu lên nghi ngờ nói vị này hạ hầu công tử như thế nào cùng một chỗ trương linh sơn đơn giản giảng giải một phen không đại khuê đạo cái này đơn giản đợi chút nữa đến cửa thành n g ư ờ i đem ba người tướng mạo quần áo ăn mặc cho thành vệ nói một chút xem bọn hắn có hay không nhìn thấy hảo trương linh sơn gật đầu rất nhanh liền đi tới cửa thành trương linh sơn chưa thấy qua diệp nhất đồng c h ỉ nói quách mỹ quân cùng giản thiệu dáng vẻ ăn mặc còn chưa nói xong cái kia thành vệ liền c ấ ớ p đáp ta nhớ được ba người này cái kia gọi quách mỹ quân còn quả huynh đệ ta một cái tát ác độ như thế là c h ấ n ma ti tội phạm truy nã người sao phải c h à o nhất thiết phải c h à o hắn tức giận nói chỉ chỉ một bên thành vệ huynh đệ chỉ thấy trên mặt người kia quả nhiên còn có một cái dấu bàn tay không có rút đi trương linh sơn nói biết đi nơi nào sao thành vệ nói gọi là quách mỹ quân nữ nhân thực lực rất mạnh đơn giản là huynh đệ ta nhìn nhiều nàng một mắt liền bị đánh cho nên chúng ta không dám nhìn nhiều nhưng nàng đã thương thành vệ tự có người nhìn chằm chằm nàng k h ô n g đại nhân hẳn phải biết nên tìm a i ân hiểu rồi các ngươi lui ra á viên đan dược này cầm đi cho huynh đệ ngươi t r ư ớ thương khổng đại khuê thản như nói thiện tay ném ra một cái đan dược cái tia thành vệ đại hỷ vội vàng nói c ả m ơn đa tạ khổng đại nhân là hắn biết chỉ cần có thể giúp đỡ khổng đại nhân chiếu cố khổng đại nhân cũng sẽ không bạc đái chính mình đây là khổng đại nhân uy tín á trương linh sơn trong lòng thầm than mặc dù hắn cũng không cảm thấy khổng đại khuê như thế nào lợi hại nhưng ở trong mắt người khác khổng đại khuê nổi tiếng bên ngoài chỉ cần bày ra tên liền có vô số người vội vàng đến giúp hắn có thể đem người sống thành dạng này quả thật có chỗ độc đáo của nó không thể không khiến người bội phục súng nên tìm a y hạ hầu quá hỏi khổng đại khuê đạo giang thành thành thành vệ có liền tự ẩn vệ nhìn chằm chằm ẩn vệ hội tiên điều tra lai lịch không rõ lai lịch liền tầng tầng báo cáo cho nên trực tiếp đi tìm ẩn vệ thống lĩnh là được hắn chắc chắn biết quách mỹ quân ở nơi nào ở hảo vậy thì nhanh t ì m hạ hầu qua thúc giục nói ba người này là hắn mang ra kết quả đem hắn từ bỏ khiến cho chính mình giống như làm chuyện sai lầm gì bị người ta xa lánh ra ngoài hắn không rõ nhất định phải đòi một lời giải thích biết nguyên do trong đó cho ân k h ô n g đại k h u gật gật đầu hắn đoán rõ ràng nhân gia hạ hầu qua đã cứu tính mạng của hắn mặc dù vẫn đối với hắn không thể nào tôn trọng nhưng nhân ra thân phận còn tại đó hắn cũng không tính toán lần này có thể giúp đỡ đối phương chiếu cố hắn cam tâm tình nguyện nghe người ta thúc giục chỉ huy các ngươi về trước c h ấ n ma ti cái này mai rùa k h ô n g đại khuyên ó i nhìn về phía trương linh sơn trương linh sơn nói cũng đặt ở trong c h ấ n ma ti ta quay đầu đi thu thập ân đi thôi ta cùng tiểu sơn mang hạ hầu công tử đi tìm ẩn vệ thống lĩnh là được các ngươi xem trọng c h ấ n ma ti hắn người khác ghi chép tất cả mọi người bọn họ động tĩnh là nhan chính cương bọn hắn lập tức ứng thanh trương linh sơn thì cùng hạ hầu qua cùng một chỗ bị khổng đại k h u y mang theo đi gặp ẩn vệ thống lĩnh ngoài dự liệu cái này ẩn vệ thống lĩnh chỗ ở cũng không ẩn nấp tương phản mười phần chói mắt chính là một cái ký hiệu kiến trúc đứng tại đường phố thượng nhân trong đống chỉ cần n g n g đầu liền có thể nhìn thấy tư không khách sạn trương linh sơn đọc lên nơi đ â y tên mặc dù là khách sạn nhưng mà người ra vào cũng không nhiều chỉ vì cửa ra vào dán một đôi chữ thân không vạn lượng hoàng kim không cần thiết đi vào mất mặt trương linh sơn không nói gì không che giấu chút nào lời nói nói nói thần kinh người khó trách đại gia kính sợ tránh xa bởi vì có vạn lượng hoàng kim người cũng không nhiều nơi đây xem xét chính là phú quý chi địa không cần thiết đến từ lấy hắn n ú đi không đại khuê đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc không đi cửa phòng mở ra lộ ra một chương ma tử khuôn mặt đây là một cái mặt vàng đại hán khuôn mặt bóng loáng tỏa sáng sợi dâu cạo sạch sẽ nhưng không có tác dụng gì bởi vì mặt của hắn làm sao làm đều khó có khả năng sạch sẽ còn không bằng lưu thêm điểm dâu rịa ngược lại có thể che lại sẻo mụn thiếu hụt nhưng người này rất rõ ràng cũng không thèm để ý cái gì tướng mạo thiếu hụt đầu tiên là cười h i ế p mắt cùng khổng đại khuê chào hỏi đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía trương linh sơn cùng hạ hầu qua hai vị này là tư không vạn kim hỏi ánh mắt thì từ đầu đến cuối dừng lại ở trên thân hạ hầu qua bắp thịt cả người c ă n g cứng tựa hồ dự định tùy thời xuất kích khổng đại khuê nhìn dáng vẻ của hắn lập tức liền biết chuyện gì xảy ra nói không cần khẩn trương vị này là đạo quan g môn đệ tử hạ hầu công tử ngươi hẳn là nhìn thấy ba người kia đi đạo quan môn đệ tử tư không vạn kim lấy làm kinh hãi sau đó bừng tỉnh đại ngộ khó trách ba người kia nội tình một mực sở không rõ ràng nguyên lai là môn phái lãnh đời cũng may ba người kia ngoại trừ quạt gắt cổng một cái tát liền không có tìm thiệt thoái bằng không thật đánh nhau nhưng là phiền phức lớn rồi h ắ n vừa nói một bên cấp tốc chắp tay đối với hạ hầu qua cung kính nói giang thành nhận vệ thống l ĩ n h tư không vạn kim gặp qua đạo quan g môn hạ hầu công tử không đến chỗ xin hãy tha lỗi hạ hầu qua không thèm để ý cái gì đến không đến chỗ trực tiếp nói ngay vào điểm chính sư đệ ta sư muội đều ở nơi nào tư không vạn kim bước lên dưới chân nói ngay ở chỗ ta tư không khách sạn lầu ba giáp tự số một phòng lời con chưa dứt siêu chỉ thấy trước mắt l ó i lên hạ hầu qua liền không có tin tức biến mất thật nhanh tư không vạn kim lấy làm kinh hãi c h ấ n kinh nói không hổ là môn phái lánh đời đ ệ tử pháp thuật cao cường chính là cùng chúng ta p h ạ m tục võ phu khác biệt nói đi hắn nhìn về phía trương linh sơn nói lão khổng vị này lại là không đại khuấy đạo môn hạ của ta mới thu tổng kỳ cùng giám thủ tên là trương linh sơn thiên phú dị bẩm tuyệt đỉnh c h i tài chỉ chịu một mình ta t a i quản như thế nào cho điểm lễ gặp m ặ ta lão khổng a lão khổng không gặp ngươi cho ta từ ngọc thành mang đến vật gì tốt vừa thấy mặt đã cọ ta ngươi quá làm cho ta thương tâm tư không vạn kim bày ra một mặt đau lòng nhức g ố c biểu lộ đã thấy khổng đại khuê từ trong ngực lấy ra một tờ màu vàng kim giấy ba một cái tử vỗ tới tư không vạn kim l ự c tức giận nói ai nói không cho ngươi mang đến đ ồ tốt xem thật kỹ một chút đây là cái gì cái gì tư không vạn kim đ ặ t lấy cẩn thận chú đáo đ ồ n g nhiên mặt lộ vẻ chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hỉ thật bị ngươi lấy được làm sao làm được ta dựa vào các ngươi ngọc thành ngư bức như vậy à ta cũng nghĩ đi ngọc thành trương linh sơn nghe vậy không khỏi kinh ngạc cái này tư không vạn kim rất rõ ràng chính là một cái người không thiếu tiền nhưng khổng đại khuê lại có thể lấy ra một kiện để cho hắn mừng rỡ như điên đồ vật một trang này giấy đến cùng là cái gì chương một trăm tám mươi ba tiên hạ thủ vi cường z chương một trăm tám mươi ba tiên hạ thủ vi cường Giết! không có ai cho trương linh sơn g i ả n giải g chỉ thấy tư không vạn kim đem kim hoàng giấy nhét vào trong ngực sau liền vào gian phòng lục soát một phen lấy ra một cái bình xứ ném cho khổng đại khuê đạo cho ngươi tân thu thiên tài một điểm lễ gặp mặt khổng đại khuê mở ra bình xứ ngửi một ngụm cười nói không t h a thứ này phù hợp quay đầu đưa cho trương linh sơn nói sa hà hư khí tán dùng để diễn ra tỷ t ổ hư khí sa hà hơ khi tán trương linh sơn lấy làm kinh hãi thứ này hắn biết vốn đang dự định tại nam hải thời điểm đ ấ u giá mua lại đâu không nghĩ tới tư không vạn kim ở đây thế mà liền có lưu hàng đạt tạ tư không thống lĩnh trương linh sơn chấp tay tư không vạn kim khoát tay cười nói không cần c ả m ơn ta c ả m ơn các ngươi k h ô n g d á m thủ nếu không phải hắn cho ta cái kia một tờ huyền kim giấy ta có thể không nợ cho ngươi thứ này huyền kim giấy trương linh sơn trong lòng càng là cả kinh lại là huyền kim mặc dù chỉ là hơi mỏng một t r a n giấy g nhưng dù sao cũng là huyền kim làm như thế bảo vật khổng đại khuê thế mà căn nguyện đưa cho tư không vạn kim có không đại khuê khoát tay áo lơ đến nói tư không vạn kim rõ ràng cũng biết rõ điểm này cho nên thoải mái nói ra huyền kim giấy cũng không sợ có người tìm hắn để gây sự ngược lại tất cả mọi người đều biết hãng tư không vạn kim chính là đối với mấy cái này không có tác dụng gì đồ vật cảm thấy hứng thú đây là nghệ thuật trương linh sơn trong lòng lại thầm nghĩ thật không có có tác dụng gì sao nếu là có người tập hợp đủ một vạn tấm huyền kim giấy cũng có thể vụng trộm chế tạo ra một kiện huyền kim binh khí a người khác hắn không biết ít nhất vật này hắn chỉ cần lấy được tay liền có thể hấp thu luyện hóa hòa tan vào trong thân thể Frank. truyền rội, trong tranh Trương vang nhiên đến tiếng hình như có người tại trong khách sạn tranh đấu. Trương Linh Sơn, tư không vạn cùng khổng đại khuê đều không cần ngôn ngữ, không hẹn mà cùng thân hình động khách kim khuê Dưới tư tại đại lầu đấu. đều đột một khẽ mà có chỉ thấy hạ hầu qua bạch bạch bạch lui lại mấy bước đem sàn gác đều dấm ra mấy cái hố sâu quát lên để cho ta đi vào cùng quách mỹ quân nói tinh tưởng không có gì đ á n g nói hạ hầu sư huynh xin đừng tự dứt lấy đủ. giản thiệu nhàn nhạt nói lại nói đúng mục to lớn sư huynh hẳn là hai ngày này lên đến nếu như ngươi tiếp tục dây dưa ta đem việc này nói cho mục to lớn sư huynh ngươi cảm thấy lại là kết cục gì kết cục gì hạ hầu qua sắc mặt khó coi tới cực điểm quát lên ta hạ hầu qua đi phải ngồi ngay ngắn đến đang mặc kệ quách mỹ quân nói thế nào ta chưa từng làm chính là chưa từng làm ngươi nói cho mục to lớn sư huynh lại như thế nào ai giản thiệu thở dài một hơi hạ hầu sư huynh ngươi hạ tất minh ngoan bất linh như thế thật sự để cho người ta vạch mặt sao đối với ngươi không có lợi ta khuyên ngươi cũng không cần quá kích động trước tiên tỉnh táo lại suy nghĩ một chút sau đó mới quyết định nói đi hắn xoay người lui ra phía sau gian phòng đem cửa phòng đóng thật chặt chỉ để lại hạ hầu qua ở bên ngoài tức giận sắc mặt trướng hồng hạ hầu huynh đã xảy ra chuyện gì trương linh sơn nghi hoặc hỏi không đợi hạ hầu qua nói chuyện tư không bạn kim liền nói người ở đây lắm miệ tạc đến trong phòng ta nói đi ân hạ hầu qua không có cự tuyệt phần hào ý này mấy người lên tầng cao nhất tư không bạn kim tận tình địa chủ hữu nghị chân tốt trà thỉnh hạ hầu qua nhấm nháp hạ hầu qua uống một hơi cạn sạch nói ngươi đ o á n bọn hắn vì cái gì đột nhiên rời đi n g u y ê n lai là quét mỹ quân ở phía sau loạn tức đầu lưỡi nói hiệu nói vượng nói ta tại vụ giới phi lễ nàng nếu không phải nàng chạy nhanh ta liền phải xính ha ha ngươi nghe một chút có hay không hào cười ta cần phi lễ nàng hạ hầu qua nói chính mình cũng khí cười tư không bạn kim phụ hòa nói không tệ hạ hầu công tử tuấn tú lịch sự v â y tay liền có vô số t u y ệ t sắc mỹ nữ chủ động đưa tới cửa căn bản vốn không cần phi lễ bất luận kẻ nào nhưng cái kia q u á c h mỹ quân vì cái gì nhất định phải như thế nói xấu hạ hầu công tử k h ô n g đại khuê nghi hoặc hỏi hạ hầu qua khe nói có thể vì cái gì lấy bụng tiểu nhân đo lòng công tử tại vụ giới thời điểm nàng nhiều lần muốn vứt bỏ ta mà chạy vong ân phụ nghĩa tới cực điểm lại không để ý chút nào t ì n h đồng môn lo lắng ta muộn thu nợ nần cho nên tiên hạ thủ vi cường chỉ cần đem ta nói thành người xấu người khác cũng sẽ không tin tưởng lời của ta cô là ta như vậy nàng chính là an toàn hạ hầu qua có thể nghĩ đến như thế nhiều có thể thấy được đã từ trong vừa mới phẫn nộ bình tĩnh lại k h ô n g đại khuê do dự lường này nói vậy bây giờ muốn rửa sạch hạ hầu công tử hoàn quất chỉ có thể gửi hy vọng ở các ngươi cái kia mục to lớn sư huynh cũng có thể nhìn rõ mọi việc hạ hầu qua lắc đầu mục sư huynh cao cao tại thượng mới sẽ không quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ chuyện này không tìm tới hắn còn tốt nếu là tìm tới hắn chỉ sợ song phương ai cũng không chiếm được lợi ích ai hắn thở thật dài một cái mục to lớn mặc dù khinh thường với quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ nhưng bên người hắn tùy tùng sư đệ sư muội không thiếu chỉ cần quách m ị quân chui vào thêm mắm thêm mối nói một trận hắn hạ hầu qua chẳng khác nào chắc chắn biến thái gã bị ổi sự thật coi như hắn tranh luận cũng không hề dùng nhân ra sẽ không tin tưởng hắn nhất ra c h i ngôn mà miệng người là vàng chờ trở, trở lại tô n g môn hắn hạ hầu qua tất nhiên trở thành đám người nước bọn đối tượng rơi vào sống không bằng chết kết cục đã như vậy vậy thì không thể không tranh luận càng không tranh luận chết càng thảm trương linh sơn vỗ vỗ bả vai hạ hầu qua nói hạ hầu huy yên tâm đến lúc đó ta giút ngươi nói chuyện không dùng không có ích lợi hạ hầu qua tuyệt vọng nhân g i a quách mỹ quân đã kéo hai cái minh hữu chỉ cần không ngừng mà cho giản thiệu cùng diệp nhất đồng tẩy não ba người một cách tự nhiên liền sẽ hoàn thiện chi tiết cuối cùng đem h ắ n chế tạo thành một kiện bản sắt đừng nói trương linh sơn giúp hắn nói chuyện dù là chính là tông môn chấp sự giúp hắn hạ hầu qua nói chuyện đều không dùng thậm chí ai giúp hắn nói chuyện ai cũng biết bị đánh thành đồng bọn cho nên lưu cho hắn hạ hầu qua chỉ có hai cái kết cục hoặc là quay về tông môn tiếp đó được mọi người thoá mạ đến chết hoặc là hắn triệt để không quay lại trở về tông môn cái kia vừa vặn đã chứng minh nhân ra quách mỹ quân nói không sai chính mình chẳng những trở thành tông m hơn nữa còn là ý đồ phi lễ sư mội hạ tiện nhất đồ vô sỉ bị tông môn phía dưới trục s á t lệnh chết sẽ thảm hại hơn nói cách khác hai cái kết cục kỳ thực chính là một cái kết cục chết chỉ có lấy cái chết tạ tội mà thôi hạ hầu qua càng nghĩ càng sợ cả người sắc mặt t r ắ n g bệnh không trách hắn khủng hoảng bởi vì trong tông môn đã từng phát sinh qua chuyện như vậy hắn lúc đó chỉ là người đứng xem cảm thấy chính mình chỉ cần đi phải đoàn tọa đáng liền không có khả năng bị lưu nôn phỉ ngữ quân thân cho nên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao không có giúp vị sư đệ tia nói chuyện lại không nghĩ rằng chuyển vần báo ứng xác đáng chính mình lúc trước chưa hề đi ra làm chứng như vậy hiện tại cũng không có ai đi ra giúp mình làm chứng nếu như vị sư đệ kia trên trời có linh đoán chừng sẽ c ư ờ i đến không ngậm miệng được mắng to hắn đáng đợi xong ta xong hạ hầu qua ô n đầu cả người cơ hồ sụp đổ chật nghe trương linh sơn nói cũng không tính hoàn toàn không có khả năng cứu vãn ta có một kế biện pháp gì hạ hầu qua lập tức truy vấn trương linh sơn thản nhiên nói người chết miệng tối kín đ áo cho nên chỉ cần cái này hạ hầu qua lập tức hiểu rồi hai mắt mở to mắt lộ ra kinh hãi từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đem chủ ý đánh tới bọn hắn môn phái lánh đời trên thân đặc biệt là phạm tục bên trong võ phu thấy môn phái l á n h đời tất cả tất cung tất kính nhưng trước mắt này cái trương linh sơn thế mà bước lên thiên hạ c h i đại sơ xuất nói ra dạng này hoảng sợ lòng người ngữ nào chỉ là hạ hầu qua trấn kinh t ừ không vạn kim cùng khổng đại khuê đều cả kinh hà to mồm đầu ông ông tác hưởng lời này có thể nói lung tung sao lại dám đối với đạo quang môn đệ tử hạ thủ không muốn sống g a n to bằng trời a tuy nói ngươi là trợ giúp một vị khác đạo quang môn đệ tử nhưng đi này đại n ị c h bất đạo sự tỉnh xảy ra chuyện hẳn phải chết không nơi t h n g thân ha ha chỉ đùa một chút trương linh sơn cười nhạt một tiếng kết thúc cái đề tài này bất quá hắn trong lòng đã hạ quyết tâm những người khác không nói quét m ị quân nhất định phải g i ế t hạ hầu qua đều không như thế nào đắc tội nàng vẹn vẹn chỉ là lo lắng hạ hầu qua đối với nàng bất mãn liền tiên hạ thủ vi cường trả đũa có thể thấy được hắn bụng dạ hẹp hỏi tâm tư chi ngon độc mà mình tại vụ giới đối với nàng nhưng không có sắc mặt tốt nhìn thậm chí còn cầm nàng một bình quỳnh tương ngọc、lộ. lấy ộ l quét m ị quân tính khí chắc chắn đem hắn trương linh sơn hận đến gần chết nếu thật chờ cái tiêu đạo quang môn cái gì mục to lớn sư huynh xuất hiện cái này quách mỹ quân chỉ cần đi lên thêm mắm thêm mối nói một phen hãn trương linh sơn khẳng định cùng hạ hầu qua rơi vào một cái kết cục vô cùng có khả năng cũng cho hắn trương linh sơn có một cái tội danh nói hắn cùng hạ hầu qua cùng một chỗ ý đồ phi lễ quách mỹ quân vô luận cái này tội danh có nhiều n ự cười c ngược lại hắn trương linh sơn nhất định không chiếm được lợi ích cho nên sao không tiên hạ thủ vi cường quách mỹ quân sẽ trả đũa hắn trương linh sơn đồng dạng có thể đánh nàng một bừa cào trực tiếp đem nàng chút chết phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện giết hạ hầu qua đột nhiên lên tiếng, hai mắt đỏ bừng. s á t ý lộ ra đúng rồi không có khác đường có thể đi chỉ có đem lời đồn bóp chết vào bụng bên trong mới có thể kết thúc lời đồn không giết quách mỹ quân hắn hạ hầu qua đem vĩnh viễn không đường sống giết nàng giá họa cho vụ giới hợp tình hợp lý ai cũng nói không nên lời hắn nửa điểm không phải chỉ là giản thiệu cùng diệp nhất đồng là vô tội bọn hắn là bị che đậy có bọn hắn trông coi quách mỹ quân liền không thể chỉ giết quách mỹ quân hạ hầu qua xoắn suýt điểm chính là ở đây trương linh sơn nói trước ngươi không phải nói thanh liên giáo có thể có người lẫn vào đạo quan ngôn sao ta xem cái kia giản thiệu cùng diệp nhất đồng chính là thanh liên giáo nội ứng bằng không không cách nào giảng giải thanh liên giáo người vì sao phải tại vụ giới cứu bọn họ cái này hạ hầu qua chấn động trong lòng cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a đây chính là nói ngươi là thanh liên giáo nội ứng ngươi chính là thanh liên giáo nội ứng không phục ngược lại ngươi cũng bị giết không phục thì có ích lợi gì nói hôm h á c vẫn là vị này trương linh sơn huynh đệ hôm h á c chính mình cùng nhân gia so sánh vẫn là quá non n ấ t chút khó trách phía trước tại vụ giới nhân gia liền có thể đem quét m ị quân chỉnh ngoan ngoãn chính mình ngược lại khiến cho mình đẩy thương tích đây chính là t r a n lệch thật muốn độc thù tư không bạn kim một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trương linh sơn cùng hạ hầu qua cảm giác tự mình xui xẻo cực độ làm sao lại đem bọn hắn mời đến gian phòng để cho chính mình nghe được kế hoạch bây giờ không tham dự cũng phải tham dự trương linh sơn khoát tay nói tư không thống lĩnh không d á m thủ chuyện này cùng hai vị không quan hệ hai vị coi như cái gì đều không nghe được chuyện kế tiếp cũng là ta tự tiện chủ trương cùng chấn ma ti không có quan hệ nói đi hắn đứng dậy đối với hạ hầu qua nói đi thôi dẫn ngươi đi gặp một người việc này lớn cần cẩn thận chủ t không lộ mảy may sơ hở thì tốt hơn hả hầu qua ngược lại không được chọn lập tức đuổi kịp chỉ thấy trương linh sơn thân hình như điện một b à nhấc lên hạ hầu qua trong c h ố p mắt biến mất ở trong phòng tốc độ nhanh để cho khổng đại khuê cùng tư không vạn kim chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hai người liền triệt để không thấy tốc độ thật nhanh tư không vạn kim giật n ả y cả mình vội vàng chui ra gian phòng đi xem nhưng căn bản không nhìn thấy mảy may dấu vết giống như đối phương một cái lắc mình liền đã đi mười vạn tám ngàn dặm bên ngoài trong lòng hắn rung động tột đỉnh quay đầu nhìn về phía khổng đại khuê nói ngươi thủ hạ này nơi nào tìm đến cảm giác hắn thực lực không giống như chúng ta kém đây là phương nào yêu nghiệt cái gì xuất thân khổng đại khuê lắc đầu cười khổ, trên mặt nổi. hắn chỉ là cầm thành thổ dân không quan trọng c h i thân nhưng trên thực tế hắn lai lịch ra sao ta cũng không hiểu bất quá hắn rất không tệ đã cứu ta ban một huynh đệ tính mệnh lợi hại như vậy cứu ngươi ban một huynh đệ tính mệnh chẳng lẽ là hắn bày kế nguy cơ người xấu người tốt cũng là một mình hắn tư không vạn kim nhịn không được nhắc nhở cẩn thận hắn mượn cứu người cơ hội đạt được ngươi tín nhiệm lẻn vào ngọc thành trấn ma ti không có hảo ý à không đại khuê đạo ngươi yên tâm trong lòng ta biết rõ nếu vậy thì tốt tư không vạn kim gật đầu một cái tin tưởng khổng đại khuê năng lực bỗng nhiên lại thở g i i nói ngươi nói bọn hắn muốn thật làm ta cái tư không khách sạn có phải hay không phải tao thương ta xem hai người chúng ta mau mau rời đi nơi thị phi này mặc kệ ra cái gì sự đều xem như không biết như thế thì tốt như vậy tùy ta đi chấn ma ti ngồi một chút thuận tiện giúp ta bắt mấy cái chấn ma ti bên trong tiểu quỷ k h ô n g đại khuê thuận thế mời t ư không vạn kim kinh ngạc nói các ngươi chấn ma ti bị thẩm thấu nhà ai vừa mới trương linh sơn nói thanh liên giáo vẫn là mật giáo thiên thì môn cái này cũng là để cho người nhức đầu sự t ì n h a tư không vạn kim gãi gãi đầu gương mặt bất đắc dĩ thời bổi rối loạn a khắp nơi đều có phá sự đại gia liền không thể thật tốt uống chút trà chơi đùa cất giữ sao mỗi ngày chém chém g i ế t giết, hoặc là làm cái gì thẩm thấu nội ứng dãi nắng dầm mưa có ý tứ sao thực sự là một đám không biết mệnh mọi bệnh tâm thần a sáu hô hô hạ hầu qua trong lòng giật mình bị trương linh sơn nắm lên trong nháy mắt hắn liền phản ứng đều không kịp phản ứng chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai gà o thét đầu ông ông tác hưởng sức lực toàn thân đều bị đối phương nắm không cách nào thi triển đi ra mảy may chờ khi tỉnh lại liền phát hiện đã tới một chỗ h ồ n môn trước đại viện là ta mở cửa trương linh sơn gõ cửa một c á n vòng có két h ồ n môn mở ra trương linh sơn mang theo hạ hầu qua tấn bộ bước vào trong đó vừa tiến đến hạ hầu qua sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi đây là địa phương nào thân thể của ta không cần t h ẩ n t r ư ơ n g không nên kháng cự không có gì đáng ngại trương linh sơn chấn ă n nói tiếp đó tại hạ hầu qua ánh mắt khiếp sợ phía dưới dọc theo mặt đất sinh ra hồng sắc gạch tuyến tiến lên t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố ra tay các hiện thần thông kế hoạch có biến t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố ra tay các hiện thần thông kế hoạch có biến hạ hầu qua nghĩ kháng cự cũng vô dụng bị trương linh sơn mang theo đi rất nhanh đi tới hứa trung ấn ở lại đại điện vừa tiến vào đại điện trong suốt trong trụ đ á hứa trung ấn thân ảnh liền nói đột nhiên đến thăm cần làm chuyện gì người này là ai trương linh sơn nói đây là đạo quang môn đệ tử hạ hầu qua đạo quang môn hứa trung ấn s ữ n g sở người đem nhân ra môn phái lánh đời người mang ta ở đây làm gì nhanh dẫn hắn đi trương linh sơn nói ta đến tìm giả tư cần năng lực của nàng làm việc làm chuyện gì giết người người nào hứa trung ấn trong lòng không hiểu nhảy một cái nếu như giết là người bình thường trương linh sơn không cần thiết đem cái này đạo quang môn hạ hầu qua mang đến có thể thấy được bốn quả nhiên liền nghe trương linh sơn nói giết đạo quan g môn đệ tử ngươi điên rồi hứa trung ấn hét lớn môn phái lánh đời người giảng quy cụ không lẫn vào chuyện của chúng ta ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm người nhà phiên phước đây không phải ở không đi gây sự sao nhanh mang cái này hạ hầu qua đi trương linh sơn lắc đầu nói không thể đi nhất thiết phải g i ế t Dạ từ ở nơi nào hứa trung ấn nhìn hắn chủ ý kiên định một mặt bất đắc gì nói đi ta nói không thông ngươi để cho giản mua cùng ngươi nói đi nói đi tay phải hắn vội nhấc hoa trương linh sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tiếp lấy liền đi đến một chỗ sáng tỏ gian phòng đây là dưới mặt đất hạ hầu qua lấy làm kinh hãi hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thủ đoạn này cái đại điện này chủ nhân đến cùng thần thánh phương nào lại có thần diệu như thế chi pháp từ vừa tiến đến cái này đại trạch viện hắn cũng cảm giác mình bị một cố lực lượng vô danh quanh quẩn nhịn không được hãi hùng kết vía bây giờ xem ra không phải là ảo giác nhân gia tùy tiện vung tay lên liền để bọn hắn chuyển sang hoạt động bí mật nếu là muốn giết bọn hắn hạ không đồng dạng vung tay lên bốn phương tám hướng sức mạnh liền đem bọn hắn đẻ ép đến chết khó trách trương linh sơn muốn tìm tới đối phương tới nơi này nếu như đối phương nguyện ý ra tay, Quách mị quân qua hầu còn hắn không phải nhẹ nhóm Hạ mị nắm. bọn thương r o n lòng g lập tức c k í động lên t h tiên sinh t、so、r sau khi nghe xong hơi hơi trầm ngâm chốc lát nói xem ra đây là lao thiên để cho chúng ta sớm tiến vào vụ giới đi loanh quanh có vị này đạo quan g môn hạ hầu công tử tại chúng ta thì càng nhiều hơn một phần bảo đảm không tệ ngươi đồng ý hứa c h u n g ấn thân ảnh mèo rơi xuống không biết từ nơi nào trôi ra một mặt không biết nói gì ngươi sẽ hay không làm sinh ý một chút điều kiện đều không nói bây giờ là hắn tới cầu chúng ta hh ắ c ắ c hạ hầu công tử tình huống dưới mắt ngươi không dựa vào chúng ta chắc chắn phải chết vậy chúng ta giúp ngươi giết người có phải hay không phải có một chút chỗ ta cái này hạ hầu qua sững sờ một chút sau đó trần chờ nửa ngày nói bọc đồ của ta đều không thấy trương minh đệ cũng biết Ta bây giờ k h ô n còn gì nữa, g gì k h ô n g t h ể c h o ngươi c h ỗ t ố t gì. Cái kia k h ô n g q u a n hết ệ sau đó g i q u á c h mị q u â đây n người, ba k h ô n g p h ả i liền là có t h ứ t ố t sao. h ứ a t r u n ấn g cười hết hầu hết hầu n g hết h nói, m u hết r n g nói, hầu h bên t hầu hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu h g t hầu hết hầu hết hầu hết hầu n hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu hết hầu h a t hầu hết hầu hết h ầ n hết hầu hết hầu ó ế t hầu hết hầu hết a hầu h hứa c h u n g ấn cười to tiếp đó cho thương tiên sinh nhữ mày ý là xem không có chỗ tốt sự tình ta không làm tất nhiên làm liền phải đem người này triệt để khóa lại tốt xấu là đạo quang môn đệ tử mặc dù không nhất định là kiệt xuất nhất một cái nhưng có thể rời đi đạo quang môn đi tới giang thành phụ cận chắc chắn cũng không phải nhân vật bình thường về sau lấy người này vì trung gian thương để cho hắn đầu cơ trục lợi một điểm trong đạo quang môn bà bối đây không phải là liên tục không ngừng hảo sinh ý sao nói tóm lại cái này gọi hạ hầu qua tất nhiên lên thuyền của bọn hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng xuống thuyền nói xong sao vậy kế tiếp nói chuyện kế hoạch Tiểu tư, thương tiên sinh kêu một tiếng chỉ thấy một cái mang theo hát s a nữ t ử chậm rãi từ sau phòng đi ra nàng không nói một lời liền yên t ĩ n h đứng tại thương tiên sinh bên cạnh không có người có thể nhìn đến tướng mạo của nàng cũng không người có thể nhìn đến nét mặt của nàng hạ hầu qua liếc mắt nhìn chỉ cảm thấy người này thập phần thần bí trương linh sơn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lập tức liền cảm giác được người này chính là g i ạ tư chính là máu của mình và khí huyết giúp hắn đúc thành hoàn dương độc thân mặc kệ hắn trong mắt người ngoài cỡ nào thần bí ở trong mắt hắn trương linh sơn chính là trong suất tồn tại không chỗ nào độn giấu ai tới chế định kế hoạch thương tiên sinh nhìn chung quanh một vòng hỏi một câu lại nói không người đến mà nói trước nghe một chút kế hoạch của ta hảo thương tiên sinh mời nói trương linh sơn nói thương tiên sinh nói kế hoạch rất đơn giản chúng ta tiến vào khách sạn đập nát một cái minh ngọc châu ta trương linh sơn cùng hạ hầu qua một người mang đi đối phương một người tiến vào vụ giới tiểu tư cùng lao hứa sau điện như thế nào phải hao phí ta một cái minh ngọc châu cái này không thể được hứa trung ấn lắc đầu liên tục đã thấy trương linh sơn từ trong n g ư c sờ một cái lấy ra một cái minh ngọc châu nói dùng ta một quả này ngươi từ nơi nào lại làm một cái hứa trung ấn trực tiếp đưa tay bắn mất kinh ngạc không thôi nhưng khi hắn hướng về phía này minh ngọc châu tường tận xem xét rất lâu lại trả cho trương linh sơn nói ngươi một quả này đều dùng qua một lần cho ta cũng không có gì dùng cầm lấy đi đập vừa v ạ n phế vật lợi dụng thương tiên sinh nói vậy bây giờ minh ngọc châu cũng có đối với kế hoạch này còn có người nào vấn đề gì không có vấn đề ta cảm thấy rất tốt trương linh sơn nói hạ hầu qua thì nghi ngờ nói nhưng chúng ta muốn thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào đối phương trong khách sạn nếu như quấy nhiêu đến đối phương chẳng những chiến đấu thất bại còn có thể dẫn tới càng nhiều phiến phức thương tiên sinh nói ngươi đây không cần lo lắng ta tự nhiên có biện pháp bây giờ còn có vấn đề gì hạ hầu qua lắc đầu hảo việc này không nên chậm trễ vậy thì lập tức xuất phát thương tiên sinh lôi lệ phong hành tựa hồ có chút kích động giống như chờ đợi ngày này chờ rất lâu mặc dù ngoại ý muốn nổi lên muốn từ quách mỹ quân ba người nơi đó tiến vào vụ giới nhưng chỉ cần tiến vào vụ giới giết ba người ngược lại còn có thể đạt được nhiều ba người ba o khỏa đây chính là đạo quang môn ba o khỏa nhất định có không thiếu đồ tốt đối bọn hắn tại vụ giới hành tẩu chính là một sự giúp đỡ lớn cho nên nói hạ hầu qua xuất hiện không phải chuyện xấu mà là đưa tới cửa chuyện tốt có thể thấy được ông trời cũng muốn đẩy bọn hắn một cái đ ừ n g nóng vội đ ừ n g nóng vội ta trước tiên thu thập một chút đồ vật hứa trung ấn một cái l à m ì n h đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa không biết hắn khống chế đại điện lại đem hắn chuyển tới địa phương nào đi chờ hắn lại độ xuất hiện thời điểm trên thân thì mập một vòng sau lưng còn đeo một cái hộp kim loại ngươi không có pháp khí chứa đồ trương linh sơn kinh ngạc nói hứa trung ấn liếc mắt ngươi cho rằng vật kia là rau cải trắng ai cũng có á giả mua có bảo bối của hắn ta có bảo bối của ta hắn dậm chân đồ đần đều biết hắn nói bảo bối là cái gì dĩ nhiên chính là cước này ở dưới trạch viện nhiều đồ như vậy trương linh sơn đề nghị hứa trung ấn nhìn đ ồ đần một dạng nhìn xem hắn bệnh tâm thần đặt ở chỗ của hắn phải dùng thời điểm còn phải nói một tiếng không p h i ề n phức ca những thứ này đều là bảo toàn cánh mạng tiền vốn tùy thời có thể dùng hiểu rồi trương linh sơn gật gật đầu thầm nghĩ ra h ỏ a này quả nhiên là nhà giàu nhất chỉ là bảo toàn cánh mạng tiền vốn liền xuyên mang một thân so sánh dưới bọn hắn bốn người khác liền tương đương keo kiệt bất quá trong đó tối keo kiệt tự nhiên không gì bằng hạ hầu qua tất nhiên toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng vậy thì đi thôi thương tiên xin xem như kế hoạch giả có thể nói là người dẫn đầu ra lệnh một tiếng hứa trung ấn liền khống chế đại điện quy tắc di động. Siêu. chỉ thấy trước mắt trong nháy mắt biến hóa hạ hầu qua còn không có lấy lại tinh thần bọn hắn liền đã rời đi hồng môn đại viện thật là lợi hại hạ hầu qua trong lòng sợ hai thán phục hạ hầu công tử thình thương tiên sinh để cho hắn cùng trương linh sơn phân biệt đi ở trước người hai bên trái phải để cho hứa trung ấn cùng dạ tư thì phân biệt đi ở sau lưng hai bên tất cả tới gần hắn đại gia tấn bộ mà đi q u ỷ dị chính là trên đường người tựa như căn bản không nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn q u ỷ dị hơn là đại gia mặc dù không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn lại vẫn cứ muốn cho bọn hắn mừng đường giống như sớm nói xong rồi chỉ cần bọn hắn đi tới những người khác liền tự nhiên tránh ra vị trí đây cũng là thủ đoạn gì hạ hầu qua cảm giác đời này chấn kinh tại một ngày này toàn bộ dùng hết so với trương linh sơn một thân quần bạo khí huyết phản tục võ phu cái này hứa trung ấn cùng thương tiên sinh rõ ràng càng thần bí khó lường có những thứ này n ă n g nhân dị sĩ giúp đỡ hắn hạ hầu qua đây là đụng đại vận tương đối như thế quách mỹ quân ba người bọn họ nhưng là gặp vận rủi lớn á ta muốn tăng tốc độ thương tiên sinh đột nhiên để tỉnh một câu hạ hầu qua vội vàng ứng thanh tỏ ra hiểu rõ tiếp lấy chỉ cảm thấy trên thân thêm ra một cố lực lượng vô danh mang theo chính mình cấp tốc tiến lên như thế không đến phút chốc đâm đầu vào chính là tư không khách sạn lầu bà giáp tự số một phòng hạ hầu qua lo lắng thương tiên sinh tìm n h ầ m chỗ vội vàng nhắc nhở thương tiên sinh nói lên lầu bốn năm người tấn bộ đạp thê tiến lên đi tới lầu bốn giáp tự số một phòng chính là quách mỹ quân bọn hắn gian phòng ngay phía trên có người ở bên trong ở đây nên làm sao bây giờ hạ hầu qua hỏi thương tiên sinh nói không nên lên tiếng toàn bộ nghe ta nói đi hắn tự tay gõ gõ cửa phòng ai người ở bên trong kêu lên nhưng không người ứng thanh người ở bên trong cảm giác kinh ngạc ở sau cửa ngừng đường à y sau đó mới thận trọng mở cửa phòng mà liên tại trong chớp nhóm này thương tiên sinh liền dẫn bốn người từ bên cạnh hắn đi qua ủy dị chính là từ đầu đến cuối đối phương cũng không có phản ứng như c ũ đứng ở cửa nhìn chung quanh lao hứa đến phiên ngươi ra tay rồi thương tiên sinh nói hứa trung ấn cười hắc hắc nhìn kỹ khó gặp c h ẳ n g diện các ngươi cả một đời đều không thấy được nói xong chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái cái hộp nhỏ mở hộp ra khía cạnh sửa chữa chỉ thấy trong hộp càng là một cái cỡ nhỏ mô hình nhà l ầ u nếu như cẩn thận chu đáo liền sẽ phát hiện cái này mô hình nhà lầu lại cùng bọn hắn bây giờ ở lại tư không khách sạn cấu tạo giống nhau như lúc đều chuẩn bị sẵn sàng ta cái này nhất chuyển chúng ta đều cùng quách mỹ quân ba người mặt đối mặt trương linh sơn ngự nhưng phải kịp thời đạp nát minh ngọc châu a hứa trung ấn cười nhắc nhở hắn ngược lại một chút đều không c h ẩ n trương thật thất bại trốn đến chính mình thủ phủ trong đại viện hắn chính là vô địch người đạo quang môn lợi hại hơn nữa hủy đi viện tử đều phải bọn hắn một hồi giày vò mà khi đó hắn s ớ n chạy sợ cái dám chuẩn bị xong trương linh sơn trầm giọng nói được rồi ta chuyển h hoa trương linh sơn bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt không gian trong nháy mắt biến hóa trước mặt đột ngột nhiều ba người một cái như yếu gió phất l i ề u nữ tử ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt ngồi xuống dường như đang chữa thương người này trương linh sơn chưa thấy qua dĩ nhiên chính là giản thiệu trong miệng nói bị trọng thương diệp nhất đồng các ngươi giản thiệu cùng quách mỹ quân đang ở một bên trước bàn u ố n g trà chật thấy gian phòng đột ngột nhiều năm người sắc mặt đều là biến đổi nhưng không chờ bọn hắn phản ứng lại trương linh sơn tay phải liền ẩm vang phát lực bịnh một tiếng đem minh ngọc châu bóc nát hoa một đạo xương trắng lập tức ngưng h i ra đem toàn bộ gian phòng triệt để báo、phủ. trung tâm thì sinh ra xương trắng vòng xoáy chính là tiến vào vụ giới lối vào ta c h ả o diệp nhất đồng trương linh sơn đột nhiên q u á t lên cái này cùng kế hoạch khác biệt dựa theo kế hoạch hẳn là từ hạ hầu qua c h ả o diệp nhất đồng bởi vì diệp nhất đồng bị trọng thương mà hạ hầu qua thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đối phó hai người khác có thể ngoại ý muốn nổi lên đối phó diệp nhất đồng thì vội v ạ n nhưng trương linh sơn đột nhiên thay đổi kế hoạch để cho hạ hầu qua không khỏi kinh ngạc bất quá hắn không kịp có quá nhiều ý nghĩ mắt thấy trương linh sơn đã hướng diệp nhất đồng đánh tới hạ hầu qua chỉ có thể phóng tới quét mỹ quân tay hắn kết pháp quyết hao hết toàn thân pháp lực liều mạng cũng phải bắt cho được quách mỹ quân chỉ hy vọng quách mỹ quân bởi vì không kịp phản ứng bị chính mình bắt được nếu không thật bị nàng này chạy ra nhưng là phiền phức lớn rồi hạ hầu qua ngươi phát rộ quách mỹ quân nghiêm nghị quát lên thân thể co r ụ t lại liền muốn cấp tốc lao ra khỏi phòng nhưng vào lúc này một đạo mang theo hát xa thân ảnh đem nàng n g ă n lại chính là dạ t ư quách mỹ quân lấy làm kinh hãi còn muốn phản kháng hạ hầu qua vừa vẫn bắt kịp thương tiên sinh tay háo hất lên cũng mang theo giản thiệu cùng một chỗ quấn vào vụ giới bên trong mà trương linh sơn bên này bá đã thấy một mực bệnh thoi thóp diệp nhất đồng đột nhiên mở mắt một đôi mắt xanh b i ế c xanh b i ế c yêu mị q u ỷ dị tới cực điểm nàng nơi nào có nửa điểm trọng thương bộ dáng tương phản trong mắt có tinh quang ngưng hiện ra giống như có thể mê hoặc tâm trí nếu là thật sự theo kế hoạch làm việc để cho hạ hầu qua tới bắt diệp nhất đồng chỉ sợ hạ hầu qua trong nháy mắt liền bị đối phương phản xác c ũ may trương linh sơn phát hiện manh mối trong nháy mắt thay đổi kế hoạch chỉ thấy tay phải hắn năm ngón tay mở ra xương ngón tay xương cốt điên của ngón lên Giống chương một trăm o n g c h tám mươi lăm thanh liên giáo thanh liên tâm kinh quách mỹ quân chết chương một trăm tám mươi lăm thanh liên giáo thanh liên tâm kinh quách mỹ quân chết thật là lợi hại trong phòng chỉ còn lại hứa trung ấn một người hắn lẩm bẩm thán phục một tiếng tiếp đó tay phải một quyển đem diệp nhất đồng ba người còn để lại bao khỏa mang lên cả người tung người nhảy lên đi theo tiến vào xương trắng vòng xoáy bên trong hoa trước mắt biến hóa lại rơi xuống đất chính là một mảnh mở mở thế giới chính là vụ giới hứa trung ấn mới vừa rơi xuống đất đã cảm thấy dưới lòng b à n chân mềm lún g cơ thể lại không tự chủ được hướng xuống lún vào nguyên lai、like、mình lại rơi vào một mảnh trong vùng đầm lầy xui xẻo như vậy sao những người khác đâu hứa trung ấn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái miếng sắt veo ném ra cái kia miếng sắt đón gió biến lớn vững vàng trải tại đầm lầy phía trên hắn nhảy vào miếng sắt phía trên dưới chân phát lực miếng sắt liền như là b ẻ trúc đồng dạng siêu siêu tự động hướng phía trước vạch tới giàn mua tiểu sơ tử sòi ô cô tiểu qua tử người đâu hứa trung ấn một bên đồng dạng bên cạnh gọi vì ngăn ngừa h à i vách mạch dừng nghe được đại gia tên thật hắn chuyên môn kêu biệt danh chỉ cần mình người nhất định có thể nghe được ở đây thương tiên sinh em thanh bỗng nhiên văng lên hứa trung ấn đại hỷ lập tức hướng về bên kia phương hướng tìm tới nhưng trên nửa đường sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi giống như nghĩ đến cái gì Vội miếng vàng khống chế miếng sắc thương ố c lui lại làm ngươi trở về n gì, a ta n h h trở t ở về, đây. tiên sinh âm thanh tử nhanh quay ngược trở lại lệ Cuối cùng hứa trung ấn trong lòng âm thầm may mắn cái này vụ giới quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng nguy hiểm may mắn chính mình đầy đủ cơ cảnh thuận lợi trốn qua một kiếp nhưng một mực chờ tại trên cái này đầm lầy cũng không phải biện pháp hành động tương đương không t i ệ n nếu là có đồ vật gì từ đầm lầy phía dưới leo ra chính mình lại cơ cảnh cũng phải ăn quả đắng phải nghĩ biện pháp mau mau rời đi cái này quỷ đầm lầy nếu là giàn mua tại liền tốt Giá hứa ỏ a bay. nảy bếp h trung ấn trong lòng t h ầ m than so với thương tiên sinh thủ đoạn thủ đoạn của hắn toàn bộ đều căn cứ vào kiến trúc phương diện nếu là có cái gì nhà lầu kiến trúc hắn tuyệt đối có thể làm ra vô số hoa văn cho mọi người dám thưởng nhưng mà tại trong đầm lầy này trên không hắn thực sự không có gì hay thủ đoạn chỉ có thể chẳng có mục đích bốn phía phía bạn gửi hy vọng ở có thể tìm tới bên bờ hoặc là tìm được thương tiên sinh ngươi là ai làm sao thấy được ta không có t h ụ thương một thanh â m bỗng nhiên trên không trung vang lên hứa trung ấn mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc ngầm đầu nhìn lại liền thấy một cái áo bào đỏ thân ảnh ngang nhiên đứng ở trên không tay phải hắn thì kết nối lấy một cái xương cốt lồng giam bất quá so với ngay từ đầu trong phòng xương cốt lồng giam thời khắc này xương cốt lồng giam càng thêm dữ tợn chỉ thấy xương cốt nhà tù nội bộ sinh ra vô số các thứ tựa như thương nhận đồng dạng chừng chừng đem b ố n tại trong đó diệp nhất đồng xuyên thủng đâm hắn t h ủ n g trăm ngàn lỗ máu tươi từ trên không tí tách chạy xuôi mà rơi cờ m ở l ở đây là thủ đoạn gì hắn cũng biết bay hứa trung ấn k i ế p sợ tột đình hắn chỉ nghe thương tiên sinh nói qua hoài nghi trương linh sơn cũng là tuyệt thế thiên yêu nhưng lai lịch ra sao không phải rất rõ ràng chỉ biết là khí huyết cực kỳ thịnh vượng nhưng bây giờ xem ra đối phương tuyệt không chỉ khí huyết thịnh vượng một cái thủ đoạn thứ hai cái thủ đoạn là xương cốt có thể vô hạn lớn lên hóa cốt cách vì thần binh lợi khí cái thứ ba thủ đoạn chính là có thể huyền không phi hành hơn nữa hắn huyền không tính ổn định đơn giản so thương tiên sinh còn muốn càng hơn một bậc g i a hỏa này đến cùng cái gì biến thủ đoạn của ngươi quá vụ b ề ngoại trừ lừa bịp giản thiệu quét m ị quân đám rác rưởi này bên ngoài còn có thể lừa bịp a y trương linh sơn khinh thường n i ệ m ai lại nói giản t i ệ u nói cái kia cái gọi là thanh niên giáo cao nhân chính là ngươi đi ngươi đang nói cái gì ta nghe không rõ diệp nhất đồng nói ta chính là đạo quang môn đệ tử diệp nhất đồng ngươi nếu dám giết ta đạo quang môn sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đây là cùng đạo quang môn là địch cùng toàn bộ môn phái lánh đời là địch phải không trương linh sơn cười nhạt một tiếng nếu như ta không có đoán sai diệp nhất đồng ban đầu ở vụ giới liền đã chết bị ngươi cái này âm hồn thuận thế trốn vào trong cơ thể ngươi một mực làm bộ thụ thương chỉ là bởi vì tạm thời không thể hoàn toàn dung hợp đ h ụ c thân chỉ sợ giản thiệu nhìn ra manh mối vừa nói trương linh sơn cũng không đợi nàng có thừa nhận hay không khí huyết trường hồng liền đưa vào trong cơ thể đối phương ccc tự n h i liệt h o ả n ấu dầu từng tầng từng tầng xương mù cấp tốc từ trong cơ thể của diệp nhất đồng tràn ra phát ra tiêu nhục chi vị a a diệp nhất đồng phát ra thê lương tiêu to dừng lại ngươi đã biết hà tất còn dày vào ta cho ta một cái thông khoái trương linh sơn ngừng đưa vào khí huyết nói b i ế t ta vì cái gì có thể xem thấu ngươi sao vì cái gì diệp nhất đồng nghiến răng nghiến lợi nàng cũng hết sức tò mò rõ ràng chính mình nhận nút hảo như vậy người này là gì có thể lập tức liền đem chính mình bắt được hắn đến cùng bằng thủ đoạn gì trương linh sơn nói các ngươi thanh niên giáo gần nhất có phải hay không tiếp xúc một cái linh thức hết sức đặc thù hạt giống tốt làm sao ngươi biết diệp nhất đồng bật tốt lên cả kinh nói đây chính là bọn hắn thanh liên giáo gần nhất khó được một c h u y ệ n đại h ỷ sự tốt lắm người kế tục thiên phú chi tuyệt đợi một thời gian tất có thể trở thành bọn hắn thanh liên giáo thành nữ vì thế trong giáo đặc biệt phái ra bốn vị thánh sứ đi bảo hộ đối phương nhưng như thế ẩn nấp tuyệt mật sự tình người trước mắt này lại là làm sao mà biết được cái kế h ạ t giống tốt có phải hay không gọi là ô phương phương trương linh sơn lại hỏi n g ư ờ i diệp nhất đồng cả người đã ngốc trệ đối phương thậm chí ngay cả tên đều có thể nói ra bốn xem ra ta đoán không tệ trương linh sơn cuối cùng xác định được thở dài vốn cho rằng để mắt tới ô phương phương chính là bệnh dạ dù sao lúc đó nhìn chúng âu phương phương dù nữ chính là người mạnh dạng lại không nghĩ rằng cuối cùng cũng là bị các ngươi thanh liên giáo được như ý hồng danh sở dĩ phản bội dạ tư xem ra nàng vốn chính là người thanh liên giáo diệp nhất đồng trầm mặc nàng làm sao đều không nghĩ tới đối phương lại có thể biết nhiều như vậy là bởi vì tất cả mọi chuyện cũng là hắn tự mình kinh nghiệm sao nhưng những ngày sự tình cũng không liên tục hắn hết lần này tới lần khác có thể đem tất cả manh mối sâu trôi tiếp đi ra đây là vì cái gì hơn nữa hắn vì cái gì có thể lập tức nhận ra thân phận của mình chẳng lẽ bốn diệp nhất đồng đấy lòng đột nhiên phát lệnh các nàng thanh liên giáo có thể xâm nhập đến mỗi môn phái trong thế lực nội ứng chính là ở bọn hắn am hiểu nhất tận tàng năng lực thế nhưng là người này lại có thể khám phá bọn hắn năng lực cẩn giấu đây là bọn hắn thanh liên giáo khắc tinh a chỉ cần có người này ở chỗ bọn hắn thanh liên giáo sắp đặt liền như là chê cười không tệ xem ra ngươi nghĩ hiểu rồi trương linh sơn nhìn thấy diệp nhất đồng trong mắt h o ả n g sợ gật đầu nói các ngươi người thanh liên, liên giáo trên thân đều có cỗ mùi vị cái kia cố vị bây giờ đã truyền bá đến trên thân ô phương phương ta rất h ế u kỳ cái kia cỗ mùi vị đến cùng là thế nào tới ngươi nếu có thể giúp ta giải tỏa nghi vấn ta có thể cho ngươi một cái thông khoái、ta diệp nhất đồng trần c h ờ một chút cũng cảm giác đối phương khí huyết lại độ rót vào trong cơ thể mình đau đến nàng lại độ nhẹ r ằ n g trận mắt thét lên ta nói ta nói là thanh l i ê n tâm kinh thanh l i ê n tâm kinh tu luyện như thế nào trương linh sơn lại hỏi diệp nhất đồng nói ta không có bắt được cho phép không thể ngoại truyền chỉ có nhận được truyền công là cấn thanh sứ mới có thể truyền công nếu là tự mình truyền công nhất định thần hồn câu diệt mà chết a ta như thế nào không tin trương linh sơn lắc đầu tiếp đó cho thể nội đưa vào khí huyết trường hồng a a a diệp nhất đồng thê lương kêu gen nhưng thẳng đến toàn bộ âm hồn hóa thành hư không cũng không có thổ lộ ra thanh l i ê n tâm kinh nửa câu khẩu quyết tâm pháp có thể thấy được nàng cũng không có nói dối nhưng kết cục cũng không có khác nhau bởi vì nàng cuối cùng vẫn là thần hồn câu diệt mà chết từ ngực phía dưới hứa trung ấn âm thầm n u ố t nước miếng một cái dù hắn sống lâu như vậy cũng trải qua không thiếu cảnh tượng hoành tráng vẫn là bị trương linh sơn hù dọa hắn không nghĩ tới người này lại còn có cái thứ tư năng lực có thể phân biệt ra được người thanh liên giáo thanh liên giáo đó là thần bí bực nào giáo phái bao nhiêu thành danh đã lâu cờ giả hoặc là môn phái lớn đều cầm thanh liên giáo không có cách hết lần này tới lần khác trương linh sơn lại nắm giữ loại thủ luật này thậm chí còn bằng sức một mình ép hỏi ra thanh l i ê n tâm kinh nếu không phải thanh l i ê n giáo cao hơn một bậc còn ẩn giấu một tay chỉ sợ thanh l i ê n tâm kinh đã vì nhân ra trương linh sơn đoạt được thủ đoạn như thế hắn hứa trung ấn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy còn có đối phương bất động thanh sắc ở giữa đưa ra khí huyết liền có thể giết người ở vô hình thủ đoạn càng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng ra hòa này khó trách sẽ bị dán mua nhìn chúng chính xác phi phạm không thể lẽ thường phỏng đoán nguyên lai là hứa lao bản trương linh sơn nhìn xuống, xuống chậm rãi rơi xuống trên sắt lá bẻ nói hứa lao bản tới đây bao lâu hứa trung ấn biết đối phương đã s ớ m phát hiện mình thuần túy là biết rõ còn cố hỏi trên mặt bồi cười nói ngượng ngùng a trương h u y n h đệ đến sớm toàn bộ đều nghe được nghe được liền nghe được ngược lại cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói hứa lao bạn tiếp tục c h è o thuyền vẫn là cùng ta cùng đi tìm những người khác cùng một chỗ cùng một chỗ hứa trung ấn vội nói trương linh sơn nói vậy thì lên đây đi hắn chép miệng để cho đối phương ghé vào vây khốn diệp nhất đồng xương cốt trên lồng giam hứa trung ấn đạp khe hở đi lên kinh ngạt nói thi thể này không bỏ lại sao tương lai có thể còn hữu dụng có thể làm n g i nhử biết rõ biết rõ vẫn là trương huynh đệ cân nhắc chú đáo hứa c h u n g ấ n khen lớn trong lòng thì âm thầm thở dài chính mình những năm này trốn ở trong phòng chính xác sống thái an ổn một điểm kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn đều không nhớ rõ m ù i nhử thứ này không thể thiếu có thể có một cái môn phái lánh đời đệ tử làm m ù i dụ vậy càng là hòa mỹ hơn nữa nữ nhân này trên thân chắc chắn còn có thiếp thân bảo vật đợi khi tìm được một chỗ an ổn chỗ chậm dãi tìm đòi mới là chính đạo nói tóm lại tại trong vụ giới không thể lãng phí bất luận cái gì một chút xíu đồ vật dù là chính là một đầu đồ lót một trang giấy đều có tác dụng của nó trương huynh đệ trờ ta trước tiên đem ta sắt lá bẹ thu lại hứa trung ấn nói tay phải m ộ t q u y ề n sắt lá bẹ vèo bay lên tiếp đó thu nhỏ trốn vào ống tay áo của hắn bên trong t r ư ơ n g linh sơ n khen hào thủ đoạn hứa trung ấn khiêm tốn n ở nụ cười thủ đoạn nhỏ thủ đoạn nhỏ chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm dán mua bọn hắn phía trước ta gặp phải có quái gì làm bộ dán mua âm thanh nơi đó cũng không dám đi qua yên tâm ta có mục tiêu trương linh sơn vừa nói cơ thể vèo bình di cấp tốc mà đi hắn đều không cần dùng thiên nhắn thông chỉ cần tâm niệm kẽ h động liền có thể cảm ứng được dạ tư tồn tại bởi vì đối phương hoàn dương chi thể chính là hãn khí huyết cùng huyết dịch biến thành không đến phút chốc dạ tư hạ hầu qua cùng quách mỹ quân thân ảnh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn chỉ thấy đầm lầy bầu trời tung bay một tấm vải vàng ba người an vị tại vải vàng phía trên trương linh sơn một mắt liền nhận ra cái này vải vàng không đặc biệt chính là quách mỹ quân phía trước lấy ra cảm ứng bao k h ỏ a đệm hạ hầu qua vốn là cũng có cái này vải vàng nhưng bị vải quái dị người ăn bây giờ quách mỹ quân không chế vải vàng giải thích nói hạ hầu sư h u n h cũng là hiểu lầm tất cả đều là giản thiệu tự tiện chủ trương kỳ thực cùng ta hoàn toàn không có quan hệ là giản thiệu muốn chiếm hữu ta à thì ra là thế hạ hầu qua gật đầu nói vậy chúng ta nhanh tìm được giản thiệu ta tìm hắn hỏi thăm tin tưởng là phải hỏi rõ ràng nhưng ở này phía trước ngươi phải đem nữ nhân này ném xuống bằng không ta pháp khí chống đỡ không nổi quách mỹ quân mặt lộ vẻ mọi m ệ n h tựa hồ đã mệt m ỏ i cơ hồ lung lay sắp đổ mà d ư ớ i trướng vải vàng lập tức cũng đi theo lay động một cái hạ hầu qua cùng dạ tư đều đi theo thân hình thoát một cái vội vàng đứng vững liếc nhau dạ tư ngữ khí lạnh như băng nói ngươi muốn phản bội chúng ta hạ hầu qua liền vội vàng lắc đầu nói sẽ không sẽ không vậy các ngươi toàn bộ đều chết thôi quách mỹ quân mắt lộ ra âm t à n ngồi xuống vải vàng đột nhiên giống như sóng lớn bắt đầu lăn lộn lắc lư dạ tư cùng hạ hầu qua vội vàng vọt lên lao thẳng tới quách mỹ quân đã thấy quách mỹ quân thân thể lắc lư một cái lại chui vào vải vàng phía dưới kêu lên muốn cá chết lưới rách sao các ngươi cũng không muốn sống hạ hầu sư h i n h ngươi n g h e ta hai ta còn có thể tiếp tục sống tốt xấu số chúng ta cũng là đồng môn sư h u n h muội ngươi lợi hại tâm cùng ngoại nhân cùng một chỗ đối phó ta sao cá chết lưới rách cũng tốt hơn bị ngươi làm cho thất bại danh liệt hảo. hạ hầu qua giống to quách m ỹ quân tức giận nói đều nói là hiểu lầm ngươi làm sao lại không rõ ràng đâu thế mà mang theo ngoại nhân cùng tới đồ sát sư minh m ì n h m g ụ i ngươi đây là phản bội toàn bộ đạo q u a n môn nhất định chịu tông môn nghiêm trị nhưng nếu là lạc đường biết quay lại ta liền không tố giác ngươi ngươi còn nghĩ tố giác ta hai người chúng ta còn bắt không được ngươi một người hạ hầu qua đều khí cười nhưng hắn cũng rất phiền m u ộ n trương linh sơn đoàn người này thủ đoạn cũng rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác đi theo chính mình cái này nữ tử che mặt không nhìn ra có thủ đoạn gì nếu là tù tiện đổi một người tới chắc chắn sớm đã đem quách mi quân bắt lại dạ tư trong lòng cũng rất bất đắc dĩ bản lãnh của nàng ở chỗ có thể cảm ứng được xuất nhập điểm nhưng muốn tinh chuẩn cảm ứng thoát đi vụ giới cần quỷ đạo pháp thân ở bên ngoài phụ trợ không có quỷ đạo pháp thân thực lực ít nhất giảm b ấ t một nửa dưới mắt nàng mới quỷ đạo pháp thân vẫn chưa l u y ệ n thành bất đắc dĩ nàng cũng không biện pháp ta vậy thì c ũ n g chết thôi quách mỹ quân phát ra ngoan lệ mà tiếng tê u nhưng mà đột nhiên tiếng tê của nàng im bặt mà dừng tựa như con v ị t bị người nắm được cổ học trương linh núi quách mỹ quân tre lấy bị trương linh sơn nắm cổ học phun ra sau cùng di n ô n tiếp lấy c ầ n h i ê n một cái chết ngay lập tức chương một trăm tám mươi sáu Nhị trương ạ c Cảnh. Lại gặp sơn Thần, Phật Liên Phật Lại gặp a tay. t r nửa ngày như Trưng linh sơn có chút không nói đạo đồng thời đem xương cốt lồng ra mở ra đem dạ tư cùng hạ hầu qua nâng hạ hầu qua hít một tiếng không cách nào cãi lại chờ mặc m đem quách m ị q u ầ n vải vàng thu lại chỉ cần đem vật này luyện hóa để bản thân sử dụng h ắ n năng lực sinh tồn cũng biết tăng lên rất nhiều ít nhất sẽ không xuất hiện tại trên đầm lầy không có điểm dừng chân sự tình dạ tư toán nói chờ ta mới quỷ đạo pháp thân luyện h à n h định sẽ không giống như bây giờ nói như vậy là h o á n ta trương linh sơn mở ra một nói đùa lại nói ngươi lần này ngưng kết quỷ đạo pháp thân luyện công pháp gì nói ra để cho ta cũng luyện một chút ngươi hỏi thương tiên sinh a đây là thương tiên sinh truyền thụ cho ta hảo trương linh sơn không có nhiều lời cấp tốc mở ra thiên nhã n thông tiếp đó thay đổi phương hướng hướng về một chỗ bay đi nửa ngày đi qua chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ có xanh uông tươi tốt cỏ cây không còn cùng đầm lầy đồng dạng âm ú đầy từ khí lên mở trong lòng mọi người nhịn không được cũng là vung lòng đã thấy trương linh sơn huyền không tại cỏ cây bụi phía trên cũng không có xuống mà là đánh ra mấy đạo khí huyết trường hồng dầm dầm dầm khí huyết trường hồng tựa như hỏa diễm tất h luyện tại có cây trong bụi rậm hung h ă n g nệ như n điên một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chỉ thấy vừa mới còn t ĩ n h mịch mỹ hảo có cây bụi đột nhiên thay đổi khuôn mặt phát ra gào thét thanh âm từng người nhức đầu tiểu huyện như thổ đậu đồ vật bụi trong đất bò ra lộ ra khuôn mặt giữ tợn hướng về trên không đ á m người gào thét quái khiếu thì ra những thứ này cái gọi là xanh đun tươi tốt có cây bụi chính là bọn hắn trên đầu dáng dấp tóc mà thôi mẹ nó cũng là đồ vật gì buồn nôn như vậy là tại vụ giới người đã chết loại đầu biến thành quái v hứa trung ấn một mặt biểu tình muốn nói t r ờ i b ậ y bất quá hắn cũng không có tự chủ trương động thủ mà là hỏi trương linh sơn nói ngươi như thế nào phát hiện nhìn ngươi như thế có kinh nghiệm bọn gia hỏa này nên đối phó như vậy trương linh sơn nói nơi nào có kinh nghiệm chỉ là trực giác tôi h làm như thế nào đối phó ta cũng không biết hạ hầu h i n h xuất thân đạo quan môn kiến thức rộng rãi hẳn là có kinh nghiệm hơn hạ hầu h i n h t Tà a tại hạ hầu qua vội vàng h ư n g thanh nói những vật này nên gọi là cạo đầu thảo cũng cứ gọi chém đầu thảo nóng lòng đem đầu người cũng chém đức trở nên giống như bọn họ thuộc về một loại khác ô nhiễm đồng hóa đối phó bọn hắn có ba loại biện pháp một loại là dùng bụi nhử t ỷ như đem quách m ị quân thi thể ném xuống bọn hắn sẽ hạnh phúc tại cầm lấy đi tạo đầu từ đó rời xa nơi đây loại thứ hai là khu trục bởi vì bọn họ đầu là bị chặn rơi cho nên chỉ cần thi triển ra t ỷ như thiết cắt ý cảnh các loại hoặc là đem trọng chặt cây thần binh lợi nhận cầm ra liền có thể đem bọn hắn dọa chạy loại thứ ba nhưng là nhất lao vinh giật diệt s á t cùng khu trục không sai biệt lắm nhưng muốn càng hao chút công phu hơn nữa sẽ đem ở đây làm cho rất bẩn hạ hầu qua vắt hết vóc đem mình tại trong tông môn tàng kinh lâu nhìn thấy tri thức cẩn thận hồi ức chỉ sợ bỏ sót một chút mấu chốt tin tức trương linh sơn nói vậy thì khu trục a miễn cho giết bọn hắn sẽ dẫn tới đồ vật gì nói đi tay phải hắn tùy ý huy sái thiết các ý cảnh liền tựa như thác nước đồng dạng rơi vào cạo đầu trong đùi cỏ đi quả nhiên chính như hạ hầu qua lời nói những thứ này cạo đầu thảo vừa cảm thụ đến thiết các ý cảnh thật giống như chuột g ặ p mèo dọa đến điên cùng chạy trốn không đến phút chốc tất cả cạo đầu thảo đều trốn không còn một mảnh lưu lại một phiến giống như bị cầu gặn qua mặt đất dối bời nhưng thắng ở an toàn. thương r ư ơ n n g l i Sơn mang n đám g theo ờ i r i x u ố nói, ngươi nghỉ ngơi, các ở đây tiên a đ tìm Thương t i sinh Lấy âm thanh vang lên từ trong đầm lầy bay vọt mà đến nói xảy ra chút ngoài ý mớn gặp phải một cái hội mô p h ỏ n g tiếng người cóc bị đánh lén đâm chúng kém chút để cho ra hỏa này vào tàu vừa nói tay phải hắn ném một cái đem giản thiệu ném trên mặt đất tiếp lấy cấp tốc ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương đám người liền thấy lồng ngực của hắn trên áo bảo có một cái lô rách mặc dù không nhìn thấy trong quần áo tình huống như thế nào nhưng rõ ràng thương thế không nhỏ để cho thương tiên sinh sắp mặt đều có chút tiểu t ụ y cái này một cương tiến vào vụ giới trong bọn họ tối cường già nhất tay làm việc ổn thỏa nhất thương tiên sinh thế mà liền bị trọng thương bắt đầu bất lợi a vốn là đại gia còn dự định nhân cơ hội này tại vụ giới thật tốt đi loanh quanh dù sao thật vất vả đi vào một chuyến vì thế đều đập vỡ một cái minh ngọc châu nhưng nhìn bây giờ tình huống này cũng không cần xính cường rồi thành thành thật thật tìm lối ra rời đi a ngô cũng không biết vẫn luôn t ỉ n h dậy vẫn là bị thương tiên sinh ném lên mặt đất đục đau cái kia giản thiệu từ từ mở mắt liền thấy từng đôi mắt theo dõi hắn nhịn không được giật mình trong lòng nói các ngươi làm sao phát hiện p h á trong h cái Hạ tiếng i cười lớn hắn đột nhiên đình chỉ hô hấp duy trì cười to bộ dáng cùng chết không nhắm mắt hai mắt cũng không biết hắn là bởi vì bị thương tiên sinh đả thương bất trị mà chết vẫn biết chính mình không có đường sống lặng lẽ tự vận nói tóm lại kết quả là đại gia cũng không biết hắn đến tội cùng dấu dếm bí mật gì chỉ biết là một điểm mạnh như đạo quan g môn dạng này môn phái l ấ n h ư ờ i cũng không phải bền chắc như thép chẳng những người thanh liên giáo có thể chui vào cái này giản thiệu đồng dạng chui vào so với diệp nhất đồng cái này bị thanh liên giáo thừa lúc vắng mà vào g i a hỏa rất rõ ràng giản thiệu tổn hại càng lớn thâm nhập vào đạo quan g môn thời gian càng dài nếu không phải lần này bởi vì quách mỹ quân mà thai bay vạ gió hắn sẽ một mực ở tại trong đạo quan g môn thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ cái gì môn phái l ấ người cái này không cùng không có ẩn thế không có khác nhau sao ẩn thế cũng bị người chui vào không ẩn cũng bị người chui vào cái này không trắng ẩn hứa trung ấn nhịn không được chửi vậy hạ hầu qua một mặt lúng túng nhưng không thể nào phản bác bởi vì sự thật đang ở trước mắt chi tiết không sao biết được đạo giản thiệu nội tình là cái gì bằng không trở về báo cáo cho tông môn cũng là một cái công lớn nhưng cái này không thể trách hắn bởi vì tất cả mọi người chưa kịp phản ứng không nghĩ tới giản thiệu chết như vậy dứt khoát cái này giản thiệu rất rõ ràng chính là một cái tử sĩ dù là chính là không chết cũng không cách nào từ trong miệng hắn ép hỏi ra tin tức hữu dụng gì cũng may biết trong tông môn có như thế một cái cái đinh hạ hầu qua liền mọc thêm một cái tâm nhãn chờ trở lại tông môn cẩn thận quan sát nói không chừng có thể tìm tới những thứ khác cái đinh tóm lại so với khác hoàn toàn không biết gì cả đồng môn tới nói hắn hạ hầu qua chí ít có phòng bị cái này đã vượt qua đại gia rất nhiều tới tới tới phân chiến lợi phẩm hứa c h u n g ấn cười gọi đem bao k h ỏ a lấy ra tiếp đó tại giản tiệu trên thân sờ soạn tất cả lượn lại để cho dạ tư đem q u á c h mỹ quân diệp nhất đồng thi thể thăm dò tất cả mọi thứ tề tụ một đường bắt đầu chia cắt ta chỉ cần có thể bổ sung khí huyết năng dược trương linh sơn cầm qua mấy cái bình xứ phân biệt nếm nếm có thể bổ sung khí huyết để thăng năng lượng toàn bộ lưu lại khác vô dụng thì còn cho bọn hắn để cho chính bọn hắn phân mấy người kia tùy thân binh khí ngược lại là có chút tác dụng ta muốn những thứ khác các ngươi tùy ý hứa trung ấn cười nói hạ hầu qua nhịn không được nhắc nhở chúng ta đạo quan g môn binh khí đều có tiêu ký nếu là lấy đi ra ngoài dùng sợ là sẽ phải rước lấy phiền phước không cần lo lắng ta tự có biện pháp hứa trung ấn tự tin nói hạ hầu qua thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì mặc dù rất hiếu kỳ đối phương biện pháp nhưng nhân ra không nói hắn cũng không tốt hỏi chỉ thấy hứa trung ấn chạy đến một bên đem sau lưng hộp kim loại lấy xuống tiếp đó đem chiếm đoạt binh khí đều nhét vào hộp kim loại bên trong cái kia hộp kim loại rõ ràng không lớn nhưng hết lần này tới lần khác có thể đem quách mỹ quân trường kiếm cũng đâm đi vào trương linh sơn nhịn không được bưu lại kinh ngạc nói còn nói không có pháp khí chứa đồ hứa trung ấn lắc đầu thấp giọng nói đây cũng không phải là pháp khí chứa đồ đây là tẩy luyện binh khí dùng đợi một thời gian mặc kệ là ai binh khí đều sẽ bị triệt để rửa sạch không có bất kỳ cái gì tiêu ký tương lai người nếu là có đồ vật gì cần tẩy thì ta chính là tốt. Trương linh sơn trong tay vừa vẫn có không ít tỉ trước đây giết trì trong Linh Sơn vẫn không binh như viện, người binh hắn tại khí, khí không bao vừa gian đây có đều quý kêu để. hứa trung ấn lấy làm kinh hãi lại nói bất quá trương huynh đệ yên tâm sau khi trở về ta thêm chút sức tranh thủ đấu giá hội bắt đầu phía trước rửa sạch người cầm lấy đi gửi đấu không có ký hiệu binh khí bán giá tiền ít nhất l ậ n gấp mười hảo vậy trước tiên đa tạ hứa lão bản bất quá ngươi thứ này có thể phóng nhiều như vậy binh khí còn nói không phải pháp khí chứa đồ điệp thấp điệp thấp so với trong tay ngươi ta vẫn kém xa à ngươi cái kia tiện tay lộn một cái một đ ố n g lớn đồ vật liền rơi ra tới không giống như ta cái này thuận tiện trong mắt hứa trung ấn tỏa sáng mụ nỗi nó nếu là bản thân có thể cũng có pháp khí chứ có p h h í c h ứ còn đeo cái hộp sắt này tử làm gì lúc hai người bên này nói nhỏ hạ hầu qua bên kia cũng đã đem chiến lợi phẩm chia xong g i ạ tư cầm mấy món đối với tẩm bộ linh hồn hữu dụng vô chủ pháp khí lấy phối sức làm chủ ngoài cộng thêm một chút chữa thương đan dược còn lại thì đều bị hạ hầu qua chỉnh lý thu nạp để cho hắn sử dụng đến nội thương tiên sinh thì vẫn luôn tại chữa thương lại đối với những đồ vật này trướng mắt căn bản không để ý đến đại gia giúp ta hộ pháp vừa vặn ta cũng tu luyện một hồi trương linh sơn nhìn thương tiên sinh trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc liền dặn dò một tiếng liền cũng ngồi xếp bằng xuống lấy ra xa xa hà hà h chính là trước kia tư không vạn k i m cho hắn bình kia v ậ t này cách dùng rất đơn giản so t ỷ thổ dưỡng sinh hoàn càng dùng tốt hơn không cần cắt ra lá lách nhét vào trực tiếp nuốt liền có thể trương linh sơn không nói hai lời một ngụ m liền đem một bình toàn bộ nuốt xuống bụng nhưng hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp bởi vì bụng lập tức trở nên trống lên thế mà trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa căn cứ hắn biết sa hà hư khí tán hẳn là rất tốt tiêu hóa mới đúng hơn nữa dược lực hẳn là không lớn như vậy dù sao dựa theo nhậm khai minh nói tới sa hà hư khí tán giá khởi điểm cũng chính là tám cái nam hải ngọc căn bản vốn không tính toán cỡ nào quý hiệu quả tự nhiên cũng không khả năng cỡ nào siêu quần bạc tụy nhưng dưới mắt rất rõ ràng cùng bên trong tưởng tượng chính mình không giống nhau trương linh sơn cũng không biết kỳ thực tư không vạn kim cho hắn xa hà hư khí tán chính là áp suất sau nồng độ so với bình thường cao hơn gấp mấy lần bằng không tư không vạn kim cũng không lấy ra được t ố t xấu cầm nhân ra khổng đại khuê một tờ huyền kim giấy tùy tiện lấy ra một bình xa hà hư khí tán l ừ a g ạ t chẳng những không cho khổng đại khuê mặt mũi cũng ném đi hắn tư không vạn kim người cái gì gọi là tài đại khí thô a bất quá những thứ này cùng trương linh sơn không có quan hệ dưới mắt xa hà hư khí tán toàn bộ nước vào nhã là không thể nào nhã dì cũng không nói trực tiếp dùng tâm hỏa khí màng bắt đầu cho ta điên cuồng tiêu đốt đốt tới hắn triệt để luyện hóa thành chỉ hô hô hô thể nội sinh ra ống bê chống hỏa âm t h à n h trương linh sơn cả người đều đắm chìm trong trong hồng sắc khí mô tại hạ hầu qua bọn người giật mình dưới ánh mắt khí tức của hắn có thể nói là một mắt một cái biến động đông nhiên một đạo màu vàng đất khí lưu tại trương linh sơn mặt ngoài thân thể bắt đầu v ầ n quanh hiện lên tại tâm hỏa khí màng bên trong tiếp đó chầm rãi cùng tâm hỏa khí mô triệt để dung hợp như thế nhị tạ cảnh trở thành chúc mừng chúc mừng hứa trung ấn cười nói thời gian ngắn như vậy liền diễn ra hư khí trương minh đệ chính là kỳ tài ngũ trời đợi một thời gian tất có thể thành t i ể u ngũ tạc cảnh hổ thẹn hổ thẹn để cho đại gia đợi lâu như vậy trương linh s ơ n cười chợt thấy thương tiên sinh đã ngừng chữa thương hỏi thương tiên sinh thế nào tiếp tục tại vụ giới tìm t ỏ i hay là trực tiếp trở về thương tiên sinh lắc đầu thở dài ai trước tiên phản hồi a cái này mới vừa vào tới liền c h ế t kích chầm xa ta kéo chân sau đại gia không nghĩ tới cái kia cóp độc kịch liệt như thế một chốc căn bản là không có cách khu trừ được ra ngoài sau chậm rãi t r ư ớ thương hảo vậy thì sau khi rời khỏi đây lại nói an toàn đệ nhất trương linh sơn vừa nói một bên gạt ra một giọt tinh huyết phóng tới thương tiên sinh l ự c Xì xì xì. tinh huyết trong nháy mắt bị độc tố tiêu đốt có đôi kháng độc tố tác dụng nhưng tác dụng không phải rất rõ rệt ít nhất phải bước ra một cái b u ồ n lớn tinh huyết mới có thể thấy được s á t thật hiệu quả cho nên là phải từ giải thương nghị trong thời gian ngắn chắc chắn là không thể bị thương nữa bảo hộ thương tiên sinh dạ tư ngươi phụ trách cảm ứng ra cửa vào hạ hầu huynh phụ trách cảm ứng ra cửa vào hầu huynh phụ trách cảm ứng ra cửa hắn không cần quan tâm nhưng bây giờ thương tiên sinh thủ t h ư ơ n g hắn liền nhất thiết phải phát huy ra người đứng thứ hai tác dụng ầm ầm thiên địa nổ ầm ầm thanh bỗng nhiên vang lên tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới chỉ thấy một bên một ngọn núi đột nhiên đứng dậy phát ra gào thét thanh âm mà trên ngọn núi hòn đá tựa như đại pháo đồng dạng điên còn n g n ệ như n điên mà đến đi mau trương linh sơn kinh hô hắn luôn cảm thấy ra hỏa này tựa như là tới tìm mình hết lửa giận núi đã đều phải n ệ như điên đến trên đồi mình quả nhiên liền nghe hạ hầu qua kêu lên là trước kia cái kia sơn thần trong miếu sơn thần chúng ta chạy đến địa bàn của hắn nhanh phụ cận đây nhất định có cửa ra vào. lời này tuyệt không phải nói ngoa bởi vì trước đây sơn thần có thể thông qua minh ngọc châu đem ô nhiễm lan tràn đến sơn thần trong miếu có thể thấy được gần nhất cửa ra vào chính là sơn thần miếu tìm được ở đây dạ tư phản ứng cực nhanh tốt xấu là dị bẩm thiên phú nhân vật cấp tốc tìm được điểm kết nối mang theo đám người vèo nhảy vào trong đó giống tới tay cự nhân nên ngang rời đi sơn phong cự nhân phát ra tức giận gào thét núi đá ngưng kết mà thành quả đấm to hung hăng hướng về điểm kết nối lập tới phanh chỉ thấy điểm kết nối bị nện ra một vết nước hắn núi đá nắm đấm trong nháy mắt phái hóa thành đất mà lúc này sơn thần miễu bên trong phật liên thiền sư đang mang theo bốn cái sư điện tụng kinh nghiệm vật hoàn thành mỗi ngày trải qua khóa đột nhiên thần sắc nghiêm một chút sắc mặt đại biến thân thể bỗng nhiên co dù lại trên người hồng sắc cả xa lập tức thoát thể bay ra ngăn tại mấy người trước người quát lên cẩn thận đại đại Trước đại đại phanh phanh phanh. đất ạ đá bay mủ trời theo sát lấy mấy đạo nhân ảnh cùng nhau bay ra hung hăng đập vào áo đỏ cả xa phía trên trong chấp nhóm này trương linh sơn bọn hắn đều bị bao bọc tại áo đỏ bên trong áo cà s a lại không thể động đậy trực tiếp trọng trọng rơi xuống đất hóa thành lăn đất hổ lô trên mặt đất cấp tốc lăn lộn đảo quanh lăn lông lớp bốn phanh tựa hồ đụng phải cái gì cứng rắn c h i vật cà s a bên trong đám người rốt cục cũng n ừ n g lại phốc phốc phốc từng ngụm máu tươi từ thương tiên sinh hứa c h u n g ấn d ạ tư cùng hạ hầu qua trong miệng không cần tiền phun ra nhưng liền tại bọn hắn máu tươi sắp ô nhiễm cà s a trong nháy mắt cái kia cà xa đột nhiên không gió mà bay vèo bay ra ngoài tiếp đó biến mất không thấy gì nữa đám người lúc này mới phát hiện thì da bọn hắn đã ra tới. nhưng cũng không phải là tại sơn thần trong miếu mà là bị cà s a cuốn bay ra sơn thần miếu bên ngoài đến nỗi cà s a biến mất không thấy gì nữa nhưng là lại trở về sơn thần trong miếu bị phật liên thiền sư bố trí trận pháp thận giấu đi mẹ nó hứa trung ấn tức giận mắng nếu như không phải cái kia cà s a đột nhiên đi ra cả đường để cho chúng ta né tránh không kịp căn bản không có khả năng bị phía sau tảng đá đánh chúng mẹ nhà hắn đây là người nào cà s a dám ra tay ngăn đón lao tử không dám lộ diện sao hạ hầu qua vội vàng chặn lại nói không dám nói lung tung cái kia cà xa là kìm quan ngôn phật liên thiền sư bản bệnh pháp ký phật liên thiền sư chỉ là đem chúng ta trục xuất sơn thần miếu đã là lòng từ bi nếu là hắn muốn chúng ta mệnh trực tiếp thừa cơ ra tay chúng ta đều phải mệnh tăng hoàng t u y ề n cái gì kim quang môn phật liên thiền sư ta đều không biết hắn đơn giản là ta từ vụ giới đi ra đụng tới hắn hắn liền muốn mệnh của ta ngươi đang nói cái gì mê sảng cái kia sơn thần miếu là nhà hắn hứa trung ấn khó chịu hừ lạnh nói hạ hầu qua giải thích nói cái kia sơn thần miếu thật đúng là nhân ra kim quang môn liên thông vụ giới cứ điểm chúng ta đột nhiên xuất hiện tương đương gọn tới trong nhà người ta đi đúng là đụng phải nhân ra kim quang môn liên thông vụ giới cứ điểm cái kêu liên tiếp điểm là bọn hắn mở ra sao không phải bọn hắn mở ra đó chính là thông dụng đơn giản là bọn hắn đóng cái miếu ở đây liền về bọn hắn dựa vào cái gì hứa trung ấn n u ố t không trôi khẩu khí này t h ở phì phò kêu lên hạ hầu qua vội vàng nói đừng nói nữa ngươi thuyết phục ta không cần quy củ này cũng không phải ta định a chúng ta chạy nhanh đi tiết kiệm p h ậ t liên tiền sư đột nhiên nổi giận muốn đi đều không chạy được đại gia đều bị thương vừa nói hắn chủ động đỡ lên thương tiên sinh thương tiên sinh thực lực tuy mạnh nhưng đầu tiên là bị lúc đó mô phỏng tiếng người cóp đánh chúng độc tố lan tràn toàn thân thực lực mười không còn một năng lực phản ứng đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng hành động t r ễ s ắ p chậm chạp điều này sẽ đưa đến bị cả xa bao lấy thời điểm phản ứng của hắn chấm nhất đã nhận lấy nhiều nhất tổn thương dưới mắt cả người đều trở nên cực kỳ hệ hoại suy sụp hứa trung ấn nhìn thấy lao h ư u cái dạng này cũng chỉ đành mâm miệng từ một bên khác dịu lên thương tiên sinh một mặt phân đất mà hướng đi về trước đi trong lòng hắn âm thầm thể mặc kệ là cái gì kim quan môn phật liên thiền sư hôm nay thủ này tương lai t ấ báo phật liên sư thúc cứ như vậy thả bọn họ đi sao sân thần trong miếu cái kia tuổi nhất thiếu nữ khe nói, ta xem bọn gia khe ta hỏa trẻ nhất đều nữ bọn này không xem phật ụ c đặc b i liên à n g ư ờ mập mạc đưa, còn dám hướng dám b thiền n g ta, sai rồi. ta không nên lòng sư hết sức vui mừng gật đầu một cái lại nói vị tiêu béo thi chủ biểu lộ bất tiện lòng sinh đắc nghiệm nga phật tứ bi ta cũng phải giúp hắn một tay nói đi trong miệng hắn đột nhiên thì thảo phát ra hồng trung đại lữ tầm thường âm thanh nói quỳ xuống s á m hôi á bể khổ vô biên quay đầu l à bờ bịch hứa trung ấn đột nhiên quỳ dạp xuống đất ôm đầu thống khổ trên mặt đất l a n l ộ t toàn thân nổi gân xanh máu tươi xì xì xì chảy ra ngoài trôi cầm quần áo tính cả mặt đất bùn đất đều nhiễm trở thành hồng sắc là phật liên đoạt mệnh phạm âm đi ba người khác thì tất cả sắc mặt tình biến cũng không dám chậm trễ dù là thụ thường cũng dây rủa cấp tốc rời đi sân thần trong miếu phật liên lông mày n h í u một cái than nhẹ nói đoạt mệnh phản âm cái gì đoạt mệnh phản âm d i ệ p ngạc hiếu kỳ hỏi phật liên nói cái k i ê n áo bào đỏ thí chủ thế mà đem ta phổ độ chúng sinh từ âm tốt ngữ nói là đoạt mệnh phản âm đây thật là một cái hiểu lầm lớn đúng vậy à đây chính là sư t h u ố c ngài lòng từ bi giáo hóa bọn hắn hắn thế mà miệng ra như thế điên của ngữ điệu vũ nhục sư t h u ố c thiện ý mười phần đ á n g giận đáng chém một người thanh niên khác nữ tử nghe vậy nhịn không được nghiêm nghị bất lên tự phụ hòa thượng cùng một người thanh niên khác hòa thượng cũng nói theo không tệ người này tội ác tài trời nhất thiết phải tiến hành chế tài nếu bị hắn tuyên dương ra ngoài sư thúc một thế anh danh hạ không hủy hoại chỉ trong chốc lát đúng vậy a sư thúc nhất thiết phải giết hắn d i ệ p ngạc hung dữ kêu lên phật liên thiền sư biểu lộ âm tính bất định nửa ngày đi qua thở dài nói phật nói tham sân si ba độc giết hại nhân tâm tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng a sát khỉ quả các người đều quá nặng đi tụng kinh một ngàn lần không thể chậm chế. là d i ệ p ngạc tự phụ bọn người vội và h ư ứ n g thanh đồng thời liêm nhau trong lòng thầm nghĩ sư thúc nổi giận nếu như không phải nổi giận tuyệt sẽ không để cho bọn hắn tụng kinh một ngàn lần đều do cái k i a áo bào đỏ ra h ỏ a làm hại sư t h ú c nổi giận tiểu tử ngươi xong đời sư t h ú c mặc dù sẽ không giết n g ư ơ i nhưng tuyệt đối sẽ giáo hóa n g ư ơ i nhường ngươi biết vũ nhục sư t h ú c lòng từ bi hạ tràng đại gia tọa hạ tụng kinh a bình tâm tĩnh khí không nên động tham sân si ba độc phật liên nói đi thân hình bỗng nhiên loại lên tại chỗ biến mất chỉ để lại một câu nói chuyển đến ta đi giải quyết một chút cùng áo bào đỏ thí chủ ở giữa hiệu lầm đại gia trung thực tụng kinh ta trở về kiểm tra thí điểm là diêm ngạc tự phụ bốn người lại độ ứng thanh trên mặt thì mang theo một tia xem náo nhiệt m ụ cười bọn hắn rất muốn biết cái k i a áo bào đỏ tiểu tử sẽ rơi vào kết cục gì mặc dù không dám chạy tới tìm tòi hư thực nhưng chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy chắc chắn rất thú vị không phải ai đều có thể có tư cách để cho phật liên sư thúc tự mình đuổi theo niệm đại từ đại bi chú tiểu tử này có phúc rồi các ngươi đi trước trương linh sơn đột nhiên d ừ n g bước đem hứa trung ấn đưa cho hạ hầu qua để cho hắn khiêng hứa trung ấn dạ tư nâng thương tiên sinh nhanh chóng rời đi nơi đây về phần hắn thì xoay người lẳng nhìn xem đường rút lui gần như không đến thời gian ba hơi thở một cái áo đỏ cả xa thân ảnh liền đi tới trước mặt mình trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói n g ư ơ i ở nơi này chờ ta biết ta sẽ đến phật liên thiền sư đột nhiên chạy đến cần làm chuyện gì trương linh sơn không có trả lời vấn đề hỏi ngược lại phật liên cũng không xoắn suýt trước đây vấn đề mặt lộ vẻ trịnh trọng nói ta tới là vì x ỉ n rõ ràng một cái hiểu lầm bần tăng lời nói chính là đại từ đại bi chú t u y ệ t không phải cái gì đoạt mệnh phạm âm thỉnh thí c h ủ không cần h ồ ngôn l o ạ n ngữ miễn cho nghe nhầm đồn bậy làm ô h ế ta kim quang môn danh tiếng ân ta đã biết là đại từ đại bi chú trương linh sơn gật đầu đã x u n rõ ràng hiểu lầm người thiền sư kia liền thỉnh trở về a bên ngoài gió lớn vẫn là sơn thần trong miễu càng thoải mái hơn một chút phật liên bỗng nhiên thở dài một tiếng ai ta quan thí chủ sắc mặt tái xanh cái chán có huyết quang nhất định là tâm hỏa quá vượng cần cẩn thận điều lý một phen miễn cho tâm hỏa công tâm mà chết không như nghe nghe ta đại từ đại bi chú trợ thí chủ thanh tâm ninh thần giải khai tâm hỏa khô ốc c h i khí nói đi không nói lời gì trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm o nga ngong n g trương linh sơn nghe không hiểu phật ngôn phật ngữ đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm của đối phương tựa hồ vô k h ô n bất nhập từ bốn phương tám hướng đánh tới thâm nhập vào chính mình trong lỗ chân lông để cho toàn thân hắn cao thấp của mình không một chỗ không chịu đến phản âm c u ố n quanh Xì xì c ì máu tươi đột nhiên từ trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra không giống với hứa trung ấn trên mặt đất lăn lộn ôm đầu đau đớn trương linh sơn đau đớn ở chỗ những cái k i a phản âm giống như từng cây dây thừng đem toàn thân hắn trên dưới đều trói chặt lại đừng nói giống hứa trung ấn lăn lộn hắn bây giờ thậm chí ngay cả chuyển động một chút đều không làm được nhưng tất cả đau đớn nhưng lại giữ nguyên vững chắc thật hắn tương đương bị trói lấy thực hiện t ự c hình mà đầu hắn bên trong thì bị phật âm p ậ t ngữ tràn ngập cơ hồ đều phải nổ tung trên trán gân xanh một tiếng vắng rội chỉ thấy trương linh sơn gân xanh trên trán nổ tung máu tươi trong nháy mắt đem toàn bộ mặt đ ù n g dần đầu tóc rối b ờ i bay là t ả sền sẽ huyết dịch ô nhiễm cả đầu cả người lập tức trở nên giống như giữ tợn ác quỷ phát ra thô trọng tiếng thở dốc giết rít lên một tiếng trương linh sơn đột nhiên động phản phất phá vỡ c ô n g s i ề n g cả người giống như tuyệt thế hung thú vây một tiếng liền giẫm nát đại địa điên cuồng hướng về phật liên thiền sư hộ pháp mà đến ngươi phật liên thiền sư giật này cả mình người bình thường đối mặt chính mình đại từ đại bi chú đã sớm sụp đổ mà quỷ xuống cầu xin tha thứ thế nhưng là người này chẳng những khiêng đến bây giờ hơn nữa còn dám phản kích. A i cho hắn lá gan phật nói quỳ xuống phật liên thiền sư tay phải đột nhiên nâng lên biểu lộ t ú c mục trăng nghiêm trầm dọn g q u á t lên tay phải hắn vớt phía trước giống như vớt sủng vật chỉ cần đối phương tới gần liền sẽ giống như tiểu miêu tiểu cầu tại tay phải của mình ở bên trong lấy được c h â n an tiếp đó đàng hoàng quỳ xuống bất quá chỉ là phàm tục võ phu chẳng lẽ còn có thể lật trời sao hai ha bốn. g a Phanh. n Tiếng g giác. gãy mươi n như con g tựa d ề u g i ố n g ngược như bay mà chỉ thấy tay phải vặn b ẹ o gãy sâm bạch trên đầu khớp xương mang theo r a thịt gân bắp thịt trần chuối bên ngoài máu tơi ư tích tích cộc cộc chạy xuống luôn luôn đạm nhiên bình tĩnh biểu lộ trở nên lại khiếp sợ lại không hiểu đột nhiên sắc mặt hắn lại độ biến đổi cả người vội vàng vọt lên dẫm ở c ả xa phía trên hoảng sợ nhìn xem lại độ hổ pháp mà đến thân ảnh trong lòng kinh hoàng tới cực điểm kể từ chính mình đem đại từ đại bi chú lĩnh hội thành công vô luận làm chuyện gì đều không hướng về mà bất lợi nói cách khác trên đời này căn bản không ai có thể n g ẫ nghịch lời của mình dù là chính là sư phụ của mình đối mặt đại từ đại bi chú cũng muốn đối với chính mình nói gì lần này rời đi tô n g môn chính là đại từ đại bi chú phát huy hiệu quả là một từ nhỏ sống ở kim quang môn hòa thượng hắn phật liên chỉ cảm thấy nhàm chán nghe nói tại ngoại giới có rất nhiều vật thú vị hắn đã lớn như vậy cũng không có gặp q u a phật nói muốn gặp diệp gặp hoa gặp c h ư thế giới chính mình chỉ gặp kim quang môn một cái thế giới này thật sự là kém quá xa nhất thiết phải đi ra gặp h i ể u biết thức những thứ này phạm phu tục từ nhóm thế giới mới có thể thành tựu đại đạo cho nên hắn đặc biệt đi tới giang thành tham gia nam hải đấu giá hội cái này khó gặp thịnh hội ngược lại đại từ đại bi chú đã đại thành ngoại trừ môn phái lánh bởi những cái kia bất thế ra cừng trong thiên hạ dù ai cũng không cách nào thế nhưng chính mình đừng nói thế nhưng chính mình bọn hắn thậm chí đều không thể chống lại chính mình chỉ có thể nói gì ngay lấy mặc cho chính mình chỉ huy để cho bọn hắn hướng về đông bọn hắn liền không thể hướng tây để cho bọn hắn quỳ xuống bọn hắn liền phải thành thành thật thật quỳ xuống hơn nữa cảm tạ mình từ bi dạy bảo nói tóm lại đi tới giang thành hắn phật liên thiền sư chính là vô địch hắn có thể tận hưởng phun hoa mà không một người có thể ngỗ nghịch chính mình thế nhưng là không đợi hắn tiến vào giang thành hưởng thụ lại bị cái này điên của người đem cánh tay cắt đứt thật sự là bất ngờ lại không thể nào hiểu được gia hỏa này dựa vào cái gì b ằ n g hắn là t h ằ n g đ i ê n liền có thể không nghe mình nhưng chính mình đại từ đại bi chú hơn xa để cho người ta nghe lời cái này một cái năng lực phật nói một diệp một thế giới vạn quân chi trọng không thể đỡ trong tay phật liên chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc lá trong miệng hắn tự nói tay trái nhẹ nhàng ném một cái đem lá cây ném tới giữa không trung lúc đó ở giữa bóp vừa đúng ngay tại lá cây rơi xuống giữa không trung trong n á y mắt trương linh sơn thân ảnh liền rơi xuống lá cây phía dưới bịch chỉ thấy trương linh sơn thân thể bỗng nhiên t r ù n xuống trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất cái kia nhẹ nhàng g i thổi qua đi liền phổ thông lá cây tại thời khắc này p h ả n p h ấ t thật sự nặng đến và quân giống như một ngọn núi lớn đem trương linh sơn gắt gao đặt ở trên mặt đất hô thấy cảnh này phật liên thiền sư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết đối phương làm sao làm được điên cuồng không nghe chỉ huy nhưng mà hắn lại điên cuồng báo nổi bị vạn quân đại sơn đẻ ở trên người cũng phải xương cốt vỡ vụn hóa thành bánh thịt mà chết thật sự cho rằng hắn gào t h é t một tiếng liền thực sự là tuyệt thế h u n g thú n ư ớ c cười bất quá tiểu tử ngươi có thể đem ta phật liên tay phải đục gãy cũng coi như là làm một kiện thường nhân không thể so sánh đại sự chết cũng không tiếp phật nói nam mô tây phương cực lạc nghỉ ngơi à phật liên thở dài một mặt vẻ từ bi nhưng khi hắn nhìn về phía cánh tay của mình sắc mặt đột nhiên biến đổi giữ t ậ n quyết tâm hét lớn con rệp chó hoang an thị thán hổ xoát xoát xoát theo hắn tiếng nói rơi xuống đầy trời khắp nơi bỏ cánh cứng màu đen không biết từ chỗ nào xông ra điên cuồng hướng về lá cây dưới đáy trương linh sơn mà đi cùng lúc đó lại có màu đen chó hoang phát ra chu lên thanh âm đi theo điên cuồng tới gần miệng to lôi xé cơ thể của trương linh sơn nhưng quỷ dị chính là vô luận bỏ cánh cứng màu đen như thế nào gắm ướt đều không thể tiến vào cơ thể của trương linh sơn mảy may đến nôi chó hoang xe rách càng là liền trương linh sơn lản ra đều k phật liên trong lòng nhịn không được run lên đây là cái gì nhục thân bọn hắn kim quang môn lợi hại nhất hộ pháp kim cương chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy nhục thân a chẳng lẽ đây là cảnh giới trong truyền thuyết nhục thân thành phật kim cương không xấu thân thể không đúng nếu thật là kim cương không xấu phía trước hắn làm sao lại g ầ n xanh nổi lên mà toàn thân ô đ ầ y màu tươi có thể thấy được g i a hỏa này trên thân chắc chắn mặc cái gì bảo giáp không cách nào từ ngoại giới công phá nhất thiết phải từ nội bộ đem hắn nổ tung phật nói nhục thân bồ tát khí huyết sụp đổ gân cốt nổ tùng liệt du phanh t h ị phật liên tay trái bỗng nhiên hư không một điểm trong miệm phát ra nguyền rủ lốp bút l i ê n nghe được trương linh sơn trên thân phát ra nổ tung thanh âm giống như trong cơ thể tạm phụ đều bị ném đến dầu sôi bên trong nổ xốp giòn vang dội cái này còn không tự sao phật liên trên mặt lộ r a nghĩa mai ý cười nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười được chỉ thấy bị lá cây gặt ở trên đất trương linh sơn cũng không có nổ tung tương phản cơ thể thế mà bắt đầu bị lớn làn da sinh ra lân ra bốn yêu hóa phật liên ngây ngẩn cả người chương một trăm tám mươi tám không đủ mạnh yêu hoa chính xác cách dùng chương một trăm tám mươi tám không đủ mạnh yêu hoa chính xác c á c d ù n gia hỏa này chẳng những không chết còn có thể yêu hóa phật liên cảm giác chính mình nhận thức bị triệt để lật đổ cái này cần mạnh đến mức nào sinh mệnh người a hắn còn là người sao chẳng lẽ là yêu lúc này cũng không phải là yêu hóa mà là muốn hiện ra nguyên hình phật liên trong lòng giật mình cái này còn không có hiện ra nguyên hình chính mình cũng sắp không chấn áp được nếu thật hiện ra nguyên hình bốn d chỉ thấy phật liên tay phải tại bên hông sờ một cái trong tay liền thêm ra m ộ mươi sáu mai chàng hạt hướng về trương linh sơn hung hăng nem xuống phanh, phanh phanh chàng hạt rơi xuống đất giống như tiếng sấm đem cơ thể của trương linh sơn nổ cháy đen một mảnh nhưng mà vừa mới nám đen thân thể rất nhanh sinh ra lân giáp hơn nữa cơ thể vẫn t ạ i tiếp tục biến lớn phật liên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm lại độ lấy ra một cái ngân châm hướng về trương linh sơn quanh thân huyện đạo đã đánh qua suy suy suy những ngân châm kia vô cùng nhỏ bé chính là mao tế châm giống như tiểu trùng vặn vẹo lên liền chui tiến vào trương linh sơn trong thân thể phật liên tay trái bấm miệng p h á t quyết trong miệng nói l ầ m bẩm mao tế châm tại k h ô n g chế phía dưới tại trong cơ thể của trương linh sơn điên cuồng tàn phá bừa bãi trong máy mắt trương linh sơn cả người lỗ chân lông liền chạy ra đỏ thấm huyết dịch thì ra những cái k i ê u m a u tế trong bên trong còn có kịp độc đỏ thâm huyết dịch tản mát ra mùi hôi thối đem mặt đất cỏ nhỏ đều tiêu h thành cho tàn có thể thấy được độc tố mạnh chi liệt nếu là người bình thường đã sớm hóa thành một bãi hát thủy mà chết nhưng trương linh sơn mặc dù huyết dịch khắp người chạy xuôi nhưng vẫn không có đ ỉ n h chỉ yêu hóa ngược lại theo thời gian trôi qua chạy ra huyết dịch không tái phát đen lại độ đã biến thành bình thường hồng s ắ c thế mà đem độc tố của ta hóa giải ra hỏa này đến cùng cái gì trở nên phật liên thiền sư trong lòng khiếp sợ đến cực điểm cảm giác thế giới quan nhận lấy trọng trọng va chạm hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này lập tức lại không biết nên như thế nào đối phó đối phương có thể mắt thấy đối phương lập tức liền muốn triệt để hóa thành đại yêu quái vật nếu như còn không thể có thể bắt được chính mình còn thế nào cùng đối phương đấu người này chi quái không thể tưởng tượng tạm thời bắt không được hắn nhất thiết phải bàn bạc k ỹ hơn phật liên thiền sư quyết định thật nhanh không muốn lại cùng trương linh sơn dây dưa liền cấp tốc từ bên hông sờ một cái lấy ra ba mươi sáu mai đinh thép thu mà bỏ lại đâm vào trương linh sơn quanh thân ba mươi sáu chỗ đại h u y ệ t phía trên hắn cũng không trông cậy và có thể dùng đinh thép đem trương linh sơn đinh giết nhưng chỉ cần đem đối phương đính tại ở đây chính mình liền có thể thoát khỏi đầu này đục thân cường hành vô song quái vật mấu chốt là ta phải tay đả thương rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được bằng không giết hắn như giết gà thai phật liên trong lòng thầm nghĩ tiếp đó đặc cả sa hoành không na di mà đi không đến mấy hơi thở hắn liền trở về sơn thần miếu d i ệ p ngạc vội vàng nên đón tiếp lấy đang muốn chúc mừng sư thúc lại độ hóa một người liền thấy sư thúc tay phải vặn vẹo đổ máu lập tức cực kỳ hoảng sợ sư thúc đây là đi mau phật liên hét lớn một tiếng không có thời gian giảng giải tay trái tay h á o một quyển đem mọi người c u ố n tới cả xa phía trên liền cấp tốc rời đi nơi đây mà chờ bọn hắn rời đi không đến bao lâu một thân ảnh liền đi tới sơn thần miếu không phải trương linh sơn còn có thể là ai chỉ thấy trương linh sơn tại sơn thần trong miếu đứng rất lâu ngầm thở dài chính mình vẫn là quá yếu tư n h i ê n bị nhân gia phật liên đệ lên đánh coi như cuối cùng thoát khỏi đối phương đinh thép nhưng vẫn là không thể đổi kịp phật liên bọn người nếu không phải g i a hỏa này khinh thường ngay từ đầu ỉ vào đại từ đại bi trú trang bức chính mình căn bản không đả thương được hắn nói cách khác nếu như da hỏa này ngay từ đầu liền trực tiếp vận dụng pháp khí chứa đ ồ bên trong đủ loại bảo vật chính mình tuyệt sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy nhị tạm cảnh cũng không được à phải tiếp tục để thăng không biết nam hải phòng đấu giá có hay không có thể tiến hành linh thức phòng ngự bảo vật nếu có vật này đối phó phật liên hòa thượng thời điểm cũng có thể dễ dàng hơn một chút trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ phật liên da hỏa này ỉ vào linh thức cường đại cũng có thể đánh đòn phụ đầu hơn nữa hắn phát hiện mình nụt h â n cường hành sau đó ngã một lần k h ô n hơn một chút nếu lại lần gặp phải định hội chủ công linh thức tới đối phó chính mình đây là một cái đại phiền thái nhất định phải nghĩ cái biện pháp đối phó sáu Cuối cùng, trở về, hồng môn trong đại viện hứa trung ấn tại hạ hầu qua nâng đỡ một tiếng thật dài thở dốc thân thể bỗng nhiên rơi ngã xuống đất hạ hầu qua lấy làm kinh hãi vội vàng liền muốn lại độ nâng lại phát hiện trước mắt bỗng nhiên nhất chuyển hứa trung ấn cũng không có rơi xuống mặt đất mà là vững vàng nằm dưới đất phòng trên giường em nghỉ ngơi đi ta mệt mỏi hứa trung ấn thở dài lập tức mê man đi chỉ có ở đây hắn mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ ai có thể nghĩ tới một cái kim quan môn tiểu hòa thượng liền như thế kinh khủng trình bọn hắn không hề có lực hoàn thù sớm biết môn phái l á n h đời người lợi hại như vậy hắn tuyệt đối sẽ không t r e o chọc đều do hạ hầu qua quá yếu để cho bọn hắn cũng đều xem thường môn phái l á n h đời người hạ hầu qua nếu là biết hứa trung ấn ý nghĩ nhất định m ư ờ i phần bị khuất không phải hắn quá yếu mà là nhân gia phật liên thiền sư quá mạnh mẽ à không phải ai cũng có phật liên thiền sư thiên phú như vậy cũng không phải ai cũng có thể tại một ư ơ i sáu tuổi làm k i m quan g môn phật tử hắn hạ hầu qua vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng nhân g i a đánh đồng không biết trương huynh đệ như thế nào hắn đột nhiên lưu lại là đang chờ cái gì hạ hầu qua có chút lo lắng nói thương tiên sinh nói không cần lo lắng tiểu sơn hắn rất mạnh Ta đi n g hạ ỉ đi, Tiểu sơn trở Sơn về l i gọi cái ta. Trừ cái đó ra, đó đều k hầu ô n g c n q ấ y giày là... vàng ứng thanh. Tiến đưa thương nghỉ ngơi cũng vội Tiến tiên sinh đi nghỉ ngơi sau đó. Dạ tư cũng tiến vào một cái Là. ta. tư thanh. tư một bắt đưa sau Dạ dạ Hạ vào phòng, ngồi ẳng. hầu xếp đó, đầu qua không người để ý tới nhưng cũng không phải không có chuyện để làm hắn cũng tiến vào một cái phòng chống đem giản lựa chịu quách mỹ quân cùng diệp nhất đồng nơi đó bắt được chiến lợi phẩm lấy ra kiểm kê không biết qua bao lâu một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mắt của hắn hạ hầu qua lấy làm kinh hãi thẳng đến thấy rõ người tới là trương linh sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói trương minh Đã xảy ra c hạ u y ệ n thành gì, làm sao làm sao d n này g Một c hầu ú qua nói không thương tiên sinh đi nghỉ ngơi nói ngươi sau khi trở về gọi hắn không cần quay dày hắn vừa vặn ta cũng muốn nghỉ ngơi trương linh sơn nói đi ngay tại hạ hầu qua ngồi xuống một bên không nói hai lời trực tiếp lấy ra phổi kim thông lạt đinh nói giúp ta chen vào h u y ệ t phế du giúp ta luyện phổi hảo hạ hầu qua vội vàng hành động tiếp đó yên t ĩ n h đứng ở một bên hộ pháp không đến phút chốc hắn liền thấy trương linh sơn trên thân sinh ra hồng sắc màu vàng phối hợp khí mô mà phế du huyệt vị trí thì sinh ra khói trắng hô hô hô mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể nghe được trương linh sơn hô hấp mười phần thốt r ọ n g giống như hai cái phổi đã biến thành ống bể điên cùng ra bên ngoài thông gió cộc cộc. hai tiếng g i ọ vang hạ hầu qua liền thấy hai cây màu đèn cái đinh rơi xuống mặt đất chính là phổi kim thông lạt đinh Bất quá ngay từ quá đầu, cái ngay này hạ a thanh i cái đinh cắm đi vào thời điểm màu trắng. Bây giờ hiệu tiếp Linh cây cắm có thể thấy được dược hiệu bị toàn bộ hốt khô tiếp tục. bây âm thấy đen trắng toàn toàn Trương Sơn văng lên. thì thể hốt khô h làm màu màu vào bộ bị bộ hầu qua vội vàng từ một bên lấy ra hai cây cái đinh lại cắm vào trên trương linh sơn h u y ệ t phế du như thế nhiều lần mấy chục lần sau đó đợi đến phổi kim thông lạc đinh triệt để dùng xong trương linh sơn lúc này mới thật dài đã gọi ra một ngụm thở dài khí da như thương rơi xuống trên vách tường đem vách tường đánh ra một đạo hố sâu chúc mừng trương h u n h lại luyện thành một bẩn hạ hầu qua nói trương linh sơn lắc đầu thở dài luyện thực tạng dễ dàng trong tay đổ vật đầy đủ nhưng luyện hư bẩn p h i ề n phước hư bẩn không luyện lại không cách nào hữu hiệu thôi thúc dưới một cái thực tạo liền lại phải chỉ hoan thời gian hạ hầu minh có biện pháp gì tốt hạ hầu qua nói chúng ta đạo quang môn lấy pháp lực luyện tạo chỉ sợ không giúp được trương minh pháp lực như thế nào luyện tạo có thể hay không tại trên người của ta thí nghiệm một chút trương linh sơn hiếu kỳ nói hạ hầu qua trần t r ờ nói dạng này sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm ta đều không sợ ngươi sợ cái gì đến đây đi tốt ta hạ hầu qua nhìn nói không lại trương linh sơn liền thận trọng đem hai tay phóng tới trên trương linh sơn huyện phế du nói kế tiếp ta giúp trương minh mô phỏng một chút dùng pháp lực diện hóa phổi hư tức giận cảm giác nếu trương minh cảm giác không đúng hô to một tiếng ta liền lập tức dừng lại hảo trương linh sơn gật đầu tới hạ hầu qua nói một tiếng bắt đầu thôi động pháp lực trong chốc lát một cỗ như ẩn giống như không khí tức tiến vào trương linh sơn phổi bắt đầu ở trong đó du thoán bởi vì hạ hầu qua khống chế rất tốt cỗ lực lượng k i a m ặ c dù cùng cơ thể của trương linh sơn không h ợ p nhau nhưng từ đầu đến cuối quanh quẩn tại phổi không có chạy loạn giá trị ở phổi thực màng phía trên chậm rãi giá trị tại trên phổi thực màng pháp lực khí tức càng ngày càng nặng hạ hầu qua thân thể bỗng nhiên lắc một cái sắc mặt đại biến vội vàng rút tay ra bạch bạch bạch nhanh chân lui lại t ê u lên gì tình huống pháp lực của ta bị ngươi hút đi ân làm một cái thí nghiệm nhỏ xem ra hữu dụng trương linh sơn cười cười nói đa tạ、hạ、hầu ạ h hình mặc dù không thể luyện được phổi kim hư khí nhưng ta đã thỏa mãn hạ hầu qua hoảng sợ nhìn xem hắn thỏa mãn câu nói này nói cũng quá nhẹ nhàng có thể không vừa lòng sao lại có thể hút đi pháp lực của ta tu sĩ chúng ta dựa vào sinh tồn sức mạnh cứ như vậy bị ngươi ăn cắp về s、so、a đối mặt với ngươi chẳng phải là giống như thịt cá mặc nhưng g ư ờ i m giết. Giờ cùng gia biết thật t khắp hạ hầu qua thật sâu biết rõ, chính mình cùng nhân này, qua sâu rõ, r ơ Linh sơn trên lệnh, càng lúc càng lớn, lại Linh giống trời. coi Sơn chính càng càng như danh trời. Trước đó mình coi như không địch lại Trương、linh、Sơn, nhưng trốn, địch Trước quyết tâm đó chạy bây ằ n huyền liền chín phần Nhưng g vào đào pháp thuật chi huyền liệu, có thể tam diệu, tẩu. có mười b giờ nhân g i a có hấp thu pháp lực năng lực mình tại trước mặt nhân g i a liền như là chê cười này làm sao đ ấ u nhờ có trương linh sơn là bằng hữu đại gia lại đã trải qua nhiều như vậy là trên một cái thuyền thần mật minh hữu nếu không vừa nghĩ tới trên đời lại có thể có người có thể nuốt chừng pháp lực của mình hắn hạ hầu qua liền ăn ngủ không yên a kỳ thực nói đến nuốt chừng pháp lực đạo môn phật môn bên trong một chút tà tu cũng có dạng này bản lĩnh nhưng những cái kia tà tu bản thân liền là pháp thuật đại sư lại đều ghi lại trong danh sách khí chất quỷ dị p h a m nhìn thấy loại người này đại gia bản thân liền sẽ bao g i ả i một cái tâm nhãn chỉ cần tiến hành đề phòng liền có thể né qua nhưng trương linh sơn một cái phàm tục võ phu thế mà cũng có thể làm đến b ư ớ c này hoàn toàn phá vỡ tu đạo giới thông thường vừa nghĩ đến đây ai có thể không sợ hãi ngẫm lại xem một cái p h ả m tục võ phu đứng tại bên cạnh ngươi ngươi chẳng thèm ngó tới căn bản không nhìn chúng đối phương kết quả đối phương đột nhiên kéo lại ngươi đem ngươi pháp lực hút khô hút sạch trong nháy mắt đem ngươi hút thành một tên phế nhân suốt đời sở học không còn sót lại chút gì cái này mẹ hắn ai có thể chịu nổi kinh khủng đại khủng bố hạ hầu qua nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt liền như là nhìn xem một cái tuyệt thế h u n g ma bất quá trương linh sơn không nhìn hắn ánh mắt mà là hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm lộ vừa mới thu hoạch kỳ thực hắn cũng không có hạ hầu qua tưởng tượng khủng bố như vậy thì tay chảo một cái liền có thể đem người khác pháp lực hút、khô. trước mắt hắn có thể làm được là đối phương đem pháp lực đưa vào trong cơ thể mình thời điểm mình có thể mượn nhờ cái này pháp lực thông đạo tiếp đó phản hấp thu pháp lực của đối phương nhưng nếu như đối phương không thâu vào hoặc là đoạn tuyệt đưa vào liền như là hạ hầu qua vừa mới làm như thế chính hắn cũng không ngăn cản được đối phương cho nên nói một chiêu này trước mắt chỉ có thể dùng để hù dọa người từ hạ hầu qua biểu hiện đến xem hù dọa người hiệu quả là siêu tuyệt nếu là gặp phải không thể địch pháp sư cơn ư giả g chỉ cần mình hút như vậy một chút đối phương liền dọa đến bỏ lỡ tất vông hoặc là ôm đầu tán loạn như thế chính mình liền có thể thừa cơ phản sát kỳ thực một chiêu này chính là một cái tiểu k h i ế u môn b u n g lòng nhục thân khiến cho nhục thân thêm ra rất nhiều lỗ thủng để cho pháp lực bổ khuyết lỗ thủng liền có hấp thu pháp lực giả tượng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ bản thân có thể nghĩ tới chỗ này còn phải đa tạo phía trước cùng phật liên ở giữa chiến đấu g i a hỏa này một mực sử dụng thủ đoạn lanh t ạ c trong cơ thể của mình dẫn đến chính mình không cách nào phản kích chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ liền ý tưởng đột phát lấy y ê u hóa biến lớn phương thức tới vung lòng nhục thân khiến cho pháp lực của đối phương hiệu quả khuyết tán mãi đến vô dụng liền giống với có một chén nước ngươi cho bên trong bổ khuyết tảng đá chẳng mấy chốc sẽ đem thủy đè ép đi ra nhưng nếu như là một mảnh hải trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt chuyển tới một n g ọ núi n như vậy vô luận ngươi như thế nào bộ h u y ế t trong thời gian ngắn đều không cách nào đem thủy đè ép ra bể i n bờ trương linh sơn làm liền đem chính mình một chén này thủy mở rộng biến thành một mảnh hải cho nên cơ thể có thể trở nên càng cực lớn có thể hấp thu triệt tiêu pháp lực cũng càng nhiều đây mới là yêu hóa chân chính cách dùng yêu hóa đối phó không phải thông thường phàm tục v ó phu mà là những thứ này đạo môn phật môn pháp sư trương linh sơn hiểu cái gọi là yêu không phải liền là đã thức tỉnh linh tuệ vật thể sao người đã thức tỉnh linh tu tu đến nhất định cấp độ liền bị tôn xưng là pháp sư mà vật thể thức tỉnh linh tuệ so với người gian khổ ngàn v n lần lại phần lớn đều bởi vì chấp niệm mà thức tỉnh cho nên cố chấp quái gì, làm việc không kiêng n ệ gì cả không có nhân tính lúc này mới bị xưng là yêu nhưng nếu như một cái yêu thông nhân tính vậy thì không phải là yêu cùng pháp sư không khác duy nhất khác biệt ở chỗ nhân gia pháp sư đều có các đại môn phái nhiều năm truyền thừa phương pháp tu hành mà yêu đều là thiên sinh địa dưỡng đột ngột thức tỉnh chưa hoàn chỉnh truyền thừa vận khí tốt sau khi thức tỉnh chiếm được yêu minh bồi dưỡng liền có thể trở thành đại yêu vận khí không tốt tại tiểu yêu thời điểm bị các đại tông môn hoặc là trấn ma thi phong đô bắt được trực tiếp giết hoặc là l u y ệ n hóa liền không có tiếng t â m gì biến mất ở giữa thiên đ i ệ m bất quá mặc kệ là đại yêu tiểu yêu đều không phải là cái gì loại lương thiện môn phái l á n h đời những tu sĩ này pháp sư cũng không phải cái gì loại lương thiện phật liên quách mỹ quân giản thiệu cùng diệp nhất đồng cái nào là dễ đối phó hạ hầu qua coi như hơi bình thường một chút nhưng nếu không phải hạ hầu qua bị quách mỹ quân hố hắn cũng cùng chính mình những thứ này p h ạ n tục võ phu đi không đến cùng một chỗ nhân ra môn phái đánh đời đánh trong đáy lòng liền không nhìn chúng phản tục võ phu ai cho nên nếu như muốn đứng cao hơn như vậy một kẻ p h ạ m tục võ phu nhất định phải siêu thoát p h ạ m tục dạng này mới có thể ở cái thế giới này có một chỗ cắm rủi trương linh sơn đi ra hứa trung l ớ n p h ủ đ ệ nóng nhìn phương xa trong lòng tầm nghĩ đâu g i á hội còn có hai ngày hy vọng có thể đập tới vật hữu dụng đừng để ta thất vọng a mà tại trong lúc này không ngại nhiều hơn nữa tích lũy điểm nam hải ngọc Trưng tay. Trưng tay. ra ra Ngọc Hoàn ra tay. Đồng diện bệ. Trương 189, Mai Ngọc Hoàn ra tay. Đồng diện Mai Mai bệ. bệ. liền lý, khai minh nơi giáp. khai minh giật nói, nhiều phải đi gọi thẳng đến nhậm nào ngũ hành Nhậm nảy mình, này chân không vật ta thể ta chấp đây quý quá quý, cả có xử sau ự Nói đi, hắn phòng đi, vội rời đi phòng khách. vã s một lát hai cái lao giả liền đi theo trở về chính là trương linh sơn trước đây lấy tâm hỏa công tử thân phận cùng triệu hoàn dương cùng một chỗ bán vô tự c h â n kinh nhìn thấy hai vị kia vũ văn chính phản hai huynh đệ hai người vẫn là tiểu cũ tự giới thiệu tiếp đó bắt đầu trịnh trọng việc kiểm tra ngũ hành quy giáp bọn hắn kiểm tra cực kỳ cẩn thận ước chừng qua nửa ngày thời gian lúc này mới nói là ngũ hành quy giáp nhưng nhiều một tầng t ạ khí không thích hợp công tử nguyện ý bán nhưng cho hai trăm ai nam hải ngọc quá ít trương linh sơn khoát tay nói ngươi nói có tà khí liền có tà khí tại sao ta cảm giác không đến vũ văn chính đạo tất nhiên công tử không tin chúng ta vậy thì xin liền a trương linh sơn lông mày n i ễ u một cái mụ nội nó này liền xin tự nhiên không có kẻ mặc cả một phen chắc chắn hắn trương linh sơn tìm không thấy người bán sao hoặc có lẽ là đối phương nhận định vật này có tà khí cảm thấy không bán được cái gì giá cao dứt khoát cũng không lớn rồi mặc kệ là loại nào nguyên nhân tất nhiên đàm phán không thành trương linh sơn cũng không cần thiết ưỡn mặt lại bán cho nhân dân ra liền giơ lên mai rùa trực tiếp rời khỏi nơi đây vũ văn chính phản hai cái lao đầu lết nhau hơi có chút kinh ngạc người trẻ tuổi k i ế t như vậy khí phách hai trăm mai nam hải ngọc đều không cần đây chính là nam hải ngọc không phải ngân phiếu tử đầu nốc này không phải không biết nam hải ngọc giá trị a chỉ thấy hai cái lao đầu cấp tốc cho nhậm khai minh n g á y mắt nhậm khai minh vội vàng chạy lên giữ chặt trương linh sơn nói trương minh đệ giá tiền có thể làm luận cái này tà khí đi cũng có thể kiểm nghiệm như thế nào kiểm nghiệm trương linh sơn ngược lại là hứng thú nhậm khai minh nói chúng ta nam hải thương hội nuôi một loại côn trùng gọi là trừ tà trùng một khi tiếp xúc đến bị ô nhiễm tà khí đổ vật phía trên trừ tà trùng sẽ lưu lại màu trắng vật bài tiết cái kia vật bài tiết có thể làm yếu đi tà khí trương minh đệ muốn kiến thức một chút không có thể trương linh sơn theo lối thoát đi ngược lại cái này ngũ hành quy giáp hắn không có phát hiện có chỗ lợi gì ít nhất chính mình không biết dùng khổng đại khuê hạ hầu qua mấy người cũng không biết dùng cho nên nếu như không bán cho nam hải phòng đấu giá cầm ở trong tay cũng là vương hữu không bằng đổi thành nam hải ngọc tăng thêm một điểm tham gia đấu giá hội tiền vốn trương công tử mời ngồi trừ tà trùng lập tức đưa đến vũ văn chính phản giống như vừa mới chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đối với trương linh sơn làm ộ t cái thình chữ trương linh sơn không thèm để ý hai cái này nóng lòng ép giá lao đầu đại mã kim đao ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần sau một lát nhậm khai minh lấy ra một cái hình vương cái hộp ngọc nói ở đây chính là trừ tà trùng nói đi mở hộp ra bá một cái toàn thân màu trắng bọ rùa bay ra nay trùng chừng ngón tay cái móng tay lớn như vậy vây v h ị c liền rơi xuống ngũ hành quy giáp phía trên chỉ thấy nó rơi xuống không n ú c n í c h lước chừng nửa ngày đi qua nó đột nhiên lại v ị c vịt bay trở về trong hộp mà tại hắn vừa mới dừng lại chỗ quả nhiên liền lưu lại màu trắng vật bài tiết trương linh sơn hiếu kỳ đưa tay sơ soạn chỉ cảm thấy cái kêu màu trắng vật bài tiết cũng không phải là sềnh s ệ c tương phản mười phần bóng loáng nhẹ nhàng một vòng liền đem mai rùa phía trên màu xám đen vết tích biến mất một tầng a trương linh sơn mặt lộ v ẻ kinh ngạc cái này màu xám đen chính là cái gọi là tà khí không tệ vũ văn chính đạo thứ này hẳn là từ vụ giới lấy được các bị vụ giới bên trong tà khí ô nhiễm cho nên biến dị chỉ có chúng ta nam hải thương hội trừ tà trùng mới có thể khu trừ tà khí không không cho chúng ta, thứ Linh tính nhưng Hải nhất nhiều bán này liền không dùng、được. Trương、linh、Sơn gật đầu nói, đi, tính người nói rất có lý, nhưng 200 mai Nam、hải、Ngọc gật được. có ta, rất ít, ít nhất 300 mai 300 mai. Nhiều lắm, 210 mai mai. lý, lắm, đi, đầu vũ văn chính đạo trương linh sơn lắc đầu xem ra nam hải phòng đấu giá cũng không có trong truyền thuyết như vậy có thành ý ta không tín nhiệm n g ư n i nhóm hai cái nhâm đại ca ngươi nói ra tiền chỉ cần hợp lý ta liền bán nhầm khai minh s ữ n g sở nhìn vũ văn chính phản hai người một mắt hai người hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhầm khai minh nghĩ, nghĩ nói vậy thì hai trăm năm mươi mốt mai đi trương linh sơn cho nhậm khai minh mặt mũi này không còn có kẻ mặt cả vũ văn chính phản hai cái lao đầu cũng tương đương hài lòng lập tức t ử trong ngược một vòng lấy ra hai trăm năm mươi một mai nam hải ngọc cười nói trương công tử về sau nếu như còn có bực này đồ tốt có thể tiếp tục bán cho chúng ta nam hải phòng đấu giá ha ha trương linh sơn cười cười từ chối cho ý kiến lần này bán ngũ hành quy g i á c cũng không phải là gửi đấu nắm bắt tới tay hai trăm năm mươi một mai nam hải ngọc liền cũng chỉ có nhiều như vậy sau đó xử lý như thế nào chính là nhân ra nam hải phòng đấu giá sự tình trương linh sơn có thể chắc chắn đối phương cầm tới vật này sau đó để cho trừ tà trùng đem trên mu rùa tà khí thanh trừ chuyển tay một bán ít nhất dãy một lần thậm chí nhiều hơn nhưng dù là biết do đối phương dựa vào cái này kiếm tiền hắn cũng không triệt ai bảo hắn không có cách nào xử lý tầng kia tà khí cho nên hắn không có xoắn suýt vấn đề này dưới mắt nam hải ngọc tới tay tính một chút bây giờ hàng tồn khoảng chứng hơn chín trăm mai nam hải ngọc so với đại đa số người số lượng này nam hải ngọc cũng đã khá nhiều nhưng trương linh sơn cảm thấy còn chưa đủ phía trước hứa trung ấn không phải đem chính mình tịch thu được binh khí đều cầm lấy đi tẩy l u y n sao vừa v ẫ n đem những binh khí kia cũng cầm tới nam hải đấu giá hội đấu giá đồng dạng là một số tiền lớn nhớ ngày đó đồng cương rách dưới kim thương đều có thể giữ gốc mười cái nam hải ngọc ý chỉ viện đám người thực lực so đồng cương mạnh ra gấp trăm lần trên đầu binh khí c à n g là đ ỉ n h tiêm bên trong đ ỉ n h tiêm chắc chắn có thể bán giá tiền cao hơn thế là trương linh sơn lại đ ộ trở về hứa trung ấn p h ụ đệ biết được hứa trung ấn còn phải một ngày d ư ỡ i thời gian mới có thể giải quyết trương linh sơn không thể làm gì khác hơn là rời đi dự định suy nghĩ một chút những biện pháp khác gom tiền tần ra vừa chỉ ra trước đây dám đi tam dương hội vây dết ta vừa vặn đi hai nhà bọn họ đi một vòng thu chút lợi trương linh sơn âm thầm hạ quyết tâm lấy thực lực của hắn bây giờ coi như không cách nào đơn đấu đối phương toàn cả gia tộc nhưng vừa chạm vào tức lui hẳn không phải là vấn đề ngược lại mục đích là cài tiền cũng không phải đánh nhau có thể tìm tới nam hải ngọc trực tiếp cấp đi thoát đi chính là nếu như tìm không thấy liền tùy tiện trào một cái trọng yếu nhân sĩ tiếp đó dùng người để đổi tiền nghĩ tới đây trương linh sơn không có lãng phí thời gian liền định ra khỏi thành đổi một cái thân phận trở về nhưng không đợi hắn ra khỏi thành liền đột nhiên cảm thấy có người ở nhìn mình chằm chằm người nào trương linh sơn kinh ngạc quay đầu không đợi trương linh sơn nghĩ rõ ràng gì tình huống mai ngọc hoàn đông nhiên một cái là mình biến mất không thấy gì nữa nghiêm chỉnh mà nói cũng không có hoàn toàn biến mất không thấy mà là lưu lại dấu vết tựa hồ đang dẫn dụ trương linh sơn đi theo cái này bà mập chơi cái gì vừa vặn ta muốn ra khỏi thành theo sau xem trương linh sơn lập tức cũng tới hứng thú cái này bà mập chán ghét hắn mấy lần vốn chính là một lần giết chỉ là không có tìm được cơ hội cũng đem cái này không trọng yếu phế vật đem quên đi tất nhiên bây giờ chính nàng đưa tới cửa không giết trắng không giết sáu sưu sưu giang thành bên ngoài một chỗ trong rừng sâu hai thân ảnh một t r ư ớ c một s a u rơi xuống trước mặt to m ọ n g như heo phía sau thì người mặc áo bà o đỏ một thân cơ b ắ p c ầ m quần áo đều chống nô lên không phải mai ngọc hoàn cùng trương linh sơn còn có thể là ai mai soati cố ý đem ta dẫn tới ở đây cần làm chuyện gì trương linh sơn hỏi mai ngọc hoàn g khanh khách một tiếng nếu biết ta cố ý dẫn ngươi qua đây ngươi còn dám theo tới không hổ là nam nhân ta nhìn chúng chính là g ã lớn trương linh sơn thản nhiên nói đây không phải g ã lớn mà là tự tin có cái gì mai phục đều gọi ra đi ta nhìn ngươi khí tức trên thân giống như không thích hợp ngươi đã không phải là trước kia mai sati ngươi phản bội phong đô mai ngọc hoàn g kinh ngạc gia hòa này cảm giác càng như thế nhạy cảm khó trách có thể chịu đến khổng đại khuê thưởng thức cùng khổng đại khuê cùng đi ra làm việc nếu như hắn một mực đi theo bên cạnh khổng đại khuê chính mình thật không có cơ hội hạ thủ nhưng người này trẻ tuổi nóng tính Tự cho là thiên cho phú là dị b một dám mình tìm chết con khi chết, còn không ra sao. Mai đi đi đã đó đường đ khi theo tự chết chết, chính như chính hắn không Hoàn con sao. còn Ngọc ra ra vậy là nhiên kêu m ộ thanh tiếng ai, người cái này con lợn béo đáng c béo ế thế t phát t như nào hiện được、ta? Một t h a em đột nhiên tại trương linh sơn sau lưng vang lên t ự a hồ có chút phiền muộn rõ ràng đối với chính mình nhận nấp thủ pháp mười phần tự tin bị dễ dàng như thế phát hiện để cho hắn cảm giác nhận lấy vũ đ h ụ c chỉ thấy người này đầu đội mặt nạ đồng xanh chỉ lộ ra con mắt cái mũi miệng bốn cái lô thủ nguyên lai là mật giáo trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ mai xoa ti quả nhiên phản bội phong đô gia nhập mật giáo có thể đột phá đến tứ tạ cảnh cũng hẳn là mật giáo công lao a như vậy vấn đề tới mật giáo là như thế nào nhửa người trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tứ tạng cảnh đâu trả lời vấn đề của ta ta có thể tha cho người khỏi chết ha ha ha mai ngọc hoàng cười to cười ngắn ngẽo nước mắt đều phải b ậ t cười thân hầu cũng cười một cái chỉ là nhị tạng cảnh thế mà lớn lối như thế gia hỏa này chưa tỉnh ngủ a biết rõ bọn hắn là mật giáo lại biết rõ bọn họ đều là tứ tạng cảnh lại vẫn dám khẩu suất cuồng nôn đơn giản không biết sống chết con lợn béo đắng chết ngươi từ nơi nào tìm ra như thế một cái kỳ hoa đây chính là ngươi cho chúng ta tìm hạt giống tốt sớm biết như vậy ta liền không đi theo ngươi cùng đi ngươi quả nhiên không đáng tin cậy thân hầu lắc đầu đoán trách không thôi mai ngọc hoàng khe nói bớt nói nhảm tiểu tử này thiên phú nhưng rất khó lường hơn nữa cảm giác cực kỳ nhạy cảm hắn dám nói có lác nhất định là có nhà sức mạnh nếu ngươi không tin có thể thử hắn một lần nhìn hắn thực lực như thế nào đi nhưng nếu là ta bắt lại kia chính là ta tìm được người kế tục phần công lao này về ta thân hầu nói mai ngọc hoàng nói người là ta dẫn ra nhiều nhất phân ngươi một nửa công lao một nửa thì một nửa thân hầu cũng không nói nhảm nhìn thấy trương linh sơn một mực đưa lưng về phía hắn không n ú c đ í c h để cho trong lòng hắn cảm giác rất là khó chịu nếu không mau chóng cho cái này tiểu t ử không biết trời cao đất rộng một điểm lợi hại nhìn một chút chỉ sợ chính mình sẽ nhịn không được muốn giết hắn thân thân a y chẳng lúc cái câu, móc Cùng cụt. cần sức, cái câu móc cười nhiều hai thiết hướng Linh không nhiều hai thiết mạnh Linh Thân hầu nào sáng loáng Trương Sơn liền tiếng băng dọn, đơn giản tốn liền Trương Sơn trên biết bả bờ vai tại vai. Một to về qua. mẽ sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi chỉ cảm thấy hai cố cự lực đ ỗ n g nhiên từ câu trên vớt chuyển đến toàn bộ thân thể không tự chủ được liền bị lôi kéo đi qua phanh cơ thể của thân hầu trọng trọng té ngã trên đất hai mắt mở to liền thấy một đạo băng l á n h dấu dày h u n g h ă n g d i m rơi xuống kéo kẹt kéo kẹt đế dày tại thân hầu trên mặt n g h i ề n mấy cái tiếp lấy liền nghe được trương linh sơn âm thanh văng lên liền ngươi tại nghệ này ngay cả ta làn da đều đâm khớp phá còn nghĩ để cho ta có phản ứng gì ngươi mai ngọc hoàng cực kỳ hoảng sợ không còn kịp suy tư nữa trương linh sơn thực lực như thế nào khủng bố như thế trực tiếp quay người chạy trốn nhưng vào lúc này t h anh â m lạnh như băng tại sau lưng v ă n g lên lại cử động một chút chết ông mai ngọc hoàn đ ỗ n g nhiên dừng bước bởi vì thu lực quá mạnh cả người đứng không vững lung la lung lay khí huyết quay cuồng dâng lên đầu ông ông tác hưởng dù là như thế bản năng cầu sinh vẫn là để nàng cưỡng ép khống chế lại cơ thể không dám chuyển động mảy may không tệ t r ư ơ n g linh sơ khen nghe thật hay lời nói sẽ không phải chết rất nhiều thảm ta hỏi ngươi mật giáo như thế nào nhờ ngươi đột phá tứ tạp cảnh mai ngọc hoàn vội vàng trả lời là ma thần pho tượng chỉ cần nhìn một chút ma thần pho tượng liền đạt được ma thần đại nhân tề lễ trong nháy mắt đột phá tứ tạp cảnh còn có chuyện trương ố t t như vậy.、Trương、linh sơn kinh Sơn n g ạ công nói, cho nên người muốn đem ta cũng mang cùng nhận cũng cảnh Vâng vâng vâng, Trương giúp giới. cho chỗ được c phá đem một đột ta tẩy ta về lễ, tử nhìn rõ mọi việc ta đây đều là vì tốt cho ngươi luyện t ạ n g cảnh đột phá khó khăn cỡ nào nếu có ma thần tương trợ trực tiếp đột phá tới tứ tạ n g cảnh đây chính là ngàn năm một t h ở chuyện tốt đã ta. ta đều là bởi vì ưa thích trương công tử mới nguyện ý mang trương công tử đi gặp ma thần đại nhân mai ngọc hoàn một mặt trình trọng đạo nói cùng thật trương linh sơn cười nói vậy còn muốn cảm tạ mai soati vừa nói hắn đem trên mặt đất g i m chết thân hầu bắt lại đem mặt của hắn tách ra trả lại như cũ Phát h i ệ người c ũ n không nhận ra, nói, mai Soa có biết cái này thân hầu cái gì xuất thân. nói, này n gì g ra, Mai Soa có Ti biết cái cái xuất này xuất thân giang thành thành chủ giang trầm ngư thủ hạ một cái bộ đội thần bí gọi là đồng diện vệ xem như một cái trong đó tiểu đội trưởng đồng diện vệ vẫn chỉ là tiểu đội trưởng liên có thực lực tứ t ạ n g cảnh trương linh sơn kinh ngạc mai ngọc hò nói là giang trầm ngư có thể tọa c h ấ n giang thành nhiều năm như vậy không một người dám t r e o chọc hắn dưới tay sức mạnh tuyệt không cho phép khinh thường ngươi diệt ý chỉ viện b ọ n người giang trầm ngư mặc dù tạm thời không hề động ngươi nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không động tới ngươi tương phản hắn rất có thể sẽ ở một thời điểm nào đó ra tay với ngươi ngươi dựa vào khổng đại khuê không dùng khổng đại khuê không có thực lực chỉ có gia nhập vào mật giáo lương tựa ma thần đại nhân mới có thể từ giang trầm ngư trong tay đem ngươi cứu mai ngọc hoàn tựa hồ thực vì trương linh sơn suy nghĩ nữ trọng tâm trường khuyên đ ủ trương linh sơn gật đầu một cái mai xoa ti không hổ là người thông minh cuối cùng đoán được ta chính là tâm hỏa công tử mai ngọc、Hoàng、cười khổ nàng là đ ạ đoán đúng dù sao một cái có thể miễu s á t tứ t ạ n g cảnh người trẻ tuổi trước mắt ngoại trừ thanh danh van g d ộ i tâm hỏa công tử cũng không những người khác đáng tiếc nàng biết đến quá muộn nếu là sớm biết tâm hỏa công tử chính là trương linh sơn nàng tuyệt sẽ không đem trương linh sơn xem như mục tiêu dưới mắt đâm lao phải theo lao chỉ hy vọng trương linh sơn bị tự thuyết phục liền có thể dẫn hắn đi gặp ma thần p h o tượng để cho hắn cũng hoàn toàn thần phục tại ma thần đại nhân uy nghiêm phía dưới từ đây trương linh sơn chẳng những sẽ không giết chính mình tương phản còn có thể trở thành chính mình trung thành nhất đồng đội một công nhiều việc ga chương một trăm chín mươi giang phong trả lâu chỗ dựa chương một trăm chín mươi giang phong trả lâu chỗ dự ma thần p h ò tượng lợi hại như vậy vì sao không trực tiếp đưa ngươi tăng lên tới ngũ t ạ n g cảnh trương linh sơn một bên hỏi một bên đem thân hầu thi thể hảo hảo sờ soạn một phen từ đó phát hiện một khối lòng bàn tay lớn nhỏ đồng thau giữ tận mặt người vật thứ này giống như ở nơi nào gặp qua trương linh sơn hơi nghĩ nghĩ liền nhớ lại đến mới vừa tới đến giang thành bị lý tử minh kéo lại thời điểm song phương sinh ra xung đột đưa tới thành vệ ngay từ đầu thành vệ xem ở tiết hồng sảng nhi t ử tiết phi trên mặt mũi còn thiên hướng về bọn hắn nhưng khi lý tử minh lộ ra một vật đối phương liền bắt đầu bá phải mà lúc trước lý tử minh lộ ra tới chính là cái vật này lý tử minh là ư u minh tự tử lại có đồng diện vệ bảng hiệu hắn cũng là đồng diện vệ tiểu đội t r ư ở n g hoặc là nói giang trầm ngư cũng là trong ư u minh người trương linh sơn trong lòng ngầm quái lạ t h u ậ n tay đem bảng hiệu cùng thi thể đều ném vào túi bao trong không gian quay đầu sẽ chậm chậm nghiên cứu mai ngọc hoàn một mực đưa lưng về phía hắn không dám v ọ n động cho nên không biết chuyện gì xảy ra chỉ lầm lủi trả lời trương linh sơn vấn đề nói muốn bái ma thần đại nhân đột phá cảnh giới nhất định phải lập xuống công lao hắn mã ta bây giờ công lao còn chưa đủ là công lao không đủ vẫn là cái gọi là ma thần trích có thể đưa ngươi tăng lên tới bốn bậm cảnh ngươi có từng thấy dùng ma thần pho tượng tăng lên tới ngũ tạng cảnh sao trương linh sơn lại hỏi mai ngọc hoàn sửng sốt một chút chần chờ không trách nàng xứng sở chỉ đổ thừa trương linh sơn sách vấn đề này lập tức đã hỏi tới mấu chốt nhất nàng mai ngọc hoàn bởi vì bị ma thần pho tượng ảnh hưởng bị chấn động đến dẫn đến chưa từng có nghĩ tới vấn đề này nhưng bây giờ tưởng tượng mình còn giống như thật không biết mười hai cầm tinh bên trong đến cùng có hay không ngũ tạng, cảnh. Coi như thật có ngũ tạng cảnh đến cùng là tự mình tu luyện đột phá vẫn là mượn nhờ ma thần pho tượng đột phá nàng cũng không thể nào biết được nói tóm lại nàng đối ma thần pho tượng biết cực kỳ có hạn đã cái gì cũng không biết còn thế nào thuyết phục người ta trương linh sơn đi bái ma thần pho tượng nhìn thấy mai ngọc hoàn dạ một tiếng trương linh sơn liền biết nàng cái gì cũng không biết liền thản nhiên nói được rồi không cần vắt hết vóc làm sao thuyết phục ta ta hỏi lại ngươi chuyện gì ngươi khi đó không phải là cùng người liên thủ đoạt gì thiên thủ vô tự chân kinh n a làm sao đột nhiên gia nhập mật giáo nói ra có thể đổi ta một cái mạng sao mai ngọc hoàn trầm giọng hỏi ngươi cảm thấy thế nào trương linh sơn hỏi lại mai ngọc hoàn cười khổ một tiếng đương nhiên không có khả năng đổi một cái mạng nàng ai ngọc h o à n nếu là không có nói ra đối phương tâm hỏa công tử thân phận nói không chừng còn có thể sống sót nhưng nếu biết bí mật này nàng hẳn phải chết không nghi ngờ phải biết nàng cùng thân hầu nhiệm vụ một trong chính là điều tra ngọn ngựa cùng tị xà nguyên nhân cái chết mà dưới mắt cái này đáp án không phải là vô cùng sống động a đối phương có thể giết ngọn ngựa cùng tị xà lại không chút lưu tình giết thân hầu lại giết nàng một cái hợi chừ không nhiều không ít vừa vặn góp đủ một bàn mặt trượu ha ha nói ra thỏa mãn lòng hiếu kỷ của ta ta có thể khen thưởng ngươi một bao chân giỏ heo mặc dù lạnh nhưng tốt xấu có thể để ngươi làm quý chết no trương linh sơn vừa nói, tay phải ném một cái đem chân giò heo ném đến mai ngọc hoàn trên không mai ngọc hoàn đưa tay bắt lấy giải khai lập tức hung hăng cắn một cái miệng đây chảy mỡ nói là áo trắng chủ thượng đại nhân hắn liền giống với ma thần người phát ngôn có thể xưng ma thần sử nàng đem mình biết cùng đại khái kinh lịch nói một phen trương linh sơn sau khi nghe xong nói theo ngươi lời nói ma thần pho tượng là tại một chỗ sâu trong lòng đất ngươi có biết ở nơi nào nếu có thể vẽ ra địa đồ ta mời ngươi vào trong thành ăn một bữa toàn bộ heo thực rượu ta mai ngọc hoàn con mắt x o á t tỏa sáng an dụ hoặc để nàng trong lòng sinh ra một k i a ba động nhưng là ba động trong n á y mắt một cô kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xâm nhập náo hải một đường kinh khủng xương mù màu đen hình tượng đột ngột trong đầu hiện, hiện mà ra không trương linh sơn âm thầm suy nghĩ nhìn mai ngọc hoàng dáng vẻ thân thể cơ hồ không có cái gì thương thế thuật ý là tinh thần lực vỡ nát mà chết bởi vậy có thể thấy được tia cái gọi là ma thần pho tượng nhưng cho người não hải in giấu xuống thứ gì để cho người ta toàn thân toàn ý phục vụ không thể có phản khó trách lúc trước mật giáo ngạo ngựa thà chết chứ không chịu khuất phục từ khi mượn dùng ma thần pho tượng đột phá cảnh giới bọn hắn cũng đã là cái gọi là ma thần trung thành nhất nô lệ nếu là nô lệ kia chết lại nhiều đều không đủ coi là bất hạnh dù sao chết còn có thể lại chiêu l i ê n giống với mai ngọc hoàn cái này hợi chư vừa muốn đem mình bắt vào đi đồng dạng tiếp nhận ma thần pho tượng t ẩ y lễ trước mắt thấy mật giáo bên trong người cơ bản đều là phế vật đốt cháy giai đoạn c ư ơ n g ép đột phá cùng cảnh giới bên trong mật giáo thực lực chỉ có thể h ạ chót dù là chính là cái gọi là mười hai cầm tinh cũng giống như thế trương linh sơn âm thầm lắc đầu chỉ những thứ này mật giáo nô lệ trong mắt hắn chính là heo chó tới một cái g i ế t một cái đến hai cái g i ế t một đôi đến mười hai cái trực tiếp toàn bộ c h o n g bụi duy nhất đáng giá để ý làm ai ngọc hoàn g trong miệng áo trắng chủ thượng đại nhân còn có kia cái gì mà thần p h ò tượng hai cái này năng lực tạm thời không biết gặp được về sau mình có thể hay không đem bọn hắn cầm xuống vẫn là ẩn số cho nên tạm thời không muốn cân nhắc đối phó bọn hắn h ú hồ đối phó bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ không ai cho mình phát t i ề n thời điểm này hắn không bằng đi làm điểm nam hải ngọc nâng lên nam hải ngọc trương linh sơn đem mai ngọc hoàn trên thân cùng thân hầu trên người nam hải ngọc thống hợp lại tổng cộng có một trăm hai mươi ba mai trong đó hơn phân nửa đều là thân hầu trên người có thể thấy được mai ngọc hoàn chính là cái nhà g bức thân hầu cũng không giàu có nhưng so với lúc trước đồng cương đã mạnh hơn rất nhiều bởi vậy có thể thấy được đồng diện vệ xác thực không phải tầm thường chí ít từ kiếm tiền phương diện này tới nói trấn ma ti liền sò、so、già kém người ta đúng lý tử minh cũng có đồng diện vệ lệ bài lại là u minh cự tử trên người hắn đồ tốt khẳng định không ít nếu đem hắn cầm xuống cũng là kiếm lớn trương linh sơn trong lòng k h a động trước kia hắn bất động lý tử minh là lo lắng tại giang thành bên trong gây chuyện chọc giận thành chủ giang trầm ngư từ đó mang đến thiên phước nhưng bây giờ hắn tâm hỏa công tử đem ý chỉ viện đều giết giang trầm ngư đều thợ ơ mình thì sợ gì trương linh sơn sợ chọc giận giang trầm ngư nhưng theo ta tâm hỏa công tử có quan hệ gì ta tâm hỏa công tử muốn giết ai liền giết a i giang trầm ngư quản được sao nghĩ như vậy trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp đeo lên từ thân hầu trên mặt lột xuống mặt nạ đồng xanh toàn thân sinh ra tâm hỏa khí mô sau đó thi triển hành vân pháp như gió đồng dạng vượt qua giang thành t ư ờ n thành quay trở về tam dương hội mặc dù hắn lấy trương linh sơn thân phận chạy khắp nơi một lần nhưng ở ngoại nhân trong mắt tâm hỏa công tử còn một mực toại trấn tam dương hội không có ra đâu triệu hội chủ trương linh sơn trở lại tam dương hội lập tức nhìn thấy triệu hoàng、Hàng、dương nói có hay không g i a n g thành địa đồ ta dự định đi bất t r ỉ ra hoặc là tần ra đi một vòng để báo đáp bọn hắn dẫn người vây quét ân tình của ta triệu hoàn dương xứng sở không nghĩ tới trương linh sơn ra ngoài một vòng trở về đầu tiên muốn làm chính là chuyện này địa đồ có tuy có nhưng là trực tiếp đối hai nhà xuất thủ sợ là không tốt a triệu hoàn dương có chút trần trở nói trương linh sơn hỏi có cái gì không tốt hai nhà nội bộ có cái gì trận pháp à cho dù có trận pháp cũng không có việc gì trừ phi bọn hắn sẽ vượt qua ngũ t ạ n g cảnh cao thủ cái này tình huống cụ thể ta cũng không biết nhưng ta còn là không hy vọng công tử đặt mình vào nguy hiểm còn nữa bọn hắn tìm tới chúng ta đó là bọn họ phạm sai lầm trước đây mà công tử nếu là g i ế t tới người ta phụ thượng chính là khiêu khích chỉ sợ giang trầm ngư sẽ nhúng tay triệu hoàn dương tận tình khuyên bảo địa khuyết nhủ trương linh sơn trầm ngâm một lát nói ta chủ yếu là muốn kiếm điểm nam hải ngọc tiêu xài một chút triệu hội chủ có biện pháp gì tốt nếu có thể không đánh mà thắng chí minh như thế liền không còn gì tốt hơn nam hải ngọc ta có công tử muốn bao nhiêu cho hết ta trương linh sơn một chút không k h á c h k h í tam dương hội mộng tưởng là sống lại mình đã giúp bọn hắn hoàn thành cho mình thù lao hợp tình hợp lý triệu hoàn dương mấy người cũng cảm giác sâu sắc c á n nước liền tập hợp đem đầu tay bên trên nam hải ngọc toàn bộ đưa lên rất nhanh trương linh sơn lại lấy được hơn ba trăm l ai một chữ nghèo tam dương hội quá nghèo nhiều như vậy cốt cán thành viên bốn bẩn cảnh ba bẩn cảnh không ít kết quả tổng cộng mới hơn ba trăm l ai người ta đồng diện vệ thân hầu chỉ cần đến ba cái t h tài giàu liền treo lên đánh bọn hắn toàn bộ tam dương hội nam hải ngọc thứ này c càng à càng người, người ề u này. này nhìn như không có danh khí gì đột nhiên liền xông ra làm u minh cựu tử nhưng trên thực tế sau lưng của hắn chỗ dựa rất lớn mà lại tại phú kinh người hắn có thể đem giang phong trào lâu lầu năm chữ thiên phòng lâu dài bao xuống không có mạnh hữu lực chỗ dựa căn bản không có khả năng lại tài lực có thể thấy được lốm đốm trừ cái đó ra âm ú còn cho hắn sai khiến một vị bốn bẩn cảnh làm hoàng cân lược sĩ có thể thấy được đối hắn cỡ nào coi trọng kia bốn bẩn cảnh tên là hiến chiêu xa thực lực không tầm thường nhưng vì bốn bẩn cảnh đ ỉ n h phong tồn tại đối mặt ngũ t ạ n g cảnh đều không giả nói đến đây hứa đông mội tự hồ nghĩ đến cái gì nói ta nhớ được công tử giống như cùng lý tử minh từng tiến vào giang phong t r à lâu không biết nàng không có tiếp tục nói hết trương linh sơn lại đối nàng điều tra năng lực mười phần chân kinh thế mà ngay cả chút chuyện nhỏ này đều biết chính mình lúc trước nhưng chỉ là một cái mới vào giang thành t i ể u nhân vật cái này hứa đông mội đều p h ả i người đem chút chuyện nhỏ này ghi chép lại đợi đến biết được thân phận của mình thời điểm hứa đông m ộ i liền lập tức đem vật ghi chép liên hệ tới từ đó chỉnh hợp ra một hệ liệt liên quan tới chính mình tình báo lợi hại đó là cái nhân tài so triệu hoàn dương tác dụng lớn hơn bất quá triệu hoàn dương người ta có thể đem hứa đông m ộ i mời chào tiến bảo cũng là hiếm có nhân tài nếu không có triệu hoàn dương cái này chủ tâm cốt tam dương hội căn bản không có bất luận cái gì lực ngưng tụ phi thường tốt trương linh sơn nhịn không được khen một tiếng nói đã ngươi biết đến rõ ràng như vậy ta hỏi ngươi ta muốn từ lý tử minh nơi đó làm một chút nam hải ngọc tiêu xài một chút ngươi có cao kể đến gì hứa đông nội lắc đầu liên tục nghiêm mặt nói công tử như lý tử minh rời đi giang phong trả lâu ngươi muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đều không có vấn đề nhưng chỉ cần hắn không rời đi giang phong trà lâu ngươi liền không cách nào động đậy một cọng tóc gáy ồ trương linh sơn thực sự kinh ngạc giang phong trà lâu lợi hại như vậy hứa đông m ộ i trọng trọng gật đầu công tử có biết giang phong trà lâu người sau l ư n g là ai giang trầm lương trương linh sơn thử thăm dò lần này đến phiên hứa đông m ộ i giật mình công tử làm sao biết ha ha đoán công tử thật lợi hại thế mà ngay cả cái này đều có thể đoán được ta thế nhưng là điều tra thật nhiều năm mới tổng kết ra như thế một cái kết luận hứa đông nội từ đáy lòng địa bội phục nói trương linh sơn nói ngươi có biết đồng diện vệ công tử ngay cả cái này đều biết hứa đông m ộ i càng khiếp sợ nếu không phải biết công tử đi vào giang thành không bao lâu ta đều muốn hoài nghi công tử tại giang thành âm thầm điều tra nhiều năm nữa nha cái này đồng diện vệ là so ẩn vệ bí mật hơn tồn tại thuộc về giang trầm ngư thân vệ chuyên môn giúp giang trầm ngư xử lý một chút không tiện ra mặt công việc có thể biết đồng diện vệ hẳn là công tử nhìn thấy qua đồng diện vệ hứa đông m ộ i kinh n g h i hỏi trương linh sơn vật đầu không tệ nhìn xem đây là vật gì nói tay phải hắn lật một cái lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một cái đồng thau giữ tận mặt người lệnh bài thật là đ ồ n diện g vệ là ệ n h b i hứa đông nội vị, vị thân hầu mặt cẩn thận nghiên cứu lường này rốt cuộc phân biệt ra mánh khỏe cả kinh nói là hầu nham hắn lại là đồng diện vệ không thể tưởng tượng nổi ta còn từng cùng hắn cùng uống quá rượu trùng hợp như vậy sao hắn là lai lịch gì trương linh sân hỏi hứa đông nội nói hầu nham xuất thân đại thiện tử chính là tục gia đệ tử nhưng thiên phú không được về sau liền rời đi đại thiên tự đi vào giang thành tiến vào giang phong trà lâu bên trong là một m cái chất sự hắn làm việc luôn luôn cần cụ chăm chỉ mà lại tính tình rất tốt ta có rất nhiều tình báo đều là từ trong miệng hắn biết được ha ha trương linh sơn lập tức cười từ trong miệng hắn biết được xem ra ngươi rất nhiều tình báo đều có vấn đề cho ngươi thêm một cái nổ người này chẳng những là đồng diện vệ vẫn là mật giáo mười hai cầm tinh thân h ậ u a hứa đông mội lập tức cả kinh kinh ngạc nàng luôn luôn đối với mình năng lực tình báo mười phần tự tin cũng là bởi vì nàng có rất nhiều bằng hữu lại tướng mạo cùng tuổi tác có lửa cả tính nhưng hiện tại xem ra những này đều vô dụng người ta tâm hỏa công tử ưu thế gì đều không có người ta cũng có thể làm ra nhiều như vậy tình báo vẫn còn so sánh tình báo của nàng càng tính xác bí mật hơn nguyên nhân chỉ có một cái thực lực chỉ cần thực lực mạnh liền có thể trực tiếp đem tình báo đánh ra đến chỗ nào còn cần nàng hứa đông hội như thế hao tâm tổn chi phí sức ca lý tử minh trên thân cũng có một cái đồng diện vệ lệ n h bài ngươi nói có khéo hay không xem ra giang phong trà lâu chính là đồng diện vệ căn cứ địa giang trầm ngư nói không chừng không có việc gì liền tại bên trong tầng cao nhất ở muốn đi vào bắt lấy lý tử minh xác thực không quá dễ dàng trương linh sơn trầm ngâm một lát nói như vậy con đường này đi không thông liền t h ê biến thành người khác g á i g á i t ỷ như b ấ t chỉ ra húy chỉ lưu hương có hay không nàng cái gì tình báo hoặc là tần g i a tần không l ớ n tần không cười đều có thể bắt lấy làm con tin đổi một chút nam hải ngọc tiêu xài một chút dứt lời hắn lại bổ sung một câu ngoại trừ những người này còn có những nhân viên khác cũng có thể lấy ra mọi người phân tích phân tích dù sao cái này nam hải ngọc ta không phải là kiếm không thể mọi người tiếp thu ý kiến của chúng â đám người ngạc nhiên tâm hỏa công tử xem ra quyết tâm muốn tại giang thành khóe g i ó nổi mưa a tần ra cung mất chỉ ra Các người gây ai không tốt chọc tới người ta trên đầu lần này phiền phức lớn rồi đi t ấ u chương xong chương một trăm chín mươi mốt điệu hổ lý sơn ư ớ t chỉ ra phản đồ ta giúp người giết chương một trăm chín mươi mốt điệu hổ lý sơn ư ớ t chỉ ra phản đồ ta giúp người giết ta có hai nhân tuyển hứa đông nội không hổ là tình báo cao thủ lập tức liền nghĩ đến hai người nói một cái là ư ớ t chỉ ra gọi bí t r ì lưu thần hai mươi tuổi bởi vì thiên phú dị bẩm cho nên mười phần tự ngạo chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể đem nó dẫn ra một cái khác là tần ra gọi tần b ấ tâm cũng là hai mươi tuổi cùng ý chỉ lưu thần xem như thanh mai trúc mã tỉnh thâm ý soạn hai người này chỉ cần dẫn xuất một người một người khác tự nhiên mà vậy liền sẽ tự chui đầu vào lưới mà lại rất đại khái xuất hai người sẽ ở cùng một chỗ trương linh sơn ánh mắt sáng lên ngươi có cái gì diệu kế nếu có thể thành công ta nhưng đưa ngươi tinh huyết một bình hứa đông mội trong lòng lập tức p h â n chấn bọn hắn những người này sống lại về sau nhục thần toàn bộ bám vào người ta trương linh sơn khí huyết cùng tinh huyết phía trên nếu có được đến một bình tinh huyết chẳng những sống lại chi thể càng thêm vững chắc mà lại thực lực sẽ còn đột nhiên tăng mạnh tốt như vậy ban thưởng há có thể bỏ lỡ hứa đông m ộ i lập tức nói ra v ý trị viện hiệu lệnh chúng ta tam dương hội thời điểm ta cũng giúp nàng làm việc một tới hai đi liền cùng ý chỉ lưu thần quen biết hắn thường xuyên lần hiện địa phương ta đều biết trong đó có một cái gọi là thanh thủy huyện địa phương là hắn cùng tấn bất tâm ước hẹn nơi tốt thường xuyên một đợi chính là m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thanh thủy huyện ở đâu trương linh sơn mở ra triệu hoàn dương cho giang thành địa đồ hứa đông m ộ i lập tức chỉ một chỗ cái này thanh thủy huyện vị trí còn có chút vắng vẻ nhưng có chỗ tốt chính là nơi đây có núi có nước dù là chính là nhân tạo cũng là phong cảnh xinh đẹp chi đ i ệ khó trách ý chỉ lưu thần cùng tấn b ấ tâm muốn ở chỗ này hẹn họ không thể so với thành trung tâm phồn hoa như vậy nhưng thắng ở thanh tịnh mà lại phong cảnh tươi đẹp hắn trương linh sơn nếu là có tuyển hắn cũng nghĩ ở tại nơi này ý trì viện lúc này mới chết không bao lâu ngươi xác định ý trì lưu thần hội hợp tần bất â m đi thanh thủy huyện hẹn h ọ trương linh sơn trầm giọng hỏi hứa đông m ộ i lắc đầu không xác định nhưng lấy ý trì lưu thần cá tính tám chín phần mười sẽ ở nơi đó người này không giữ được bình tĩnh mà lại nghiện đặc biệt lớn trong nhà đợi không được tần bất â m giống như hắn một ngày không gặp như là ba năm cái này hai xem như một đôi trời sinh trương linh sơn minh、bạch. hứa đông m ộ i khẳng định theo dõi đối phương thời điểm nghe lén nhìn lén qua bằng không sẽ không biết rõ ràng như vậy được ta đã biết trương linh sơn dứt lời tiện tay gạt ra mấy dọn tinh huyết nói trước cho ngươi điểm ban thưởng sau khi thành công cho ngươi thêm còn lại đa tạ công tử hứa đông m ộ i vui vô cùng bốn rốt cục ra â m â m ta nghĩ tới ngươi nghĩ đều nhanh chết rồi đều do kia cái gì tâm hỏa cậu tử làm hại chúng ta h ấ t chỉ ra đều giới nghiêm không tìm điểm cớ thật đúng là không tốt ra thanh thủy huyền thủy tại trong lương đình một cái vóc người cao lớn thanh niên ôm một cái mỹ mạo nữ tử loạt gặm động t á c trong tay mười phần không thành thật nữ tử liền thích đối phương không thành thật cấp tốc bắt đầu nên hợp đối phương miệng bên trong vừa nói chúng ta tần ra cũng giống như vậy đều bị t i ê u tâm hỏa cầu tử d ọ a sợ không đa nghi lửa cầu tử một mực đợi tại tam dương hội cũng không có động tĩnh mọi người cũng liền tự do xuất nhập căn bản không có đem hắn để ở trong lòng nô nàng đột nhiên ngâm khẽ một tiếng trên mặt hiện ra đỏ hửng bất quá chỉ là một đầu đột nhiên xuất hiện cho hoang chúng ta bất chỉ ra cùng tần ra sừng sức g i a thành nhiều năm còn sợ một đầu ngoại lai cho hoang ý trì lưu thần hư lạnh một tiếng mặt lộ vẻ khinh t h ư ở n g đang định tiến thêm một bước đông nhiên một thanh âm ở bên thai yếu ớt vang lên phía sau mắng chửi người cũng không phải cái gì thói quen tốt ai Ví chỉ lưu thần sắc mặt đại biến ba ngay tại t ầ n bất âm trên m ô n g v ỗ đem nó đẩy xa đồng thời mượn lực cọ v à o lên rất nhanh à. đáng tiếc không đợi hắn thấy người nào ảnh liền thấy một cái nắm đ ấ m đối diện mà lên phanh đầu nhận trọng kích trong n g á y mắt ngất đi một bên tần bất âm đang bận xếp váy một tiếng kinh hô liền thấy bóng người kia lấp lóe mà tới phanh đồng dạng làm ộ t quyển nàng liền cùng người trong lòng cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp trương linh sơn tiện tay nhắc lên hai người thì triển hành vân pháp, quay trở về Tam hành pháp, hội. Phanh phanh. văn Dương về quay khi hắn đem hai người ném tới hứa đông hội bọn người trước mặt thời điểm hứa đông hội ngay cả một g i ọ t tinh huyết cũng không kịp hấp thu nhanh như vậy triệu hoàn dương bọn người đều giật nảy cả mình thẳng đến tâm hỏa công tử thân pháp rất nhanh nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đến lúc này một lần mới qua bao lâu ý chí lưu thần cùng tần bất tâm lại t r á n h lệnh cũng là bất chỉ ra cùng tần ra người nổi bật tuyệt không phải cái gì hạ người vô danh bằng không căn bản ngay cả bắt cóc giá trị đều không có thế nhưng là hai người bọn họ cứ như vậy dễ dàng bị bắt trở về không thể tưởng tượng nổi tại mọi người ngây người thời điểm trương linh sơn nói hiện tại triệu hội chủ ngươi tìm người đi vất chỉ ra cùng tần ra báo tin liền nói ý chỉ lưu thần cùng tần bất âm tự tiện xông vào chúng ta tam dương hội bị chúng ta bắt lấy như muốn cho bọn hắn mạng sống liền lấy ra mua mệnh tiền đi minh bạch ta tự mình đi thôi triệu hoàn dương gật gật đầu lập tức xuất phát nửa ngày đi qua nàng trở lại sắc mặt nặng nề nói vất chỉ ra nói mời công tử đi giang phong trà lâu một tay giao nam hải ngọc một tay giao người ồ trương linh sơn lông à y nhữ lại xem ra giang phong trà lâu quả nhiên là giang trầm ngư ở sau lưng để cho ta đến đó chính là nghĩ bức giang trầm ngư nhúng tay ta thần g i a nói thế nào triệu hoàn dương nói tần chính tuyệt nói tần bất tâm còn tại nhà bọn họ ngốc h ả o h ả o để cho ta không muốn hầu ngôn loạn ngữ sau đó đem ta chạy ra ha ha trương linh sơn cười to xem ra cái này tần bất tâm ra ra không thương bà ngoại không yêu không có cái gì giá trị liền thế giết hết nợ công tử tạm thời không muốn giết nói không trừng ý chỉ lưu thần nguyện ý bồi thường tiền mua xuống tần bất tâm hứa đông hội đề nghị trương linh sơn gật đầu nói không sai liền thế giữ lại đúng ta có một vấn đề ngươi đi báo tin ớt chỉ ra cùng tần ra vì sao không đem ngươi cầm xuống sau đó dùng tính mạng của ngươi đến đổi ý chỉ lưu thần cùng tấn bất t â m đâu triệu hoàn dương cười khổ một tiếng khả năng cảm thấy ta không trọng yếu đi trong mắt bọn hắn tâm hỏa công tử tội ác c à i trời sao lại làm thay người loại này bồi thường tiền sự t ì n h vậy bọn hắn thật đúng là nhìn lầm ta kỳ thật ta là một người tốt những người khác không biết các ngươi còn có thể không biết đúng công tử là đại thiện nhân đám người vội vàng phụ họa đây cũng không phải là nói hiễu nói vượng người ta hao phí khí huyết giúp bọn hắn sống lại thành công đây không phải đại thiện nhân là cái gì càng đ ư n g đề cập nông thiếu bảo cùng tiết cổ bị ý trị viện đả thương về sau đều là người ta trương linh sơn hao phí tinh huyết giúp bọn hắn phục hồi như cũ thỏa thỏa đại thiện nhân thế nhưng là công tử thật muốn đi giang phong trà lâu sao triệu hoàn dương lo lắng hỏi cho tới nay công tử có thể đại sát tư phương là bởi vì giang trầm ngư từ đầu đến cuối không có lộ diện nhưng nếu là đi giang phong trà lâu thật bị ý chỉ văn mẫn bức ra giang trầm ngư công tử còn có thể chiến thắng sao không thể không để cho người ta lo lắng á dù sao công tử lợi hại hơn nữa cũng chỉ là luyện tạc ả n h mà giang trầm ngư thế nhưng là vận phủ cảnh cường nhân đi vì cái gì không đi vừa vặn mở mang kiến thức một chút giang trầm ngư thủ đoạn ta đối vận phủ、cảnh. hết sức tò mò trương linh sơn từ tốn nói đây là lời từ đáy lòng hắn quả thật rất muốn biết thuần phủ cảnh đến cùng có gì chỗ kỳ diệu không gặp được giang trầm ngư thì thôi nếu là gặp được thử nghiệm tuyệt đối có chỗ tốt dù sao đánh không lại còn có thể chạy cho nên hắn quyết định một người tiến về đem ý chỉ lưu thần cùng tấn bất âm lưu tại tam dương hội đi trương linh sơn đối triệu hoàn dương bọn người khoát tay á o sau đó n g h ê n ngang đi ra tam dương hội đại môn trước đó thi triển hành v ă n pháp cấp tốc mà đi người qua đường chỉ có thể cảm giác được rõ mà không nhìn thấy người nhưng bây giờ người qua đường đều có thể nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ đồng xanh bao trùm lấy tâm hỏa khí mô khôi ngô cao đại hồng báo thân ảnh nhao n h a u cấp tốc tránh lui lại không hỏi thế sự người đều biết cái này cách gan mặc chính là gần nhất thanh danh van g dội đại ác nhân tâm h ỏ a công tử người này làm sao từ tam dương hội ra rồi mà lại như thế nên ngang muốn làm gì tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt d ư ớ i trương linh sơn từng bước một đi hướng giang phong trà lâu chỉ gặp giang phong trà lâu đứng ở cửa một thanh niên người hắn nhìn thấy trương linh sơn tới lập tức chắp tay nói tại hạ p ấ t chỉ g a húy chỉ quan gặp qua tâm hòa công tử gia chủ tại sáu tầng bảy ngày Đi đi, đi ngươi vào chung đi, đi trước. trương ớ c t r ư linh sơn t h n gật nhiên nói khoát không không trì tay, ta quan vội vàng khoát tay, không dám, cách. có tư cách. Như y ngươi ý ứ chính là muốn cự muốn n là tuyệt đề gật h Không dám, ta. Bí chỉ quan tình thế khó xử, cắn răng, hảo hán không ăn thiệt thói trước mắt, vội vàng làm cái chữ, thế chỗ, Linh ị của cắn trước cái cùng công Được. ta. ta. quan ta mang trì mắt, một tử răng, ngăn vàng nói, liền đến đường, Trương dám, làm mời mời. xử, vội Sơn gật, gật đầu cùng sau l ư n g hắn tiến vào giang phong t r à lâu lúc này giang phong t r à lâu cùng lúc trước lúc tiến vào không đau thế mà không ai tới đón tiếp lúc trước thế nhưng là có rất nhiều quần áo mát lạnh n oanh n oanh yến yến chào đón để cho người ta chọn lựa đâu dưới mắt tất cả đều không có trực tiếp thanh tràng có thể thấy được người ta v ố t chỉ ra mặt mũi chính là lớn ngay cả giang phong trà lâu đều có thể mệnh lệnh đây càng thêm ấn chứng trương linh sơn suy đoán sáu tầng chỉ có gia chủ của các ngươi một người sao trương linh sơn đ ỗ n g nhiên đặt câu hỏi ý chỉ quan vội và nói vâng chỉ chúng ta gia chủ một người ha ha cho ngươi thêm một cái cơ hội nói thật nếu không nếu ta lại phát hiện một người trên lầu người không có việc gì nhưng ta muốn đem ngươi đánh chết đưa ngươi đi gặp ý tri viện trương linh sơn ngoài miệng mỉm cười nói ý c h ỉ quan sát mặt đại biến toàn thân nhịn không được run một cái ấp úng không biết đáp lại như thế nào lúc này liền nghe đến một thanh â m trên lầu vang lên tâm hỏa công tử không nên làm khó người trẻ tuổi ta đến trả lời vấn đề của ngươi là cái giọng nữ đương nhiên không thể nào là ất chỉ ra chủ ý c h ỉ văn phong như vậy có thể vào lúc này tự tác chủ trương lên tiếng hắn thân phận tự nhiên vô cùng sống động ngoại trừ giang trầm ngư vợ cả ý c h ỉ văn mẫn bên ngoài còn có ai to gan như vậy nguyên lai là thành chủ phu nhân thất kính thất tính trương linh sơn đối không chắc tay sau đó đối ý chị còn nói đi thôi cùng tiến lên đi ta ý c h ỉ quan không biết như thế nào cho phải thằng đến ý c h ỉ văn mẫn lại nói liền thế lên đây đi vâng ý c h ỉ quan như được đại xá lập tức thả người nhảy lên rơi xuống sáu tầng chỉ gặp ý c h ỉ văn mẫn ngồi trên thế lạnh lùng nhìn về phía bên này đ ố n g nhiên biến sắc quắp người đâu người nào ý c h ỉ quan xứng sở sau đó cấp tốc quay đầu ngắm nhìn một phía lại phát hiện trương linh sơn căn bản không có cùng lên đến cả người trong nháy mắt che kín làm sao lại ta rõ ràng nhìn thấy hắn cùng một chỗ cùng ta đi lên đến nhưng làm sao không có xuất hiện hẳn là ở giữa không trung thay đổi phương hướng hắn làm sao làm được bất kể thế nào làm được g i a hỏa này biến mất ý c h ỉ văn mẫn sắc mặt khó coi tới cực điểm đông nhiên bên cạnh hắn uy c h ỉ văn phong cọ nhảy dựng lên hét lên kinh ngạc không được g i a hỏa này đoán được chúng ta điệu hồ ly sơn định trở về tam dương hội đi không cần hắn nhắc nhở uy c h ỉ văn mẫn cũng trong nháy mắt nghĩ đến hai người vội vàng nhảy xuống lâu đi vọt tới cổng vừa vặn liền thấy một cái bọc lấy tâm hỏa khí mô áo bào đỏ thân ả n h đi tới n g a khí lại cười nói hai vị nghe danh không bằng gặp mặt t cùng đi nên đón ta tới thật sự là thụ sùng ngữ kinh vừa nói h á người, người, người ý chỉ ấ văn mẫn cấp tốc né tránh mặc cho đầu rơi xuống mặt đất hai mắt như muốn phun lửa giận không kèm được kế hoạch này là nàng nói ra bởi vì ý chỉ viện sự tình nàng oán trách giang trầm ngư không xuất thủ sinh giang trầm ngư ngột ngạt cho nên những ngày này đều ở tại nhà mẹ đẻ vừa vạn liền gặp được triệu hoàn dương tới báo tin thế là nàng quyết định thật nhanh liền đưa ra kế hoạch này vốn cho rằng vạn vô nhất thất bởi vì trương linh sơn đều rõ ràng đi tới giang phong trà lâu chỉ cần ngăn chặn hắn uy trì bệnh hai người liền có thể thuận lợi đem người cứu ra t h u ậ n t i ệ n còn có thể d i ệ t tam dương hội để tam dương hội những này làm phản nô tài đạt được vốn có trừng phạt thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này trương linh sơn thế mà trong nháy mắt phát hiện mánh khỏe mà lại lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chạy cái vừa đi vừa về hắn đến cùng làm sao làm được chẳng lẽ là cùng đêm trắng đêm tư cũng có một cái phân thân có thể trong nháy mắt na di hoặc là nói ra hỏa này phía sau cái kia thiên hạc đạo nhân cho hắn vẽ lên cái gì đỉnh tiêm phụ lục có thể để hắn na z i ý chỉ văn mẫn t r ă m mối vẫn không có cách giải lại rung động tới cực điểm trương linh sơn có thể trong nháy mắt na z i tốc độ rất nhanh ngược lại cũng thôi xem như hắn thiên phú dị bẩm nhưng hắn làm sao có thể trong nháy mắt liền đem ý chỉ bệnh hai người giả lão đều là đứng đầu nhất ngũ tạng cảnh cừng giả còn có các loại át chủ bài so ý chỉ viện không biết mạnh hơn đi nơi nào nhưng bọn hắn thế mà ngay cả người ta một chiêu cũng đỡ không nổi trực tiếp bị miễu sắt đem đầu mang tới làm sao làm được hẳn là tiểu tử này trong tam dương hội còn có dấu cao thủ ý chỉ văn mẫn một nháy mắt nghĩ đến nhiều như vậy trong đầu suy nghĩ n g à n vạn l ử a g i ậ n đều bởi vậy bị rội tắt tao mày rơi vào trầm tư vậy lão ý chỉ văn phong hai tay run run đem trong ngực ý chỉ đầu ô m l ấ y kinh hồn táng đ ạ m tới cực điểm nhưng hắn phản ứng rất nhanh biết dưới mắt không phải là thống khổ thời điểm lập tức ba đem đầu vứt trên mặt đất quắp đáng chết phản đồ lại dám vụng trộm dở trò phá hư đàm phán mười phần đáng chết tâm hỏa công tử đã đầu đảng tội ác đã chu còn xin tiếp tục lên lầu mọi người có lời gì hảo hảo nói nơi này nhất định có hiểu lầm t ấ u chương xong chương một trăm chín mươi hai giang trầm ngư đem đầu làm cầu để đá chương một trăm chín mươi hai giang trầm ngư đem đầu làm cầu để đá vậy thì đi thôi trương linh sơn cười ha hả nói đi theo ý c h ỉ văn phong đi tới lầu sáu h á n đại mã kim đao ngồi xuống vỗ vô, vô cái bản nói tơ vàng tam bảo trà cùng lục p h ủ bánh vào đâu cái gì đều không lên để cho người ta khô cằn ngồi có hay không điểm đạo đại khách người ý c h ỉ văn mẫn giận dữ quắt người bắt đi ý chí lưu thần việc á c bất tận còn muốn cái gì tốt ăn được uống sai rồi lã h ú chỉ lưu thần sông đến chúng ta tam dương hội gây sự ta không giết hắn đã rất cho các ngươi vất chỉ ra mặt m ũ i nếu như các hạ không có thành ý vậy cũng không có nói cần thiết mặc dù nói không có nói tất yếu nhưng trương linh sơn vẫn là vững vàng ngồi hắn đang chờ đợi giang trầm ngư ra mặt theo hắn quan sát cái này giang phong trà lâu bên trong cũng không có cái gì t r ấ t pháp nhưng có thể cảm giác được các tầng trong phòng đều có người đặc biệt là tầng cao nhất cũng chính là bảy tầng nơi đó có một cốt như có như không khí tước người này khí tức cực kỳ mịt mờ lộ ra một cỗ mùi nguy hiểm thỉnh thoảng p h i u tan xuống tới cho người ta làm áp lực tựa hồ đang cảnh cáo cái gì rất rõ ràng bảy tầng vị tia thực lực không phải bình thường vẹn vẹn chỉ là tiêu tán ra khí thức liền có thể để trương linh sơn cảm thấy một tia nguy hiểm há lại phổ thông nhân vật Tám c h í nói phần chính Trầm Giang Ngư. n mười, là chuyện đàm tâm hỏa công tử không nên tức giận chúng ta tới đây không phải là vì hào hào nói chuyện xiển thanh hiệu lầm a người tới nhanh lên tơ vàng tam bảo trà cùng lục phủ bánh ngọt ý chỉ văn phong v ộ i vàng hòa giải trương linh sơn cười nói cái này còn tạm được ý chỉ văn mẫn hừ lạnh một tiếng mặc dù không có nói chuyện nhưng h ã ngẩm đầu nhìn về phía bảy tầng đáng tiếc để nàng thất vọng bảy tầng vị kia cũng không có động tính chút nào tựa hồ căn bản không có ý định động thủ tơ vàng tam bảo trà cùng lục phủ bánh ngọt đến đi có hạ nhân tiểu nhị rào to mà đến đưa lên ăn ngon uống sướng trương linh sơn tiện tay nắm lên ăn quên cả trời đất những n à y đều là năng lượng điểm mặc dù không nhiều nhưng dầu gì cũng có mấy vạn đến không ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tâm hỏa công tử ăn từ từ uống c h ú t trà Ví chỉ văn phong b g ồ i cười nói lại nói tâm hỏa công tử cái này ý chỉ lưu thần a người trẻ tuổi không hiểu chuyện va chạm ngài mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu n h i n qua đem hắn xem như một cái dám thả đi trương linh sơn vừa vặn thả một cái g i á m lục phủ bánh ngọt hiệu quả s á t thực rõ rệt ý c h ỉ văn m ẫ n sầm mặt lại có đứng dậy mặt nạ xương lạnh đi đến xa xa cái bản dùng màn lụa đem mình cách bắt đầu không muốn cùng cái này lỗ mãng người ở chung một chỗ làm sao ta thả cái g i á m đem nàng đánh bay đi trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng lại nói b ớt c h ỉ gia chủ chúng ta nói trắng ra cái này ý c h ỉ lưu thần ngươi dự định ra bao nhiêu tiền giang trầm ngư một mực trốn ở bảy tầng không ra mặt hắn lời ư nhắc cùng ý chị văn phong ở chỗ này lãng phí thời gian liền đi thẳng vào vấn đề nói ý chị văn phong x ư n g sở nói tiền gì g i ngu trương linh sơn hử một tiếng muốn ý chỉ lưu thần sống đ ạ t được nam hải ngọc mua mệnh dạng này a t a giả cái số này ý chỉ văn phong r ố i ra ba ngón tay trương linh sơn kinh ngạc nói ba trăm n a m hải ngọc không phải là ít mà là hơi nhiều so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu dù sao ý chỉ lưu thần thực lực bình thường còn không bằng ý chỉ viện mà lại cũng không phải là cỡ nào hết sức quan trọng nhân vật ý chỉ văn phong thế mà nguyện ý hoa ba trăm n a m hải ngọc mua hắn mạng sống thực sự ngoài dự liệu không là ba khối ý chỉ văn phong mỗi chữ mỗi câu nói tựa hồ sợ trương linh sơn nghe không rõ thanh âm mười phần nặng n ề c người c đàn g tới chơi ta trương linh sơn lạnh dọn quát hỏi ý chỉ văn phòng nói không dám sao dám chơi tâm hỏa công tử chỉ là ta chỉ có thể ra nhiều như vậy đây đã là cực hạn lại nhiều một viên nam hải ngọc đều không có tâm hỏa công tử nếu là nguyện ý liền thế thành giao nếu là không nguyện ý ta cũng không có cách hắn nói còn ra vẻ bất đắc dĩ dang tay ra giống như thật không có cách nào rất tốt trương linh sơn đứng dậy lặng lặng tại chỗ nhìn xuống hắn nhìn sau một hồi nói phi thường tốt ta hiểu được dứt lời hắn đi đến ý chỉ văn phong sau lưng tay phải sờ tại hắn trên cổ nhẹ nhàng v ố t vẽ ý chỉ văn phong không n ú c đ í c h mồ hôi lạnh chảy dòng hai mắt toát ra ánh mắt cầu cứu vượt qua màn lụa khẽ hở cầu khẩn nhìn về phía màn lụa sau tỉ tỉ dựa theo kế hoạch bọn hắn đem trương linh sơn ngăn chặn sau đó để ý trị bệnh đem ý chỉ lưu thần mang đến khiêu khích trương linh sơn đồng thời mang đến triệu hoàn dương đám người đầu chọc giận trương linh sơn để hắn vô cùng phẫn nộ tại giang phong trà lâu độc thủ như thế dù là giang trầm ngư lại thích làm rùa đen rút đầu người ta tại hắn giang phong trà lâu n h á o sự hắn cũng không thể không ra tay hắn không phải là ưa thích dùng nhất quy củ nói sự t ì n h a v ừ i vặn giang phong trà lâu quy củ chính là không thể nháo sự ai dám động đến tay giết không tha kế hoạch rất tốt thế nhưng là thất bại xuất hiện ngoài ý mớn uy chỉ bệnh hai người thế mà trực tiếp bị người ta trương linh sơn chém giết như vậy cũng chỉ có thể tiến hành cái thứ hai kế hoạch liên đề tỷ tỷ a ủy chỉ văn phong trong lòng kêu gen bắt người thân đệ đệ mệnh đến mức giang trầm ngư động thủ thật sự là quá làm cho người ta cảm động nếu như có thể ta tình nguyện ngoại nhân nói chúng ta bất chỉ ra là h ổ giấy rùa đen rút đầu cũng không muốn cùng ngươi tới ở chỗ này chịu chết vì cái gọi là bất chỉ ra tôn nghiêm liền muốn làm được tình trạng này sao không đúng ý chỉ văn phong đ ỗ n g nhiên minh bạch kỳ thật t ỷ t ỷ cũng không phải là vì bất chỉ ra tôn nghiêm chủ yếu là vì chính nàng ý chỉ viện cái chết giang trầm ngư làm như không thấy không nguyện ý ra tay đó chính là không cho nàng ý chỉ văn mẫn mặt mũi không có đem nàng ý chỉ văn mẫn để vào mắt ý chỉ văn mẫn làm sao có thể nhẫn không nguyện ý vì cháu gái ta ra tay đó chính là không nguyện ý vì ta ý chỉ văn mẫn ra tay rất tốt vậy ta liền bất ngươi ra tay thích dùng cái gọi là quy củ đến qua loa tắc chắc ta ép b u ộ c ta vậy ta liền lợi dụng quy củ nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói nói tóm lại đây chính là đấu khí u ý chỉ văn m ậ n chính là muốn tại giang trầm ngư nơi này đòi một lời giải thích chỉ cần làm cho giang trầm ngư độc thủ nàng liền thắng mà dưới mắt liền nhìn trương linh sơn giết hay không u ý chỉ văn phòng chỉ cần hắn giáng một thanh bóp chết u ý chỉ văn phòng giang trầm ngư nhất định phải xuống lầu bảo vệ cho hắn cái gọi là quy củ b ấ t chỉ gia chủ làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi trương linh sơn đưa ộ một động t thấp ta thân thể chút nhiên kinh ngạc văn phong cũng không dọng nói, gần hỏi chỉ h cử có ý dám, đây dùng n m mua m hải ngọc ộ tay chút thuốc, ngực, phức công thân thể phiền hỗ trong tử trợ bổ đều r lấy Ồ! Trương t đưa Sơn Linh a nhét vào trong ngực của hắn thuốc không có s ở đến ngược lại làm họ tới một bao nam hải ngọc tùy tiện dùng tay đất lượng c h ỉ ít có một trăm hai không tệ trương linh sơn cười nói có thứ này ta cam đoan nhất chỉ ra chủ thân thể lập tức liền không giả dứt lời hắn thả người nhảy lên lười nhác nói nhảm trực tiếp rời đi giang phong trả lâu giang trầm ngư không chủ động ra tay cản hắn hắn cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích người ta muốn thật đem giang trầm ngư bước đi ra đ ộ n g thủ cùng đối phương đại chiến một trận chẳng những không có gì tốt chỗ nói không chừng sẽ còn thụ thương dù sao mục đích đã đạt tới nam hải ngọc tới tay hơn một trăm mai cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm dù sao ý chỉ lưu thần tên phế vật này cũng liền giá trị nhiều như vậy mà thôi cho nên trực tiếp rời đi tuyệt không dây dưa dài dòng ngươi làm sao để hắn đi rồi bạch bạch bạch ý chỉ văn m ẫ n sắc mặt xanh xám chạy vội tới ý chỉ văn phong trước mặt đổ ậ p xuống mắng ngươi tên phế vật này chuyện gì đều không làm được ngươi mới vừa cùng hắn nói cái gì thì thầm h ắ n từ ngươi trong ngực cầm đi cái gì Bịt! không đợi ý c h ỉ văn mẫn tiếng nói vừa ra ý c h ỉ văn phong liền tự mình đặt mông ngã nào h trên đất đầy mặt tái nhuận thở hồng hộc thật vất vả dùng nam hải ngọc mua được trương linh sơn đem mình từ cửa âm phủ cứu ra hạ có thể không tình trạng kiệt sức hắn bây giờ căn bản không có khí lực trả lời ý c h ỉ văn mẫn vấn đề người ta tâm hỏa công tử không có ở ý c h ỉ văn mẫn đứng sau lưng cũng không có s ở cổ nàng nàng đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau đeo thật làm cho nàng bị người ta kiểm tra nàng lưu mồ hôi tuyệt đối so với mình càng nhiều nội tâm càng sợ hãi bàn tay của đối phương nhìn như bình thường nhưng rơi xuống trên thân người liền không hiểu để cho người ta toàn thân run r u dậy giống như sinh tử của mình thật ngay tại đối phương một trường ở giữa người ta muốn giết hắn dễ như t r ở bàn tay a phế vật phế vật ý chỉ văn mẫn nhìn ý chỉ văn phong như là một bãi bùng não nằm trên mặt đất giả chết không lên tiếng lập tức giận không chỗ phát tiết bịch đá hắn một cước sau đó mắng v ớt chỉ ra bày ra ngơi ư tên phế vật này ra chủ xem như xong lập tức cho ta từ đi v ớt chỉ ra chủ chi vị á c h nô、no. ý chỉ văn phong tiếp tục giả vờ chết ý chỉ văn mẫn cùng hắn không thể nói được gì hung hăng đạp một cước về sau liền thả người nhảy lên chạy vội tới bảy tầng nơi này chính là giang trầm ngư nghỉ ngơi địa phương dù là chính là nàng ý chỉ văn mẫn không có đạt được giang trầm ngư cho phép cũng không thể tùy tiện tiến vào nhưng là giờ phút này nàng ý chỉ văn mẫn liền hết lần này tới lần khác tới chẳng những tới mà lại là hùng hùng h ổ h ổ khi thế hung hăng tới ẩm chỉ gặp nàng không nói hai lời trực tiếp đem gian phòng đại môn đ ờ y ra nghiêm nghị nói vì cái gì không xuất thủ ta đều đem người cho ngươi dẫn tới nơi này ngươi trả lại cho ta già chết vì cái gì ta ý chỉ văn mẫn trong mắt ngươi đến tội cùng tính là gì không được cầm ý để ngoại nhân chê cười một cái thanh n â m êm ái vang lên、C、cửa phòng cấp tốc q u b n bế phản phất có một đôi bàn tay vô hình không chế uý chỉ văn mẫn thanh n â m cũng trong nháy mắt thu nhỏ cho đến bé không thể nghe chế dễ ước ta liền muốn để ngoại nhân chế dễ ước xem bọn hắn vị này quyền cao chức trọng danh sưng ngọc châu đệ nhị cường giả t h à n h chủ đến tột cùng là cái gì rùa đen rút đầu biến uý chỉ văn mẫn một bên gọi một bên g i ã y rủi lấy muốn mở ra cửa phòng đáng tiếc vô luận nàng dùng lực như thế nào rõ ràng trên thân không có cái gì lại vẫn cứ không cách nào động đậy nửa bước chỉ có thể vô năng cùng nội trâm trọng nói giang trầm ngư ngươi chiêu này thật bản lãnh liền chỉ biết đối phó ta phụ nhân này. Ai phu nhân bất giận a ngươi không muốn hành động theo cảm tính không xuất thủ ta tự nhiên có không xuất thủ lý do giang trầm ngư thở dài một tiếng cuối cùng từ trên giường đi xuống lộ ra một trường tuyệt mỹ khuôn mặt rõ ràng là cái nam nhân nhưng đẹp đến mức rất yêu diễm làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng t r ắ n g l o á n như là trên trời mây trắng khí chất cũng như mây trắng đồng dạng phiêu dợt không giống nhân gian phàm tụ c người giống như thiên nữ hạ phàm trần cả ngươi lộ ra một cô không hiểu khí t ứ c giống như nam không phải nam giống như nữ không phải nữ nếu như không biết h n g người nhất định sẽ coi hắn là làm nữ nhân lại là so ý c h ỉ lưu hương càng đẹp nữ nhân đây mới là giang thành tuyệt sắc khó trách gọi giang trầm ngư đúng là chim xa cá l ặ n dáng v á. ý c h ỉ văn mẫn đột nhiên có chút thất thần nửa ngày không nói gì chờ kịp phản ứng thời điểm cơ hồ quên mình vừa mới vì cái gì nổi giận chỉ là thì thào hỏi ngươi làm sao biến thành dạng này rồi không tốt sao giang trầm ngư n ở nụ cười xinh đẹp ý chì văn mẫn bị cười xức sờ không hiểu cảm thấy tự ti mặc cảm không tự chủ được túi đầu xuống nói không phải là không tốt chỉ là không giống ngươi giống như đổi một người ngươi không thích ta như vậy giang trầm ngư tiếp tục cười ý chì văn mất đầu không phải là không thích chỉ là không quen ngươi còn có thể biến trở về trước k i a dáng vẻ sao có thể giang trầm ngư lần này không cười chỉ là không n ú c ních tiếp lấy thân thể của hắn liền phát ra lốp b ú p giang đậu t i ế n g vang cả người xương cốt bắt đầu kéo dài dáng người biến cao cơ bắp biến lớn không đến một lát liền biến thành một cái vóc người hùng vĩ tướng mạo anh tuấn trung niên nam nhân nhìn thấy cái này quen thuộc khuôn mặt cùng dáng người uy chỉ văn mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói dạng này liền thoải mái hơn về sau không muốn ở trước mặt ta biến thành như thế q u i dọa người không thay đổi không thay đổi phu nhân nói cái gì chính là cái đó giang trầm ngư cười ha hả nói thuật tay đem ý c h ỉ văn mẫn ôm vào trong ngực tại b ấ t chì ra nổi giận lôi đình như là nữ s á t tinh ý c h ỉ văn mẫn giờ phút này thì như là tiểu miêu ngoan n ú t ở giang trầm ngư trong khử tay trong phòng một mảnh an tường tính mịch lao phu lao thê vớt ve an ổ i một khắc đáng t i ế c t i ệ t vui chóng tàn ý c h ỉ văn mẫn rốt cục nghĩ đến mục đích của chuyến này có lui ra phía sau một bước quắp giang trầm ngư kém chút để ngươi cho hồ l ọ i qua ta hỏi ngươi vì cái gì không động thủ rết kia cầu thí tâm hỏa công tử ai giang trầm n g xấu hổ cười một tiếng nói không xuất thủ tự nhiên có lý do a lý do gì chẳng lẽ tiểu tử kia rất mạnh hoặc là nói ngươi điều tra ra sau lưng của hắn lai lịch không tầm thường ví trì văn mẫn chất vấn giang trầm ngư lắc đầu ta đối với hắn lai lịch căn bản không hứng thú hắn cũng không có mạnh cỡ nào chỉ là giang thành gần nhất người tới ngư long hưu tạp không ít người đều nhìn ta chằm chằm khác không đề cập tới kia thích uống nước rửa chén v u a ăn mày liền tại phụ cận gia hỏa này vẫn luôn muốn tìm ta phiền phức như bị hắn chui chỗ trống coi như phiền thoái còn nữa ta gần nhất tu luyện đến thời k ắ c mấu chốt như xảy ra điều gì yêu t h ư ơ n coi như phí công n ọ c sức phu nhân ngươi liền chờ một chút chờ đấu giá ta liền cho ngươi hái được tâm hỏa công tử đầu chó để ngươi làm bóng đá giang trầm ngư lấy lòng cười nói ý c h ỉ văn mẫn lúc này mới đổi giận thành vui nói đây chính là ngươi nói ngươi cũng không thể nói không giữ lời ta lúc nào nói không giữ lời rồi ta người này nhất ngôn c i u đình ngươi cũng không phải không biết giang trầm ngư ngạo nghễ nói ý c h ỉ văn mẫn ngắt lời nói được rồi được rồi lại muốn nói khoác ngươi kia cái gì quy củ không quy củ không thành p h ư ơ n g viên giang trầm ngư giải thích ý c h ỉ văn mẫn k h a nói ta mới mặc kệ ngươi cái gì phương không phương viên không trọn dù sao ta muốn nhìn thấy tâm hỏa tiểu nhi đầu chó xuất hiện dưới chân của ta kia là tự nhiên giang trầm ngư thản như i nói phản phất nói một kiện cố định sự thật tấu chương xong